Làm đến hiện tại, còn tưởng rằng Giang Nam đi là quyền pháp đường đi đâu, không nghĩ tới lại là dùng vũ khí. Khá lắm, không dùng vũ khí chiến đấu liền như bức như vậy, nếu như dùng vũ khí vậy sẽ như thế nào? Không chỉ người xem kinh ngạc cùng chờ mong, liền liên Mộ Dung Lam cũng cực kỳ kinh ngạc. Nàng không khỏi đôi mắt đẹp tỏa sáng. Cùng những nữ nhân khác khác biệt, Mộ Dung Lam mặc dù là thân nữ nhi, nhưng là cái chiến đấu cường. Cùng ta chiến đấu, có thể sử dụng vũ khí của ngươi sao? Mộ Dung Lam mong đợi hỏi. Giang Nam cười nói, có cần hay không đều như thế. Nhưng ta hy vọng ngươi có thể dùng đến, để cho ta mở mang kiến thức một chút các hạ tại đao đạo trên thực lực. Mộ Dung Lam nói, mà ta cũng sẽ dùng ta cường đại nhất một chiêu, một chiêu định thắng thua. Đây là đối với chiến đấu tối thiểu nhất tôn trọng. Mộ Dung Lam trong lòng rất rõ ràng, nhân điện hạch tâm đệ tử Chu Nhất Trần thực lực so với nàng không kém là bao nhiêu, nhưng dù vậy, cũng y nguyên bị Giang Nam một quyền nháy mắt giết. Có thể thấy được, cho dù là nàng đối đầu Giang Nam, cũng có thể là đi vào bị nháy mắt giết theo gót. Nhưng nàng không cam tâm cứ như vậy bị người một quyền đánh bại, liền xem như bị đánh bại, cũng hy vọng là bị người khác dùng mạnh nhất chiêu thức đánh bại. Đây là nàng làm thiên tài tiêu nạo. Giang Nam nhìn thoáng qua Mộ Dung Lam, sau đó ánh mắt chuyển hướng ngoài lối đài, thấy được xa xa Mộ Dung Thanh. Hắn khẽ mỉm cười, xoay mặt đối Mộ Dung Lam nói, "Như ngươi mong muốn." Mộ Dung Lam cực kỳ vui mừng, ôn quyền nói, "Đã tạ." Trọng tài cũng là hơi kinh ngạc mắt nhìn Giang Nam, không nghĩ đến cái này vẫn luôn là một quyền bại địch Giang Nam, lại còn là cái dùng đao. Không biết đao pháp của hắn như thế nào. Là đao pháp của hắn lợi hại, vẫn là nắm đấm của hắn lợi hại hơn. Quy tắc tranh tài ta liền không lại lắm lời, các ngươi hẳn là đều rất rõ ràng. Ta tuyên bố, tranh tài bắt đầu." Trọng tài vừa dứt lời, Mộ Dung Lam liền ra tay rồi. Đối phó Giang Nam cao thủ như vậy, nàng tự nhiên không dám thất lễ, cho nên nàng là tiên hạ thủ vi cường. Một kiếm bổ ra, hỏa hồng liệt dương hiện ra ở trên không, hóa thành to lớn lợi kiếm bổ xuống dưới, muốn đem toàn bộ thiên địa chém úm ra. Một kiếm này, liền xem như thần hỏa cảnh cao thủ cũng muốn lui tránh ba sá. Đối mặt mộ dung lam cường đại thế công, giang nam mặt không đổi sắc, tâm niệm vừa động, trong tay xuất hiện huyết long chiến đao, sau đó một đao bổ ra, huyết sắc đao mang phóng lên tận trời, bổ ra hết thảy, đem mộ dung lam kiếm mang liệt dương chém thành vỡ nát, huyết sắc đao mang thế đi không giảm, lao thẳng tới mộ dung lam. Mộ dung lam con ngươi mở rộng, tại mắt của nàng bên trong, lôi đài biến mất, thiên địa biến mất. Giữa thiên địa chỉ còn lại một đạo lăng lệ vô cùng huyết sắc đao mang bổ xuống dưới, tựa hồ muốn thần hồn của nàng cho chém nát, không khỏi quá sợ hãi, thật là khủng khiếp đao đạo. Đây là lực lượng lĩnh vực. Mà người ở bên ngoài mắt bên trong, Mộ Dung Lam hoàn toàn ngây dại, tựa hồ không biết chăng lẽ. Một chút đệ tử tu vi thấp cũng không minh bạch đến cùng xảy ra chuyện gì, nhưng là một chút tu vi cao đệ tử lại là sắc mặt rung động không thôi. Đao chi lĩnh vực, thuộc xương đao vực. Các thế lực lớn đại lao cùng nhân điện đại lão từng cái đồng dạng rung động không thôi. Vừa mới bước vào đạo chuẩn cảnh giới, vậy mà liền đã lĩnh ngộ đồng dạng cần đạt tới chân đạo cảnh mới có thể lĩnh ngộ đao chi lĩnh vực quá không thể tưởng tượng nổi, mà nhìn Giang Nam thi triển ra không có chút nào không lưu loát ý tứ. Hiển nhiên, hắn sớm tại ngộ đạo cảnh liền đã lĩnh ngộ Đào Chi lĩnh vực. Đây quả thực là cái kỳ tích. Đối mặt một đao kia, Mộ Dung Lam căn bản là không có cách ngăn cản. Ngay tại Mộ Dung Lam mặt lộ vẻ tuyệt vọng trọng tài chuẩn bị ra tay cứu trợ thời điểm, huyết sắc đao mang đột nhiên biến mất. Đào Chi lĩnh vực uy lực thập phần cường đại, nhưng Giang Nam đã dám ra một đao kia, tự nhiên là đối lĩnh vực có tuyệt đối đem khống. Huyết sắc đao mang biến mất về sau, Mộ Dung Lam vẫn như cũ chưa tỉnh hồn. nửa ngày mới hồi phục tinh thần lại, lập tức ôm quyền đối Giang Nam không người thi lễ, đại tạ sư minh. Giang Nam Thu đao ôm quyền cười nói, "Đa tạ. Thắng mà không tiêu, ôn tồn lễ độ." Mộ Dung Lam đối Giang Nam ấn tượng lập tức tốt đẹp. "Giang Nam thắng, tích 20 điểm." Trọng tay một mặt hưng phấn lớn tiếng nói, "Mộ Dung Lam xuống lôi đài." Sau đó, Giang Nam đối thủ chỉ còn lại 3 cái, Thác Bạt Man, tả Khâu Liên Tưởng cùng Cơ Nhất Dương. Bất quá làm Giang Nam không nghĩ tới là, Thác Bạt Man, tả Khâu Liên Tưởng cùng Cơ Nhất Dương vậy mà toàn bộ yêu cầu nghỉ ngơi bế quan, mà lý do là bọn hắn muốn đột phá. Trùng hợp như vậy. Giang Nam hơi kinh ngạc. Một cái muốn đột phá thì cũng thôi đi, 3 cái người toàn bộ muốn đột phá thời gian này chọn cũng quá chỉnh tề đi đối với ba người yêu cầu là chủ trọng tài nhị trưởng lão mặc vẫn đồng ý lâm trận đột phá đây là quy tắc chỗ cho phép tạm thời không có đối thủ giang nam đành phải rời đi lôi đài tranh tài vẫn còn tiếp tục giang nam đi đến khu nghỉ ngơi lúc này mộ dung lam đi tới giang sư minh giang nam xoay mặt nhìn lại cười nói mộ dung sư tỷ mộ dung lam liền liền khoát tay nói ngươi vẫn là gọi ta sư muội tốt giang nam cười nói ta chỉ là vừa mới đột phá đạo trùng cảnh giới mà ngươi mộ dung lam ngắt lời nói vẫn là đừng đề cập cảnh giới mặc dù nói đạt giả vi tiên nhưng ta cái này quy chân cảnh cựu trọng thiên căn bản không phải ngươi cái này đạo trùng cảnh đối thủ nơi nào còn có thể được gọi là sư tỷ cho nên giang sư huynh xưng hô ta là sư muội càng thêm phù hợp giang nam cũng không thèm để ý cười nói ngươi tìm ta có việc mộ dung lam nghe vậy nét mặt tươi cười như hoa nói cũng không có việc gì liền là nghĩ mời sư huynh uống một chén uống rượu giang nam hơi sướng sở hắn đã thật lâu không uống rượu cũng đã gần quên rượu là tư vị gì đúng mộ dung lam nói ta cái này vừa vặn đạt được hai vỏ ba năm linh tiểu đủ lâu năm không biết đạo có hợp hay không sư huynh cầu vị Tha bạt Man ba người bọn hắn không đột phá đến thần hỏa cảnh, đoán chừng là tuyệt đối sẽ không ra cùng ngươi đạo thủ, cùng nó tại cái này hao tổn, không bằng đi uống rượu. Giang Nam nhìn về phía Mộ Dung Lam, khẽ cười nói, "Vẹn vẹn uống rượu." Mộ Dung Lam nở nụ cười xinh đẹp, nói, ngoại trừ uống rượu, đương nhiên là muốn kết giao sư huynh, sư muội ta đối sư huynh lĩnh vực cảm thấy rất hứng thú, sư huynh có thể hay không dạy ta?" "Dạy ngươi lĩnh ngộ lĩnh vực." Giang Nam nhìn xem nàng, lắc đầu nói, "Lĩnh vực vật này không phải ta không muốn dạy ngươi, mà là không dạy được. Lĩnh vực hoàn toàn là dựa vào lĩnh ngộ của mình, là chính mình đạo, người khác căn bản không học được." Nữ nhân này không phải không biết ta." Mộ Dung Lam nói, "Ta biết mỗi cái người đạo khác biệt, lĩnh vực cũng hoàn toàn khác biệt, nhưng nó núi chi thạch có thể công ngọc, ta chỉ là muốn lại cảm thụ một chút, nói không chừng đối ta có chỗ xúc động." Muốn tham khảo. Giang Nam cười cười, nói, "Ta trước mắt tu vi quá thấp, thi triển lĩnh vực quá mức hao tổn thần hồn, thời gian ngắn không cách nào lại thi triển, ngày khác đi." Trên thực tế, lấy hắn bây giờ thần hồn cơ hồ đã có thể vô hạn thi triển Đào chi lĩnh vực, chỉ là hắn không nguyện ý mà thôi. Đương nhiên, nếu là chân chính đem Đào chi lĩnh vực bạo phát đi ra, đừng bảo là quy chân cảnh liền xem như thần hỏa cảnh cũng là một đao chém giết, cái này không có bất kỳ cái gì nhưng hoài nghi, trừ phi đối phương cũng lĩnh ngộ lĩnh vực, nếu không căn bản ngăn không được. lĩnh vực bên trong danh sương vô địch, cũng không phải tùy tiện nói một chút. gặp Giang Nam không nguyện ý lại thi triển, Mộ Dung Lam có chút thất vọng, nhưng trên mặt nhưng cũng không có biểu hiện ra ngoài, mà là tiếp tục mời Giang Nam đi uống rượu. lần này Giang Nam ngược lại là không từ tuyệt. Mộ Dung Lam biết Giang Nam cùng Mộ Dung Thanh quan hệ, tự nhiên thuận tiện đem Mộ Dung Thanh cũng gọi lên. xô chào đám người đưa mắt nhìn Giang Nam rời đi. Thanh Phong Điện, Giang Nam cùng Mộ Dung Lam, Mộ Dung Nguyệt, Mộ Dung Thanh ngồi cùng một chỗ. Mộ Dung liệt Dương còn tại lôi đài tranh tài, Mộ Dung gia những người khác cũng tại hiện trường, cho nên cái này Thanh Phong Điện bên trong liền Giang Nam bốn người, Giang Nam Y Nguyên Thuần hoàn theo trưởng ấu phân chia, để Mộ Dung Thanh ngồi tại bên trái của mình, cái này khiến Mộ Dung Thanh trong lòng vừa vui sướng lại là hổ thẹn, nhưng vui vẻ nhiều hơn <cười> duyệt. Mộ Dung Lam cùng Mộ Dung Nguyệt ánh mắt khẽ nhúc nhích, nhưng cũng không nói gì thêm. Giang Nam cùng Mộ Dung Thanh quan hệ càng tốt, cũng mang ý nghĩa bọn họ, hoặc là nói Mộ Dung gia cùng Giang Nam quan hệ trong đó lại càng dễ ở chung. Chuyện này đối với các nàng cùng đối toàn bộ Mộ Dung gia đều là có chỗ tốt. Thậm chí nếu như Giang Nam trở thành thánh tử. Mộ Dung gia ước gì đem Mộ Dung Thanh gả cho Giang Nam, lấy củng cố tốt loại quan hệ này. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là Giang Nam trở thành thánh tử mà lại nguyện ý tiếp nhận. Điểm này, Mộ Dung Lam cùng Mộ Dung Nguyệt đều là lòng dạ biết rõ, mà lại cũng đã được đến gia tộc trưởng lao thụ ý. Vô luận là vì gia tộc làm tốt cùng Giang Nam quan hệ trong đó, vẫn là cá nhân nguyên nhân, Mộ Dung Lam đều sẽ không hẹn hỏi, trực tiếp đem hai vỏ linh tựu đều lấy ra ngoài. "Sư Minh, nhưng không nên coi thường cái này linh tựu, liền cái này một vỏ linh tựu giá trị 3 vạn thượng phẩm linh thạch, hai vỏ 6 vạn, đây là ta từ Ngự Tửu Phường nhường lại." Mộ Dung Lam nói. "Ngự Tửu Phường" Giang Nam đối nơi này hoàn toàn hoàn toàn không biết gì cả, nhưng là hắn đối với cái này Linh Tiêu một vò lại muốn ba vạn thượng phẩm linh thạch lại là thấy hứng thú. Có phải thật vậy hay không tốt như vậy? Đi thử một chút. Giang Nam mỉm cười nói. Mộ Dung Lam mở ra trong đó một cái vò rượu, trong khoảnh khắc hương thơm sông vào mũi, mùi rượu cũng không nồng đậm, không có như liệt tiểu như thế thuần hậu, là một cô rất dễ chịu hương thơm vị, trong đó càng có một câu nghe bắt đầu làm người tâm thần thanh thản khí tức. Hoa Tiểu. Giang Nam lông mày nhẹ nhàng khẽ động. Đối với rượu, Giang Nam kiếp trước cũng không có uống ít. cơ hồ các loại rượu đều uống qua, bao quát lấy các loại tiêu sản xuất rượu đương nhiên tiếp trước rượu cùng nơi này linh tiểu có khác biệt rất lớn tiếp trước rượu tác dụng duy nhất liền là thỏa mãn cảm giác mà linh tiểu thỏa mãn không chỉ là cảm giác thậm chí có thể nói cảm giác chỉ là thứ yếu chủ yếu nhất là linh tiểu đối người tu luyện hiệu quả mộ dung lam vung tay lên bốn cái óng ánh sáng long lanh ngọc chén xuất hiện tại bốn người mặt trước ngón tay nhẹ nhàng bắn ra bốn đạo rượu bắn về phía bốn cái ngọc chén sau đó tại ngọc trong chén hình thành một cái vòng xoáy mặc dù cách mấy mét nhưng lại một giọt cũng không về ra rượu chén được đầy giang nam nhẹ nhàng người một ngụm lập tức đẩy cái muối hương thơm mộ dung lam cười nhẹ nhàng nhìn xem hắn cũng không nói cho hắn biết rượu này cho làm sao uống. Chỉ thấy Giang Nam bưng rượu lên chén, hơi ngửa đầu, cả chén rượu liền bị tràn vào trong bụng. Và anh! Một cú khủng lồ đến cực điểm năng lượng tại thể nội nổ tung, Giang Nam rốt cuộc minh bạch cái này một vò rượu tại sao lại giá trị 3 vạn khối thượng phẩm linh thạch. Một chén rượu này năng lượng chỉ ít tương đương với 10 khóa thượng phẩm linh thạch, cực kỳ bánh trướng, mà lại cực kỳ tinh thuần. Công pháp vận chuyển, năng lượng cấp tốc trở thành tam sắc tụ trên quả tráng. Hết thể 11 khóa. Đối với hắn mà nói, quả tráng mới là tu luyện bản nguyên. Từ năng lượng tại thể nội bộc phát, đến kết thành 11 khóa quả tráng. Toàn bộ quá trình bất quá trong nháy mắt. Quả nhiên rượu ngon." Giang Nam cười nói. Mộ Dung Lam đẹp trong mắt lóe lên một vòng kinh ngạc cùng rung động. Dù là lấy nàng quy chân cảnh cựu trọng thiên tu vi cũng không dám uống một hớp dưới, nhiều nhất chỉ có thể duy nhất một lần uống một phần mười. nếu không liền sẽ năng lượng bốn phía, khó mà khống chế. Chuyện sát với những vấn đề thực tế hiện nay, chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem. Chương 314: Thân điện khí tức, 3 ngày kiêu đột phá, đối chiến, 1. Cũng chỉ có tên biến thái này nhục thân mới có thể tiếp nhận như thế năng lượng khổng lồ. Mộ Dung Lam trong lòng cảm thán: rõ ràng chỉ là vừa mới đột phá đạo trùng cảnh giới, nhưng nhục thân năng lực chịu đựng, cùng luyện hóa năng lượng tốc độ, loại là so ta cái này quy chân cảnh cựu trọng thiên còn mạnh hơn lớn rất nhiều, thật sự là người so với người làm người ta tức chết ta. Tại Giang Nam mặt trước, nàng thậm chí cảm thấy mình chỉ là cái tầm thường, cảm thán về cảm thán, nhưng Mộ Dung Lam cấp tốc là Giang Nam lần nữa rót đầy một chén rượu. Lúc này, Mộ Dung Thanh bưng rượu lên chén, cười đối Giang Nam nói, cầu chúc Nam đệ thuận lợi cầm xuống thánh tử chi vị, tỷ tỷ kính ngươi một chén. Giang Nam mỉm cười nói, đa tạ thái tử phi. Bất quá, rượu này năng lượng rất lớn, ngươi uống thời điểm muốn uống ít một chút. Mộ Dung Lam cũng nói, Giang sư huynh nói đều đúng. Mộ Dung Thanh ngươi uống ít một chút, cho dù là ta cũng chỉ có thể một lần uống một phần mười. Mộ Dung Thanh lấy làm kinh hãi, rượu này năng lượng như thế lớn. Mộ Dung Lam gật gật đầu, lập tức liếc mắt Giang Nam một chút, vừa cười vừa nói, không phải mỗi cái người đều giống ngươi Nam đệ lợi hại như vậy. Giang Nam cười nói, ta cũng chỉ là nhục thân hơi hứa cường một chút mà thôi, nhưng trên đời này so với ta mạnh hơn rất nhiều người, bằng vào ta trước mắt thực lực tu vi, vẫn chỉ là cái không đủ thành đạo sâu kiến. Nghe được Giang Nam khiêm tốn lời nói, Mộ Dung Thanh không chậm trễ chút nào vừa cười vừa nói, nhưng ta tin tưởng Nam đệ là tuyệt nhất tương lai cũng sẽ là mạnh nhất tỷ tỷ kính ngươi. giang nam bưng rượu lên chén mỉm cười nói tạ ơn mời mộ dung thanh khẽ nhấp một miếng một cỗ bảng bạc năng lượng liền tại trong cơ thể nàng nổ tung sắc mặt nàng lập tức cứng đỏ cuộn quít nhắm mắt lại vận chuyển công pháp tu luyện cũng may lượng không nhiều mà lại nàng chính là thanh loan đạo thể nhục thân cũng mười phần cường hãn một lát sau liền ổn định lại giang nam thấy thế yên lòng lập tức giơ lên rượu trong tay chén uống một hơi cạn sạch bảng bạc vô cùng năng lượng tại thể nội nổ tung công pháp vận chuyển tam sắc thụ trên lần nữa nhiều hơn mười một quả quả mộ dung lam cùng mộ dung nguyệt cũng đều uống một hơi nhỏ sau đó bắt đầu luyện hóa trong nay mắt Giang Nam uống hơn phân nửa đàn về sau cũng không lại uống rượu không sai nhưng bởi vì rượu này cảm giác thật rất nhạt không có liệt tiểu vào bụng cái trùng loại kia mãnh liệt thoải mái cảm giác Mộ Dung Thanh bởi vì linh tiểu quan hệ tu vi vậy mà đột phá một cái tiểu cảnh giới bước vào quy chân cảnh tam trọng thiên Mộ Dung Lam cùng Mộ Dung Nguyệt đều không có đột phá đang lúc Giang Nam chuẩn bị lúc rời đi ngoài cửa đi vào mấy cái người đều là Mộ Dung gia tộc người Mộ Dung Liệt Dương cũng tại trong đó a người không thủ thôi Mộ Dung Lam nhìn về phía Mộ Dung Liệt Dương hỏi nàng rất rõ ràng lấy mộ dung liệt dương tu vi, tại không có quá mạnh cường giả tồn tại lúc, thủ lôi vẫn là không có vấn đề. nhưng là gia hỏa này vậy mà trở về, liên chiến bảy trận toàn thắng, xin nghỉ ngơi, ngày mai tái chiến. mộ dung liệt dương nét miệng cười nói, lập tức mấy người đối giang nam liền ôn quyền, giang minh. trên thực tế, ở đây mấy người đều so giang nam lớn, nhưng là giang nam thực lực quá mạnh, cho nên những này mộ dung gia đám thiên tài bọn họ từng cái cũng đều giải trừ nét mặt thần hố. giang nam gật gật đầu, nhưng ánh mắt của hắn lại là tại mộ dung liệt dương bên cạnh một thanh niên trên thân dừng lại một chút, hắn từ trên người của đối phương cảm nhận được đã lâu thần điện khí tức. Loại khí tức này phi thường bí ẩn, rất khó bị phát hiện, cũng không phải bởi vì thần hồn của hắn cực kỳ cường đại, mà là hắn thần ma thể bản năng liền sẽ đối thần linh khí tức sinh ra phản ứng. Thần điện đã xâm lấn đến cổ lao thế gia rồi sao? Vẫn là nói những này cổ lao thế gia nguyên bản liền có người cùng thần điện cấu kết. Giang Nam trong lòng nghĩ ngợi nói. Lúc này, có lẽ là cảm nhận được Giang Nam ánh mắt, thanh niên kia ôm quyền cười nói, tại hạ mộ dung hải, không nghĩ tới Giang huynh thích cái này một ngụm. Ánh mắt tại vỏ rượu trên đảo qua, cười nói, nơi này còn có một vỏ, làm sao không mở ra? Giang Nam khẽ cười nói, một vỏ không sai biệt lắm. Mộ Dung Hải nói: "Ta nghĩ Giang huynh là cảm thấy tiêu mùi rượu tương đối nhạt đi, vừa lúc ta chỗ này cũng có một vò rượu, bất quá lại là liệt tửu, nếu không chê, Giang huynh có thể nếm thử." Liệt tửu. Vô sự mà ân cần không phải lựa đạo tức là đạo trích. Giang Nam thần sắc không thay đổi, như cái này Mộ Dung Hải trên thân không có thần điện khí tức, hắn cũng sẽ không hướng cho xấu nghĩ. Hắn mỉm cười gật gật đầu, "Tốt." Hắn ngược lại muốn xem xem ra hỏa này trong hồn lô bán là thuốc gì đây. Bất quá hắn cảm thấy Mộ Dung Hải hẳn còn chưa biết mình đã bại lộ. Mộ Dung Hải lộ ra hết sức cao hứng. Tựa hồ là bởi vì có thể kết giao đến Giang Nam dạng này Thiên Kiêu mà cao hứng phi thường, lập tức từ không gian dưới chỉ bên trong lấy ra một vò rượu. Bất quá cái này vò rượu cũng không lớn, chỉ có Mộ Dung Lam hũ kia một nửa, ít như vậy. Mộ Dung Lam nói: Đại sư tỷ, đây chính là ngàn ngày say, liền cái này một vò không ít, bỏ ra ta 10 vạn thượng phẩm linh thạch đâu? Mộ Dung Hải cười khổ nói: 10 vạn thượng phẩm linh thạch, đáng người liễu lưỡi, thật là đủ quý. Cái này căn bản không phải người bình thường có thể thừa nhận được giá cả, nhưng mà này còn chỉ là một vò rượu mà thôi. Giang Nam cũng là mười phần kinh ngạc. Mười vạn thượng phẩm linh thạch, tương đương với một ngàn vạn trung phẩm linh thạch. Đây là một cái mười phần khổng lồ số lượng. Cái này Mộ Dung Hải vậy mà bỏ được tiêu nhiều linh thạch như vậy mua sắm một vò rượu. Thật hay giả? Dạng gì rượu có thể như thế đáng tiền? Giang Nam ngược lại là đối cái này vò rượu tò mò bắt đầu. Cùng đám người đồng dạng đều đang nhìn Mộ Dung Hải mở ra phía trên đóng kín. Đóng kín mở ra, trong chốc lát, một cỗ nồng đậm đến cực điểm hương khí cùng linh khí bạo phát đi ra, cho dù là hít vào một hơi, cũng có thể để người phiêu phiêu rục tiền. Thậm chí trong cơ thể chân nguyên đều đang chấn động. Rượu ngon. Mộ Dung Lam đôi mắt đẹp sáng lên không chút nào keo kiệt khen, đích thật là rượu ngon. Mộ Dung Liệt dương nói, đây tuyệt đối là cực phẩm. Nghe nói ngàn ngày say chính là đào được mấy chục loại đỉnh cấp linh dược cụ chế, lần này các ngươi hẳn là minh bạch giá trị không giả đi." Mộ Dung Hải đắc ý nói. Giang Nam cũng là gật gật đầu, hắn không phủ nhận cái này thật là cực phẩm. Nhưng là, cùng người khác khác biệt chính là, hắn từ cái này vỏ rượu bên trong cảm nhận được một tia thần linh khí tức. Giang Nam khẽ miệng không khỏi phát họa lên một vòng đường cong. Đây là muốn chuẩn bị không chế sao? Thông qua nhiều năm cùng thần điện liên hệ kinh nghiệm, hắn xác thực tin, vô luận bất luận kẻ nào chỉ cần bị cỗ này thần linh khí tức xâm lấn, tuyệt đối sẽ bị khống chế tư tưởng. nhưng lại không bao gồm hắn. cảm thụ được kia một kia thần linh khí tức, Giang Nam trong lòng cảm thán, thật sự là đã lâu không gặp a. ngoan một cái mười mấy năm qua đi, nhiều năm như vậy không còn có cảm nhận được thần linh khí tức, hắn cơ hồ đều nhanh quên đi. không nghĩ tới, vừa tới Thiên Huyền giới, liền lần nữa đủ phải. không, phải nói rất có thể là đặc biệt vì hắn mà đến. hắn không cảm thấy đây là trùng hợp. lần này hắn tại Vũ Thần Sơn rực rỡ hào quang, đoạt được thứ nhất, tin tức này khẳng định sẽ bị Thần Điện biết được. Thần điện bên kia phát hiện hắn, nếu như không có một điểm động tác, kia mới gọi không bình thường. Giang Nam không muốn cái này vào rượu không chế nơi này tất cả mọi người. Hắn nhìn về phía mộ Dung Hải, cười nói, đây là tặng cho ta. Mộ Dung Hải vốn là chuẩn bị khiến người khác cũng uống một điểm, nhưng nghe nói Giang Nam nói như vậy, đành phải cười hồi đáp, đúng vậy, Giang Huynh. Hắn cũng không thể nói không phải, đây là cho mọi người cùng nhau uống. Rốt cuộc nơi này tất cả mọi người cùng Giang Nam so ra, tự nhiên là Giang Nam trọng yếu nhất. Nói, đem cái này vào rượu đưa tới Giang Nam mặt trước. Giang Nam cũng không khách khí, giời lên vỏ rượu liền hướng miệng bên trong rót vào một màn này để trong này tất cả mọi người rất là chấn kinh, cho dù là mộ dung thanh cũng có chút bận tâm, hắn thân thể thật chịu được, từ linh khí bộc phát trên cũng có thể thấy được, cái này vỏ rượu năng lượng ẩn chứa so với mộ dung lam rượu càng thêm bàng bạc khổng lồ, như thế miệng lớn manh rót, thân thể này đến cứng đến bao nhiêu, mộ dung thanh đôi mắt đẹp tại giang nam trên thân từ trên hướng xuống quét một chút, tựa hồ thật muốn xuyên thấu qua y phục của hắn xem hắn thịt đến cùng cứng đến bao nhiêu, mộ dung hải cũng là rất là chấn kinh, nhưng vui vẻ nhiều hơn duyệt, bất quá loại này vui sướng cũng không biểu hiện ra ngoài, giấu giếm rất sâu, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không nửa giống chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến nay. Chương 315, thân điện khí tức, ba ngày tiêu đột phá, đối chiến, 2. Một vò rượu trong khoảnh khắc vào trong bụng, tam sát thụ trên quả trám từng cái xuất hiện, trong nháy mắt liền mọc ra mấy ngàn viên. Giang Nam vui sướng trong lòng. Cái này Mộ Dung Hải, không sai. Giang huynh, có thể hay không mượn một bước nói chuyện? Mộ Dung Hải thử dò xét nói. Giang Nam cười nhạt một tiếng, thâm ý sâu sắc nói, có lời gì ở chỗ này nói cũng giống như vậy, nơi này lại không có người ngoài. Lời vừa nói ra, lập tức đưa tới Mộ Dung làm cùng Mộ Dung thanh cảnh giác. Nữ nhân tính cảnh giác so với nam nhân đến, tương đối càng mẫn cảm một ít, đặc biệt là Mộ Dung Thanh, bởi vì trong lòng của nàng để ý lấy Giang Nam, cho nên bất kỳ cái gì liên quan tới Giang Nam gió thổi cỏ lay đều sẽ gây nên nó cảnh giác. Mà Mộ Dung Lam là bởi vì có tâm tư khác, cho nên liên quan tới Giang Nam bất cứ chuyện gì cũng sẽ gây nên nàng cảnh giác. Đúng vậy a, có lời gì không thể ở chỗ này nói. Mộ Dung Lam ánh mắt nhìn chăm chú Mộ Dung Hải. Mặc dù không có tản mát ra khí thế, nhưng uy chân cảnh cửu trọng thiên thần hồn áp lực y nguyên có thể áp bách Mộ Dung Hải. Mộ Dung Hải trong lòng có chút chầm xuống, vội vàng nói, đại sư tỷ đừng hiểu lầm. Ta chỉ là muốn mượn cơ hội này cùng Giang huynh quen thuộc quen thuộc, hy vọng Giang huynh ngày sau giúp đỡ một chút, đương nhiên đây là ta tiểu tâm tư, là ta không đúng. Nguyên lai là ý tứ này." Đám người thu hồi ánh mắt. Mộ Dung Liệt Dương cười nói, "Tất cả mọi người muốn cùng Giang huynh kết giao, điểm này Giang huynh hẳn là sẽ không tự tuyệt đi." Giang Nam cười nói, "Đương nhiên sẽ không." Hắn nhìn về phía Mộ Dung Hải, cười trêu ghẹo nói, uống Mộ Dung Hải huynh đại rượu, ta liền xem như muốn tự tuyệt cũng không tiện a." "Diệu này không sai, nếu có lời nói, ta cũng nghĩ mua một chút. Bất quá ta trước thanh minh a, ta mới đến." Hiện tại cũng không có nhiều ít linh thạch, nếu như điểm tích lũy có thể mua sắm lời nói, ta ngược lại thật ra không thèm để ý dùng điểm tích lũy mua sắm. Đám người lúc này mới nhớ tới, Giang Nam Kỳ thật mới thật sự là đại tài chủ. Hắn tại Vũ Thần Sơn trên thế nhưng là thu được 1000 vạn điểm tích lũy. Nhân điện điểm tích lũy cũng không tốt làm, 1000 vạn điểm tích lũy, liền xem như một chút nội điện trưởng lão cũng chưa chắc có. Mặc dù nhân điện điểm tích lũy không thể bị mua bán, nhưng thì thật tại chợ đen cũng vẫn là có thể mua bán. Nhưng là giá cả phi thường cao. Nghe nói một cái điểm tích lũy bây giờ đã bị xáo đến bảy khối thượng phẩm linh thạch. Nói cách khác, nếu như đem điểm tích lũy toàn bộ đổi thành linh thạch lời nói, Giang Nam hiện tại sẽ có 70 triệu thượng phẩm linh thạch. Đây là một cái mười phần con số kinh khủng. Đương nhiên, nếu như không phải đặc biệt nhu cầu lời nói, không có người sẽ đem điểm tích lũy đổi thành linh thạch. Theo Giang Nam treo kẹo, đám người lần nữa vui vẻ hòa thuận. Giang Nam cũng không có vạch trần mộ Dung Hải, hắn hiện tại ngay tại tranh tài, đối với hắn mà nói, thánh tử chi vị trước mắt mới là trọng yếu nhất. Hắn biết rõ, một khi thu hoạch được thánh tử chi vị, hắn liền không lại là tài nguyên tu luyện sơ mượn. Có toàn bộ nhân điện ở sau lưng cheo chống, hắn tu luyện sẽ tiến triển cực nhanh cho nên cái khác đều là cành cây nhỏ cối. đương nhiên, đó cũng không phải nói cái này Mộ Dung Hải hắn liền từ bỏ, chỉ là chưa tới đáng giết thời điểm. mà lại đối với thần điện tôi nói, Mộ Dung Hải chỉ là cái tiểu nhân vật. Ngày thứ hai, Mộ Dung Lam liền tiếp theo tham gia xếp hạng luân hồi thi đấu đi. mặc dù bại bởi Giang Nam, nhưng nàng trước mắt cũng liền vẹn vẹn bại bởi Giang Nam. ba cái cường giả đang bế quan, tăng thêm Giang Nam đương chiến, nàng cơ hồ trở thành luân hồi thi đấu trên người mạnh nhất. trên thực tế, bởi vì lần này luân hồi thi đấu lựa chọn là Thánh Tử, mà Thánh Tử chỉ có một cái, những người khác là tranh đoạt người thánh tử phía dưới xếp hạng căn bản không có quá lớn ý nghĩa nhưng văn vô đệ nhất võ vô đệ nhị đã tranh tài liền ý nguyên muốn phân ra thứ tự thứ tự là vinh dự cũng là các thế lực lớn đối những cái này tiền kiêu cân nhắc đầu tư một cái cơ sở xếp hạng càng cao mang ý nghĩa tư chất càng mạnh cũng càng có giá trị đầu tư mà giang nam thì là lưu tại thanh phong điện bế quan cũng có không tham gia luân hồi thi đấu mộ dung thanh trông coi bất kỳ người nào không được đến gần ba ngày sau tháp bạch an giả khâu liên tưởng cơ nhất dương toàn bộ đột phá ba người toàn bộ điểm đốt thần hỏa bước vào thần hỏa cảnh bước vào thần hỏa cảnh Đục thân tạm chất sẽ bị luyện hóa, đục thân đem trở nên càng cường hãn hơn, lực lượng mạnh hơn, đồng thời chân nguyên cũng sẽ đạt được biến hóa nghiêng trời lệ đất, thực lực tăng lên không chỉ gấp đôi. Giang Nam cũng đột phá. Bất quá cùng các bạn man bọn người đột phá một cái đại cảnh giới khác biệt chính là, hắn đột phá là một cái tiểu cảnh giới. Đạo chủng cảnh nhị trọng thiên. Ba vị cao thủ toàn diện đột phá, tranh tài có thể tiếp tục. Bất quá, trọng tài chính mặc vẫn cũng không có an bài Giang Nam cùng bọn hắn tiến hành tranh tài, mà là tiếp tục lấy những võ giả khác luân hồi thi đấu. Ngày thứ 5, luân hồi thi đấu kết thúc. Giang Nam cùng Thác Bạt Man ba vị thần hỏa cảnh cao thủ tranh tài chính thức bắt đầu, làm 20 chiến thắng liên tiếp người. Giang Nam ở vào thủ lôi địa vị, vẫn như cũ đứng tại thứ lôi đài số 1. Cái khác hai cái lôi đài đều đã ngưng chiến. Ngoài lôi đài, người đông nhìn nhìt, mọi ánh mắt đều nhìn chăm chăm lôi đài số 1. nhưng lại không có người nói chuyện. Mọi người mặc dù rất xem trọng Giang Nam, nhưng vấn đề là Thác Bạt Man, Tả Khâu liên tưởng cùng Cơ Nhất Dương ba vị thiên kiêu đều đột phá, đây không phải bí mật gì. Tương phản, bởi vì tranh tài, ba người tại đột phá trước tiên, liền Cáo Chi nhân điện có thể tiếp tục tranh tài, cho nên mọi người đều biết. Nguyên bản đám người còn cho rằng Giang Nam có thể toàn thắng, nhưng ở ba vị Thiên Tiêu Hoàn Thành sau khi đột phá, liền không có người lại cho rằng như vậy. Liên xem như Đại sư Hinh Nục Thân thực lực mạnh hơn, nhưng Thần hỏa Cảnh Hoàn Thành đối Nục Thân cùng Thần Hồn Song Trọng tẩy dựa về sau, vô luận là Nục Thân Lực Lượng vẫn là Tu Vi đều thực hiện một cái chất Thủy Biến, thực lực tăng vọt. Tại thực lực đối phương tăng vọt tình huống dưới, Đại sư Hinh Giang Nam còn có thể tiếp tục thắng liên tiếp sao? Không người nào dám khẳng định. Thậm chí không có người ôm lấy hy vọng quá lớn. Thật sự là bởi vì Đạo Trùng Cảnh cùng Thần Hoạ Cảnh căn bản không cách nào so sánh được, chỉ ở giữa trên lệch quá xa. Giang Nam mười bậc mà lên. Khi định thần nhàn đạp vào lôi đài số 1. Dựa theo trình tự, hiện tại cùng Giang Nam chiến đấu là Cơ Nhất Dương. Đám người bên trong, Cơ Nhất Dương nhấc chân lên, vừa sải bước ra, lang không hư bước, tiêu sải đặt chân lôi đài số 1. Cơ Nhất Dương người mặc một thân áo giáp, ánh mắt đang mở hí, thần quang trong trẻo. Hắn nhìn Giang Nam, mở miệng nói, "Cơ Nhất Dương." Giang Nam gật đầu, "Giang Nam." Lập tức mỉm cười nhìn Cơ Nhất Dương, Ôn Quẩn nói, "Chúc mừng Cơ huynh đột phá." Nghe nói Cơ Nhất Dương mới 32 tuổi, có thể tại ở độ tuổi này đột phá đến thần hóa cảnh, bản thân liền là một vị tuyệt đại tiên tiêu. Cơ Nhất Dương ánh mắt có chút lóe lên lập tức cũng ôn quyền nói, đa tạ. Sau đó nhìn xem Giang Nam, thần sắc ôn hòa nói, quy chân cảnh cùng thần hỏa cảnh tranh lệch rất lớn, ta cảm thấy thực lực của ta tăng lên hơn hai lần. Giang Nam gật gật đầu, khẽ cười nói, đa tạ cáo chi. Cơ Nhất Dương trong ánh mắt hiện lên một tia kinh ngạc, gia hỏa này vậy mà không sợ, là thật cực kỳ mạnh. Vẫn là vỏ đã mẹ không sợ rơi, phải biết đạo chuẩn cảnh cùng thần hỏa cảnh ở giữa, căn bản không thể so sánh, thực lực tranh lệch cơ hồ không cách nào tính toán. Nói như vậy, phổ thông đạo chuẩn cảnh, hắn một đầu ngón tay đều có thể nghiền chết. Nếu không phải biết Giang Nam gia hỏa này cực kỳ biến thái. Hắn thậm chí hoài nghi gia hỏa này là đang châm bức, nhưng gia hỏa này vẫn luôn là thần thái tự nhiên, phản phất đối mặt căn bản không phải thần hỏa cảnh đồng dạng. Cảm nhận được Giang Nam thần thái tự nhiên cũng không phải là làm bộ, cơ nhất Dương hai con ngươi có chút nheo lại. Cực kỳ hiển nhiên, Giang Nam đối thực lực bản thân cực độ tự tin. Bất quá, thần hỏa cảnh cũng không phải đạo chuẩn cảnh cái bức liền có thể ngăn cản. Tâm niệm vừa động, một cây toàn thân kim hoàng thông thiên hoàng kim côn xuất hiện nơi tay bên trong. Thông thiên hoàng kim côn nơi tay, cơ nhất Dương khí thế lập tức như núi lửa đồng dạng bạo phát đi ra, quần áo phấn phật, tựa như thần ma, bá đạo khí thế hiện lộ rõ ràng không dò sót. Ánh mắt của hắn nhìn chăm chú Giang Nam, mở miệng quá to, "Ngươi rất mạnh, vì biểu đạt ta đối tôn trọng của ngươi, một trận chiến này ta sẽ dùng toàn lực đến đánh bại ngươi." Thiếng như hùng trung, âm thanh chấn tứ phương. Đang khi nói chuyện, thần hỏa cảnh khí thế cường đại không còn có bất luận cái gì ẩn tàng, không chút kiêng kỵ bạo phát đi ra, cuồn bạo cương phong cuốn sạch lấy toàn bộ lôi đài. Tại khí thế áp chế bên trên, hắn chiếm cứ ưu thế tuyệt đối. Thể loại gia sử, kiếm hiệp, quần yêu. Chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sau hoàn thành. Mời các bạn ghé qua. Chương 316: Một đao đánh bại, xin chỉ giáo. Cố nhất Dương thần mạnh khí thế kia đủ để áp chế thế hệ trước cường giả, con trẻ như vậy đã đột phá đến thần hỏa cảnh, không hổ là cơ gia thiên tiêu số 1 Không thiếu nữ đệ tử nhìn về phía cơ nhất dương ánh mắt 10 phần lượn nóng. đây là đối cường giả cùng thiên tài xuống bái, cũng có ái mộ chi ý. mà đối giang nam vị này anh tuấn tiêu sái, bây giờ danh chấn nhân điện tuyệt thế thiên tài, vô số nhân điện đệ tử đồng dạng biểu hiện ra cùng nhiệt cùng truy phục, nhưng cùng lúc cũng biểu hiện ra lo lắng. đại sư huynh chỉ sợ có chút nguy hiểm, đạo trùng cảnh cùng thần hỏa cảnh chi ở giữa trên lệnh thật sự là quá lớn. lần này đại sư huynh đoán chừng muốn ra đao, ba cái lớn trên lệnh cảnh rơi quá lớn cũng chỉ có thi triển đao chi lĩnh vực mới có cơ hội dưới này không ít người khe khẽ bàn luận tất cả mọi người tại ánh mắt mong đợi nhìn xem trận này tu vi trên lệnh cực lớn tranh tài tất cả mọi người muốn nhìn một cái kỳ tích một cái lấy yếu thắng mạnh kỳ tích mặc dù cơ hồ tất cả mọi người không có chân chính cho rằng cái này kỳ tích thật sẽ thực hiện rốt cuộc dưới tình huống bình thường lấy đạo trùng cảnh vượt qua ba cái đại cảnh giới chiến thắng lục thân cùng thần hồn đều thuế biến thần hóa cảnh cơ hồ là chuyện không thể nào nhưng chờ mong lấy yếu thắng mạnh bản thân liền là đại biểu cho rất nhiều người sâu trong nội tâm ảo tưởng tự nhiên hy vọng giấc mộng này có thể có cơ hội thực hiện mà dưới mắt liền là một cái cơ hội. Đại sư huynh trước đó liền lấy ngộ đạo cảnh vượt qua ba cái đại cảnh giới cường thế đánh bại quy chân cảnh, dưới mắt mặc dù lần nữa vượt qua một cái đại cảnh giới, nhưng tựa hồ cũng hẳn là có thể. Đối mặt cơ nhất dương bàng đại khí thế, Giang Nam thần sắc không có bất kỳ cái gì gợn sóng, ý nguyên mây trôi nước chảy. Khí thế đối với hắn vô dụng. Tất cả thần hồn áp chế đều không thể đối với hắn sinh ra hiệu quả. Cho dù là điện chủ đạo vô nhai cũng giống như vậy. Vô luận là cường đại cỡ nào thần hồn áp chế cùng xung kích, toàn bộ sẽ tiến vào tam sát tụ không gian, sau đó bị hắc vụ thôn phệ. Thần hỏa cảnh thần hồn cường độ sát thực rất mạnh, thực lực cũng sâu không lường được. Nhưng đối với Giang Nam tới nói, cũng không gì hơn cái này. Đừng nhìn Cơ Nhất Dương hiện tại đột phá đến thần hỏa cảnh, đối phó hắn, Giang Nam thậm chí đều không cần xuất đao. Nhưng vì không đem thực lực toàn bộ biểu hiện ra ngoài, Giang Nam cuối cùng vẫn lựa chọn dùng đao. Tại người khác nhìn đến, đao là hắn sức chiến đấu mạnh nhất, cho nên xuất đao liền mang ý nghĩa hắn cơ hồ ra toàn lực, ít nhất là ra rất mạnh thực lực. Tâm niệm vừa động, huyết long chiến đao xuất hiện nơi tay bên trong. Cơ Nhất Dương cái kia khổng lồ thần hỏa cảnh khí thế tại lớn như vậy lôi đài trung quyền động tứ ngược, tại Cơ Nhất Dương kia khí thế khổng lồ dưới. Cầm trong tay huyết long chiến đao Giang Nam, lại là tựa như một khối đá ngầm không lúc nhích tí nào. Trong tay gặp song phương đều chuẩn bị xong, rồi mới lên tiếng, tranh cái bắt đầu. Vừa dứt lời, cơ nhất Dương phát ra gầm lên giận dữ, phía sau lại dâng lên một đạo trường cao trăm trượng to lớn hoàng kim thánh viên hư ảnh, khí thế kinh khủng lần nữa tăng vọt. Dưới chân đạp lên mặt đất, phóng lên tận trời, trong tay thông thiên hoàng kim côn hung hăng hướng về Giang Nam đánh rớt, ngàn vạn côn ảnh xuất hiện. To lớn hoàng kim thánh viên hư ảnh ngửa mặt lên trời gào thét, hai tay hư ôm, một cây to lớn thông thiên hoàng kim côn hư ảnh tại nó trong tay, như kình thiên chi trụ. Cùng ngàn vạn côn ảnh cùng một chỗ hung hăng hướng về Giang Nam đánh xuống. Những nơi đi qua, hư không phá toái. Giữa thiên địa hết thảy đều biến mất, chỉ có đầy trời côn ảnh cùng cái này kình thiên trụ lớn rơi xuống. Thật mạnh. Ngoài lôi đài, tất cả mọi người thần sắc khẩn trương nhìn xem cái này kinh khủng hết thảy. Có người thậm chí đem mình thay vào đi vào, cảm thấy chỉ sợ vẹn vẹn khí thế mình liền không thể thừa nhận, chớ đừng nói chi là đối mặt với vô tận côn ảnh. Thật là đáng sợ một kích. Đại sư huynh hắn, có thể ngăn cản được sao? Ngay tại tất cả mọi người tại lo lắng lo lắng thời điểm, Giang Nam ra dao. Chen, đao ra khỏi vỏ một đạo huyết sắc đao mang hiện lên, đầy trời côn ảnh trong khoảnh khắc biến mất. Ngay sau đó, một tiếng điếc thai nhức góc tiếng vang, một cây thông thiên hoàng kim côn bay lên bầu trời, một bóng người đụng bạo lôi đại kết giới màn sáng bay ngược ra ngoài. keng, huyết sắc chiến đao vào vỏ. Giang Nam Y nguyên đứng tại chỗ, thần sắc lạnh nhạt. nơi xa, Cơ Nhất Dương tóc thai bù sù huyền lập tại không trung, hai tay gan bàn tay nổ tung, máu me đầm địa, trên người háo rắc ngoại trừ phía sau lưng cơ hồ toàn bộ vỡ vụn, trong cơ thể cuồn cuộn, sắc mặt đỏ lên. phốc, một ngụm tụ huyết phun ra, lúc này mới dễ chịu rất nhiều cơ nhất dương thần sắc hoảng sợ nhìn xem trên lôi đài đứng tại chỗ giang nam quá mạnh hoàn toàn không thể định nổi nhất lực phá vật pháp quản ngươi cái gì côn pháp kỹ xảo chân nguyên vạn vẹo không gian toàn bộ cho ngươi một đao phá càng quan trọng hơn là hắn còn có được đao chi lĩnh vực tại vừa mới một đao kia bên trong hắn cảm giác đối mặt mình không phải một cái người mà là một thanh thiên địa chi đao muốn đem hắn cả người ngay tiếp theo thần hồn đều chém thành nhỏ vụ mà thi triển ra dạng này một đao giang nam vậy mà liền chân đều chưa từng di động thậm chí đều cảm giác không thấy hắn ra nhiều ít lực thật giống như tiện tay một đao đồng dạng đối thủ như vậy thật là đáng sợ một đao, Dây bại đối thủ, toàn trường yên tĩnh, sau đó mọi người xô trào, bộc phát ra một cỗ trùng thiên của nhật. toàn viên hò hét, đại sư huynh vì vũ, đại sư huynh vì vũ, đại sư huynh vì vũ, đại sư huynh vì vũ, vũ. vũ. khí thế chân thiên, âm thanh chấn trời cao, cả thiên không đám mây đều bị đánh tan, lộ ra thâm thủy vương ngần bầu trời, vô luận là trọng tài chính mặc vấn, vẫn là các đại trưởng lão, hoặc là các đại thế gia đại lão, cả đám đều rung động không thôi. ngoài nghề xem náo nhiệt, trong nghề xem môn đạo, lấy thần hồn của bọn hắn tự nhiên đó có thể thấy được, giang nam một đao kia kinh khủng, nhìn như ra một đao. Trên thực tế lại là mấy vạn dao, đã là kỹ xảo, cũng là lực lượng, càng là một loại quy tắc. Đây chính là Đao vực. Mà bọn hắn còn từ đao này vực bên trong cảm nhận được nồng đậm đến gần như thực chất khí. Cổ sát khí. Cố sát khí kia âm hàn đến cực điểm, tựa hồ có đại khủng bố. Đương nhiên, cố sát khí kia một mực tại thu liễm, cũng không bộc phát. Nếu quả như thật muốn bạo phát đi ra, vẹn vẹn cái này sát khí, cơ nhất dương chỉ sợ cũng không thể thừa nhận. Nhẹ thì thần hồn rối loạn, nặng thì trực tiếp tẩu hỏa nhập ma bạo thể mà chết. Ngoài trừ sát khí, những lại lão này còn từ giang nam đao vực bên trong cảm nhận được lửa nóng khí tức, đó là một loại đốt cháy hết thể cực dương chi khí. Cực dương, cực âm, tại đao vực bên trong dương cung mà không phát, mà lại lẫn nhau không xung đột, cái này đã chạm tới nói cấp độ. Cái này Giang Nam không đơn giản, Giang Nam cũng không rõ ràng hắn tiện tay một đao lại bị này một đám đại lão nhìn ra nhiều như vậy môn đạo đến. đương nhiên, liền xem như biết cũng là không quan trọng. Đao vực mặc dù như bức, nhưng hắn kỳ thật như bức nhất cũng không phải là đao đạo bản thân, mà là lực lượng. Siêu việt thường nhân tưởng tượng lực lượng. Theo tổ Long khai thiên kình tu luyện tới tổ Long thiên, thần ma thể thuế biến đã cải biến vốn có bình thường đường tắt, đang hướng về một đầu không biết con đường tiến lên. Con đường này hắn không biết sẽ đi đến bao xa, nhưng hắn biết hắn lực lượng tăng lên sẽ đạt tới một cái khó có thể tưởng tượng tình trạng. Lấy lực chứng đạo, chỉ sợ tương lai sẽ trở thành hắn cả đời truy cầu. Giang Nam thắng, tích 21 điểm. Lôi đài số 1 trọng tài lớn tiếng tuyên bố. Lập tức nhìn về phía Giang Nam, mỉm cười ôn hòa nói, "Có thể cần nghỉ ngơi." Giang Nam mỉm cười đối trọng tài lắc đầu ra hiệu, nói, "Không cần, tiếp tục đi." Trọng tài gật gật đầu, lập tức lớn tiếng nói, mời số 3 Tạ Khâu liên tường lên đài. Bạch. Tạ Khâu liên tường xuất hiện tại trên lôi đài. Toàn thân áo trắng, tóc buộc ở sau gáy, linh giáp xuyên tại trong quần áo. Ánh mắt của hắn ngưng trọng nhìn về phía Giang Nam. Cực kỳ hiển nhiên, Giang Nam vừa mới một đao kia cho hắn áp lực rất lớn. Nguyên Lai tưởng rằng đột phá đến thần hỏa cảnh về sau, dù là không năng lực ép Giang Nam, cũng chí ít có cùng Giang Nam sức đánh một trận. Nhưng không nghĩ tới, kết quả lại là Giang Nam một đao đem đồng dạng đột phá đến thần hỏa cảnh cơ nhất dương cho dây. Cái này cũng liền mang ý nghĩa hắn đối mặt Giang Nam, chỉ sợ cũng là bị một đao dây mất phần. Nhưng đây cũng không có nghĩa là hắn sẽ sợ chiến. Thân là nhân điện hạch tâm đệ tử, gặp mạnh thì mạnh, vĩnh viễn không nói vứt bỏ, đây là cơ bản nhất tố chất. Tạ Khâu liên tưởng hít sâu một hơi, Ông quyền nói, tại hạ nhân điện hạch tâm đệ tử Tả Khâu liên tưởng. Giang Nam cũng ôm quyền nói, nhân điện ngoại môn đệ tử, Giang Nam. Hắn không đề cập tới ngoại môn đệ tử còn tốt, đề ngoại môn đệ tử, Tả Khâu liên tưởng ra mặt kéo ra. Đường đường nhân điện hạch tâm đệ tử, địa vị tôn sùng, thực lực siêu tuyệt, cho dù là một ít trưởng lão gặp cũng sẽ cực kỳ khách khí. Nhưng bây giờ, hắn cái này hạch tâm đệ tử sắp chiến bại tại một cái ngoại môn đệ tử. Đương nhiên, cái này ngoại môn đệ tử có chút giả. Bởi vì Giang Nam tu vi bước vào đạo trùng cảnh về sau, đã có thể xin trở thành nội môn đệ tử. Nhưng bởi vì tại tranh tài. Chưa kịp xin, cho nên hắn ý nguyên vẫn là ngoại môn đệ tử. Tạ Khâu Liên tường ổn quyền, thần sắc nói nghiêm túc, Giang huynh cái này ngoại môn đệ tử thân phận, theo tranh tài kết thúc sẽ biến mất, mà Giang huynh cũng sẽ trở thành nhân điện đại sư chân chính hình. Mặc dù không có nói rõ, nhưng ở trận tất cả mọi người biết, đây là Tạ Khâu Liên tường nhận định Giang Nam sẽ trở thành thánh tử, cho nên mới sẽ trực tiếp xưng hô Giang Nam là đại sư huynh. Có thể làm cho như thế một vị thiên tư chắc tuyệt lại thực lực siêu cường nhân điện hạch tâm đệ tử tán thành, đủ để chứng minh Giang Nam tại nhân điện lấy được nhân khí. Giang Nam mỉm cười nói, cho ngươi mượn cát luôn. Trong tai lúc này nhìn về phía Tạ Khâu Liên Tưởng, hỏi Tả Khâu Liên Tường, ngươi muốn chiến sao? Tả Khâu Liên Tường gật đầu, không chậm trễ chút nào nói, muốn chiến. Lập tức đối Giang Nam Thần sắc nói nghiêm túc, tiếp xuống ta sẽ thi triển mạnh nhất một kiếm, ta hy vọng Đại sư huynh dùng dao vực đến đánh bại ta. Hắn làm như vậy tự nhiên có đạo lý của hắn, hắn hy vọng có thể tại Giang Nam Dao vực phía dưới ngộ được của mình kiếm vực. Người người thường thường cần tại cực hạn phía dưới mới có thể bắn ra mãnh liệt nhất trí tuệ hoa lửa. Thiên tài cũng giống như vậy. Giang Nam đại khái hiểu Tả Khâu Liên Tường thỉnh cầu, bỉ vui gật đầu nói, như ngươi mong muốn. Trong tay gặp hai người đều đã chuẩn bị kỹ càng, lập tức quát, tranh tài bắt đầu một thanh sáng như tuyết trường kiếm màu bạc xuất hiện tại tạ khâu liên tường trong tay, sau đó phi thân lên, bay về phía không trung, Thân hỏa cảnh khí thế triệt để bộ phát ra, tạ khâu liên tường hét lớn một tiếng, ta đến rồi. đang khi nói chuyện, lại nhân kiếm hợp nhất, đâm về giang nam. trong khoảnh khắc tạ khâu liên tường tựa như một cái kéo lấy hỏa hồng duệ đôi thiên thạch cao tốc đâm về giang nam, thiên ngoại phi tiên sao, giang nam khoẹt miệng nhếch lên một vòng mỉm cười, hắn cực kỳ thưởng thức tạ khâu liên tường tâm thái, thừa nhận thực lực bản thân nhỏ yếu, cũng không có nghĩa là là kẻ yếu, tương phản đây là nội tâm cường đại, đối với mình đối với người khác đều có đầy đủ nhận biết. tranh. Vuyết Long Chiến Đao lần nữa ra khỏi vỏ, ánh Đao lóe lên, đối Tả Khâu Liên Tường bổ xuống. Trong khoảnh khắc, trên trời dưới đất toàn bộ đều là Đao Mang, liên quan tới Đao Vực hết thề quy tắc rõ ràng hiện lộ tại Tả Khâu Liên Tường thần hồn bên trong. Tả Khâu Liên Tường nhân kiếm hợp nhất, từ Đao Vực một đầu tốc độ bình quân đâm vào, hướng về Giang Nam đâm tới. Giang Nam cũng không thèm để ý. Nguyên bản một Đao kia liền không thi triển ra quá lớn uy lực, mục đích đúng là vì để cho Tả Khâu Liên Tường lĩnh ngộ, mà mục đích thực sự càng là làm cho nhân điện tất cả mọi người nhìn trong này tự nhiên cũng liền bao gồm Đạo Vô Nhai cùng nhân điện các đại lão, hắn muốn để bọn hắn minh bạch. Hắn Giang nam chẳng những thực lực siêu quần, mà lại phẩm đức cũng là không thể bắt bẻ. Để hắn làm nhân điện thánh tử, thực chí danh quy. Bởi vì đao vực uy lực cũng không quá lớn, tả Khâu liên tưởng nhân kiếm hợp nhất hóa thân trưởng kiếm tốc độ bình quân đâm vào, hắn lúc này đã nhắm mắt lại, toàn thân toàn ý ở vào lĩnh ngộ bên trong. Đao vực bên trong hết thảy tại đáy lòng của hắn hiện ra, không ngừng xác minh lấy của mình kiếm đạo. Nói đến rất chậm, nhưng kỳ thật vẹn vẹn trong tích tắc, kiếm cực tốc đâm tới Giang Nam ở trước. Tất cả mọi người lấy làm kinh hãi, phải biết đây chính là Tạ Khâu liên tưởng đặt chân thần hỏa cảnh sau toàn lực một kiếm, uy lực to lớn, khó có thể tưởng tượng. Ngay tại mọi người lo lắng thời điểm, Giang Nam rũ ra hai cây ngón tay thon dài, nhẹ nhàng kẹp lấy, liền đem đâm tới mũi kiếm kẹp lấy, nhân kiếm hợp nhất tạ Khâu liên tưởng lập tức không cách nào tiến lên mảy may. Nhưng hắn vẫn như cũ đang nhắm mắt, cùng trường kiếm hiện lên song song trạng thái, cánh tay duỗi thẳng, thân thể thẳng tắp, cùng trường kiếm dung hợp lại cùng nhau, cả người liền làm một thanh kiếm. Lực lượng cuồng bạo càng ngày càng mạnh, tựa hồ muốn Giang Nam không đâm cái xuyên thấu thể không bỏ qua. Chỉ tiếc tại Giang Nam hai ngón phía dưới lại là nửa bước khó đi. Tạ Khâu liên tưởng hoàn toàn đắm chìm trong đối kiếm đạo kiếm vực lĩnh ngộ bên trong, trên thân dần dần bẩy biện ra từng đạo phong mang, sau đó những này lăng lệ phong mang cấp tốc tràn ngập toàn bộ lôi đại cái giới. Cho dù là trọng tài cũng không thể không vất tay vì chính mình bày ra một đạo cấm chế, phong ngừa những này phong mang đâm vào hắn thân thể. Mà tại những này phong mang dày đặc nhất bén nhọn nhất phía trước, Giang Nam thân trước tản ra nhàn nhạt huyết sắc khí tức, những này phong mang càng không có cách nào tiến thêm mảy may Hiện trường tất cả mọi người chấn động theo. Bọn hắn nguyên lai tưởng rằng đã đánh giá thấp Giang Nam, mà tại thời khắc này, mọi người phát hiện Giang Nam căn bản chính là sâu không lường được. Cái gì đạo trùng cảnh cùng thần hỏa cảnh trên lệch ba cái đại cảnh giới, tại vị này thực chí danh quy nhân điện đại sư huynh mặt trước đều là trò cười. Loại trạng thái này kéo dài dòng dã 30 hô hấp mới bình tĩnh lại. Tả Khâu liên tường mở mắt ra, trong ánh mắt một cỗ phong mang chi ý thoáng hiện, sau đó thu liễm, trong ánh mắt tràn đầy kinh hỉ. Giang Nam lỏng ngón tay ra, Tả Khâu liên tường thu kiếm, thần sắc cảm động, rơi xuống từ trên không đối Giang Nam ôm quyền không người thi lễ, đa tạ đại sư minh chỉ giáo. Giang Nam khẽ mỉm cười, có thu hoạch. Tả Khâu liên tường gật đầu, trên mặt tràn đầy đủ cười, nói, ừm, đã có chút mặt mày. Giang Nam, vậy trước tiên chúc mừng. Tả Khâu liên tường vội vàng nói, đây đều là đại sư minh vui lòng chỉ giáo, liên tường vô cùng cảm kích. Giang Nam tại chiến đấu trung năng đủ khống chế mình lực lượng để hắn lông tóc không hao tổn thỏa thích cả ngộ, vô luận là ân tình vẫn là vượt quá tưởng tượng thực lực đều chiếm được Tạ Khâu Liên Tưởng to lớn tôn trọng cùng tăng kích. Lập tức đối trọng tài nói, "Ta tà thua rồi." Trọng tài tự nhiên biết là Tạ Khâu Liên Tưởng bại, nhưng dựa theo quy tắc tranh tài, Tạ tà Khâu Liên Tưởng không mở miệng, liền mang ý nghĩa chiến đấu còn chưa kết thúc. Đã Tạ Khâu Liên Tưởng mở miệng nhận thua, trọng tài lập tức tuyên bố, "Giang Nam thắng. Tính 22 điểm." Đám người bộc phát ra tiếng vỗ tay như sấm. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không lựa rỗng, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến nay trương 317, 23 trận toàn thắng nội môn trưởng lao tập sát một đao dây giang nam lấy siêu tuyệt thực lực cùng phẩm hạnh thắng được nhân điện các đại lao tán thành cũng để tất cả nhân điện đệ tử vì đó kính phục đại sư huynh quý vũ đại sư huynh quý vũ đại sư huynh quý vũ. vũ đám người buộc phát ra núi thở sóng thần tiếng ho hét cực kỳ cuồng nhiệt vọng nhật phong bên trên hắn mấy cái nữ nhân là trượng phu của mình tràn đầy kiêu ngạo phu quân quá mạnh dùng hai ngón tay liền có thể kẹp lấy tạ khâu liên tưởng công kích ngón tay của hắn đến cứng đến bao nhiêu liễu như nguyệt đôi mắt đẹp nhìn chăm chú giang nam trương kia khuôn mặt tuấn tú thầm nói bá Tất cả nữ nhân cũng đều ngay đầu tiên nhìn về phía nàng. Liễu Như Nguyệt không thèm để ý chút nào, xoay mặt nhìn về phía mấy cái nữ nhân cười giễu nói, chờ có rảnh rỗi, các ngươi đều có thể thử một lần." Lâu Hương Hàn chúng nữ lập tức sắc mặt một trận đỏ bừng. "Như Nguyệt tỷ, ngươi lại đùa nghịch lưu manh." Vân Ngọc gương mặt xinh đẹp đỏ bừng nói. Liễu Như Nguyệt cười nói, "Ta nói chính là dùng ngón tay kẹp, cũng không phải đâm. Ngươi có phải là đang nghĩ bậy bạ không?" Mấy cái nữ nhân mặt càng đỏ hơn. Trùng ngón tay người rắn như vậy, chỉ sợ có thể so với linh khí, nếu như đâm người, cái kia uy lực thật là đáng sợ, đoán chừng không ai chịu được. Hồ Mị Nương trước mắt to, tựa hồ cực kỳ ngây thơ chấn kinh nói: Đâm người, cái kia uy lực hoàn toàn chính xác đủ lớn. Liên liên bạch tiêu đều theo bản năng kẹp lấy hai chân, nhưng lại cảm thấy tựa hồ không có mình chuyện gì. Rốt cuộc chủ nhân hẳn là sẽ không nhàn không có chuyện làm đâm nàng, thế là nàng lại buông lỏng thân thể. Vân Ngọc vốn định muốn bác bỏ Hồ Mị Nương, nhưng lại không biết làm như thế nào mở miệng bác bỏ. Nói đoán chừng lại bị Liễu Như Nguyệt nói nàng nghĩ sai, thế là dứt khoát làm bộ không nghe thấy. Lâu Hương Hàn cùng Vĩnh Nhiên cũng là như thế, chỉ có Liễu Như Nguyệt tan một chút mà cười cười. Dưới lôi đài, đến trăm vạn mà tính người đang quan sát, vô số người đang vỗ tay tiếng vỗ tay như sấm rủ là tại vọng nhật phong cũng có thể rõ ràng nghe thấy long ngươi chỗ hướng thực chí danh quy nếu như không có ngoài ý muốn phu quân lần này thánh tử chi vị đã là ổn vĩnh yên nhìn xem trước mắt màn sáng nói chúng nữ đều tán đồng gật đầu lôi đài số một trọng tài đối giang nam rõ hỏi nhưng cần nghỉ ngơi giang nam khẽ cười nói không cần mời tiếp tục trọng tài gật gật đầu lập tức lớn tiếng nói tiếp xuống mời số hai người dự thi thác bạn man lên đài. vừa dứt lời một thân ảnh cao to liền rơi trên lôi đài phát ra một tiếng nặng nề tiếng vang đồng to lớn lôi đài vậy mà run rẩy Chỉ thấy Thác Bạt Man toàn thân màu đồng cổ áo giáp, đầu đội khôi giáp, hai tay nắm một đôi lớn không tưởng nổi kim sắc cự truy, đứng trên lôi đài, tựa như cự linh thần. Thác Bạt Man đồng la giống như con mắt nhìn về phía Giang Nam, "Ta là Thác Bạt Man." Thiếng như hồng trung, trung khí mười phần. Giang Nam mỉm cười nói, "Giang Nam, ta khả năng đánh không lại ngươi, nhưng ta muốn thử một chút." Thác Bạt Man thần sắc nghiêm túc mở miệng nói, "Giang Nam gật đầu, "Mời." Sau đó ra hiệu trọng tài có thể bắt đầu. Trọng tài nhìn xem Giang Nam, sau đó lại liếc mắt nhìn Thác Bạt Man, nói, "Tranh tài bắt đầu." "Oan." Thác Bạt Man khí huyết bành trướng, toàn bộ người thân thể vậy mà tại phong đại, thân cao đạt tới 4 mét, màu đồng, cổ áo dấp cũng theo đó biến lớn, càng có một đạo ma thần hư ảnh xuất hiện ở phía sau hắn. Hắn thần hồn khóa chặt Giang Nam, tiến tới một bước, tổng cộng đến vài trăm mét, trong nháy mắt xuất hiện tại Giang Nam mặt trước, một đôi cự truy vung lên, hung hăng hướng về Giang Nam lập tới. Ông ba, không khí bị nện bạo, cự truy trong nháy mắt tới gần, để Giang Nam cảm giác được hơi kinh ngạc chính là, tháp bạt man một kích này cũng không phải là tùy ý manh sát, mà là có đặc thù truy pháp. Đồng hồ nhìn trên mặt, cái này một đôi cự truy từ hai bên trái phải hướng hắn dọc theo đường thẳng đang đánh kích, nhưng trên thực tế lại là thiên biến vạn hóa để người rất khó xác định cái này tự truy điểm rơi ở nơi nào. Cái này cũng liền mang ý nghĩa không cách nào tiếp được một chiêu này. Thác Bạt Man cái này thế đại lực trầm một kích không có bất kỳ cái gì lưu thủ, nếu như Giang Nam né tránh không được, hoặc là không cách nào tiếp được, như vậy rất có thể sẽ bị một kích này đánh sắt thành tán bã. Giang Nam đương nhiên biết điểm này. Trên thực tế, hắn hoàn toàn có thể không tách ra, trực tiếp liền là một quyền đem Thác Bạt Man đánh nổ. Nhưng đây là tranh tài. Thác Bạt gia tộc lại là nhân tộc bảy đại cổ lao thế gia một trong, giết Thác Bạt Man, trên bản chất chưa từng có sai, nhưng sẽ cùng Thác Bạt gia tộc sinh ra hiệp kịch. Cho nên Giang Nam lựa chọn né tránh, hắn lui về phía sau một bước, nhìn như cực kỳ tùy ý một bước, nhưng thác bạt man thần hồn khóa chặt lại là trong nháy mắt đã mất đi Giang Nam thân ảnh. Tả hữu mà tới cự truy tấn công cùng một chỗ, không đợi cự trấn động lớn trận động ra, Giang Nam bỗng nhiên một quyền đánh vào cái này một đôi cự truy ở giữa. ầm, một cỗ không thể địch nổi to lớn lực lượng lớn từ cự truy dâng lên hiện, trong nháy mắt hiện lên lực lượng khổng lồ đem thác bạt man gan bàn tay đánh rách tả tơi, truy trôi khối lượng, kém chút để tháp bạt man hai tay bẻ gãy. Ngay sau đó, cự truy lấy khó có thể tưởng tượng tốc độ trong nháy mắt nện ở tháp bạt man được cự truy ngay tiếp theo thắc bạt man bay ngược mà ra, như vẫn thạch lưu tinh đồng dạng cao tốc vọt tới lôi đài kết giới, đập phá kết giới, trong nháy mắt bay về phương xa. Một cái nhân điện trưởng lão xuất hiện, vung tay lên liền đem thắc bạt man đo lấy. Giang Nam thắng, tích 23 điểm. Lôi đài số 1 trên trọng tài lớn tiếng tuyên bố. Đến tận đây, Giang Nam luân hồi thi đấu toàn bộ kết thúc, 23 chiến toàn thắng. Và anh, toàn trường nhiệt tình bầu không khí bị cấp tốc điểm đốt, mọi người gầm lên. Đại sư huynh Ngụy Vũ, đại sư huynh Ngụy Vũ, đại sư huynh Ngụy Vũ. Âm thanh trấn tứ phương. Giang Nam o quyền mặt lộ vẻ nụ cười, đối bốn phía tất cả mọi người thăm hỏi. Sau đó tranh tài kỳ thật đã không có quá nhiều ý nghĩa, nhưng tranh tài còn cần cử hành, mục đích đúng là bãi suất một cái thứ tự. Đối với lần này tranh tài bên trong thu hoạch được càng cao danh hơn lần người, như gia nhập nhân điện, nhân điện cũng sẽ đối hắn cường địa bồi dưỡng, như không có gia nhập nhân điện, các đại thế gia cũng sẽ đối hắn tài nguyên nghiêng. Cho nên thứ tự vẫn là vô cùng trọng yếu. Mặc dù bị Giang Nam đánh bại, bộ dáng thế thảm, nhưng kỳ thật thác bật man, cơ nhất dương đám người thương thế cũng không nặng, đều chỉ là vết thương nhẹ mà thôi, một viên chữa thương đan trong khoảnh khắc liền cũng có thể khôi phục cho nên bọn hắn vẫn như cũ có tiếp tục tranh tài năng lực, thực lực trên cơ bản không bị ảnh hưởng. Thương thế của bọn hắn không tại mặt ngoài, mà ở trong lòng. Bị Giang Nam đánh bại, mang ý nghĩa bọn hắn cùng Thánh Tử chi vị triệt để vô duyên, đồng thời cũng nhận thức được cùng Giang Nam chi ở giữa trên lệch đã đến khó mà bù đắp tình trạng. Giang Nam quả thực liền là cái quái thai. Tại Thánh Tử tranh đoạt chiến bắt đầu trước đó, ai cũng sẽ không nghĩ tới một cái ngộ đạo cảnh ngoại môn đệ tử sẽ ở một đám quy chân cảnh thiên tiêu bên trong chỗ hết tài năng. Chẳng những chỗ hết tài năng, còn cường thế đánh bại bọn hắn. Cho dù là bọn họ ở giữa có ba người đã đột phá đến thần hỏa cảnh, cũng ý nguyên không chịu nổi một kích. Cái này mẹ nó thật là người. Cơ hồ mỗi một người dự thi trong lòng đều có cái nghi vấn này. Trọng tài tại số 2 lôi đài cùng số 3 lôi đài tiếp tục bắt đầu cử hành. Mà lôi đài số 1 bên trên, Giang Nam cũng chuẩn bị rời đi. Đúng lúc này, một bóng người từ đám người bên trong bay lên lôi đài. Lại là một vị tóc có chút hoa dâm ngũ tuần trên dưới lão giả, con mắt không lớn, nhưng đang mở hí tinh quang bốn phía, nhìn quanh ở giữa tự có một cỗ khí thế cường đại, hiện nhiên là một vị cao thủ. Trọng tài sửng sợ, mặc cho thông chiếu, nội môn tam trưởng lão. Hắn tới làm gì? Giang Nam cũng là hơi kinh ngạc nhưng cảm nhận được khí tức trên người vừa tới lúc, trong lòng hơi động. Thân điện khí tức. Hắn ánh mắt nhìn về phía vị trưởng lão này bay lên địa phương, chỉ thấy mộ dung hải chính mỉm cười nhìn hắn, lập tức liền minh bạch. Trong lòng cười lạnh, đây là muốn chân tướng phơi bày rồi sao? Mặc cho trưởng lão lên đài không biết có chuyện gì. Trọng tay nhìn xem mặc cho thông chiếu hỏi. Mặc cho thông chiếu mỉm cười ôm cười nói, Giang Nam Tu Vi đột phá, còn không tới kịp trở thành nội môn đệ tử lần này tranh tài vinh thu được đệ nhất, sợ rằng sẽ lập tức vượt cấp, nhưng nội môn cũng nghĩ được chia cái này một phần vinh quang, cho nên nghĩ trước một bước là Giang Nam thay đổi thân phận lệnh bài, thuận tiện cũng đem ta nội môn hẳn là cho tài nguyên tặng cho hắn, vội vã như vậy, trọng tài hơi sững sở. việc này đợi đến tranh tài kết thúc về sau lại xử lý không được sao? Nhưng Giang Nam bây giờ còn đang trên lôi đài, an toàn từ hắn phụ trách, dựa theo quy tắc, ngoại trừ tranh tài nhân viên, bất kỳ người nào không được tiếp cận người dự thi. bất quá nghĩ đến nội môn trưởng lão cũng không trở thành muốn thương tổn Giang Nam, đương nhiên hắn cũng sẽ không như thế tùy ý quyết định trọng tài nhìn về phía chủ sự trên đài trọng tài chính mặc vấn hỏi thăm hắn ý tứ. Mạc vấn ánh mắt uy nghiêm nhìn về phía mặt cho thông chiếu, lôi đài chính là tranh tài trọng địa. Ngươi là cao quý nội môn trưởng lão há có thể không biết? Tự tiện lên đài, ngươi đã phá hủy quy tắc. Mặc dù đều là trưởng lão, nhưng Mạc vấn là nhân điện thứ hai trưởng lão, mà Mặc cho thông chiếu chỉ là nội môn trưởng lão, thân phận so Mạc cho thông chiếu cao hơn một mảng lớn. Đối mặt Mạc vấn trách cứ, Mặc cho thông chiếu vội vàng ôm quyền nói, tại hạ tự nhiên minh bạch, ta đem tài nguyên cho gian nam, lập tức xuống dưới, tuyệt sẽ không chậm trễ tranh tài thời gian, còn xin nhị trưởng lão giàn xếp một hai. Mặc vấn khẽ nhũ mẩy mặc cho thông chiếu vội vội vàng vàng lên đài tiếp xúc giang nam cũng có thể lý giải đơn giản bất quá là sách trước cùng giang nam kết giao rơi cái thanh danh tốt ngày sau cũng tốt có cái chiếu cố chỉ là loại phương thức này lại là có chút quá mức chỉ vì cái trước mắt mặc dù có chút không vui nhưng vẫn gật đầu biểu thị ra đồng ý đa tạ nhị trưởng lão mặc cho thông chiếu ôm quyền nói lập tức cười nhẹ nhàng nhanh chân đi hướng giang nam giang nam hai con ngươi ngưng tụ âm thanh lạnh lùng nói dừng lại lời vừa nói ra mọi người đều đều nhìn lại trọng tài cùng các vị đại lao đều là sững sờ chuyện gì xảy ra giang nam vì sao phản ứng như thế Nhưng mặc cho thông chiếu lại là mảy may dừng lại đều không có, ngược lại tăng nhanh tốc độ, dưới chân một điểm, gần như trong nháy mắt liền đi tới Giang Nam mặt trước không đủ 30 mét chỗ, một trường vô hạ. Chân đạo cảnh khí tức khủng bố đột nhiên bao phủ toàn bộ lôi đài, không gian đều trở nên ngưng kết vô cùng. Các vị đại lão liền xem như lại ngu xuẩn cũng biết là chuyện gì xảy ra, lại muốn giết Giang Nam. Nhưng là vì sao muốn giết Giang Nam, mọi người đã không kịp suy tính. Dừng tay, trọng tài quá sợ hãi, quá to. Đang khi nói chuyện phóng tới nhị trưởng lão, đồng thời đưa tay hướng nhị trưởng lão mặc trò thông chiếu vô tới. Mặc vấn mấy người cũng quát to, lớn mật mau dừng tay. Đồng thời phi thân mà đến, nhưng mặc cho thông chiếu như là đã ra tay rồi, nơi nào sẽ dừng lại? Kinh khủng sát cơ bao phủ giang nam, vọng Nhật phong bên trên, trong đại điện, lục nữ đều đống nhiên đứng lên, sắc mặt đổi biến. Bọn họ biết mình phu quân rất mạnh, nhưng chân đạo cảnh cùng thần hỏa cảnh hoàn toàn không giống, kia là một cái thập phần cường đại cảnh giới. Có câu nói là cựu trọng tiểu cảnh giới, nhất trọng một tầng tiên. Chớ đừng nói chi là đây là thần hỏa cảnh phía trên đại cảnh giới. Tu vi càng về sau, uy lực càng lớn, cùng trước đó tu vi cảnh giới so sánh, thực lực đều là lấy bao nhiêu lần gia tăng cái này chân đạo cảnh nội môn trưởng lão vì sao muốn đối phu quân ra tay lôi đài số một bốn phía hiện trường tất cả mọi người khiếp sợ không thôi nội môn trưởng lão mặc cho thông chiếu vì sao muốn giết giang nam giang nam mặc dù chiến thắng vừa đột phá đến thần hỏa cảnh thách bạn man bọn người nhưng là thần hỏa cảnh có cựu trọng thiên mà nội môn trưởng lão chính là chân đạo cảnh trung kỳ thực lực trên lệnh quá xa liền xem như trọng tài ra tay cũng không kịp nhị trưởng lão cùng giang nam ở giữa khoảng cách quá gần cơ hồ tất cả mọi người cho rằng giang nam chết chắc đúng lúc này một đạo văng lanh thanh âm vang lên người của thần điện thẩm thấu rất nhanh a lại là giang nam cùng lúc đó Giang Nam trong tay huyết long chiến đao xuất hiện, đống nhiên đánh rớt. Một đạo trùng thiên huyết sắc đao mang đống nhiên xuất hiện. Một đao kia tới trước bất kỳ lần nào so sánh, lực lượng hoàn toàn không thể so sánh nổi. Kinh khủng huyết sắc đao khí trong khoảnh khắc đánh tan đặc dính không gian, bổ ra đối phương chân nguyên cự trường. Trong nháy mắt lướt về phía mặt cho thông chiếu. Đối đại thần điện người, Giang Nam chưa từng lưu tình. Nguyên bản tại tranh tài kết thúc về sau, hắn liền sẽ đối mộ dung hải ra tay. Không nghĩ tới mộ dung hải vậy mà so với hắn trước ra tay rồi, trực tiếp an bài một vị chân đạo cảnh nội môn trưởng lão đột kích dưới hắn. Hắn không biết mộ Dung Hải là như thế nào chỉ huy một cái chân đạo cảnh cao thủ tới giết hắn. Nhưng cái này không trọng yếu, bởi vì cho dù là chân đạo cảnh, cũng ý nguyên muốn chết. Đao khí lang thiên, đao vực triển khai, mặc cho thông chiếu cảm giác mình thân ở vô tận huyết sắc đao mang thế giới, kia kinh thiên đao mang đang muốn đem thần hồn của hắn bổ ra, không khỏi kinh hãi. Cái này thật chỉ là một cái đạo chủ cảnh. Vì sao đối với hắn một vị chân đạo cảnh ngũ trọng thiên cao thủ sinh ra như thế lớn uy hiếp, muốn né tránh, nhưng phát hiện lại căn bản là không có cách làm được, hắn hoàn toàn thành đao vực thế giới bên trong dê đợi làm thịt. Ánh đao lướt qua, ngay tại tiến lên mặc cho thông chiếu bỗng nhiên dừng lại, cả người ngừng lại, không núc đích, sắc mặt hoảng sợ. Sau đó xoan một chút, cả người chia hai nửa ngã xuống, đỏ trắng chi vật vẩy ra, máu tươi ruột trợ ở lôi đài số một chảy đầy đất. Một đao nháy mắt giết, T. Tất cả mọi người sợ ngây người. Mọi người biết Giang Nam rất mạnh, nhưng chưa hề biết Giang Nam kinh khủng đến mức độ này. Chân đạo cảnh ngũ trọng thiên nội môn trưởng lão tại tay hắn bên trong vậy mà đi bất quá một chiều, trực tiếp bị nháy mắt giết. Ngay tại chạy về phía mặc cho thông chiếu trọng tài đột nhiên văng lại, một mặt run động, con mắt trừng lớn, hắn cảm giác buồng tim của mình đều muốn nhanh nhảy ra ngoài hoàn toàn là bị Giang Nam dọa cho. Thân là lôi đại số một trọng tài, hắn vẫn luôn biết Giang Nam thực lực rất mạnh, nhưng cũng chưa từng nghĩ tới Giang Nam thực lực sẽ đạt tới tình trạng như thế. Một đao nháy mắt giết chân đạo cảnh ngũ trọng thiên là khái niệm gì? Liền xem như hắn, cũng không cách nào đối mặt cho thông chiếu một chiêu nháy mắt giết. Mà Giang Nam trực tiếp một đao liền đem nó giết. Ý vị này Giang Nam thực lực còn ở phía trên hắn. Cái này sao có thể? Một cái người làm sao có thể biến thái như vậy? Rõ ràng chỉ là nói chồng cảnh nhị trọng thiên, nhưng lại vượt qua bốn cái đại cảnh giới 39 cái tiểu cảnh giới chém giết chân đạo cảnh ngũ trọng thiên. Cảnh giới tu luyện chia làm 9 cái đại cảnh giới, mà mỗi một cái đại cảnh giới lại phân làm 9 cái tiểu cảnh giới, cũng gọi Cửu trọng thiên. Vẫn luôn nói tu luyện Cửu trọng thiên, nhất trọng một tầng thiên, nhưng bây giờ cái này cái gọi là một tầng thiên đối với Giang Nam tới nói, quả thực so giấy còn mỏng, đâm một cái là rách. Mà lại cái này đâm một cái liền là 30 Cửu trọng thiên. Trọng Tài cảm giác mình sắp điên rồi. Cái này hoàn toàn lật đổ hắn đối cảnh giới tu luyện lý giải. Ở đây một đám đại lão cùng toàn trường tất cả mọi người rung động tới đỉnh, toàn trường lâm vào tĩnh mịch. Liên Liên vọng nhập phong trên lục nữ cũng là rung động không thôi. Bọn họ chưa hề nghĩ tới Giang Nam thực lực sẽ tới đạt như thế mức độ biến thái. Chân đạo cảnh trưởng lão cũng y nguyên bị Giang Nam một đao nháy mắt giết. Mà lần này tập sát Giang Nam kẻ chủ mưu mộ Dung Hải cũng là ngây ra như phỗng. Hắn lấy thần sứ thân phận book lên bị phát hiện phong hiểm trong mệnh lệnh cửa nhị trưởng lão mặc cho thông chiếu mạo hiểm đối Giang Nam tiến hành tập sát, nguyên lai tưởng rằng không có sơ hở nào, nào biết được kết quả vậy mà lại là nhị trưởng lão mặc cho thông chiếu mặc cho thông đi thẳng tiếp bị Giang Nam nháy mắt giết. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền ưu. Chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua. Chương 318, Thánh tử, gió nổi mây phun. Hầu Long kỳ tầng thứ 8, cấp 3 quỷ giới. Lôi đài số 1. Trên mặt đất, nhân điện nội môn trưởng lão Nhâm Thông Chiếu hai nửa thi thể y mắng nằm trên mặt đất, dòng máu chảy ngang, vô cùng thế thảm. Lúc này, Giang Nam lại là không thấy trên mặt đất Nhâm Thông Chiếu thi thể, mà là xoay mặt nhìn về phía dưới lôi đài Mộ Dung Hải, âm thanh lạnh lùng nói, "Mộ Dung Hải, cần ta tự mình giết ngươi sao?" Mộ Dung Hải, chủ trì trên đài một đám đại lao ánh mắt trong nháy mắt nhìn về phía Mộ Dung gia tộc đệ tử phương hướng. Dưới đài tất cả mọi người cũng đều nhìn về phía Mộ Dung Hải. Mà cùng Mộ Dung Hải cùng một chỗ mấy vị Mộ Dung gia tộc đệ tử, doà đến lui mấy bước cách đó không xa mộ dung liệt dương bọn người ánh mắt ngưng tụ nhao nhao ý thức được không thích hợp mộ dung gia tộc đại trưởng lão mộ dung hỏa ly sầm mặt lại vừa mới giang nam tại chém giết nhâm thông chiếu thời điểm cũng đã nói người của thần điện thẩm thấu rất nhanh a có thể thấy được giang nam quyết định nội môn nhị trưởng lão nhâm thông chiếu chính là người của thần điện không có ai biết giang nam vì sao xác định như vậy nhâm thông chiếu liền là người của thần điện nhưng cực kỳ hiển nhiên giang nam ở thời điểm này nói ra mộ dung hải danh tự tuyệt đối không phải không tham mất hắn lớn nhất khả năng mộ dung hải cũng là người của thần điện mộ dung gia tộc bị thần điện sầm lớn còn đến mức nào mộ dung hỏa ly ánh mắt lạnh lẽo vừa xài bước ra, tại không trung vẽ qua một đạo hồ quang, như điện giống như bắn về phía mộ dung hải. mộ dung hải trong lòng thầm hận, xuất động một cái chân đạo cảnh ngũ trọng thiên cao thủ đều không thể chém giết giang nam, nhiệm vụ này triệt để thất bại. mà lại, chẳng những nhiệm vụ thất bại, còn đem mình cũng bạo lộ ra. mộ dung hải trong mắt lóe lên vẻ tàn nhẫn, quay người lại, hướng về cách đó không xa mộ dung thanh bọn tới. chỉ cần bắt được mộ dung thanh, lấy giang nam cùng mộ dung thanh quan hệ trong đó, nhất định sợ ném chuột vỡ bình, không dám động thủ với hắn. hắn hiện tại có chút hối hận vì sao không có cùng mộ dung thanh đứng chung một chỗ. Mộ Dung Hải bất động con tốt, khẽ động, lập tức đã chứng minh đám người đối với hắn là thần điện người phỏng đoán. Ma ý nghĩ của hắn cũng như Tư Mã Chiêu trí tâm, người qua đường đều biết, cực kỳ hiển nhiên, hắn muốn tóm lấy Mộ Dung Thanh làm con tin. Mộ Dung gia tộc đại trưởng lão Mộ Dung Hỏa Ly lập tức nổi trận lôi đình, Ngụy Xuẩn mắt khôn. Trong khoảnh khắc kinh khủng uy áp giáng lâm, không gian lập tức trở nên ngưng kết. Mộ Dung Hải bay vụt hướng Mộ Dung Thanh thân ảnh nhất thời dừng lại. Mộ Dung Hoa Ly khẽ vu tay, một cái to lớn chân nguyên bản tay hướng Mộ Dung Hải vỗ xuống. Mộ Dung Hải thấy thế, biết mình lại không lấy thần điện bí pháp tự cứu, liền thật trốn không thoát chỉ có thể bỏ qua bộ thân thể này. Tâm niệm vừa động, một đạo chói mắt kim quang ở trên người hắn bộc phát, sau đó cả người phanh một tiếng nổ tung lên, một vệt kim quang trong nháy mắt bắn ra, trong khoảnh khắc biến mất không còn tâm tích. Trần Nguyên bàn tay lớn bắt một cái không. Mộ Dung Hỏa Ly sắc mặt khó coi vô cùng. Hắn tự mình ra tay, nhưng Mộ Dung Hải thần hồn vậy mà dưới mí mắt của hắn chạy trốn. Cái này rất khó không khiến người ta hoài nghi hắn đây là cố ý thả đi Mộ Dung Hải, mặc dù hắn thật không có muốn để cho hắn chạy thoát. Mộ Dung Hỏa Ly quay người đối trên lôi đài giang nam Ngô Uyển, thành cần nói, "Giang tiểu hữu, lão hủ cũng không phải cố ý để cho hắn chạy thoát." Giang Nam gật đầu, minh bạch. Thần điện một chút bí pháp có chút quỷ dị, không cẩn thận liền sẽ bị hắn luồn qua khe hở, chạy trốn cũng là bình thường, tiền bối không cần chú ý. Mộ Dung Hỏa Ly thở dài một hơi, thần sắc nghiêm túc nói, "Tiểu Hữu hiểu rõ đại nghĩa. Ta gọi Mộ Dung Hỏa Ly, Mộ Dung gia tộc đương nhiệm đại trưởng lão, lần này Mộ Dung Hải cấu kết thần điện, Mộ Dung gia tộc nhất định sẽ truy xét đến mọi nguồn, cho tiểu Hữu một cái công đạo." Giang Nam ôm quyền nói, "Trưởng lão nói quá lời, thần điện xâm lấn Mộ Dung thế gia đệ tử, xâm lấn nhân điện nội môn trưởng lão, đã không phải là Mộ Dung gia tộc một nhà sự tình." Lúc này Mạc Vân xuất hiện, sắc mặt nghiêm túc nói, Giang Nam nói không sai, chẳng những mộ dung gia đệ tử trở thành thần điện người, nhân điện nội môn trưởng lão vậy mà cũng sẽ là thần điện người, thần điện tay hoàn toàn chính xác kéo dài hơi dài, nhân điện đương nhiên sẽ không ngồi yên không để ý đến. Bất quá việc này chờ một chút lại nói, hiện tại tiếp tục tranh tài. Một ngày sau đó, luân hồi thi đấu kết thúc. Phong Thánh Sơn, một thanh âm vang lên, trải qua tranh đấu cùng tổng hợp đánh giá, thánh tử tranh đoạt chiến bên trong Giang Nam thu hoạch được thứ nhất, trải qua nhân điện trưởng lão đoàn xem xét, các đại thế gia trưởng lão xác định, điện chủ đồng ý. Nhân điện thánh đường cho rằng Giang Nam thu hoạch được Thánh tử chi vị chính là chúng vọng sở quy. Hiện tại mời Giang Nam tiến về phong thánh sơn thụ phong. Lời vừa nói ra, nhân điện trên dưới lập tức sôi trào. Thánh tử, Thánh tử, Thánh tử, Thánh đường. Dưới mặt đất 5.000 ngàn mét chỗ, một tòa to lớn ao máu bên trong, Giang Nam ngồi xếp bằng trong đó, vô tận khí huyết năng lượng không ngừng tràn vào hắn thân thể, tam sắc thụ trên từng viên từng viên khí huyết quả xuất hiện. Đây là long huyết chỉ. Theo đạo vô nhai nói cái này là máu rồng thực sự, ẩn chứa cực kỳ to lớn năng lượng. Đây cũng là đạo vô nhai căn cứ Giang Nam nhục thân mà phân phối tu luyện thánh địa. Giang Nam một bên hấp thu long huyết bên trong năng lượng, một bên tìm hiểu lực lượng tăng phúc. Đối với hắn mà nói, tu vi chỉ là tiếp theo, lực lượng mới là căn bản. Đồng thời lực lượng tăng phúc đồng dạng 10 phần trọng yếu. Giang Nam đang bê quan thời điểm, toàn bộ thiên huyền giới gió nổi mây phun. Một là Giang Nam trở thành nhân điện thánh tử. Giang Nam cái thứ nhất lấy đạo chủng cảnh giới trở thành nhân điện thánh tử, cái này tại toàn bộ nhân điện lịch sử trên đều là gần như không tồn tại. Đồng thời cũng là một cái duy nhất tại trở thành thánh tử thời điểm thực lực cường đại nhất. Đánh bại rất nhiều thiên kiêu không nói, có thể một đao chém giết chân đạo cảnh ngũ trọng thiên nội môn trưởng lão, liền không phải người bình thường có thể làm đến mà một cái khác cũng là trọng yếu nhất. Nhân điện nội môn trưởng láo lại là người của thần điện, mà lại bảy đại cổ láo thế gia cũng có thần điện xâm nhập, mà lại bị xâm lấn vẫn là thế gia hạch tâm đệ tử, cái này khiến tất cả thế gia đều tức giận không thôi, đồng thời cũng làm cho nhân điện phương diện tức giận không thôi. Thánh tử tranh đoạt chiến kết thúc về sau, nhân điện mượn cơ hội này cùng các đại thế gia cùng các thế lực lớn tại nhân điện mở một lần hội nghị. Hội nghị nội dung liền là đối các lớn thế lực nội bộ tiến hành đại thanh tẩy. Thần điện là nhân điện một phương tuyệt đối thế lực đối địch, nhân điện mới tuyệt không cho phép người của thần điện tại phe mình thế lực bên trong tồn tại, mà tại nhân điện làm to chuyện đối nội tiến hành đại thanh tẩy lúc. Thần điện một phương lại là yên tĩnh, vậy mà không có một chút phản ứng, cái này chẳng những không có để Nhân điện phương diện yên lòng, ngược lại bắt đầu khẩn trương lên. Sự tình ra khác thường tất có yêu. Từ thần điện không tiếc trước mặt mọi người bại lộ Nhân điện trưởng lão nội ứng thân phận cũng muốn chém giết Giang Nam đến xem, thần điện một phương đối với thánh tử tựa hồ có quyết tâm phải giết. Nhưng đột nhiên không có động tĩnh, cái này cực kỳ không tầm thường. Nhân điện phương diện không ngừng phái ra tình báo cao thủ bốn phía điều tra tin tức. Mà lúc này thần điện phương diện hoàn toàn chính xác có chút dị thường. Nhân tộc biên giới bên trên, các đại dị tộc phòng tuyến có vào. Dị tộc ở giữa hố động tấp nập, tựa hồ đang nổi lên một cái không muốn người biết to lớn âm lưu. Toàn bộ thiên huyền giới bỗng nhiên có loại mưa gió sắp đến mây đen bao phủ cảm giác. Tất cả mọi người đều có một loại mãnh liệt cảm giác cấp bách, tựa hồ chiến tranh chẳng mấy chốc sẽ đến. Thời gian nhâm nhiễm, ngoáng một cái ba tháng trôi qua. Một ngày này, Giang Nam mở to mắt, long huyết chỉ long huyết đã tiêu hao sạch sẽ. Cảm thụ được lực lượng kinh khủng tại thể nội sôi trào, Giang Nam trên mặt lộ ra mỉm cười. Tổ Long Thiên rốt cục tu luyện đến tầng thứ tám, tăng thêm trước đó tu vi đột phá lấy được lực lượng, hắn lực lượng bây giờ đạt đến tám ức cân. Đồng thời, lực lượng tăng phúc đạt đến 60 lần. Bất quá khoảng cách tầng thứ tháng 8 năm không lần cực hạn còn rất xa, hắn hiện tại thiếu liền là lĩnh nộ cần thiết thời gian. Chỉ cần có đầy đủ thời gian, đem lực lượng tăng phúc lĩnh nộ được 80 lần cũng không phải là không có khả năng. Bây giờ, nếu như hắn toàn lực ra tay lời nói, thuần túy lực lượng có thể đạt tới gần 50 vạn ước cân, đây là một cái tương đương con số kinh khủng. Nhưng Giang Nam cảm thấy còn chưa đủ. So sánh đạo vô nhai, hắn luôn cảm giác mình vẫn là một cái bị tiện tay nghiền ép yếu gà, mà lại thần điện đã để mắt tới hắn, để hắn có mảnh liệt cảm giác cấp bách. Cho nên, hắn cần lực lượng mạnh hơn hắn cần tại càng trong thời gian ngắn thu hoạch được lực lượng mạnh hơn. Từ trước mắt đến xem, càng nhanh tăng lên lực lượng biện pháp tốt nhất liền là thu hoạch được càng nhiều long huyết hay là cùng loại với long huyết này năng lượng. Điện chủ, Giang Nam mở miệng nói. Chuyện gì? Đạo vô nhai thanh âm vang lên. Theo thanh âm vang lên, Đạo vô nhai thân ảnh xuất hiện tại thế giới dưới lòng đất bên trong. A, nhanh như vậy liền toàn bộ hấp thu. Đạo vô nhai nhìn thoáng qua ao máu bên trong đã trở nên ao nước trong suốt, có chút kinh ngạc nói. Lập tức nhìn từ trên xuống dưới Giang Nam, cười nói, ngươi thân thể này ngược lại là so ta tưởng tượng bên trong còn muốn lợi hại hơn. Giang Nam trong lòng hơi động, hỏi, Điện Chủ cho là ta hiện tại thân thể đến cái gì cấp độ? Đạo Vô Nhai nhìn xem Giang Nam khỏe mạnh thân thể, lắc đầu mỉm cười nói, thân thể cực kỳ rắn chắc, tràn đầy lực lượng kinh khủng, nhưng là ta nhìn không tấu. Nói, ngáy mắt nhìn xem Giang Nam, trừ phi ngươi buông ra thần hồn, để cho ta toàn diện dò xét. Giang Nam im lặng nói, cái này không phải liền là để cho ta cởi hết đứng tại mặt ngươi trước sao? Ta lại không bệnh. Đạo Vô Nhai cười nói, đúng vậy a, cho nên ta nói ta nhìn không tấu. đương nhiên, cũng không cần nhìn tấu, chỉ cần ngươi là nhân tộc, chỉ cần ngươi vẫn là cái kia lúc trước Giang Nam vậy cái này hết thể liền đầy đủ giang nam thần sắc nao nao trong lòng có chút cảm động ôn quyền nói nghiêm túc đa tạ điện chủ đối giang nam tán thành đạo vô nhai mỉm cười nói không đồng ý ta cũng sẽ không để ngươi tới làm thánh tử nói đi ngươi gọi ta đến không biết có chuyện gì nói đi đến cạnh huyết chỉ một khối bóng loáng tảng đá lớn bên cạnh sửa sang lại một chút trường sam sau đó ngồi xuống ngồi xuống nói chuyện giang nam từ ao máu bên trong đi ra đi vào hắn mặt trước ở trước mặt hắn trên một tảng đá ngồi xuống nói ta còn muốn tiếp tục tăng lên ngục thần nhưng không biết điện chủ còn có hay không long huyết đạo vô nhai lắc đầu nói liền ngươi cái này một ao long huyết là ta thả ba đầu thông thiên cảnh hắc long chi huyết làm tới long huyết nhưng không dễ dàng như vậy làm ba đầu thông thiên cảnh h l g nam kẽ như mảy đạo vô nhai câu nói này tương đương với đem hắn muốn thu hoạch được long huyết đường cho phá hỏng hắn mặc dù bây giờ thực lực cường đại nhưng hắn không cho là mình đã có thể cùng thông thiên cảnh một trận chiến chân đạo cảnh phía trên chính là động huyền đã đụng chạm đến không gian lực lượng mà thông thiên cảnh thì là đụng chạm đến thần thông hoàn toàn không cùng một đẳng cấp hắn có thể chém giết chân đạo cảnh nhưng chưa hẳn có thể chém giết động huyền cảnh về phần thông thiên cảnh hắn căn bản không nghĩ tới có đôi khi lực lượng cũng không phải vấn năng, trừ phi hắn lực lượng đã đạt đến hoàn toàn nghiền ép tình trạng nhất lực phá vạn pháp, có lẽ có thể có hiệu quả. nhưng dưới mắt, khoảng cách nhất lực phá vạn pháp vô địch thiên hạ, hắn cảm thấy còn rất xa. hắn tổ Long Thiên đấu Long kỳ còn chưa tu luyện kết thúc, mà một cái khác liền là tu vi của hắn lử điểm. hắn hiện tại mới nói trong cảnh, liền năng lực phi hành đều không có, chiến đấu cũng sẽ bó tay bó chân. nếu là cùng chân đạo cảnh đẳng cấp cao chiến đấu, hắn mười phần sức chiến đấu có thể phát huy ra năm phần cũng không thể rồi. đương nhiên, những này trước mắt đều chỉ là hắn suy đoán của mình, cụ thể có phải hay không, hắn cũng không phải quá rõ ràng rốt cuộc không có chân chính sinh tử chiến đấu qua, mà hắn cũng không chuẩn bị cùng nhân điện chân đạo cảnh đẳng cấp cao trưởng lão tỉ thí một chút, hắn cũng không chuẩn bị đem thực lực chân thật của mình toàn bộ biểu hiện ra ngoài. Hừ hừ thật thật, liên la đối với mình bảo vệ tốt nhất, Từ nội môn trưởng lão trở thành người của thần điện điểm ấy đến xem, nhân điện cũng chưa chắc liền là an toàn. Gặp Giang Nam không nói, Đạo vô nhai nói, ta nhìn người đối với mấy cái này khí huyết có cường đại hấp thu năng lực, kỳ thật ngược lại là có một chỗ rất là thích hợp, chỉ là cái chỗ kia rất nguy hiểm. Giang Nam ánh mắt sáng lên, địa phương nào? Đạo vô nhai nói, huyết hải. Huyết hải. Giang Nam hơi sững sở, hắn còn là lần đầu tiên nghe nói nơi này. Đây là cái dạng gì địa phương? Đạo Vô nhai nói, kia là một cái huyết dịch thành biển địa phương, cũng gọi huyết giới, ngươi có thể đem lý lẽ giải là địa ngục, huyết hải trung khí huyết năng lượng 10 phần sung túc, nhưng cùng lúc âm khí cũng 10 phần nồng đậm, mỗi thổi mỗi khắc đều tại sinh ra rất nhiều vô hình vô chất tâm sát, động huyền cảnh trở xuống võ giả trên cơ bản không cách nào ngăn cản, không cẩn thận liền sẽ bị âm sát nhập thể. Ngoại trừ âm sát, huyết hải bên trong còn có rất nhiều cường đại huyết thú, thực lực mạnh yếu không chừng, thấp nhất liền ngộ đạo cảnh cũng không bằng, không sai biệt lắm tương đương với hạ giới võ hoàng cao nhất thực lực có thể đạt tới đến động huyền cảnh đỉnh phong, mà tại huyết hải âm sát chi khí trợ giúp phía dưới, thực lực cơ hồ có thể cùng thông thiên cảnh cùng so sánh. Âm sát cùng huyết thú là huyết hải bên trong thường thấy nhất đồ vật, mà không thường gặp, cũng là thực lực cường đại nhất, đó chính là huyết hải bên trong ai cũng không biết ở nơi nào quỷ giới. Quỷ giới. Giang Nam sững sờ. Đạo vô nhai gật gật đầu. Đúng, liền là ngươi biết cái kia quỷ giới. Biển máu này quỷ giới cùng huyền giới cái kia quỷ giới hẳn là một thể. Nếu như điểm đẳng cấp tới nói, huyền giới quỷ giới xem như cấp một, tương đương với toàn bộ quỷ giới phía ngoài nhất, cũng là yếu nhất địa phương. Huyết Hải bên trong quỷ giới liền là cấp 2, mà theo ta quan sát, tại chỗ càng sâu hẳn là còn có cấp 3, nơi nào mới thật sự là cường đại quỷ giới. Ta từng tại huyết hải chỗ sâu nhất gặp được một con mắt, con kia mắt chỉ là nhìn ta một chút, vậy mà để cho ta dâng lên một cỗ cảm giác bất lực. May mắn nó cũng chỉ là nhìn ta một chút, sau đó liền biến mất. Nói đến đây, Giang Nam có thể cảm nhận được đạo vô nhai trong giọng nói lại uy nguyên có một kia tâm quý. Về sau vô luận ta như thế nào dò xét, ta đều không thể dò xét đến con kia mắt, cùng con kia mắt vị trí, phảng phất nó cùng ta không tại một cái thời không, ta phán đoán, cái kia hẳn là là quỷ giới chi vật mà con kia mắt vị trí, hẳn là cấp 3 quỷ giới. Cho nên, huyết hải vô cùng nguy hiểm, ngươi còn đi sao? Hừm một mập mở, độc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần. Chương 319, càng nhanh tăng thực lực lên biện pháp. Không gian dưới đất. Đối mặt đạo vô nhai hỏi thăm, Giang Nam không chút do dự gật đầu nói, "Đi." Hắn nhìn xem đạo vô nhai kia trương anh tuấn mặt, cười nói, "Chỉ là ta có chút kỳ quái, đả huyết hải nguy hiểm như vậy, bằng vào ta trước mắt chút tu vi ấy, điện chủ ngươi liền không lo lắng ta cái này mới vừa lên mặc cho thánh tử sẽ ở huyết hải gặp nạn. Vánh chịu lấy nhân điện khí vận thánh tử nơi nào sẽ không dễ tử vong như vậy?" Đạo vô nhai mỉm cười nói, nếu là nhân điện thánh tử dễ dàng chết như vậy, đây chẳng phải là nói nhân điện sắp diệt vong? Khí vận Giang Nam lông mày hơi nhíu, tựa hồ đối loại này hư vô mờ mịt đổ vật có chút không tin. Đạo vô nhai mỉm cười nói, khí vận nhìn như hư vô mờ mịt, nhưng là chân thực tồn tại. Khi ngươi đến động huyền cảnh thời điểm liền có thể cảm giác được. Hắn giải thích nói, mỗi cái thân người trên gánh vác khí vận đều là không giống, trên người ngươi khí vận cực kỳ to lớn, huyền giới hơn phân nửa khí vận đều ở trên người của ngươi. Bình thường mà nói chỉ cần không tìm được chết, trên cơ bản liền sẽ không vỡ lạt. Đương nhiên, đây chẳng qua là lúc bình thường còn có một số tình huống đặc biệt, liền là nếu như ngươi nhất định phải làm ra vượt qua ngươi chính mình năng lực quá nhiều chuyện, có lẽ vẫn là sẽ vẫn lạc. ngươi đi huyết hải nguy hiểm tự nhiên là sẽ có, nhưng ngươi chỉ cần không tìm đường chết xâm nhập, lấy ngươi thực lực trước mắt, tính an toàn có lẽ còn là rất cao. lại nói, thân là nhân điện thánh tử, tiến về nguy hiểm địa vực há có thể không có một chút tự vệ đồ vật, nhưng nếu mà có được bảo vật phòng thân, tại không thâm nhập tình huống dưới, lại như cũ liền tự vệ đều làm không được, vậy ngươi cái này thánh tử có làm hay không cũng không có quan hệ gì, trực tiếp trở về làm một cái đệ tử bình thường được rồi. Giang Nam nhìn xem đạo vô nhai, nói: Điện chủ ngươi năm đó còn là thánh tử thời điểm, cũng đi qua huyết hải. Đạo vô nhai mỉm cười gật gật đầu, không chỉ là ta, các đời điện chủ cũng sẽ ở thánh tử thời điểm đi huyết hải. Ồ, đều sẽ đi huyết hải. Giang Nam nao nao, đây là vì sao? Tiến về huyết hải chạm giết huyết thú thu thập huyết tinh là thánh tử thiết yếu nhiệm vụ. Đạo vô nhai nói: đúng rồi, ngươi sẽ không coi là trở thành thánh tử liền không cần làm nhiệm vụ à? Giang Nam gật đầu, mặt không đỏ tim không đập nói: Ta còn thực sự cho rằng như vậy. Đạo vô nhai cười, năm đó ta cũng cho là như vậy. Nhưng là trở thành thánh tử về sau ta mới phát hiện. Nguyên lai thánh tử tại thu hoạch được nhân điện dốc sức bồi dưỡng đồng thời cũng muốn làm nhiệm vụ mà lại nhiệm vụ cấp bậc so với người bình thường cao hơn phức tạp hơn thế nào? Có phải hay không có một bụng danh điểm muốn nôn? Giang Nam gật đầu cười nói, có chút nhưng cũng rất bình thường, ta cũng không phải cái gì phú nhị đại, không có nỗ lực nơi nào sẽ có thu hoạch được, càng nhiều nỗ lực có cao hơn thu hoạch được, đây là tại bất kỳ địa phương nào đều thông hành quy tắc. Lại nói làm nhiệm vụ cũng là lịch luyện, bằng không đóng cửa làm xe, tốc độ tu luyện ngược lại chập chạp, mà lại sức chiến đấu cũng kém xa những cái kia lâu dài làm nhiệm vụ lâu dài tại bên bờ sinh tử cất bước ngang nhau tu vi người tu luyện đạo vô nhai cười nhìn xem giang nam nói đại đạo lý ngược lại là từng bộ từng bộ dạng này cũng tốt không cần ta lại giải thích nhiều bất quá đối với ngươi sau cùng lợi nói đối người bình thường là thông dụng nhưng đối với ngươi lại là không thích hợp giang nam vội vàng nói một dạng thích hợp ta hiện tại chỉ là nói trong cảnh tu vi còn rất thấp đạo vô nhai đưa tay đánh gãy giang nam lời nói nói như ngươi loại này có thể vượt qua bốn cái đại cảnh giới giết địch quái thai vẫn là đừng bảo là tu vi thấp cái này sự kiện giang nam a một tiếng sau đó lại to mò hỏi đúng rồi điện chủ các đời thánh tử có phải hay không đều có thể vượt cấp chiến đấu đạo vô nhai gật đầu nói thánh tử thân là nhân trung long phượng vượt cấp chiến đấu chính là cơ bản thao tác đương nhiên thu vi càng cao vượt cấp chiến đấu càng khó truyền thuyết nhân tộc đời thứ hai điện chủ từng tại chân đạo cảnh thời điểm chém giết qua thông thiên cảnh cao thủ có thể sương truyền kỳ cho nên ngươi cũng không cần có quá nhiều kiêu ngạo cái này đối ngươi tu hành bất lợi giang nam gật gật đầu giang nam minh bạch điện chủ ngươi năm đó tại thấp cảnh giới thời điểm có thể vượt qua mấy cái đại cảnh giới đối địch mấy cái đại cảnh giới đạo vua nhai ra mặt có chút co lại trong lòng nhả ránh ngươi cho rằng người người đều là ngươi Cái gọi là đời thứ hai điện chủ lấy chân đạo cảnh chém giết thông thiên cảnh, bất quá là buồn điện chủ địa đặt ra. Trên thực tế năm đó hắn chỉ là chân đạo cảnh cựu trọng thiên chém giết qua động huyền cảnh ngũ trọng thiên mà thôi. Liên cái này đã rất đáng gờ rồi. Nhưng cùng người so, căn bản không cách nào so sánh được tốt ta. Vượt qua 4 cái đại cảnh giới, 39 cái tiểu cảnh giới, đặc biệt mèo quả thực liền là tiền vô cổ nhân hậu vô lai giả, ngươi căn bản không phải người." Buồn điện chủ nói như vậy, mục đích đúng là để ngươi không muốn kiêu ngạo. Sau đó điềm nhiên như không có việc gì nói, vậy cũng là rất xa xưa sự tình, nhớ không rõ. Tính toán không nói ta vẫn là nói một chút ngươi đi trước mắt đến xem ngươi tựa hồ đối với nhục thân lực lượng tăng lên càng có hứng thú cũng càng có lòng tin giang nam thở dài nói điện chủ ta cũng là bị buộc bất đắc dĩ đối với ta mà nói tu vi tăng lên quá khó khăn chỉ có thể lùi lại mà cầu việc khác trước tăng lên nhục thân lực lượng đạo vô nhai quẹt mắt mỉm lên trong lòng có một vạn cái dán muốn luôn ngươi thật sự cho rằng ta nhìn không thấy đan điền của ngươi ngươi cái này đan điền là của người khác mấy trăm lần tựa như là một cái tinh không đồng dạng rõ ràng chỉ là nói trong cảnh nhưng ngươi cái này đan điền lại là đuổi kiểm quy chân cảnh như thế lớn đan điền Như là bình thường thiên tài, đoán chừng nhiều năm mới có thể đột phá một cái tiểu cảnh giới, cơ hội chẳng khác nào là tại chỗ bất động. Nhưng ngươi cái này vừa đột phá đại cảnh giới, không mấy ngày lại lần nữa đột phá một cái tiểu cảnh giới, liền cái này còn chậm. Đạo vô nhai trong lòng không ngừng nhả ránh, nhưng trên mặt lại là không chút biến sắc. Hắn ngữ khí thản nhiên nói, thân là thánh tử, ngươi cái này tu vi tăng lên thật là chậm một ít. Bất quá, thân là thánh tử muốn nhanh chóng tăng cao tu vi tự nhiên cũng có biện pháp. Giang Nam ánh mắt sáng lên, nói, nhân điện còn có cao cấp hơn linh thạch. Đạo vô nhai lắc đầu, cười nói, tu vi đến đẳng cấp cao thời điểm. Linh thạch đã khó mà đưa đến nhanh chóng tăng cao tu vi tác dụng, đặc biệt là đến động huyền cảnh. Trên cơ bản đều là lấy linh mạch phụ trợ tu hành, linh thạch ngược lại trở thành thứ yếu, trừ phi là cực phẩm linh thạch. Nhưng là cực phẩm linh thạch quá mức thưa thớt, đồng dạng thường dùng cho xung kích cảnh giới thời điểm sử dụng. Đối với động huyền cảnh tới nói, dùng cực phẩm linh thạch tu luyện thật sự là quá mức lãng phí. Cho nên động huyền cảnh tu luyện phần lớn là lấy tại linh mạch động thiên tu hành. Nguyên bản tại ngươi giai đoạn này cũng không cần linh mạch tu hành, mà lại linh mạch đối với kinh mạch cùng nhục thân xung kích rất lớn. Nhưng đan điển của ngươi quá lớn, cần thiết năng lượng quá mức khổng lồ mà lại nục thân cũng đủ để trèo chống linh mạch đối thân thể xung kích, cho nên, nhân điện phương diện sẽ vì ngươi chuẩn bị một cái linh mạch động thiên lấy giúp ngươi tu hành. Về phần ngươi có cần hay không, khi nào dùng, hoàn toàn quyết định bởi ngươi chính mình. Dùng. Đương nhiên dùng. Giang Nam vội vàng nói. Như thế điều kiện tốt nếu là không cần, há không phải người ngu? Đạo vô nhai gật đầu, nếu như ngươi phải dùng, quay đầu ta cũng làm người ta đi chuẩn bị, nhưng cũng không phải để ngươi trắng dùng, ngươi cần dùng huyết thú huyết tinh đến hối đoái sử dụng quyền d Huyết tinh chia làm 6 cấp bậc, cấp 1 huyết tinh là tương đương với nhân loại hợp đạo cảnh huyết thú trong cơ thể sinh ra, loại này huyết thú chúng ta cũng xưng là cấp 1 huyết thú. Cấp 2 huyết tinh là tại tương đương với nhân loại quy chân cảnh huyết thú trong cơ thể sinh ra, đồng lý, loại này huyết thú chúng ta xưng là cấp 2 huyết thú. Tiếp xuống cấp 3 huyết thú, cấp 4 huyết thú, cấp 5 huyết thú cùng cấp 6 huyết thú, phân biệt tương đương với nhân loại thần hỏa cảnh, chân đạo cảnh, động huyền cảnh cùng thông thiên cảnh. Đặc biệt là tương đương với động huyền cảnh cấp 5 huyết thú, thực lực thập phần cường đại, cùng nhân loại đồng dạng, có điều kiện không gian năng lực. Về phần tương đương với nhân loại thông thiên cảnh cấp 6 huyết thú, cũng không cần quá e ngại vì sao? Giang Nam kinh ngạc nói, đạo vô nhai cười nói, bởi vì loại này huyết thú cực ít, đều tại huyết hải chỗ sâu, bình thường sẽ không xuất hiện. đương nhiên, nếu là ngươi tự mình tìm đường chết nhất định phải đi huyết hải chỗ sâu đi treo chọc bọn chúng, vậy ta cũng chỉ có thể ở chỗ này vì ngươi cầu nguyện, liền xem như trên người ngươi có nhân điện đưa cho ngươi bảo vật, cũng chưa chắc nhẹ nhõm sống sót. nhưng nếu thật là sống sót, kia thu hoạch cũng là to lớn. Giang Nam khoẹt miệng có chút run rẩy, điện chủ, mặc dù ngươi là lòng tốt nhất nhỡ, nhưng ta làm sao luôn cảm thấy lão nhân gia người tựa như là hy vọng ta đi tìm đường chết cái này huyết tinh hối đoái sử dụng linh mạch quyền hạn là thế nào hối đoái giang nam hỏi đối với linh mạch tu hành giang nam một mực rất là hiếu kỳ nhưng đạo vô nhai cũng không giải thích bất quá từ động huyền cảnh mới có thể sử dụng linh mạch tu hành đến xem linh mạch tác dụng hẳn là xa so với linh thạch muốn tốt hơn nhiều hẳn là có thể tăng lên trên diện rộng tu vi của hắn đối với cái này giang nam tự nhiên là có chút chờ mong linh mạch cũng điểm đẳng cấp chia làm hạ phẩm trung phẩm cùng thượng phẩm đương nhiên thượng phẩm linh mạch cực kỳ thưa thớt ngươi muốn dùng cũng không dễ dàng chẳng những cần đại lượng đẳng cấp cao huyết tinh đến hối đoái đồng thời còn cần kết sù điểm tích lũy Ngươi trước mắt có thể sử dụng liền là hạ phẩm linh mạch. Một khỏa cấp 3 huyết tinh có thể sử dụng một ngày, một khỏa cấp 4 huyết tinh có thể liên tục sử dụng linh mạch động thiên một tháng, một khỏa cấp 5 huyết tinh có thể liên tục sử dụng linh mạch động thiên một năm. Chờ một chút, lấy ý của ngài, cấp 1 huyết tinh cùng cấp 2 huyết tinh liền vô dụng rồi." Giang Nam vội vàng nói. "Đương nhiên hữu dụng." Đạo vô nhai cười nói, "100 khỏa cấp 1 huyết tinh có thể tính làm là một khỏa cấp 2 huyết tinh, 100 khỏa cấp 2 huyết tinh có thể tính làm là một khỏa cấp 3 huyết tinh, 50 khỏa cấp 3 huyết tinh có thể tính làm một khỏa cấp 4 huyết tinh, 20 khỏa cấp 4 huyết tinh có thể tính làm một khỏa cấp 5 huyết tinh." về phần cấp năm huyết tinh cùng cấp 6 huyết tinh hối đối so thì là 10, 1 100, 1 50, 1 20, 1 10, 1 Giang Nam nhìn xem Đạo Vô Nhai, tỷ lệ này là nhân điện mình tùy ý định đi. Cũng không thể nói là tùy ý định, Đạo Vô Nhai khẽ mỉm cười, rất có kiên nghiệm nói, mặc dù không phải nghiêm ngặt dựa theo năng lượng so tính toán, nhưng cũng là dựa theo lấy được độ khó lớn nhỏ mà định ra. Giang Nam gật gật đầu, kia cần điều kiện ra sao mới có thể sử dụng trung phẩm linh mạch cùng thượng phẩm linh mạch. Đã muốn tu hành, ai cũng hi vọng dùng tốt hơn. Hướng hồ tương lai theo tu vi của hắn càng ngày càng cao. Hắn khẳng định cần tốt hơn linh mạch đến phụ trợ tu hành. Sách trước Vân An cũng tốt có cái chuẩn bị. Đạo vô nhai nói, tại hạ phẩm linh mạch động thiên tu hành, tất cả phẩm cấp huyết tinh đều có thể hồi đoái. Tại trung phẩm linh mạch động thiên tu luyện, cần cấp 5 huyết tinh mới có thể lấy hồi đoái. Về phần tại thượng phẩm linh mạch động thiên tu hành, thì nhất định phải cấp 6 huyết tinh mới có thể hồi đoái. Giang Nam ra mặt có chút co lại, hết thảy đều cho hắn hạn chế gắt gao. Dù sao nói trắng ra là, thiên hạ không có cơm trưa miễn phí. Muốn tốt hơn tu luyện hoàn cảnh, cầm đồ vật đến hồi đoán. Nhưng hắn cũng biết, người bình thường liền xem như có huyết tinh chỉ sợ cũng khó mà hội đối tại linh mạch bên trong tu hành, liền xem như có, chí ít cũng không thể so với hắn dễ dàng. Thánh tử chính là tương lai địa chủ, kỳ đặc quyền, muốn áp đảo những người khác phía trên. Nếu như ngươi muốn đi huyết Hải, ngoại trừ huyết thú cùng âm sát, ngàn vạn phải chú ý những cái kia quỷ dị, một khi gặp được chạy được xa đến đâu thì cố mà chạy, đồ chơi kia tuyệt đối không phải người bình thường có khả năng chống lại. Đạo Vô Nhai nghiêm túc nói. Giang Nam gật gật đầu, "Ta minh bạch." "Đúng rồi, ta hiện tại là thánh tử, ta có thể gặp ta mấy vị phu nhân a?" Đạo Vô Nhai cự tuyệt nói, "Không được." Giang Nam trừng mắt, kia là người nhà của ta, vì cái gì không cho ta gặp?" Đạo Vô Nhai cười lạnh nói, "Ngươi cho rằng ta không biết ngươi đang suy nghĩ gì? Không phải liền là thời gian dài như vậy không có ở cùng một chỗ ngủ, liền ngươi điểm tiểu tâm tư kia, ai cũng có thể nhìn ra." Giang Nam mặt không đỏ tim không đập nói, "Đúng thì sao? Các nàng là ta lão bà, làm một nam nhân, ngủ lão bà đây còn không phải là chuyện thiên kinh điển nghĩa?" Lại nói, "Song tu công pháp vẫn là ngươi khi đó cho ta." Đạo Vô Nhai không chút nào nhả ra, nghiêng qua hắn một chút, nói, "Trước hắc nay khác. Bọn họ hiện tại cũng đột phá đến hợp đạo cảnh, mà ngươi chỉ là nói trống canh." Song tu đối với các nàng chẳng những không tác dụng, ngược lại sẽ kéo thấp bọn họ tốc độ tu luyện. Chờ tu vi cùng các nàng tương cận các ngươi mới có thể cùng một chỗ." Giang Nam ra mặt run rẩy, nói, "Song tu công pháp bên trong không chỉ là chân nguyên hô động, còn có nhục thân khí huyết hô động, cái này mới là chủ yếu nhất. Ngoài ra còn có tinh thần hô động." Giang Nam cường điệu nhấn mạnh hô động. Nhưng đạo vô nhai không hề bị lay động, cười ha hả nói, "Ta hiểu tâm tình của ngươi, bất quá bọn họ đã bế quan. Ân, Hồ Mị nương còn không có bế quan, ngươi nếu là nhịn không được, để Hồ Mị nương cùng ngươi." "Hồ Mị nương?" "Cái kia chín cái đuôi tiểu hồ ly" Giang Nam trong đầu dần hiện ra hồ mị nương kia phong tao vũ mị mặt. "Không cần." Giang Nam nói, "Huyết Hải ở đâu? Làm sao đi?" Tại Vô Tận Hải đáy biển vực sâu, Đạo Vô Nha nói, "Chính ngươi cũng có thể đi, nhưng ngươi trước mắt còn không biết phi hành, như muốn đạt tới nơi nào, chỉ có thể cưỡi dụng cụ phi hành. Đương nhiên, ngươi vừa tới đến thiên Huyền giới, đối rất nhiều nơi còn chưa quen thuộc, đặc biệt là Vô Tận Hải, nơi nào có quá nhiều thần bí chi địa cùng địa phương nguy hiểm, tăng thêm gần nhất thần điện đã để mắt tới ngươi, ngươi một cái người tiến về chủ định không an toàn. Cho nên, lần này ta sẽ tự mình đưa ngươi đi." Nhưng ngày sau cũng chỉ có ngươi đi một mình. Đa Tạ điện chủ. Giang Nam đứng dậy, thần sắc nghiêm túc ôm quyền nói, có thể làm cho nhân điện điện chủ tự mình hộ tống tiến về, phần này vinh quang chỉ sợ cũng chỉ có hắn cái này thánh tử mới có thể hưởng thụ. Đạo Vô Nhai đứng dậy, mỉm cười nói, ta để thánh đường cho ngươi một chút trang bị, ngươi chuẩn bị xong về sau, chúng ta liền rời đi. Đúng. Giang Nam nói. Đạo Vô Nhai lập tức biến mất. Giang Nam rời đi dưới mặt đất, tiến về trụ sở của mình. Khống chế 10 đầu thái cổ hỗn độn tự thú, hắn dán, nắm giữ ngàn tỷ bất tử phân thân vạn giới vĩnh sinh thú. Chương 320, thân điện điện chủ, chặn đường quy dị con mắt. Nhân điện thánh đường cho trang bị để Giang Nam hết sức cao hứng. Một bộ cực phẩm linh trang, một thanh cùng huyết long chiến đao kích thước gần như giống nhau, nhưng trọng lượng lại lớn tên là Lãnh Nguyệt cực phẩm linh đao. Một viên có thể phóng thích 10 lần thông tiên cảnh công kích kiếm khí ngọc phủ. Một chương có thể chạy trốn vạn giảm phá không phủ. Một chương ẩn thân phủ. Một chiếc phòng ngự đỉnh cấp phá không phi toa. Mặc dù hắn đối nhục thân của mình phòng ngự 10 phần có tự tin, nhưng có cực phẩm linh trang, hắn cũng không hề từ bỏ, mà là trực tiếp nhỏ máu nhận chủ trang bị mang theo. Cực phẩm Lãnh Nguyệt đao cũng bị hắn nhỏ máu nhận chủ, lơ lửng tại đan điền miệng sao bên trong. Đem ngọc phù ẩn thân phủ cùng phá không phủ, cùng phi toa thu hồi. Lúc này, đạo vô nhai lặng yên không tiếng động xuất hiện. đều tốt. tốt. Giang Nam nói. vậy thì đi thôi. nói. đạo vô nhai tiện tay vạch một cái, không gian bị mở ra, một cái đen nhánh không gian thông đạo xuất hiện. Giang Nam còn chưa kịp phản ứng, liền bị đạo vô nhai chân nguyên bao quạ, tiến vào không gian thông đạo bên trong. một đạo đạo ánh sáng từ bốn phía bay qua, qua trong giây lát, hai mắt tỏa sáng, lại là sớm đã rời đi nhân điện, đi tới một mảnh mênh mông bát ngát tầm ấm sóng dậy trên biển lớn. đây chính là vô tận hải. Giang Nam bốn phía nhìn lại, hỏi. đúng đạo vô nhai khẽ gật đầu, tựa hồ cũng không có gì đặc biệt. Giang Nam nhìn xem bình tĩnh màu lam mặt biển nói, đạo vô nhai xoay mặt nhìn về phía hắn, mỉm cười nói, thật không đặc biệt. Ê! nếu như nơi này là biển sâu lời nói, tốt như vậy giống có chút quá mức bình tĩnh. Giang Nam cân nhắc một chút nói, mà lại, nơi này linh khí nồng đậm như vậy, nhưng là thiếu ít một chút tức giận, giống như không có cỡ lớn loài cá tồn tại. Đạo vô nhai cười nói, không phải giống như là căn bản không có bất kỳ loài cá tồn tại. Vì sao? Giang Nam theo bản năng hỏi, nhưng lập tức liền lấy lại tinh thần, nơi này chính là huyết hải cửa vào. Đạo vô nhai gật gật đầu, sắp từ nói, huyết hải lối vào ngay tại cái này vạn trượng hải vực chỗ sâu, nơi này đáy biển mặc dù chỉ là huyết hải lối vào, nhưng đáy biển dưới vực sâu huyết hải phát ra âm sát khí tức sẽ để cho ở chỗ này sinh tồn sinh linh tuổi thọ kịch liệt rút ngắn, sinh mệnh đều có su lợi tránh hại bản năng, cho nên nơi này trên cơ bản không có sinh linh, có cũng chỉ là một chút cấp thấp sinh vật phụ du, mà lại số lượng cũng vô cùng ít đòi. Giang Nam giật mình, nói, đồ ăn ít, tăng thêm nơi này âm sát khí tức, loài cá tự nhiên không có khả năng ở chỗ này sinh tồn. Không sai. Đạo vô nhai khẽ cười nói, đi, chúng ta xuống dưới. Đang khi nói chuyện, vung tay lên, nước biển hướng về hai bên thẳng đứng tách ra, lộ ra sâu không thấy đáy đen nhánh lối đi, sau đó mang theo Giang Nam cùng một chỗ hướng phía dưới rơi xuống. Đen nhánh vạn trượng đáy biển, một cái tản ra băng lạnh âm hàn sát khí to lớn vực sâu xuất hiện tại mắt trước. Đây chính là tiến vào huyết hải lối đi. Bất quá, giờ phút này đạo vô nhai lại là hiếm thấy biến sắc, tiến về phía trước một bước, đem Giang Nam ngăn tại sau lưng. Ngay sau đó, vực sâu trong thông đạo bay ra mấy cái người. Người cầm đầu là một người mặc màu đen võ phục, nhìn ước chừng hơn 20 tuổi thanh niên. Hắn màu da trắng nõn, hai mắt hẹp dài, đang mở hí tinh quang bắn ra bốn phía cái mũi thẳng tắp, đôi môi ít ỏi, bảy bện da nhàn nhạt, nhạt màu tím, trên trán một đám màu vàng ngọn lửa ấn ký, chỉnh thể để hắn nhìn mười phần yêu dị. ở sau lưng hắn là ba người, một cái là người mặc màu đỏ chót hí bảo, khuôn mặt hiền lành, nhưng hắn trong ánh mắt lại thời khắc lóe ra huyết quang quái dị lão giả. Mặt khác hai cái đều là nam tử trung niên, cùng thanh niên yêu dị đồng dạng, đều là người mặc màu đen trang phục võ phục. mấy người đứng tại đen nhánh vực sâu lối đi cửa vào, thân hình có chút vạt mèo, nước biển tùy ý từ thân thể bọn họ bên trong xuyên qua, khiến cho bọn hắn nhìn phảng phất không ở thời điểm này đồng dạng. thanh niên yêu dị vừa thấy được đạo vô nhai liền giống như cười mà không phải cười nhìn xem hắn, nói, "Đạo huynh, trùng hợp như vậy à. Đạo Vô Nhai nhìn xem trước mắt thanh niên yêu dị, từ tốn nói, "Gà con." Thanh niên yêu dị sắc mặt tối đen, cả giận nói, "Đừng gọi bậy, lao tử gọi tiêu kế." Đạo Vô Nhai mỉm cười nói, "Kia còn không phải như vậy, ta lại không bóc ngươi ngắn, nói ngươi ngắn nhỏ, ngươi gấp làm gì?" Thanh niên yêu dị sắc mặt càng đen hơn. Trong óc của hắn dần hiện ra lần trước cùng Đạo Vô Nhai đại chiến, bị Đạo Vô Nhai rút nát quần chẳng cánh. Một cỗ vô hình sát khí ba động ở bên cạnh hắn bốn phía phô trào, nước biển hướng về bốn phía quần cuộn mà đi, trong khoảnh khắc đánh tới Đạo Vô Nhai chân nguyên vòng bảo hộ. Trong chốc lát hiện ra vô số màu đen phong mang, không ngừng đâm tới lấy vòng bảo hộ. Mặc dù bị đạo vô nhai vòng bảo hộ bảo hộ, nhưng Giang Nam vẫn như cũ có thể cách vòng bảo hộ cảm giác được cái này tên là Tiêu Kế thanh niên yêu dị trên thân phát ra khí tức khủng bố. Đồng thời cũng cảm nhận được trên người đối phương kia khí tức quen thuộc, Thần Điện. Đối phương là người của Thần Điện, mà lại thực lực cực kỳ khủng bố. Giang Nam trong lòng có chút châm xuống. Mắt thấy thanh niên yêu dị muốn báo nổi, nhưng hắn nhìn thoáng qua đạo vô nhai sau lưng Giang Nam, bỗng nhiên cười nói, đây chính là các ngươi nhân điện thánh tử đi, nhìn thân thể này hoàn toàn chính xác cường hãn, không sai không sai đạo vô nhai cười nói, ngươi quả nhiên tốt cái này một ngụm, ta liền nói các ngươi thần điện không mấy cái xuất khí cường tráng thanh niên, chỉ sợ đều là bị ngươi thay hòa đi. Giang Nam ngây ngẩn cả người, cái này cùng hắn trong tưởng tượng đạo vô nhai khác biệt, đây cũng quá ác miệng đi. Tiểu Kế nghe vậy, lập tức giận tím mặt, trên chán hỏa diễm nướng nhảy, rũ da trắng loăn bàn tay, cách không một thành hướng về Giang Nam chụp tới. Đạo vô nhai lại là không chút hoang mang, cười nói, không nghĩ tới đường đường thần điện điện chủ cũng sẽ đối tiểu đối ra tay, thật mẹ nó mất mặt. Giả hỏa này lại là thần điện điện chủ. Giang Nam khẽ giật mình, nhưng lập tức cũng liền giật mình, trên đời này. Chỉ sợ cũng chỉ có như là thần điện điện chủ dạng này địa vị người, mới xứng với đạo vô nhai mở miệng đùa giỡn, những người khác liền cùng hắn tư cách nói chuyện đều không có. Cũng tỉ như là vừa vặn đến bây giờ, thần điện điện chủ sau lưng ba người, đạo vô nhai thậm chí đều không có nhìn một chút, hoàn toàn là khinh thường. Đúng lúc này, Giang Nam bỗng nhiên bị đạo vô nhai một cước rơi vào vực sâu lối đi. Cùng lúc đó, trong óc của hắn vang lên đạo vô nhai thanh âm, "Tiêu kế thực lực cùng ta tương đương, nhưng hắn còn có một cái thần điện đại trưởng lão, chính là nửa bước thông thiên cảnh, mà khác hai cái là thần điện đại hộ pháp cùng nhị hộ pháp, đều là động nguyên cảnh đỉnh phong." Ta chống đỡ được tiêu kế, nhưng chưa hẳn bận tâm đến ngươi. Ta một khi cùng tiêu kế đại chiến, ba người khác khẳng định sẽ hướng ngươi ra tay. Vì kế hoạch hôm nay liền là tiến vào huyết hải. Ở chỗ này đụng phải tiêu kế, cũng không tại kế hoạch của ta ở giữa. Lần này coi như là ngươi một lần thử nghiệm. Nếu như lần này ngươi có thể chạy thoát, cuối cùng còn sống trở lại nhân điện, ta đáp ứng ngươi đối tu luyện của ngươi tài nguyên đem vô hạn cung ứng. Giang Nam nghe đạo vô nhai giải thích, ám thầm thở dài. Đạo vô nhai đều đem nói đến lúc này, hắn còn có thể nói cái gì đó? Tốt, lợi ít mà ý nhiều. Giang Nam không có nhiều lời bất luận cái gì dư thừa lời nói. Như sao băng đồng dạng bắn về phía vực sâu chỗ sâu. Ha ha, muốn chạy trốn. Tiêu Kế cười lạnh một tiếng. Ba người các ngươi toàn bộ đuổi theo, nhất thiết phải đem nó đánh giết. Đúng, điện chủ. Ba người như điện giống như bắn về phía vực sâu chỗ sâu, hướng về Giang Nam đuổi theo. Ha ha ha, Đạo vô nhai, lần trước không đánh đủ, lần này vô luận như thế nào cũng muốn cùng ngươi đại chiến ba vạn hiệp. Tiêu Kế tóc dài không gió mà bay, tùy tiện không bị trói buộc cười như điên nói. Đạo vô nhai nhìn cũng không nhìn kia đuổi hướng Giang Nam ba người. Giang Nam trên người có phá khương phủ, có ẩn thân phủ, nếu như cái này đều không thể chạy trốn, vậy hắn cũng liền nhìn lầm hắn nhìn xem thanh niên yêu dị tiêu kế cười nhạt nói bại tướng dưới tay cũng dám nói dũng ngươi sợ là có nghiêm trọng thụ ngược đại khuynh hướng đi nói nhìn thoáng qua đối phương cái mông lông mày nhẹ nhàng vẩy một cái thần thái nói nghiêm túc tuyên bố trước một điểm lão tử lần này cũng không có măng rồi nghe đạo vô nhai trêu chọc tiêu kế khí hoa hoa tiêu to hoa nha nha đạo vô nhai ngươi cái này ác miệng lão tử muốn đem đầu lưỡi của ngươi rút ra đưa tay khẽ vỗ một thanh trường kiếm màu đen xuất hiện nơi tay bên trong mới xuất hiện ở chung quanh hắn nhiệt độ lập tức liền trở nên lạnh lẽo thấu xương u linh ám ảnh kiếm đạo vô nhai hứng hờ nhìn kiếm trong tay hắn Tâm niệm vừa động, trong tay xuất hiện một cây kim sắc trường thương. Nơi tay bên trong ngước lượng, cười nói: "Tới đi, lần này súng của lão tử cũng sẽ không khách khí, ngươi nhưng phải chú ý." Tiêu Kế cũng biết đây là Đạo vô nhai đang cố ý khí hắn, nhưng hắn liền là nhịn không được. Đạo vô nhai, nạp mạng đi đi. Tiêu Kế gầm lên giận dữ, kiếm trong tay hướng Đạo vô nhai đâm tới. Trong khoảnh khắc, ngàn vạn kiếm ảnh xuất hiện, đem Đạo vô nhai bao phủ. Ông ba, một đạo kim sắc ánh sáng, lại là Đạo vô nhai trường thương trong tay vung đẩy, hình thành một bức tượng, đỡ được tất cả kiếm ảnh. Sau đó một thương hướng về Tiêu Kế đâm tới. Giống. Kim sắc thương ảnh lại trong nháy mắt hóa thành một đầu kim sắc cự long đụng bạo không ở giữa hướng về tiêu kế đánh tới. Đối. đối với đạo vô nhai công kích, tiêu kế sớm có sở liệu. Ú linh ám ảnh kiếm vung dậy, kiếm mang bùng lên, hất phượng minh thiên. Một đầu từ vô số kiếm mang tạo thành to lớn hất phượng nào về phía cự long. Những nơi đi qua, không gian sủi đổ. Trong khoảnh khắc kiếm quang thương ảnh tràn ngập, hai người thân hình không ngừng lấp lóe, kịch đấu không nứt. Ngay tại đạo vô nhai cùng tiêu kế đánh khó phân thắng bại thời điểm, giang nam đã xuyên qua vực sâu lối đi tiến vào huyết hải. Không lô mùi máu tanh tràn ngập tại vô biên vô tận huyết hải trên không. Rất khó tưởng tượng. Tại cái này vạn trượng đáy biển chỗ sâu vực sâu lối đi dưới sẽ có khổng lột như thế huyết hải tồn tại. Nhưng Giang Nam càng có khuynh hướng biển máu này là tại một thời không khác. Vừa mới vượt sâu lối đi cũng không phải là bình thường lối đi, mà là một cái thời không thông đạo. Bất quá bây giờ còn đến không kịp thưởng thức cái này đầy dây thế giới màu đỏ ngỏm, sau lưng đang có ba cái khí tức khổng lồ cường giả đang đuổi giết hắn. Cho nên vừa tiến vào huyết hải trên không, Giang Nam liền một đầu đâm vào băng lanh âm hàn huyết hải, khí huyết long giáp phủ trên người bây giờ như là dồn vào biển rộng, hóa thân du long cấp tốc tiềm nhập huyết hải chỗ sâu. Giang Nam ngạc nhiên phát hiện, hắn khởi động khí huyết long giáp về sau vậy mà lạ thường cùng huyết hải hòa thành một thể, tựa hồ chân chính rồng về biển lớn đồng dạng, liền khí tức đều bị hoàn mỹ ẩn giấu đi. mà huyết hải bên trong âm sát khí tức cũng bị ngăn tại ngoài thân. ba đạo thân ảnh từ lối đi bên trong xuất hiện, lơ lửng tại huyết hải bên trên, ánh mắt sắc bén nhìn một phía, không thấy, liền khí tức cũng đã biến mất. hắn chạy không được bao xa, khẳng định tiến vào huyết hải bên trong, mà lại hẳn là ngay tại cái này một phía. Tiêu người mặc trường bào màu đỏ ngỏm thần điện đại trưởng lao thần sắc che lấp nói, nếu như tại mặt biển. Cho dù là huyết hải có âm sát khí tức ngăn cản, nhưng lấy ba người thần hồn chi lực cũng có thể dễ như trở bàn tay dò xét đến ngàn dặm bên trong bên ngoài. Nhưng ở biển máu này bên trong lại nhiều nhất dò xét đến hơn mười dặm, thần hồn chi lực tại âm hàn băng lãnh huyết hải bên trong bị vô tận áp chế cùng cái nhiễu. Nhưng là bọn hắn giờ phút này nhưng lại không thể không tiến vào huyết hải chỗ sâu. Người qua bên kia, người đi phía bên kia, ta tại bên này, cùng một chỗ xuống dưới. Đúng. Đại hộ pháp cùng nhị hộ pháp lập tức đáp. Ba người lập tức chia ba phương hướng rơi xuống huyết hải. Mà lúc này Giang Nam lại là đã tại huyết hải chỗ sâu, cách xa bọn hắn bên ngoài mấy chục dặm, mà lại tốc độ càng lúc càng nhanh, cách bọn họ càng ngày càng xa. Tại huyết hải chỗ sâu bơi không biết bao lâu, Giang Nam đoán chừng trí ít có mấy chục và dặm. Hẳn là không tìm được đi. Một chỗ đáy biển đá ngầm bên trên, Giang Nam ngừng thân hình, âm thầm nghĩ ngợi nói. Huyết hải đáy biển tầm nhìn phi thường thấp, âm u vô cùng, mà lại áp lực cũng phi thường lớn, cho dù là lấy thần hồn của hắn chi lực cũng chỉ có thể dò xét đến khoảng cách 3, 4 dặm. Bất quá, Giang Nam giờ phút này lại là hết sức cao hứng. Nơi này khí tức năng lượng phi thường nồng đậm, mặc dù không kịp thánh đường Hạ Long huyết trì, nhưng thắng ở số lượng nhiều. Nơi này là huyết hải, vô biên vô hạn. Cái này mang ý nghĩa hắn có thể vô hạn tác thủ, thôn phệ. Đáy biển cũng có núi cao, cũng có hẻm núi, còn có một số sâu không thấy đáy rãnh biển. Giang Nam phát hiện, càng đi chỗ sâu, huyết hải bên trong khí huyết năng lượng liền càng dày đặc. Nói cách khác rãnh biển bên trong năng lượng so với bên ngoài đến, khí huyết năng lượng càng thêm nồng hậu dày đặc. Mà lại nơi này áp lực rất lớn. Hắn đoán chừng, cho dù là chân đạo cảnh ở chỗ này cũng khó có thể bền bị, căn bản ngăn không được kia to lớn nước biển áp lực chớ đừng nói chi là tiến vào rãnh biển chỗ sâu. Giang Nam bay thẳng hướng một chỗ rãnh biển phương hướng, nhìn xem mắt trước sâu không thấy đáy rãnh biển, hắn chỉ là sơ qua do dự một chút, liền đâm thẳng đầu vào. Quả nhiên, cái này rãnh biển bên trong áp lực cực kỳ khổng lồ, cho dù là hắn người mặc khí huyết long giáp cũng có thể cảm nhận được cái kia khổng lồ đến cực điểm áp lực. Hắn biết rõ mình khí huyết long giáp lực phòng ngự có cơ nào biến thái, liền thân xuyên khí huyết long giáp đều có thể cảm nhận được khổng lồ như thế áp lực. Hắn xem chừng nơi này áp lực chỉ sợ lớn đến liền động huyết cảnh, thậm chí thông thiên cảnh đều muốn không ngừng tiêu hao lượng lớn tự thân chân nguyên đến chống cự. Cho nên ở chỗ này hẳn là tương đối an toàn. Nơi này cái gọi là an toàn chỉ không lo lắng thần điện đại trưởng lão cùng hai vị hộ pháp sẽ tìm tới nơi này. Theo xâm nhập rãnh biển, hắn dần dần cảm nhận được dòng nước biến hóa. Những này nước biển chính chậm rãi hướng về nào đó một cái phương hướng lưu động. Chẳng lẽ hải nhãn? Giang Nam dưới mũ giáp hai mắt lập tức sáng lên. Mặc dù không biết tiến vào trong hải nhãn nước biển sẽ hướng chạy phương nào, nhưng ở hải nhãn bốn phía tương đương với có thể liên tục không ngừng thu hoạch được mới nước biển. Nếu như hắn cần luyện hóa nước biển bên trong khí huyết năng lượng, liền cần rất nhiều rất nhiều mới nước biển đến bổ sung. Cứ như vậy, Hải Nhan tuyệt đối là một cái tuyệt hảo chỗ tu luyện. Giang Nam cấp tốc thuận hải lưu phương hướng lặn xuống bơi đi. Dãnh biển càng ngày càng sâu, phía dưới cũng càng lúc càng lớn, áp lực không ngừng tăng gấp bội, thần hồn đi tới phạm vi cũng càng ngày càng nhỏ. Thâm thúy vô biên hắc ám cho người ta một loại vô tận sợ hãi. Rốt cục, hắn cảm thấy mục đích. Chỉ là, hắc ám bên trong đột nhiên xuất hiện một con con mắt vàng kim, để hắn lông tơ dựng đấy. Khống chế mười đầu thái cổ hỗn độn tự thú, hắn gián, nắm giữ ngàn tỷ bất tử phân thân vạn giới vĩnh sinh thú. Chương 321, Hấu Long Kỷ viên mãn, lực lượng tăng phúc 73 lần, truy sát Đột nhiên xuất hiện một con mắt, để Giang Nam Long tơ đứng đấy. Hắn lập tức nhớ tới đạo vô nhai lúc trước đối với hắn nói lời nói. Ta từng tại huyết hải chỗ sâu nhất gặp được một con mắt, con kia mắt chỉ là nhìn ta một chút, vậy mà để cho ta dâng lên một cố cảm giác bất lực. Trước mắt cái này mắt, có phải hay không cùng lúc trước điện chủ nhìn thấy con kia mắt là một cái loại hình? Đối với không biết, sinh vật có trí khôn luôn luôn bản năng sinh ra một cố sợ hãi. Đối với người tu hành tới nói, cũng giống như thế. Nhưng rất nhanh, Giang Nam liền bình tĩnh lại. Cái này đột nhiên xuất hiện một con mắt, mặc dù đột đột cũng làm cho hắn bản năng sinh ra sợ hãi, nhưng cũng không giống như đạo vô nhai miêu tả cái chủng loại kia cảm giác bất lực. Nói cách khác, đối mặt loại này những thứ không biết, hắn có lực đánh một trận. Nghĩ tới đây, nội tâm sợ hãi cấp tốc thôi lui. Cái này, hắn mới bỗng nhiên muộn màng nhận ra nhiều tới, tại dọc theo con đường này, thời gian dài như vậy hắn vậy mà không đụng phải một con huyết thú. Căn cứ đạo vô nhai lời nói, huyết hải bên trong, âm sát chi khí phi thường nồng đậm, điểm ấy hắn tự nhiên là cảm nhận được, nhưng bởi vì khí huyết long giấc nguyên nhân, những này âm sát chi khí căn bản là không có cách xâm nhập hắn thân thể. Nhưng đạo vô nhai không phải nói huyết hải bên trong có rất nhiều máu thu sao? Vì sao hắn một con đều không có được phải? Trước mắt cái này con mắt có phải hay không là cái nào đó cường đại huyết thú? Chỉ là bởi vì nơi này quá mức hắc ám, để hắn không cách nào thấy rõ ràng đối phương bằng cảnh, chỉ có thể nhìn thấy đối phương một con mắt. Hắn dùng thần hồn chi lực dò xét qua, phát hiện cái hướng kia không có vật gì. Nhưng bởi vì thần hồn chi lực ở chỗ này bị áp chế quá mức lợi hại, hiện tại chỉ có thể dò xét không đến 1500m, cũng chính là không đến khoảng cách 3 dặm. Căn cứ con mắt phát ra kim quang, nhìn ra con kia con mắt cùng hắn cách xa nhau hẳn là tại cách xa 5 sáu giảm, có lẽ càng xa một chút, cho nên không cách nào phát hiện đối phương đến cùng là cái gì, cũng chẳng có gì lạ. Mặc dù không biết đối phương là cái gì, bất quá Giang Nam cũng không muốn trực tiếp đi qua. Nơi này đã tới gần Hải Nhãn, mặc dù hắn không thấy được Hải Nhãn, nhưng từ dòng nước phương hướng cùng trình độ kịch liệt đến xem, nơi này đã cách Hải Nhãn không có bao xa. Ở chỗ này hắn đồng dạng có thể tu luyện. Nơi này mặc dù đen nhánh, nhưng thần hồn chi lực vẫn có thể đem chúng quanh 1500 mét phạm vi bên trong hết thảy đều chiếu rọi tại thần hồn bên trong, rõ ràng rành mạch. Hắn phát hiện phía trước 300 mét chỗ có một cái nhàn nhạt cái hố, ánh mắt nhất động Liên nơi đó, lập tức đi tới. Vừa đi, một bên chú ý đến con kia con mắt. Kia con mắt hiển nhiên một mực đang nhìn chăm chú hắn, nhưng cũng không động. Giang Nam trong lòng thở dài một hơi. Bất động liên tốt, mọi người bình an vô sự, so cái gì đều mạnh. Tại không biết đối phương rốt cuộc là thứ gì tình huống dưới, bảo trì hiện trạng là tốt nhất. Tiến vào cái hố, Giang Nam khoanh chân ngồi xuống. Mặc dù tại nước biển bên trong, nhưng hắn có khí huyết long giáp mang theo, cũng là cảm giác không thấy khó chịu. Lần nữa nhìn một con kia mắt một chút, phát hiện nó không có bất cứ động tĩnh gì, Giang Nam lúc này mới bắt đầu tu luyện. Tổ Long khai thiên kinh vật truyện. Huyết Hải bên trong bảng bạc năng lượng bắt đầu hướng hắn vọt tới, tam sát thụ trên bắt đầu kết xuất từng khỏa khí huyết quả. Theo tu luyện, hắn nước biển chung quanh bắt đầu trở thành nhạt, nhưng có hải nhãn hấp dẫn lượng lớn bị hấp thu năng lượng về sau trở thành nhạt dòng nước bị mang đi, mới ẩn chứa năng lượng dòng máu vọt tới. Thời gian từng giờ trôi qua, con kia con mắt vẫn đang ngó chừng hắn. Thời gian dần trôi qua, Giang Nam đã bắt đầu quen thuộc tại loại này bị nhìn trầm trầm chẳng cảnh, ngoại trừ phân ra một tia tâm thần chú ý đến con mắt này động tĩnh, còn lại tâm thần toàn bộ đắm chìm trong tu luyện ở giữa. Tổ Long Khai Thiên Kình một khi tu luyện chính là tự động, hắn càng nhiều tinh lực đặt ở lĩnh hội lực lượng tăng phúc bên trên. Cơ sở lực lượng là căn cơ, lực lượng tăng phúc là thủ đoạn, mà lại là một cái siêu cấp cường đại thủ đoạn. Mỗi một lần tăng phúc đều đại biểu cho hắn lực lượng đem có thể tăng lên một mảng lớn. Thời gian dung dung mà qua, nhoáng một cái một tháng trôi qua. Con kia con mắt rốt cục nhắm lại, hoặc là nói, là biến mất. Giang Nam lập tức cảm giác loại kia bị nhìn chằm chằm cảm giác biến mất, đột nhiên cảm giác một thân nhẹ nhõm. Bất quá, con kia con mắt biến mất, không có nghĩa là nơi này liền hết sức an toàn. Tương phản, nếu như đối phương là một tồn tại mạnh mẽ, nó một mực tại nơi này, ngược lại tương đối là an toàn. Bởi vì sẽ không còn có khắc cường đại tồn tại đến quấy rối tập kích hắn, hy vọng nó vẫn còn, chỉ là con mắt trường một tháng mệt mỏi mà thôi." Giang Nam thầm nghĩ lập tức tiếp tục tu luyện. Trong nháy mắt hơn nửa năm trôi qua, con kia con mắt không còn xuất hiện, mà lúc này Giang Nam đã đem nhục thân tăng lên tới tầng thứ 9, lực lượng tăng phúc đạt tới 65 lần, có thể nói là toàn diện đột phá. Bất quá, khoảng cách lực lượng tăng phúc cực hạn còn kém xa lắm, nói cách khác hắn còn có càng nhiều tăng lên không gian. Thời gian thấm thoát, bất tri bất giác bên trong 2 năm qua đi. Ngoại giới hết thể biến hóa giang nam không biết, nhưng hắn đấu Long Kỳ tầng thứ 10 đã tu luyện hoàn thành. Chu cột của hắn lực lượng đạt đến kinh khủng 1000 tỷ cân. Mà lực lượng tăng phúc cũng thế như trẻ che đạt đến 73 lần. Nói cách khác, hắn bây giờ toàn lực phía dưới có thể đánh ra 73 vạn ước cân lực lượng. Cái này lực lượng hẳn là có thể đánh vỡ động huyền cảnh không gian đi. Giang Nam nghĩ ngợi nói, chân đạo cảnh tại lực lượng như vậy dưới, không thể nghi ngờ sẽ bị đánh vỡ nát, vô luận đối phương là dạng gì tu vi, nhưng lại động huyền cảnh nắm giữ không gian chi lực, muốn phá hư lại là rất khó, cái này phải vô cùng lực lượng khủng độ. Nhưng Giang Nam cho rằng 73 vạn ước cân lực lượng khổng lồ, hẳn là đủ để đối động huyền cảnh không gian chi lực sinh ra phá hư. Chỉ nếu là có thể phá đi đối phương không gian chi lực, tiếp xúc đến đối phương, Giang Nam tin tưởng chỉ cần một quyền liền có thể làm đối phương triệt để xong đời. Hắn không tin tưởng đối phương lục thân có thể đỡ nổi lực lượng lớn như vậy. Đương nhiên, cái này không bao gồm cường đại phòng ngự trang bị. Bất quá Giang Nam cũng không lo lắng, một quyền không được, vậy liền lại đến một quyền, hoặc là trăm quyền ngàn quyền, luôn có thể đem nó phòng ngự phá vỡ. Hơn hổ, ngoại trừ năm đấm, hắn còn có khí huyết lang thường, còn có đao chi lĩnh vực. Tại 73 vạn ước lực lượng gia chỉ dưới, Đao thương có thể phát huy ra huy lực tự nhiên là càng thêm to lớn, lượng lớn hấp thu bốn phía khí huyết năng lượng, khiến cho bốn phía tầm nhìn trở nên rộng lớn không ít. Giang Nam rốt cục chú ý tới con kia con mắt vị trí, vậy mà thật mơ hồ là một đầu to lớn huyết thú. Giang Nam đứng người lên, Tiêu Huyết Thú mở mắt lần nữa, kim sắc ánh sáng xuất hiện lần nữa. Giang Nam cười nhạt một tiếng, nói: Thời gian dài như vậy, mọi người không can thiệp chuyện của nhau, mà lại ta cũng coi là biến tướng thu được ngươi bảo hộ. Thời gian dài như vậy cũng không có cái khác huyết thú đến đây quậy rối, liền không giết ngươi. Nói, cũng mặc kệ kia độc nhãn huyết thú có nghe hay không hiểu, liền phi thân mà lên lại là hướng về dãy biển bên ngoài mà đi. Độc Nhãn huyết thú nhìn xem Giang Nam rời đi, ánh mắt có chút lấp lóe, nửa ngày liền lại lần nữa nhắm mắt lại. Giang Nam như là một đầu du long, hối hả hướng lên. Nửa ngày sau, liền xuyên qua sâu không thấy đáy huyết hải, đi tới mặt biển. Ra. Tại kia, một cái kinh ngạc mà thanh âm hương phân quát. "Hả?" Giang Nam bỗng nhiên quay đầu nhìn lại, phát hiện nơi xa một thân ảnh hối hả bay tới. Một bên phi hành vừa hướng truyền âm thẻ ngọc hét lớn, nhân diện thánh tử ra, ngay tại ta cái phương hướng này, nhanh, mau mau dẫn người đem phiến khu vực này vây quanh. Người của thần điện. Bất quá Giờ phút này Giang Nam lại là sắc mặt nghiêm túc, đã thấy đối phương tốc độ phi hành nhanh đến mức cực hạn, phản phất có thể xuyên thấu hư không đồng dạng. Cực kỳ hiển nhiên, thực lực của đối phương đã siêu việt chân đạo cảnh, đụng chạm đến không gian chi lực, thậm chí hắn liền là động huyền cảnh. Đối đãi động huyền cảnh, Giang Nam không có chút nào chủ quan, tâm niệm vừa động, cực phẩm linh khí lãnh nguyệt đao xuất hiện nơi tay bên trong. Kinh khủng khí huyết lực lượng tại thể nội phong trào, đợi cho người kia bay đến, hắn rốt cục thấy rõ người kia tướng mạo, đây là một cái dâu quay non nam tử trung niên, người mặc màu đen trang phục. Mà hắn đồng thời cũng rõ ràng cảm nhận được tu vi của đối phương ba độ, quả nhiên là động nguyên cảnh. Mặc dù không có kia hai cái hộ pháp cường đại, nhưng động huyền cảnh liền là động huyền cảnh, mỗi một vị thực lực đều là sâu không lường được. Giang Nam hai con người nhắm lại, sắc mặt nghiêm túc. Thực lực của đối phương cực kỳ mạnh, nhưng đã đối phương đã tới giết hắn, hắn cũng không có bất kỳ cái gì muốn tránh né ý tứ. Vượt khó tiến lên, bổ gai chạm táo chua, là vì đau người. Con đường võ đạo cũng là như thế. Giang Nam mắt lộ ra lanh quang, vừa sải bước ra, đối kia phi tốc mà đến dâu quay nón nam tử trung niên một đao đánh xuống. Một đao kia, hắn toàn lực mà vì, 73 vạn lực căn cự lực tôn ra. Kinh cùng huyết sắc đao mang cùng huyết hải nối thành một mảnh. Phản phất là từ trong biển máu ném đi ra tia sáng, phi tốc lướt qua. Tia chính cực tốc mà đến dâu quay nón đông nhiên sinh ra một cỗ to lớn tim đập nhanh, hắn phản phất cảm nhận được một cấu nguồn gốc từ linh hồn khí tức tử vong. Cơ hồ không hề nghĩ ngợi, liền đem trên người linh trang kích phát, đồng thời đem không gian chi lực kiệt lực vận dụng, để có thể thay đổi đối phương kinh khủng đau mang. Nhưng, lực lượng thật sự là quá lớn. Phốc! Không gian chi lực trong nháy mắt bị phá ra. Linh trang trong nháy mắt bị phá ra. Đồng thời bị huyết sắc đạo mang phá vỡ còn có nhục thể của hắn cùng linh hồn. Ba chít chít. Cả người chưa hai nửa, rơi vào huyết hải chết không toàn thân, Giang Nam sử sốt. động nguyên cảnh, yếu như vậy, một đao liền bị xuống đất an toại rồi, liền dây ruột một chút đều không có, đây quả thật là động nguyên cảnh, chém giết thần địa người, chẳng những có khí huyết quả sinh ra, hơn nữa còn có hồn quả xuất hiện. Khí huyết quả, hiện tại Giang Nam đã không thiếu, hắn tùy thời tùy chỗ đều có thể tại biển máu này bên trong tinh luyện ra lượng lớn khí huyết quả. Nhưng là, hồn quả lại là khó được. Chớ đừng nói chi là chém giết động nguyên cảnh lấy được hồn quả, chất lượng hoàn toàn không thể so sánh nổi. Giang Nam đang ngạc nhiên sau khi, trên mặt rất nhanh liền lộ ra nụ cười nụ cười này bên trong thậm chí lộ ra một cỗ tự tin. Vừa mới động huyền cảnh, mặc dù là động huyền cảnh bên trong tu vi thấp nhất, nhưng nói thế nào cũng là động huyền cảnh, thực lực hoàn toàn không phải chân đạo cảnh có khả năng so sánh. Nguyên Lai tưởng rằng sẽ trải qua một phen chật vật chết tiệt, nhưng không nghĩ tới, yếu ớt như vậy, Nguyên Lai, động huyền cảnh cũng không phải hắn nghĩ đáng sợ như vậy. Có lẽ đẳng cấp cao động huyền cảnh cực kỳ cường đại, cũng cực kỳ đáng sợ, nhưng Giang Nam cho rằng, nếu như thử lại nghiệm mấy lần, liền có thể đại khái được biết cùng suy đoán ra đẳng cấp cao động huyền cảnh thực lực rốt cuộc mạnh cỡ nào. Vừa mới ra hỏa này tại hô to gọi nhỏ người người khác đến đây ngược lại là tránh khỏi ta lại đi từng cái tìm kiếm. Giang Nam trên mặt lộ ra một vòng mỉm cười. Bất quá những này động huyền cảnh biết phi hành, mà ta không biết phi hành, trên một điểm này ta là thua thiệt. Để cho an toàn, tốt nhất tại trong biển máu chiến đấu, mà không phải tại huyết hải trên không. Nếu như tất cả mọi người tại trong biển máu, bọn hắn phi hành ưu thế liền không còn xuất lại chút gì. Dù sao đều là ở trong nước biển du động, cái này xem ai tại trong biển máu tốc độ di chuyển càng nhanh, càng thích hợp tại trong biển máu sinh tồn. Nghĩ tới đây, Giang Nam một tay lấy kia chém giết dâu quai nón thi thể thu hồi, sau đó đợi đến thấy có người phát hiện hắn thời điểm, không nói hai lời lập tức chầm xuống nước, hướng về đáy biển bơi đi. Vừa bay tới nhìn thấy Giang Nam những cái kia thần điện cường giả, lập tức quát to, hắn tiến vào đáy biển đuổi. Một đoàn thần điện cường giả từng cái đâm vào đáy biển, hướng về Giang Nam đuổi theo. Đồng thời, không quên cho tại huyết hải cái khác thần điện cường giả gửi đi tin tức, cáo chi vị trí. Tước trường xâm nhập vạn mét sâu, Giang Nam tốc độ giảm xuống tới. Khí huyết long rắc mặc mang theo, trong tay cầm tượng phẩm linh khí lãnh nguyệt đao. Mà những cái kia thần điện cường giả gặp Giang Nam tốc độ giảm xuống tới, lập tức từng cái vui mừng quá đỗi. Điện chủ có lệnh. Pham chém giết nhân điện thánh tử người đem thu hoạch được thần điện một lần siêu cấp quán đỉnh, có thể đem tu vi trực tiếp tăng lên tới thông thiên cảnh. Mặc dù chỉ là thông thiên cảnh sơ kỳ, nhưng thông thiên cảnh thực lực cùng động huyền cảnh không thể so sánh nổi. Lấy bọn hắn ở giữa tuyệt đại đa số người, thậm chí hoặc là nói chín thành chín người đều vĩnh viễn không cách nào đặt chân thông thiên cảnh. Nhưng là một lần thần linh quán đỉnh lại là có thể, chẳng những tiết kiệm được bọn hắn mấy ngàn năm thời gian, cũng vì bọn hắn chống rông tăng thêm mấy ngàn năm tuổi thọ. Nói cách khác, chỉ cần chém giết nhân điện thánh tử, thực lực, tuổi thọ, địa vị, những này toàn bộ đều có. Chém giết nhân điện thánh tử, có như thế lớn chỗ tốt. Làm sao không khiến cái này người của thần điện điên cuồng? Ha ha ha, Nhân Điện Thánh Tử, ngươi là ta. Một tên thần điện chân đạo cảnh đỉnh phong cao thủ hưng phấn quá to. Giang Nam tại Nhân Điện Thánh Tử tranh đoạt chiến luân hồi thi đấu cuối cùng, chém giết Nhân Điện nội môn nhị trưởng lão tin tức đã truyền khắp toàn bộ đại lục, thần điện tự nhiên cũng biết. Tất cả mọi người biết Nhân Điện Thánh Tử thực lực siêu phàm, nhưng biết thì biết, nhưng không ai cho rằng Giang Nam có thể tại chân đạo cảnh vô địch. Rốt cuộc chân đạo cửu trọng thiên, nhất trọng một tầng thiên sớm đã xâm nhập lòng người. Mà lại tại chém giết Giang Nam có thể thu hoạch được chỗ tốt to lớn loại này hưng phấn cảm xúc phóng đại phía dưới. Không có cái nào chân đạo cảnh cựu trọng thiên sẽ cho là mình chém giết không được Giang Nam. Lan đi, hắn là ta làm cá mập. Mặt khác một tên thần điện chân đạo cảnh cựu trọng thiên cường giả cũng quát, mà những người khác cũng đều là mau đủ sức lực hướng về Giang Nam vào tới, ai cũng muốn trước giết chết Giang Nam. Nhưng tốc độ của bọn hắn lại nhanh, cũng không nhanh bằng động huyền cảnh cường giả. Nhân điện thánh tử, nạp mạng đi đi. Theo hét lớn một tiếng âm thanh, một bóng người phi tốc mà tới. Dù là tại nước biển bên trong, cũng là nhanh như thiểm điện. Tới trước mấy tên chân đạo cảnh cửu trọng thiên tu giả, không nói hai lời, trước một kiếm đánh xuống. Bất kể nói thế nào, tới trước một kiếm Vạn nhất trước cái kia động huyền cảnh một bước đem nhân điện thánh tử chém giết, như vậy công lao chẳng phải là liền rơi xuống trên đầu mình. Từng đạo kiếm mang tại huyết hồng sắc nước biển bên trong bay nhanh mà tới. Giang nam người mặc khí huyết long giáp, tại nước biển bên trong như là chân chính du long đồng dạng, uốn léo chuyển một cái, nhưng cái tiếp kiếm mang liền thất bại. Sau đó, một đao quét ngang mà ra. Lăng Lệ huyết sắc đao mang cùng huyết sắc nước biển hòa làm một thể, từ về màu sắc căn bản không phát hiện được, thật giống như toàn bộ nước biển đều là kinh khủng mà lăng lệ đang mang, trong nháy mắt cắt chém qua những cái kia phi tốc mà đến thần điện cường giả. Khống chế 10 đầu thái cổ hỗn độn tự thú, hắn gián nắm giữ ngàn tỷ bất tử phân thân vạn giới vĩnh sinh thú. Chương 322, huyết tinh tác dụng, ngươi đã đến, dụ sát, hai toàn hắn đẹp chú ý. Phốc phốc phốc. Trước hết nhất phi tốc mà đến 6 tên thần điện cường giả không có dấu hiệu nào bị một đao bổ ra. Có tại chỗ tử vong, có còn thừa lại nửa khúc trên. Trong đó thê thảm nhất chính là tên kia mạnh đến động nguyên cảnh, bị giang nam một đao chém ra đầu, đỏ trắng chi vật trong nháy mắt nổ tung lên, sau đó ở trong nước biển chốn mở. Những cái kia còn thừa lại nửa khúc trên chân đạo cảnh cường giả cũng không có thể may mắn, huyết hải bên trong âm sát chi khí trong nháy mắt chiếm hết hắn toàn bộ thân hình, xung kích hắn hồn hải. Còn lại 7 người lập tức giật nảy cả mình, phi tốc mà đi tình thế lập tức giảm mạnh. Nhưng Giang Nam giờ phút này lại là chủ động tiến lên đón. Một đao bổ ra, vạn đao chạm. Ánh đao dày đặc, to lớn huyết sắc đao mang cùng huyết sắc nước biển dung hợp lại cùng nhau, vô hình vô ảnh. Bảy tên thần điện cường giả chỉ cảm thấy trên trời dưới đất toàn bộ đều là đao mang. Bá! Chém thành muôn mảnh. Giang Nam lắc đầu. Người của thần điện, thật yếu. Lúc này mới phát huy ra tăng phúc 12 lần lực lượng mà tôi. Tăng phúc 73 lần lực lượng, ngoại trừ vừa mới râu quay nón người may mắn kia, những người khác căn bản không xứng trước mắt dù sao còn không đụng phải phối người đến đây đuổi giết hắn 13 cái thần điện cường giả toàn bộ bị nháy mắt giết cường giả huyết dịch tráng nhiễm tại huyết sắc nước biển bên trong mùi máu tanh lấy giang nam không thể lý giải tốc độ nhanh trong hướng bốn phương tám hướng lan tràn giang nam cũng không thèm để ý thu những này thần điện cường giả không gian giới chỉ nhưng hắn rất nhanh liền phát hiện những này mùi máu tanh tựa hồ xem nước biển như không lan tràn tốc độ nhanh chóng làm người nghẹn họng nhìn chân chối ầm ầm nơi xa truyền đến từng đợt tiếng vang tựa như nội trống từng đầu không biết từ chỗ nào xuất hiện huyết thú xuất hiện theo gió với sóng cấp tốc hướng về chỗ này chiến trường mà đến có chút nước biển bên trong đột ngột xuất hiện một chỗ vòng xoáy, sau đó từ vòng xoáy bên trong đi ra một đầu thân cao đạt trăm mét to lớn huyết thú. tất cả huyết thú toàn thân huyết hồng, người khoác lân tiến, nhưng bộ dáng lại là thiên kỳ bất quái. có độc giác, có ba cái sừng, có mười mấy cái sừng, có mắt sinh trưởng ở trên cổ, có hay không mắt, có thật nhiều mắt, có lớn, có tiểu nhân, có dài mảnh hình dáng, có tròn vo. Giang Nam phát hiện, vậy mà không có là giống nhau như lúc hai cái huyết thú. loại này khác biệt hình dạng huyết thú, để Giang Nam hoài nghi những này huyết thú căn bản không phải thông qua giao cấu sinh ra tới mà là huyết hải bên trong có một thứ gì đó thông qua vô tính sinh sôi mà biến dị sau xuất hiện. Nếu như dựa theo nguyên kế hoạch, Giang Nam cần chém giết từng cái đẳng cấp huyết thú để thu hoạch được huyết tinh, đến thu hoạch tại thánh đường bên trong linh mạch động tiên tu hành. Nhưng bởi vì thần điện điện chủ xuất hiện, đã vô nhai cải biến đối khảo nghiệm của hắn, hứa hẹn chỉ cần hắn còn sống trở lại nhân niệm, tài nguyên tu luyện của hắn sẽ bị không hạn chế cung ứng. Nói cách khác, giết hay không những này huyết thú kỳ thật cũng không có đóng thắt. Hắn đối huyết tinh nhu cầu cũng không gấp gáp. Nhưng Giang Nam đối huyết tinh vẫn là biểu hiện ra hứng thú không nhỏ. Linh mạch động tiên hồi đối cần huyết tinh cực kỳ hiển nhiên, những này huyết tinh khẳng định có không hề tầm thường tác dụng, chỉ ít tại nhân điện là như thế. một đầu nước trường cao mười mấy mét huyết thú nhìn thấy giang nam, lại hét lớn một tiếng, hướng về hắn lao đến. giang nam chú ý tới, đặc dính nước biển đối với những này huyết thú tới nói, phản phất là không khí đồng dạng, lực cản cơ hồ có thể không cần tính. trong khoảnh khắc liền tới đến giang nam mặt trước, bá. giang nam một đao bổ ra, trong khoảnh khắc đem đầu này to lớn huyết thú bổ ra, xôn xao. huyết thú bị đánh mở, tự động phân giải, hóa thành đặc dính dòng máu, hòa tan tại huyết sắc nước biển bên trong, trong đó khí huyết năng lượng cực kỳ nồng đậm. Một viên lóng lánh huyết quang tinh thể xuất hiện, Giang Nam nắm lấy đến, giữ tại trong tay. Huyết tinh bên trong khí huyết năng lượng cực kỳ tinh thuần, nhanh chóng tuần hướng hắn toàn thân, bất quá rất nhanh liền bị tam sát thụ hấp thu. Thì ra là thế, Giang Nam rốt cuộc biết vì sao nhân điện cường giả cần đại lượng huyết tinh làm cái gì. Nguyên lai là vì tăng lên nhục thân. Không phải ai cũng giống như hắn dạng này có thể vô hạn tăng lên nhục thân. Người tu luyện bình thường chỉ có thể thông qua tu luyện chân nguyên đột phá cảnh giới, từ đó bị động thôi động nhục thân đột phá. Liền xem như có một ít nhục thân công pháp, tu luyện về sau cũng còn lâu mới có thể cùng hắn thần ma thể đánh đồng, chớ đừng nói chi là hắn còn có phân phối tổ lòng khai thiên thánh. Cho nên, nhân tộc người tu luyện liền đi đường tắt, bên ngoài vật đến để tham nhục thân. Cái này huyết tinh chính là một cái trong số đó, có lẽ cũng là rất trọng yếu tài nguyên một trong. Giang Nam phát hiện điểm này, lập tức hứng thú. Coi như là chính hắn không cần, những người khác có lẽ cũng có thể dùng, tỉ như hắn mấy cái lao bà cùng hai cái nô bộc. Cho dù là dùng để thu mua người, cũng là đồ tốt nhất. Tóm lại, cái đồ chơi này có giá trị không nhỏ đao trong tay lập tức không chút do dự chém xuống, một đầu huyết thú bị chém giết, một viên huyết tinh xuất hiện, lập tức liền bị hắn thu vào. Không để ý đến cái này huyết tinh đẳng cấp, hắn chỉ biết là trước đem những này huyết thú giết, dù sao giết cũng không giết huyết tinh đẳng cấp cũng sẽ không phát sinh cải biến, hắn cũng sẽ không bởi vì huyết tinh đẳng cấp thấp mà buông tha những này huyết thú. Chém giết 13 cái thần điện cao thủ, mùi máu tanh dẫn tới vô số huyết thú, thật giống như tại nhân loại biển cả bên trong vết máu sẽ dẫn tới rất nhiều cá mập đầu dạng. Giang Nam một bên giết một bên vui vẻ nghĩ nội nói, những này thần điện cao thủ chính là người ta, lại đến một điểm liền tốt, có lẽ có thể dẫn tới càng nhiều huyết thú huyết thú càng ngày càng nhiều, đã có mấy trăm con bị giang nam chém giết. nhưng dù vậy, vẫn như cũ có tính ra hàng trăm huyết thú xuất hiện. lãnh nguyệt đao vung dậy, đao mang tràn ngập tại huyết hải bên trong, từng đầu huyết thú bị chém giết, từng viên từng viên huyết tinh bị giang nam thu hoạch được. vanh long long long, nước biển cuộn cuộn, một đầu to lớn vô cùng huyết thú từ đáy biển dâng lên, hình thể đạt tới mấy trăm trượng. làm giang nam nhìn thấy con kia độc nhãn lúc, lập tức cười, Người tới rồi, chính là đầu kia tại đáy biển hải nhãn độc nhãn huyết thú. độc nhãn huyết thú nhìn xem bốn phía kia dòng máu đỏ sẫm tràn ngập, con mắt vàng kim có chút lấp lóe, tựa hồ có vẻ hơi khẩn trương. Giang Nam cười nói, những huyết thực này đều là ngươi. Hắn tại đáy biển hơn 2 năm, đầu này huyết thú từ trình độ nào đó tới nói xung làm hắn người hộ đạo. Có nó tại, vẫn luôn không có bất kỳ cái gì sinh vật đến quấy rối hắn, để hắn có thể an tâm tu luyện. Lần này đem những này thần điện cường giả thi thể tặng cùng nó, cũng coi là cho nó một điểm thù lao. Đang khi nói chuyện, Giang Nam trường đao vung đẩy, chém giết mấy cái huyết thú, thu huyết tinh về sau, liền phi thân mà lên, hướng về mặt biển mà đi. Đầu kia to lớn vô cùng huyết thú, nhìn thoáng qua Giang Nam rời đi, trầm mặc một lát, lập tức há mồm một nuốt, kia vô số thi khối liền toàn bộ hướng nó miệng rộng dũng mãnh lao tới trong đó thậm chí còn có nào huyết thú nồng đậm máu tươi thôn vệ đây hết thảy cự thú chậm rãi lặn xuống sau đó biến mất tại hắc cám bên trong lúc này giang nam đã xông lên mặt biển hắn trước tiên liền không chút kiêng kỵ tản ra khí tức của mình không chỉ như thế hắn còn lấy ra một viên thần điện cường giả sử dụng qua truyền âm thẻ ngọc thần hồn tiến vào trong đó ha ha ha tìm được tìm được truyền âm trong ngọc giản truyền đến một trận hưng phấn cuồng khiếu âm thanh tiểu tử không nghĩ tới ngươi lá gan vẫn còn lớn cũng dám dùng chúng ta thần điện truyền âm định vị thẻ ngọc thần hồn của ngươi bị khóa định lần này liền xem như ngươi chạy trốn tới chân trời góc biển cũng trốn không thoát. Ngoại Tào chủ quan, Giang Nam mắng một tiếng, lập tức đóng lại truyền âm thẻ ngọc, nhưng trên mặt lại là lộ ra nụ cười. Trốn? Ha ha. Đến lúc đó cũng không biết đến cùng là ai muốn chạy trốn. Hắn lập tức hướng về huyết hải chỗ sâu mà đi, lặn xuống ước chừng 3000 mét, liền bắt đầu không núp lích, yên lặng chờ cá cắn câu. Nơi này cách hắn nguyên lai chém giết 13 cái thần điện cường giả vị trí đã khá xa, phù hợp. Đợi không đến thời gian một nén nhang, hắn liền cảm giác được nước biển cấp tốc báo động, từng cái cường giả khí tức từ bốn phương tám hướng mà đến. Đến rồi. Khi huyết long giáp dưới, Giang Nam mở to mắt, khóe miệng phát họa lên một vòng ý cười. Trong ngay mắt, một bóng người xuất hiện, sau đó, lại một bóng người xuất hiện, ngay sau đó, từng bóng người đều xuất hiện. Khi bọn hắn xuất hiện nhìn thấy Giang Nam lúc, từng cái mừng rỡ không thôi. Nhân điện thánh tử, tìm được. Nhưng, cái này nhân điện thánh tử có phải hay không có chút độc? Vì sao nhìn thấy bọn hắn tới, nhưng lại không biết bỏ chạy? Là bởi vì không biết trốn hướng nơi nào. Vẫn cảm thấy trên trời dưới đất đều là người của Thần Điện, để hắn căn bản không địa phương có thể trốn. Ừm, có lẽ là cái sau. Cho nên, rứt khoát cá gớp muối chờ chết. Một chúng thần điện cường giả hưng phấn thầm nghĩ, dù là cảm thấy mình có lẽ nghĩ cũng không chính xác, bọn hắn cũng không quan tâm. Gia hỏa này bị bao vây, đây là sự thật. Muốn chạy trốn cũng không trốn thoát được, trừ phi sử dụng đại thần thông chuyển di phụ lục. Nhưng liền xem như trên phạm vi lớn chuyển di, cũng trốn không thoát, bởi vì gia hỏa này cực kỳ ngu xuẩn sử dụng thần điện chuyên môn thẻ ngọc truyền âm, thân hồn của hắn khí tức bị nơi này thần điện cường giả toàn bộ khóa chặt. Vô luận hắn chạy trốn tới nơi nào, chỉ cần vẫn là tại biển máu này bên trong, chỉ cần bọn hắn những này ở chỗ này thần điện cường giả không chết hết, cái này nhân điện thánh tử liền chạy không xong từng cái thần điện cường giả lộ ra giữ tận mà hưng phấn nụ cười điện chủ có lệnh phang chém giết nhân điện thánh tử người đem thu hoạch được thần điện một lần siêu cấp quán đỉnh có thể đem tu vi trực tiếp tăng lên tới thông thiên cảnh thông thiên cảnh a đây là nhiều ít người mộng tưởng rất nhiều kinh tài tuyệt diễm hàng người cuối cùng cả đời cũng không cách nào đến siêu cấp cảnh giới nhưng bây giờ chỉ cần giết cái này nhân điện thánh tử liền có thể được một cách dễ dàng cái này ban thưởng quá lớn lớn đến bọn hắn có thể từ bỏ hết thể đến tranh thủ cho dù là sinh mệnh của mình mà trên thực tế bọn hắn cũng hoàn toàn chính xác ngay tại làm như thế lần lượt từng thân ảnh tại phát hiện Giang Nam về sau, mọi người tranh nhau chen lấn thẳng hướng Giang Nam, sợ bị người khác đoạt trước. Đồng thời, ghi hình thẻ ngọc đều tại mở ra. Ai giết Giang Nam, đều có ghi hình làm chứng cứ, cái này tuyệt đối không làm được giả. đương nhiên, cũng có thể làm bộ, nhưng muốn thường xuyên chuẩn bị điện chủ phát hiện là giả thời điểm đem nó diệt sát, mà lại là thần hồn câu diện, Hải Quất không còn, thậm chí liền gia tộc của mình cũng đều bị diệt sát trong không. Giang Nam nhìn xem từng cái cường giả hướng hắn đánh tới, khẽ mỉm cười, trong tay lãnh nguyệt đống nhiên vu lên, vô ảnh chạm, mấy vạn đao mang tại huyết sắt trong nước biển gảy qua, bá. Đào mang qua đi, máu tươi tràn ngập, từng khối nhỏ bé thịt nát xuất hiện tại huyết sắc nước biển bên trong. Nhất lực phá vật pháp, làm lực lượng đã cường đại đến nhất định tình trạng, cho dù là linh giáp cũng bị cắt chém thành mảnh vỡ, chớ đừng nói chi là huyết độc chi khu. 17 cái khoảng cách gần nhất, từ đó trước hết nhất chạy tới thần điện cường giả, giờ khắc này toàn bộ tử vong. Huyết hải bên trong chìm nổi lấy một nắm đem vũ khí cùng một viên viên không gian giới chỉ. Những vũ khí này thấp nhất đều là trung phẩm linh khí, hạ phẩm linh khí đã tại lực lượng khủng lồ phía dưới toàn bộ bị chém vỡ. Giang Nam vung tay lên, đem những vật này toàn bộ thu vào sau đó yên lặng chờ đám tiếp theo thần điện cường giả đến đây, cường giả mùi máu tanh tựa hồ tràn ngập đặc biệt nhanh, huyết long long long, từng đầu huyết thú xuất hiện, lại tới cướp ăn lấy, giang nam khẽ mỉm cười, cường đại vô song huyết thú, đối với hắn mà nói, tựa như là dê đợi làm thịt, hoàn toàn không có sức chiến đấu, tiện tay có thể giết, hắn người mặc khí huyết long giáp, tại huyết hải bên trong tựa như du long, tốc độ nhanh đến những cái kia huyết thú đều khó mà với tới, từng đầu huyết thú bị phân giải, từng viên từng viên huyết tinh bị thu hoạch, giang nam cũng không rời đi, một bên chém giết những này huyết thú, một bên vẫn đang chờ đợi, huyết thú quá nhiều những cái kia thần điện cường giả tới cũng chưa chắc biết người phía trước liền chính là hắn giết, có lẽ tưởng rằng tại cùng huyết thú hôn chiến bên trong bị giết cũng không nhất định. một lát lại có thần điện cường giả chạy đến, giang nam phát hiện trước đó lại tới đây thấp nhất đều là chân đạo cảnh bắt trọng thiên trở lên, trước mắt cao nhất hắn đã gặp hai cái động huyền cảnh tam trọng thiên. chỉ bất quá vô luận là động huyền cảnh tam trọng thiên vẫn là chân đạo cảnh bắt trọng thiên, tại dưới đao của hắn đều là giống nhau đãi ngộ, toàn bộ bị một đao nháy mắt giết mà lại bị phanh thây. mà bây giờ lại tới đây chính là hai người, hai người vừa tới đến. Giang Nam liền cảm giác được hai cỗ huyền diệu khí tức tại bốn phía khuyết tán ra đến, ngoại giới hết thảy thanh âm đều biến mất, phảng phất nơi này tự thành thiên địa. Ừm, một cái động huyền cảnh tứ trọng thiên, một cái là động huyền cảnh ngũ trọng thiên. Cảm thụ được đối phương khí tức, Giang Nam thần sắc có chút ngưng tụ, trên mặt tùy ý thu liếm mấy phần. Hai cái động huyền cảnh trung kỳ, thực lực tự nhiên không phải động huyền cảnh sơ kỳ có khả năng so sánh. Bất quá, hai người này khí tức khác biệt, bộ dáng ngược lại là có ba phần tương tự. Vương đại, ngươi ra tay vẫn là ta ra tay. Tiêu động huyền cảnh ngũ trọng thiên cường giả ngay trước Giang Nam trước mặt hờ hứng nhìn xem mặt khác một người trung niên nam tử, nói: "Ca, phải không? Ngươi động thủ đi, rốt cuộc chém giết nhân điện thánh tử thu hoạch được điện chủ siêu cấp quán đỉnh thời cơ chỉ có một cái." Kia được xưng là vương đài nam tử trung niên nói: "Dù sao hai chúng ta là thân huynh đệ, ngươi trở thành thông thiên cảnh, ta cũng có thể được càng nhiều chỗ tốt." Động Huyền cảnh ngũ trọng tiên nam tử trung niên sắc mặt hòa hoãn lại, nhìn về phía đệ đệ ánh mắt lưu hòa rất nhiều. Gật đầu nói: tiên tâm, chỉ cần đại ca ta trở thành thông thiên cảnh, về sau tất cả tài nguyên đều sẽ hướng ngươi vô tận nghiêng." ngày sau nếu có thời cơ một lần nữa siêu cấp quán đỉnh ta nhất định sẽ nghĩ hết tất cả biện pháp đem thời cơ kiếm cho ngươi đa tạ đại ca vương đài mừng rỡ ôm quyền nói giết ta liền có thể thu hoạch được thần điện điện chủ siêu cấp quán đỉnh chắc không được nhiều như vậy thần điện cường giả che giả măng mọc sông lại muốn chết giang nam trong lòng lập tức giật mình bất quá nhìn xem hai người này ở ngay trước mặt hắn thảo luận giết chết hắn lấy được chỗ tốt không khỏi có chút im lặng uy vương đài đúng không ta ngược lại thật ra có cái vẹn toàn đôi bên chủ ý ngươi có nguyện ý hay không nghe một chút giang nam đối đệ đệ vương đài nói vẹn toàn đôi bên chủ ý Vương đại cùng đại ca hắn đều là sửng sở, đồng thời cũng là một mặt kinh ngạc. Gia hỏa này thật không hổ là nhân điện thánh tử, sắp chết đến nơi vậy mà còn có tâm tình nói đùa. Ngươi nói xem. Vương đại trừng mắt một đôi uy nghiêm hai mắt, nhiều hứng thú nhìn xem Giang Nam hỏi. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc mời bạn ghé xem. Chương 323, lưu ngươi toàn thây. Kiên kỵ, a, ngươi làm sao mắng chửi người? Giang Nam niết miệng cười nói, chỉ cần ta giết chết ca của ngươi, ngươi không cũng chỉ có một người độc hưởng chiến lợi phẩm sao? Giết anh ta. Vương đại im lặng. Nếu là có thể giết chết, mẹ nó muốn ngươi nói. Đương nhiên Chuyện này chỉ có thể tại trong lòng nghĩ nghĩ, nhưng không thể nói ra được, thậm chí liền biểu hiện ra ngoài cũng không thể. Vương Đài trên mặt hiện hiện một vòng ría cận, nói, nếu ngươi là cảm thấy ngươi có thể giết chết được anh ta, ngươi có thể ra tay thử một chút. Vương Đài ca, ca trên mặt cũng là lộ ra một vòng ría cận. Gia hỏa này sắp chết đến nơi, còn muốn dùng loại này châm ngòi ly rán manh khóe? Nếu là đối phó thực lực cấp thấp võ giả có lẽ còn hữu dụng, nhưng đối phó với hắn, a, hắn căn bản không cần cùng đệ đệ liên thủ. Huống hồ vì độc chiếm siêu cấp oán đỉnh, hắn cũng không có khả năng để đệ đệ Vương Đài ra tay. Thốt, nhân điện thánh tử, ngươi nên lên đường. Vương đại ca ca đạm mạc nói, "Giang Nam Lão Đầu, nói, điểm ấy nhãn lực sức lực đều không có, thật không biết ngươi là tu luyện thế nào đến động huyền cảnh ngũ trọng thiên, loại người như ngươi còn sống cũng là lãng phí không khí, chết mới có điểm giá trị." Đang khi nói chuyện, Lãnh Nguyệt vung lên, tiêu gian cầm mạnh không gian này không gian chi lực trong khoảnh khắc bị đánh nát, vô tận huyết sắc đao mang trong nháy mắt dung nhập huyết sắc nước biển bên trong. Vương đại ca ca lập tức trong lòng căng thẳng, toàn thân lông tơ đứng đấy, một cỗ chưa bao giờ có bóng ma tử vong từ sâu trong linh hồn dâng lên. "Không gian nứt, Vạn Pháp Quý Tông." Trong tay một thanh hàn quang loẹt loẹt bảo kiếm trên dưới vung dậy. Huyết Hải lập tức cuồn sóng phun trào, nhưng mà, bá, một trận đao mang hiện lên, Vương Đại Ca ca bỗng nhiên không lúc đích, kiếm trong tay trở xuống. Ngay sau đó, toàn bộ thân thể bị phân giải trở thành mảnh vỡ, máu tươi như bọng máu bị chen về đồng dạng hướng bốn phương tám hướng phun ra, tại Huyết Hải bên trong như làn nở rộ phá hoa, sáng chói mà huyết tinh. Vương Đại sắc mặt tái nhợt như tờ giấy, toàn thân run rẩy. Hắn ca ca, một chiêu đều không qua, trực tiếp liền bị diệt, hài cốt không còn, thần hồn câu diệt. Vị này nhân điện thánh tử thật chỉ là đạo chủng cảnh nhị trọng thiên, mà không phải thông thiên cảnh. Đạo trùng cảnh nhị trọng thiên, vượt qua năm cái đại cảnh giới 48 cái tiểu cảnh giới, chém giết động huyền cảnh ngũ trọng thiên. Cái này mẹ nó nếu là nói ra, ai tin nha. Vương Đại cảm giác mình sắp điên rồi. Đúng lúc này, Giang Nam ác ma kia giống như thanh âm vang lên, "Thế nào, Vương Đại huynh, ngươi nhìn ta đã giúp ngươi giải quyết ngươi ca ca, ngươi muốn làm sao cảm ơn ta a?" Vương Đại lập tức run một cái. Đường đường động huyền cảnh tứ trọng thiên, thực lực cường đại, liền xem như tại thần điện cũng là trên vạn người hộ pháp thân phận, bị người tổn sủng. Nhưng bây giờ, hắn lại là cảm giác mình tựa như là một cái dê đợi làm thịt, nhỏ yếu mà bất lực. Ta Vương Đài sắc mặt tái nhợt, bờ môi run rẩy, lắp ba lấp bắp hỏi vậy mà nói không ra lời. Cái này nếu để cho người của thần điện nhìn thấy, khẳng định sẽ khiếp sợ không thôi. Chấp pháp điện hộ pháp luôn luôn lấy tàn nhẫn cường đại mà sừng, không nghĩ tới cũng sẽ sợ hãi. Người muốn sống không? Giang Nam một bên đem Vương Đài ca ca không gian giới chỉ cùng kiếm thu hồi, một bên cười ôn hòa hỏi, nhìn xem Giang Nam trương kiêu người vật vô hại khuôn mặt tươi cười, Vương Đài lại là cảm thấy xâm nhập sâu trong linh hồn ý lạnh emu, vội vàng không chút do dự nói, muốn, muốn, đại nhân, chỉ cần có thể còn sống, dù là làm nô, tại hạ cũng nguyện ý. Đang khi nói chuyện. Vương đại trực tiếp tại trong biển máu quỳ xuống. Hắn biết rõ, còn sống mới có ý nghĩa, chết chẳng phải là cái gì? Cái gì đạo đức, cái gì tiết tháo, tính là cái gì chứ? Còn sống mới là chân lý. Làm nô. Giang Nam khẽ lắc đầu. Ta ngược lại thật ra muốn để một cái động huyền cảnh cao thủ làm nô, nhưng ta không có tương ứng nô dịch chi pháp A. Vẹn vẹn dựa vào cái gọi là thể, kia là tuyệt đối không dựa vào được. Hắn tin tưởng, người của thần điện cùng nhân điện đồng dạng, tiến vào tổ chức thời điểm khẳng định là muôn thể, mà lại là lấy đạo tâm cùng đại đạo thể. Nhưng thì tính sao? Tại đứng trước tuyệt đối tử vong thời điểm, đây hết thể đều có thể vứt bỏ. Cái gì tâm ma, cái gì đạo nghĩa, cái gì đại đạo phản vệ, tại không có tương lai tình huống dưới, đây hết thảy đều có thể tiếp nhận. Rốt cuộc chết rồi, cái gì cũng không có. Ta đối thần điện nội bộ không hiểu rõ lắm, ngươi có thể vì ta nói một chút sao? Giang Nam mỉm cười nhìn vung đài, nói, còn có, thần điện đối với ta là thái độ gì, đối nhân tộc là thái độ gì, có nào thế lực là thần điện thế lực, đều ở nơi nào, thần điện tổng bộ ở nơi nào, nhân tộc có bao nhiêu thần điện thế lực, những này ta đều nghĩ muốn hiểu rõ. Nếu như ngươi có thể vì ta giải đáp, đồng thời giải đáp để cho ta để cho ta hài lòng, ta có thể cân nhắc thả ngươi. Đương nhiên, ngươi cũng có thể cự tuyệt, ta cái này người cực kỳ dân chủ, sẽ không cương cầu người khác. Vương đại nghe xong, lập tức nói, đương nhiên có thể, ta toàn nói. Thần điện tại Thiên Huyền Đại Lục tổng cộng có 9 nơi phân điện, phân biệt tại Đông Châu Lai Vũ thành, Đông Bắc Châu Vạn Tự thành, Bắc Châu nhanh chóng Vũ thành, Tây Bắc Châu sông Hoài Hạ thành, Tây Châu Hoàng Sa thành, Tây Nam Châu Du Lâm thành, Nam Châu Giang Hồ thành, Đông Nam Châu Vọng Hải thành, Trung Châu Quân Tiên thành. Mà tổng bộ thì là tại Vô Tận Hải Bắc Bộ Thiên Ma ở trên đảo. Như là tổng điện đồng dạng, tại các châu đều có từ trên xuống dưới điện chủ, trưởng lão, hộ pháp, chấp sự, chân truyền Tinh anh cùng phổ thông đệ tử, phân điện điện chủ đều là thông thiên cảnh, đương nhiên đại đa số đều là sơ kỳ. Trước mắt thông thiên cảnh trung hậu kỳ cũng chỉ có tổng bộ điện chủ cùng tổng bộ thái thượng trưởng lão mới là, trưởng lão cùng hộ pháp, bình thường đều là động huyền cảnh đảm nhiệm. Tỷ như ta cùng anh ta liền là chấp pháp điện hộ pháp, mà nếu như là động huyền cảnh hậu kỳ, là có thể trở thành tổng điện hộ pháp, hoặc là từng cái phân điện thẳng đứng hộ pháp. Trước mắt các đại dị tộc trên cơ bản đều là thần điện thế lực, ngoại trừ vô tận hải chỗ sâu long tộc, nhưng long tộc ở giữa cũng có một chút thế lực trở thành thần điện một phần tử, chỉ là số lượng tương đối hơi ít, rốt cuộc long tộc bản thân nhân khẩu liền ít. Về phần nhân tộc bên trong, trước mắt chỉ có nhất lưu thế lực lưu ra, hoàng gia cùng công tây gia tộc là thần điện thế lực, còn lại cũng chính là một chút cao tầng hoặc là một ít người bị thần điện ăn mọn, cũng không phải là toàn bộ, cụ thể nhân viên ta cũng không có năm giữ, những người này bình thường đều là cùng ngoại điện một tuyến liên hạt. À đúng, ta ngược lại thật ra biết nhân điện có ba cái là chúng ta người của thần điện, theo thứ tự là Bạch Hổ Phong Phong chủ thiệu Như Đông, chấp pháp điện hộ pháp lệnh Hồ Kỳ, ngoại môn trưởng Lao Tôn Quỳnh An. Bởi vì đại nhân tại hạ giới đối thần điện căn cơ tiến hành to lớn phá hư, mà tiến vào thiên huyền giới về sau, càng là lấy bình thường thiên tài khó mà với tới lực lượng cường đại cùng thiên phú trở thành nhân điện thánh tử trước mắt thần điện đối đại nhân thái độ chỉ có bốn chữ triệt để dị sát lần này tiến vào huyết hải nhân số cụ thể ta không biết nhưng chúng ta tổng điện có 17 người còn lại đều là đông châu cùng đông nam châu phân điện người mặt khác đại hộ pháp cùng nhị hộ pháp đã trở về đại trưởng lão lại là lưu lại chính chấn thủ tại huyết hải lối vào đại nhân ta biết đều nói ngài nhìn vương đài thận trọng nói giang nam âm thầm như mày căn cứ đạo vô nhai lời nói thần điện đại hộ pháp cùng nhị hộ pháp đều là động huyền cảnh đỉnh phong hai người này nói thật Hắn cũng không sợ, chỉ cần không phải thông thiên cảnh, hắn cảm thấy hắn toàn lực phía dưới, tuyệt đối có thể đánh giết đối phương. Nhưng là đại trưởng lão, cái này liền có chút khó giải quyết. Đại trưởng lão chính là nửa bước thông thiên cảnh, mặc kệ hắn có phải hay không nửa bước, nhưng chỉ cần là một chân đã bước vào thông thiên cảnh, thực lực kia tuyệt đối sẽ phát sinh biến hóa nghiêng trời lệ đất. Không nói trước có thể hay không đang toàn lực phía dưới chiến thắng, liền xem như đang toàn lực phía dưới chạy trốn đều rất khó nói. Hiện tại gia hỏa này vậy mà chấn thủ tại huyết hải lối vào, đây là tại chờ hắn vào của ga. Giang Nam trong lòng có chút thở dài, bất quá hắn cũng không phải quá mức e ngại cung lắm thì hắn tại biển máu này bên trong tiếp tục tại lĩnh hội một đoạn thời gian, đem lực lượng tăng phúc lĩnh hội đến cao hơn tình trạng, lại hoặc là đem cơ sở lực lượng lần nữa tăng lên. dù sao trong biển máu năng lượng lấy không hết, chỉ cần trên lực lượng tới, coi như không phải lao ra hỏa kia đối thủ, cũng có thể mượn phá không phủ thoát đi. nghĩ tới đây, hắn nhìn xem vương đài gật gật đầu, nói: ta muốn hỏi một chút, thần điện có biết hay không ta là như thế nào tiến vào thiên huyền lửng giới? vương đài lắc lắc đầu nói: theo tại hạ biết, cho tới bây giờ, thần điện cũng không biết đại nhân là như thế nào từ hạ giới đi vào thiên huyền giới, vì thế thần điện còn đặc biệt đối trưởng quản phi thăng hồ mấy vị ngoại môn trưởng lao khai thác cực hình hỏi thăm nhưng không có bất kỳ cái gì kết quả giang nam nội tâm yên lặng là thần điện mấy vị ngoại môn trưởng lão mặc niệm mấy hơi thở rốt cuộc thật sự là hắn không phải từ phi thăng hồ đi lên mà là từ thần cư tới mấy vị ngoại môn trưởng lão các ngươi chịu khổ lần sau gặp được nhất định cho các ngươi một cái thông thái mặc niệm qua đi giang nam nhìn về phía vương đài khẽ cười nói cảm ơn ngươi vương đài thụ sủng nựng đinh vội văn nói không có gì đây là tại hạ phải làm giang nam gật đầu thần sắc nói nghiêm túc cực kỳ tốt sẽ thấy câu trả lời của ngươi để cho ta cảm giác cũng không tệ lắm, mặc dù tổng thể không phải rất hài lòng, nhưng cũng coi là giải đáp ta nội tâm một chút nghi vấn, cho nên ta đáp ứng cho ngươi một cái toàn thây. toàn thây, lao tử nói nhiều như vậy, nhưng vẫn là muốn lao tử chết. vương đại sắc mặt triệt để thay đổi, lập tức thân hình khẽ động, phi tốc thoát đi. mẹ nó, ngươi nói không giữ lời, một bên trốn, còn vừa mắng, ngươi làm sao mắng chửi người rồi? giang nam không vui nói, đã dạng này, toàn thây cái hứa hẹn này không có, nhìn đến ngươi vẫn là thích lựa chọn cùng ca của ngươi đồng dạng, chết không toàn thây. đang khi nói chuyện, đao của hắn đã vung chém ra ngoài. Đao chi lĩnh vực xuất hiện, lực lượng khổng lồ trong khoảnh khắc chìm vương đài. A không muốn, bá. Ngay tại cấp tốc thoát đi vương đài bỗng nhiên dừng lại, sau đó cả người hóa thành một mảnh huyết vụ, so với hắn ca ca còn nhỏ hơn át. Giang Nam tay khẽ vẫy, vương đài không gian giới chỉ bị thu hồi. Hai cái cường đại động huyền cảnh tử vong, không có động huyền cảnh không gian chói buộc, mùi máu tanh lấy tốc độ cực nhanh hướng về bốn phía lan tràn, rất nhanh liền đưa tới rất nhiều máu thú. Một vòng mới đổ sát huyết thú bắt đầu. Theo giết chóc, Giang Nam đại khái đoán được những này huyết thú đẳng cấp. Giết tới hiện tại, trên cơ bản đều là cấp bốn cùng cấp bốn trở xuống, cấp năm rất ít. Về phần đồng đẳng với thông thiên cảnh cấp 6 thì là một cái đều không không thấy được. Đối với hắn mà nói, chỉ cần không phải cấp 6 huyết thú, trên cơ bản đều là một đao giết. Thần điện cường giả cũng không có hắn tưởng tượng nhiều như vậy. Giết Vương Đài hai huynh đệ về sau, thần điện cường giả đông nhiên không có động tĩnh, cũng không tiếp tục xuất hiện. Hắn đoán chừng, hẳn là nhìn thấy hoặc là từ một số phương diện biết được phàm là đến giết hắn toàn bộ bỏ mình tin tức. Cho nên những này thần điện cường giả đều như chim sợ cánh cong, toàn bộ chạy. Hắn cũng không thèm để ý. Chạy liên chạy, tạm thời hắn cũng không quá thiếu hồn quả. Đương nhiên, nếu như có thể thu hoạch được lượng lớn hồn quả, Đương nhiên là tốt nhất. Rốt cuộc hồn quá nhiều, có thể để hắn lĩnh hội lực lượng tăng phúc tốc độ càng nhanh một chút. Chém giết rất nhiều máu thú về sau, theo nơi này huyết nục bị xuất hiện lượng lớn huyết thú nuốt về sau trở nên càng ngày càng ít, mùi máu tanh cũng càng ngày càng ít, huyết thú dần dần cũng mất đi. Chém giết cuối cùng một đầu huyết thú về sau, Giang Nam lại chờ đợi hơn một canh giờ, không còn có đợi đến thần điện người. Hắn cũng không có đi tìm kiếm. Huyết hải lớn như vậy, muốn tìm người cũng không dễ dàng. Rốt cuộc hắn không có những người khác định vị. Lập tức xóa đi trên người thần điện định vị khí tức về sau, hắn lần nữa lặn xuống, chìm vào dãnh biển ướng về ban đầu kia một chỗ hải nhãn mà đi. To lớn độc nhãn huyết thú vẫn tại nơi nào bò lồm lộm. Gặp Giang Nam đi vào, độc nhãn mở ra. Bất quá, Giang Nam có thể cảm giác nhạy cảm đến đầu này huyết thú bất an. Hắn chém giết quá nhiều huyết thú, trên người có huyết thú bị tàn sát khí tức. Ha ha, không cần lo lắng, ta sẽ không tổn thương ngươi, mọi người còn giống trước đó như thế bình an vô sự là đủ. Giang Nam cười nói. Có dạng này một cái đại quái vật làm hộ pháp cho hắn, có thể để hắn an tâm tu luyện, mà không cần phải lo lắng cái khác không có mắt quái vật xuất hiện tập kích hắn. Tựa hồ là nghe hiểu Giang Nam lời nói, độc nhãn huyết thú chậm rãi nhắm mắt lại. Giang Nam sau đó tìm tới cái huyệt động kia, lần nữa ẩn núp xuống tới, bắt đầu tu luyện. Tổ Long Khai Thiên Kình vận chuyển, nước biển bên trong lượng lớn khí huyết năng lượng hướng hắn vận tới, từng viên từng viên khí huyết quả bắt đầu xuất hiện. Giang Nam một bên tu luyện, một bên luyện hóa hồn quả. Từng viên từng viên hồn quả biến mất, thần hồn của hắn chi lực không ngừng tăng lên, lĩnh hội Tổ Long Khai Thiên Kình lực lượng tăng phúc so với Di Vãng càng thêm nhanh chóng. Bất chi bất giác bên trong, lại là hai năm qua đi. Để Giang Nam không nghĩ tới chính là từ Hầu Long Kỳ đến Thiếu Niên Kỳ cần thiết năng lượng năng lượng vậy mà cực lớn đến để hắn khó có thể tưởng tượng tình trạng. Dòng ra thời gian hai năm vậy mà không để Hầu Long kỳ đột phá, hắn thần ma thể tựa như là một cái động không đáy, vô số khí huyết quả năng lượng biến mất, vậy mà sửng sốt không có để thần ma thể phát sinh bất luận cái gì thay biến, mà lại một ngàn tỷ cân lực lượng cũng không có bất kỳ cái gì gia tăng. Từ chính độ nào đó tới nói, giống như là cái này một ngàn tỷ cân là một cái gông cùm xiêm xích, một mực tập trung vào nhục thể của hắn. Giang Nam cũng không nhục trí, tiếp tục tu luyện. Hắn biết rõ, chỉ cần hắn thần ma thể còn tại thôn vệ những này khí huyết quả, đã nói lên thần ma thể một ngày nào đó sẽ phát sinh thay biến, chỉ là không có đạt tới điều kiện mà thôi. Mặc dù Điều kiện này cực kỳ đáng sợ. Giang Nam cũng phi thường may mắn đi tới với hải. Hắn cảm giác biển máu này giống như là vì hắn thần mà thể đột phá đo thân mà làm đồng dạng. Nếu không phải biển máu này, hắn đi đâu tìm tìm khổng lột như vậy khí huyết năng lượng. Hắn cảm thấy liền xem như đem thần điện dị tộc giết sạch, cũng chưa chắc có thể tụ tập như thế lớn khí huyết năng lượng. Thời gian thấm thoát, nhoáng một cái lại là ba năm qua đi. Một ngày này, vạn trượng đáy biển hải nhấn chỗ, bộc phát ra một cỗ kự chấn động lớn. Một đạo to lớn tiếng long ngâm vang vọng đáy biển. Đẩy ra xương ngủ dày đặc, giải khai cái bầy động trời. Chương 324, nhân điện thánh tử phải chết tiếng ngay tại tiệm tu độc nhãn to lớn huyết thú mở trang mắt nhìn xem Giang Nam ánh mắt bên trong tràn đầy sợ hãi. Oo to lớn huyết thú dọa đến đem đầu chôn dưới đất toàn thân run rẩy. Giang Nam trên thân bạo phát đi ra khổng lồ mà khí tức kinh khủng để nó mười phần hoảng sợ để nó có loại đối mặt viễn cổ tổ tiên thần linh đồng dạng. Một cỗ to lớn khí tức khủng bố tại Giang Nam trên thân vươn quanh, thời gian dần trôi qua hình thành một cái to lớn hình rồng dài đến vạn trượng ánh mắt uy nghiêm. Giang Nam rốt cuộc bộc phá từ ấu long kỳ đột phá đến thiếu niên kỳ nhục thân cơ sở lực lượng đạt đến ba tỷ cân là trước đó ấu long kỳ lực lượng gấp ba. Chẳng những thần ma thể lột sát thành công, cơ sở lực lượng thu được to lớn đột phá, mà lại tại trong 5 năm này lực lượng tăng phúc trên cũng có to lớn đột phá. Từ ban đầu 73 lần, đạt đến bây giờ 95 lần. Bất quá, càng là tiếp cận 100 lần, lực lượng tăng phúc liền càng ngày càng khó lĩnh hội. Từ 73 lần lĩnh hội đến 90 lần, dùng 2 năm. Mà từ 90 lần lĩnh hội đến 95 lần, lại dùng 3 năm. Nhưng Giang Nam cũng không thèm để ý. hắn biết rõ, đây là bởi vì thần hồn chi lực không đủ đưa đến tất việc thần hồn của hắn so với người bình thường mạnh hơn lớn hơn nhiều lần, nhưng rốt cuộc nhận cảnh giới hạn chế, thần hồn của hắn thôi diễn năng lực tương đối yếu kém. chờ sau khi trở về, chỉ cần đem cảnh giới tăng lên đi lên, nói không chừng rất nhanh liền có thể đem lực lượng tăng phúc thôi diễn lĩnh ngộ đến viên mãn, cũng chính là một trăm lần. Giang Nam đứng người lên, nhìn thoáng qua đem đầu chôn ở đáy biển to lớn huyết thú, khẽ mỉm cười. lập tức bước chân nhẹ nhàng điểm một cái, đáy biển liền bành chấn động một cái, hắn cả người như là mũi tên từ rãnh biển chỗ sâu bắn về phía mặt biển. lấy hắn bây giờ lực lượng, liền xem như không thi triển thân pháp, tốc độ cũng là không gì sánh kịp. Trong ngay mắt, liền đến huyết hải mặt biển. Bất quá, bởi vì cảnh giới quan sát, hắn còn không cách nào phi hành, tại huyết hải trên mặt biển không cách nào bay lượn, chỉ có thể ở trong biển máu bơi lội. Đến mặt biển chỉ là nhìn xem tình huống chung quanh. Hết thảy gió êm sóng lặng. Giang Nam phân biệt một chút phương hướng, cảm thụ một phen về sau, rốt cuộc tìm được lúc đến đường. Tiến về Vô Tận Hải lối đi. Thần Hóa Du Long, phi tốc mà đi. Trên đường đi đã không đụng phải huyết thú, cũng không đụng phải người của thần điện. Bất quá ngẫm lại cũng thế. Từ lần trước giết mấy cái kia thần điện cao thủ về sau, hắn đã tại đáy biển ở lại 5 năm. Ai cũng sẽ không có như thế lớn kiên nhận ở phía trên trở lấy. Nói không chừng bọn hắn còn tưởng rằng hắn chết đâu. Thật sự là tu luyện không thuế người ta, cho tới bây giờ đến huyết hải đến bây giờ, chỉ chớp mắt ở tại huyết hải vậy mà nhanh 8 năm. Giang Nam trong lòng cảm thán, cũng không biết Hương Hàn bọn họ hiện tại như thế nào. Tại nhân điện tu luyện, lại là điện chủ thân truyền đệ tử nhập thất, tài nguyên tu luyện căn bản không cần lo lắng, chỉ cần một lòng tu luyện là đủ. Hiện tại tu vi của các nàng cũng đã bước vào cảnh giới càng cao hơn, có lẽ đã bước vào quy chân cảnh. Nghĩ đến đạo vô nhai đối với hắn nói lời nói, để hắn cùng vợ của hắn cùng một chỗ nhất định phải tu vi cùng các nàng tương đương. Hắn liền một trận nhức cả trứng. Làm cái quỷ gì? Lao tử vợ của mình vậy mà không thể độ vào. Nhất định để Lao tử tu vi cùng các nàng tương đương. Cái này mẹ nó phải nhận bao lâu? Hắn luôn cảm thấy cái này Đạo Vô Nhai có chủ tâm là không cho hắn tới gần vợ của hắn, cố ý làm khó hắn. Bất chi bất giác bên trong, hắn đã đi tới thông hướng Vô Tận Hải lối đi cách đó không xa. Hắn chợt phát hiện, tại chỗ lối đi có không ít khí tức cường đại tồn tại. Người bình thường có lẽ từ những khí tức này trên phán đoán thân phận của đối phương, nhưng Giang Nam lại là có thể, hắn đối thần điện khí tức quá quen thuộc. Thông qua phán đoán, hắn phát hiện nơi này lại có 39 người, mà lại đều là người của Thần Điện, đều ở nơi này chờ đây này. Giang Nam khẽ mỉm cười, mà lại hắn còn phát hiện trong đó có mấy cái khí tức đạt đến động huyền cảnh đẳng cấp cao, chẳng lẽ là Thần Điện Tổng Điện Hộ Pháp, hoặc là Thần Điện Phân Điện trưởng lão? Bất kể có phải hay không là, hắn đều không thèm để ý, chỉ cần không phải thông tiên cảnh là được. Hắn từ trong nước biển ló đầu ra đến, không có che giấu khí tức lập tức bị những này thần điện cao thủ phát giác, nhao nhao nhìn lại. Khi thấy Giang Nam lúc, từng cái mừng rỡ vô cùng. 5 năm, Nhân Điện Thánh Tử rốt cục xuất hiện lần nữa. Và 39 cái thần điện cường giả trong nháy mắt đem hắn vây lại. Từng cái nhìn xem Giang Nam, thương phấn không thôi. Có thể nói, trên trời dưới đất, nhân điện thánh tử đem không chỗ có thể trốn. Nhưng, Giang Nam cần trốn sao? Hắn nhìn xem bốn phía, phát hiện có hai mươi mấy cái người rõ ràng không phải nhân tộc, từ khí tức trên phán đoán, hẳn là hải tộc, ma tộc, thú tộc cùng ma tộc. Chỉ chưa thấy đến yêu tộc cùng tuyết tộc, cũng không biết mấy cái này chủng tộc người ở nơi nào. Quay đầu đi nhân điện tàng thư các nhìn nhiều nhìn, hiểu rõ hơn một phen, chính khỏi hắn đối thiên huyền giới ngoại trừ có hạn một chút cơ bản thường thức bên ngoài, còn lại cũng đều là một vùng hắc Chư vị, thương lượng chuyện gì?" Giang Nam vừa cười vừa nói, "Ha ha ha, Nhân Điện Thánh Tử cũng sẽ cầu xin tha thứ." Một tên chân đạo cảnh đỉnh phong cường giả ha ha cười nói, "Nếu là bình thường chúng ta có lẽ có thể thả ngươi, nhưng bây giờ, chúng ta thần điện không cho phép à. ha ha ha ha." "Ha ha ha ha." Những người khác cũng nở nụ cười, bầu không khí mười phần sinh động. "Tốt, mọi người cùng nhau ra tay, tiến hắn lên đường đi." Một tên động huyền cảnh cường giả nói. Giang Nam vội vàng nói, "Chờ một chút." Tiêu động huyền cảnh cường giả lạnh lùng nhìn xem hắn, "Còn có chuyện gì?" Giang Nam nói, "Ta nhớ được các ngươi trước đó không phải ai giúp ta." các ngươi điện chủ liền sẽ cho ai một cái siêu cấp quán đỉnh sao? làm sao hiện tại các ngươi biến thành đi ra tay? nha, đối với chúng ta thần điện kế hoạch cùng mệnh lệnh còn rất quen. tiêu động huyền cảnh cường giả kinh ngạc nói. giang nam khẽ mỉm cười nói, chỉ là tin đồn. cường giả kia nói, mặc dù chỉ là tin đồn, nhưng là thật, có thể thấy được trước đó có người đối ngươi thổ lộ qua cái gì. bất quá, cái này đều không trọng yếu. nói cho ngươi cũng không sao, bởi vì đạo mệnh lệnh này đã chết tiêu. hiện tại mệnh lệnh là, chỉ cần giết ngươi, tất cả người tham dự đều có thể thu hoạch được một lần tiến vào truyền thừa điện tiếp nhận thần linh truyền thừa thời cơ cho nên ngươi cũng đừng nghĩ đến muốn chạy trốn, ngươi là trốn không thoát. Liền xem như ngươi dùng bí pháp hoặc phù lục cũng không cách nào chạy trốn, phía trên đóng kín đã bị phong ấn, mà lại đại trưởng lão tự mình tại chân áp, trừ phi ngươi là thông tiên cảnh, nếu không chỉ có thể chờ đợi chết. Lần này ngươi mình bạch đi. Giang Nam giật mình, gật đầu nói, thì ra là thế, đa tạ. Không khách khí. Tiêu Động Huyền Cảnh cường giả nói, Hoàng Tuần lộ đi tốt, biển máu này đúng lúc là nơi trôn thấy ngươi, cũng coi là địa phương tốt. Thật là không tệ. Giang Nam gật đầu, tâm niệm vừa động, khí huyết long giáp mặc mang theo, long giáp mặt ngoài nhìn như bóng loáng nhưng kỳ thật nếu như phóng đại nhìn liền sẽ phát hiện có ước vạn cái lân phiến hiện lên ở phía trên lít nha lít nhít cấp độ rõ ràng tổ hợp lại với nhau bí pháp vẫn là đặc thù chiến giáp tất cả thần điện cao thủ đối với giang nam khí huyết long giáp cũng đều biểu hiện ra cực hạn hiếu kỳ bởi vì cho dù là lấy nhãn lực của bọn hắn cùng kiến thức vậy mà cũng không có cách nào phân biệt ra đây rốt cuộc là bí pháp vẫn là phòng ngự linh khí cùng lúc đó giang nam trong tay lãnh nguyệt đao xuất hiện nhìn thấy lãnh nguyệt đao tất cả mọi người là ánh mắt sáng lên liền liền động huyền cảnh đẳng cấp cao cường giả cũng là tâm động không thôi cực phẩm linh khí lần này bọn hắn tất cả mọi người không có nhận lầm loại bảo bối này chỉ có đại trưởng lão chờ thông thiên cảnh tu vi nhân tài có những người còn lại nhiều nhất chỉ có thể có thượng phẩm linh khí không phải không xứng mà là cực phẩm linh khí giá trị quá cao bọn hắn rất nhiều người căn bản mua không nổi thậm chí rất nhiều người liền liền thượng phẩm linh khí cũng mua không nổi chớ đừng nói chi là giá trị liên thành cực phẩm linh khí mà lại cực phẩm linh khí loại bảo vật này liền xem như có tiền cũng chưa chắc có thể mua được tồn thế quá ít không chỉ là chất liệu khó tìm mà lại luyện chế cần thiên thời địa lợi nhân hòa cần tương đạo dung hợp đi vào Những cái kia cường đại luyện khí sư cuối cùng cả đời đều khó mà luyện chế ra một thanh cực phẩm linh khí. Có thể thấy được cực phẩm linh khí thưa thớt. đương nhiên, cũng có riêng lẻ vài người kỳ ngộ tốt có được cực phẩm linh khí. Bất quá liền xem như có cũng sẽ không tùy ý hiện lộ tại người trước. Loại vũ khí này đều là át chủ bài, tự nhiên muốn giấu thật tốt. Chi ít trước mắt người ở chỗ này bên trong vẫn chưa có người nào biểu hiện có cực phẩm linh khí. Giết. Một tên động huyền cảnh đẳng cấp cao cường giả ánh mắt tham lam nhìn thoáng qua Giang Nam khí huyết trên người lông giáp, lại nhìn về phía Giang Nam trong tay lãnh nguyệt đao. Quá to. Ở chỗ này, tu vi của hắn tối cao. Nói chuyện phân lượng tự nhiên là nặng nhất, cho nên hắn lời nói liền là mệnh lệnh. Vừa dứt lời, tất cả mọi người cũng đều ra tay rồi. Từng đạo công kích che ngập bầu trời tôn hướng Giang Nam, toàn bộ thiên địa đều bị đánh nát, dày đặc mà kinh khủng. 39 cái cường giả vây công, liền xem như động huyền cảnh đỉnh phong cũng phải sợ hãi. Nhưng cái này tuyệt đối không bao gồm Giang Nam. Giang Nam một đao vung ra, dài đến mấy ngàn mét to lớn đao cung hành không xuất hiện, đem tất cả công kích toàn bộ chém nát. Đao mang trong nháy mắt mà ra, từng tiếng tiêu thảm, từng cố thi thể bay khắp. Một nhóm người này hợp lực uy lực công kích vậy mà mạnh như vậy, gấp 20 lần công kích vậy mà không có đem bọn hắn toàn bộ giết chết, một đao phía dưới, vẹn vẹn chết 20 mấy cái người. Giang Nam hơi có chút kinh ngạc. Tử vong đều là động huyền cảnh tam trọng thiên trở xuống, tứ trọng thiên trở lên vậy mà một cái cũng chưa chết. Thật tình không biết, một đao kia để sống sót thần điện cường giả dọa đến gần chết. Đây chính là nhân điện thánh tử. Hắn không phải mới nói trồng cảnh nhị trọng thiên sao? Không sai, 8 năm, Giang Nam tu vi không có chút nào tiến thêm, vẫn tại đạo chuẩn cảnh nghị trọng tiên. Chỉ xem cái này tu vi, rất nhiều người đều có thể nhẹ nhõm ngược sát hắn. Nhưng kết quả bị ngược sát lại là người khác. Những người này ở đây chấn kinh, nhưng Giang Nam nhưng không có thời gian chờ bọn hắn chấn kinh xong. Một đao chém giết qua về sau, thuận thế lại đến một đao. Lần này trực tiếp tăng thêm gấp 10. 30 lần lực lượng tăng phúc, cơ sở lực lượng 3000 tỷ cân, lực công kích của hắn lập tức đạt đến kinh khủng 90 vạn thước cân. Nếu như chuyển đổi thành tấn lời nói, đó chính là 45000 tấn. Lực lượng kinh khủng tăng thêm đao chi lĩnh vực, trực tiếp chạm phá không gian, trong nháy mắt lướt qua còn lại thần điện cao thủ. Những cao thủ này liền ngăn cản cũng không kịp, liền trong khoảnh khắc bị chém nứt. Lực lượng kinh khủng trong nháy mắt đè nhục thể của bọn hắn xuống đổ, hóa thành mảnh vụn. Thần Hồn Câu Diệt, Giang Nam vung tay lên, đem tất cả chiến lợi phẩm thu sấy lên. Chỉ tiếc, có chút không gian giới chỉ tại chém giết thần điện cao thủ quá trình bên trong bị hắn lực lượng chặn đến, chạm phát nổ. Nhìn đến ta đối lực lượng trưởng không còn chưa đủ tinh tế a. Giang Nam thở dài, trên thực tế, không phải không đủ tinh tế, mà là rất khó tại những cao thủ này phản kháng bên trong làm được như vậy tinh tế. Loại này tinh tế sống chủ yếu vẫn là đến từ thần hồn. Thần hồn mặc dù cứng hãn, nhưng hắn rốt cuộc vẫn chỉ là đạo trùng cảnh nhị trọng thiên. Nếu là tu vi của hắn đồng dạng đạt đến động miên, không, có lẽ chỉ cần là chân đạo cảnh. Thậm chí chỉ là thần hóa cảnh, thần hồn của hắn chi lực liền có thể siêu việt rất nhiều động huyền cảnh cực giả. Bởi như vậy, tinh tế điều khiển mình lực lượng liền càng thêm dễ dàng một chút. Giang Nam đi vào cửa vào lối đi, đón dòng nước phóng lên tận trời. Quả nhiên như kia một đám thần điện cường giả lời nói, tại vực sâu lối đi lối vào chỗ, một cái lưu chuyển lên huyền diệu ánh sáng phong ấn đem lối đi một mực phong ấn lại. Giang Nam đưa tay liền là một đao, 50 lần lực lượng tăng phúc, 150 vạn ức cân lực lượng đột nhiên mà ra. Rắc. Phong ấn xuất hiện khe hở. Nhưng, để Giang Nam khiếp sợ là, cái này phong ấn vậy mà không phá. Giang Nam không tin tả, lại là chém ra một đao. Lần này dùng 70 lần lực lượng, 210 vạn đúc cân lực lượng đổ xuống ra. Vành Long Long Long, không gian chầm phá, phong ấn ngầm vang nổ tung, lộ ra phía ngoài chẳng cảnh. Một cái lao giả chính khiếp sợ nhìn xem đây hết thảy, chính là Thần Điện Đại trưởng Lão tất Nhân. Phong ấn bị phá, chẳng lẽ là dùng Thông Thiên Cảnh công kích kiếm khí ngọc phù? Nhưng cũng không có cảm nhận được bất luận cái gì kiếm khí, chỉ có đao khí. Tất Nhân trong lòng nghi hoặc không thôi, không nghe nói Nhân Điện có công kích đao khí ngọc phù à? mà lại căn cứ nhân điện phương diện tin tức truyền đến, nhân điện thánh tử lấy được liền là kiếm khí ngọc phủ, cũng không phải là đao khí ngọc phủ. Chẳng lẽ tin tức sai lầm? Vì thế hắn cố ý mang đến đối phó thông thiên cảnh ngọc phủ kiếm khí thần phủ, mục đích đúng là triệt để tuyệt sát nhân điện thánh tử. Giang Nam nếu là biết hắn có được thông thiên cảnh kiếm khí ngọc phủ, tin tức đều có thể bị thần điện biết được, khẳng định sẽ giật nảy cả mình. Bởi vì loại sự tình này chỉ có thánh đường nhân tài biết được, ngoại nhân căn bản không biết, chớ đừng nói chi là cùng nhân điện đối địch thần điện. Nói cách khác, thánh đường cũng có người của thần điện, hoặc là nói có người mặc dù không có gia nhập thần điện, nhưng là phản bộ nhân điện. Đại trưởng lao tất nhân ánh mắt nhìn về phía phong ấn tiêu tán sau lộ ra Giang Nam, không khỏi con ngươi co rụt lại. Bởi vì Giang Nam trong tay cầm một cây đao, đây là một thanh cực phẩm linh khí, còn có trên người hắn mặc không biết ra sao chất liệu chế tạo huyết hồng sắt chiến giáp, vậy mà từ đầu đến chân toàn bộ bao khỏa ở bên trong, nhìn mười phần quỷ dị cùng tương đại. Đây không phải mấu chốt, mấu chốt là nhân điện thánh tử Giang Nam trong tay cầm chính là một cây đao. Nói cách khác, vừa mới là hắn dùng đao chạm phá phong ấn. Mặc dù cái suy đoán này cực kỳ hoang đường, liền tất nhân đều không thể tin được, nhưng tất nhân không thể không cho rằng đây là sự thật. Nhưng nếu quả như thật là suy đoán như thế, vậy cái này nhân điện thánh tử cũng thật là đáng sợ. Là ngươi phá hủy phong ấn." Thân điện đại trưởng lão Tất Nhân tất nhân từ trên cao nhìn xuống nhìn xem lối đi bên trong Giang Nam, lạnh giọng hỏi. Giang Nam khẽ lắc đầu. Tất Nhân thở dài một hơi. Quả nhiên không phải. Ngươi đến cùng là lớn tuổi, như thế ngu xuẩn vấn đề vậy mà cũng hỏi được ra miệng, không phải ta, chẳng lẽ là ngươi?" Giang Nam thanh âm vô tình đánh nát hắn vừa mới ý nghĩ. Tất Nhân trong lòng trầm xuống, đồng thời trong lòng sát cơ lại tỉnh. Thật là đáng sợ. Vẹn vẹn đạo chuẩn cảnh nhị trọng thiên, nhưng lực lượng lại đã đạt đến thường nhân khó có thể tưởng tượng tình trạng. Dạng này yêu nghiệt trưởng thành, khẳng định là thần điện áp động. Cho nên, nhân điện thánh tử phải chết. Bạn đang nghe Radio. Dừng lại khoảng 2s, läo Vohanto hủ tiếu các bạn ơi. Chương 325, hoàn toàn mới khí huyết long thương. Sắc cơ đại thịnh phía dưới, tất nhân trong tay xuất hiện một cái màu đen bạc tháp. Giang Nam sững sở. Tháp tháp Lý Thiên Vương. Lúc này, bảo tháp tại tất nhân chân nguyên phun trào phía dưới, đồng nhiên quang mang đại thịnh, trong nháy mắt tăng vọt, trong nháy mắt liền làm lớn ra 1000 lần, đạt đến 300m độ cao. Trong nháy mắt hướng về Giang Nam che khuất bầu trời chẩn áp xuống thân ở lối đi bên trong giang nam, muốn tránh né, lại phát hiện vậy mà không cách nào tránh né, mà lại lui lại không được, trong chớp mắt liền bị trùm tiến màu đen bảo tháp bên trong, bảo tháp đột nhiên bay lên, từ lối đi bên trong bay ra, rơi vào vô tận hải đáy biển, to lớn màu đen bảo tháp tại đen nhánh đáy biển, như là tuyên cổ tồn tại đồng dạng. Thất nhân nhìn về phía lối đi, khẽ nhíu mày, cho tới bây giờ, thủ hạ của hắn không có một cái người trở về, chẳng lẽ bọn hắn đều tiến vào huyết hải chỗ sâu? Thất nhân lắc đầu, không nghĩ thêm vấn đề này, dưới mắt vẫn là trước chém giết nhân điện thánh tử càng trọng yếu hơn tâm niệm vừa động, ngược lại cũng tiến vào bảo tháp. lúc này, giang nam ngay tại bảo tháp bên trong tò mò nhìn phía trước, ánh mắt bên trong đã hơi kinh ngạc, cũng có chút giật mình. bảo tháp nội bộ so với hắn tưởng tượng phải lớn vô số lần, nhìn như 300 trăm mét độ cao, đường kính cũng bất quá mấy chục mét, nhưng nội bộ đường kính đạt đến mấy chục dặm, độ cao càng là cao không thể chạm. căn cứ nhìn ra, đoan chừng chí ít có vạn mét độ cao, hoàn toàn là một phương tiểu thế giới. đây không phải để giang nam kinh ngạc nhất, kinh ngạc nhất là ở chỗ này lại có một cái thần linh pho tượng. Mà tại thần Linh pho tượng bên cạnh, lại còn có 12 cái cùng thần linh pho tượng giống nhau như lúc khôi lỗi. Nếu không phải những khôi lỗi này ánh mắt đờ đẫn, suýt nữa để hắn có chút không phân rõ những này đến cùng phải hay không thần linh phân thân. Nhưng loại này nốc trệ chỉ là một lát, vẹn vẹn thời gian mấy hơi thở, cái này 12 cái khôi lỗi liền bắt đầu bộ dáng đại biến. Biến hóa này lại là để giang nam ánh mắt trông trầm. 12 cái khôi lỗi bỗng nhiên biến hóa thành người nhà của hắn, Giang Thiên Hành, Giang Vũ Thỉnh, Giang Quân Kiếm, Chu Mộ Trần, thậm chí còn có muội muội của hắn bây giờ đã trưởng thành là duyên dáng yêu kiều thiếu nữ Giang Nhạc. Ngoại trừ bọn hắn, còn có Lâu Hương Hàn, Vĩnh Nhiên, Vân Ngộng, Liêu Như Nguyệt, Bạch Kiều, Hồ Mị Nương cùng biểu nội Triệu Tuyết. Thần linh đối với người nhà của hắn cực kỳ hiểu rõ, mỗi một người đều là giống như lúc lời nói cử chỉ, thậm chí khí chất đều cùng thật. Thấy hoa mắt, trang cảnh đột biến. Đập vào mắt là hắn thần võ vương phụ. Đại sảnh bên trong, Giang Thiên Hành đang uống trà bỗng nhiên ngẩng đầu, nhìn xem Giang Nam, cháu trai, ngươi trở về á? Ha ha ha ha. Giang Thiên Hành cất tiếng cười to, lập tức đứng người lên sải bước Giang hai cánh tay hướng trước muốn ôm Giang Nam. Đồng thời còn không quên thần sắc hưng phấn la lớn, "Đều đi ra đi, ta cháu trai lớn tự trở về." Cái gì? Nam nhi trở về, ta không phải đang nằm mơ chứ? Đại sảnh bên trong ánh sáng lóe lên, Chu Nguyệt chân cái thứ nhất xuất hiện. Nhìn thấy Giang Nam, vui đến phát khóc, "Ta trở về." Sau đó chính là Giang Quân Kiếm, nhìn thấy Giang Nam, mặt mũi tràn đầy kinh hỉ, "Nam nhi trở về." Một cái tịnh lệ thân ảnh xuất hiện, lại là Giang Vũ Tình, nhìn thấy Giang Nam, đồng dạng mặt mũi tràn đầy kinh hỉ, nếu không phải Giang Tiên Hành muốn ôm Giang Nam, nàng chỉ sợ cái thứ nhất liền xông đi lên ôm nàng đại điệt. Một thân ảnh mỹ lệ xuất hiện, đôi mắt đẹp bên trong có kinh hỉ cùng phức tạp, đồng thời còn có chút thất vọng. Giang Nam nhìn xem nàng, trong lòng cảm khái chỉ chớp mắt muội muội đều lớn như vậy, đã trở thành đại nhân." Giang Nhạc, Giang Nam nị non nói. Lúc này, Giang Thiên Hành đã xài bước đi lên trước, một tay lấy cháu của hắn ôm lấy, mà Giang Nam cũng trở tay đem Giang Thiên Hành ôm lấy. Hắn biết đây chỉ là giả tượng, lập tức thần hồn khế động, liền đem Giang Thiên Hành đưa vào Tam Sát Thụ không gian. Vừa tới Tam Sát Thụ không gian, Giang Thiên Hành liền hiện ra nguyên hình, hóa thành kim quang lóng lánh thần linh, ánh mắt hở hững mà uy nghiêm. "Kinh nhẫn thần linh, đáng chết." Nói còn chưa dứt lời, hắc vụ bên trong rũ ra một cái to lớn hắc thủ, một tay lấy hắn bắt lấy, kéo vào vực sâu. Đáng chết phàm nhân! A, không. Dưới vực sâu truyền đến vui vẻ nhấm nuốt âm thanh. Giang Nam chợt nhớ tới, tựa hồ đã thật lâu không cho dưới vực sâu ăn hàng cho ăn. Nhìn đến, lần sau lại giết thần điện cao thủ, ngược lại là muốn lưu lại thi thể của bọn hắn cho ăn ăn hàng. Thần điện cao thủ có dị tộc, cũng có nhân tộc, cho ăn ăn hàng tựa hồ có chút tàn nhẫn, nhưng Giang Nam cũng không thèm để ý, cũng không có bất kỳ cái gì gánh nặng trong lòng. Tại đối kháng thần linh quá trình bên trong, ăn hàng trợ giúp hắn rất nhiều. Từ hắn tối khi yếu ớt liền bắt đầu trợ giúp hắn, nếu không phải có ăn hàng hỗ trợ, hắn căn bản không biết như thế nào giải quyết thần linh mà lại chỉ sợ cũng không có cách nào giải quyết thần linh. càng quan trọng hơn là hắn có loại trực giác ăn hàng thực lực càng mạnh, tương lai tại đối kháng chân chính thần linh ở giữa sợ rằng sẽ đưa đến tác dụng không tưởng tượng nổi. Giang Nam nhìn xem trước mắt thân nhân trên trước ôm, để hắn hơi kinh ngạc chính là bọn hắn cũng không cảm giác được Giang Thiên Hành biến mất, từng cái nhiệt tình cùng hắn ôm, hắn cùng phụ thân Giang Quân Kiếm ôm, ngắn ngủi cảm thụ qua phụ thân kia rộng lớn ý chí, sau đó cứng ngắc lấy tâm địa đem phụ thân Giang Quân Kiếm đưa vào vực sâu, cùng mẫu thân Chu Nguyệt Trân ôm, ngắn mũi cảm thụ được mẫu thân kia đã lâu ấm áp ôm um ấp, sau đó cứng ngắc lấy tâm địa đem mẫu thân đưa vào vực sâu không có cách, bởi vì hắn biết đây đều là giả. Loại này không chút nào bố trí phòng vệ nhiệt tình ôm, rất dễ dàng xúc động giang nam trong lòng mềm mại. Nhưng mềm mại qua đi, lại làm cho hắn tâm lạnh hơn, đối thần linh càng thêm kiên kỵ. Dựa theo lễ thượng, hắn ôm qua đi đem bọn hắn đưa vào vực sâu, thần linh liền sẽ biết, từ đó để cái khác người đối với hắn tiến hành công kích. Nhưng không có. Bọn hắn y nguyên như chân chính người nhà đồng dạng, đối với hắn dụng tâm che chở, đối với hắn có sâu nhất yêu, đối với hắn không chút nào bố trí phòng vệ. Phạm La tâm trí kém một chút, đều sẽ mê thất. Cho dù là giang nam tim rắn như thép, cũng không nhịn được tâm thần chập chờn, kém chút thất thủ bỏ mặc mình thản dương tại cô này khó được thân tình ở giữa ôm giang vũ tình cô cô giang vũ tình giống như quá khứ dùng sức đem hắn ôm ở trong ngực tựa hồ còn muốn giống khi còn bé đồng dạng để hắn tại nàng hương thơm trong ngực không thở nổi cuối cùng giang nam cứng ngắc lấy tâm địa đem giang vũ tình đưa vào vực sâu ôm triệu tuyết ân cô gái nhỏ này trưởng thành cơ hồ cùng cô cô đồng dạng có trí lớn ngắn ngủi cảm thụ về sau cũng đem nó đưa vào vực sâu ôm muội muội hắn còn là lần đầu tiên ôm đã lớn như vậy muội muội có chút lạ lắm có chút ân nàng kỳ thật không phải muội muội Cuối cùng muội muội Giang Nhạc cũng bị đưa vào vực sâu. Các ngươi yên tâm, chúng ta chẳng mấy chốc sẽ gặp mặt. Giang Nam tại trong lòng nỉ nó nói, đi vào Thiên Huyền giới thời gian dài như vậy, muốn nói với người nhà một điểm tưởng niệm đều không có, cũng là không thể nào. Nhưng bởi vì thần điện cùng thiên địa quy tắc quan hệ, bọn hắn tạm thời không cách nào gặp mặt. Hắn không thể xuống dưới, bọn hắn cũng không thể đi lên, cơ hồ là thiên địa vĩnh cách. Cuối cùng cùng với hắn mấy cái nữ nhân từng cái ôm, mấy năm không thấy, ôm mình nữ nhân thật là có điểm cái kia. Để hắn không khỏi nghĩ lên đã từng một cái đỉnh hai, muốn làm gì thì làm chạy đến Tuế Nguyệt. Bất quá, giả liên là giả cho dù là khí tức đồng dạng, bộ dáng đồng dạng, nhưng cảm thụ liền là không giống. Cuối cùng bọn họ toàn bộ bị đưa vào vực sâu. Bạch Tiêu cũng tới đến ôm. Nữ nhân này khổ người quá lớn, mà lại hắn luôn cảm giác nữ nhân này hai con trắng nõn lạ bàn tay như ngọc trắng là hai con lớn móng Cho nên Giang Nam không chút do dự đem nó đưa vào vực sâu. Cuối cùng là Hồ Mị Nương. Chủ nhân ta, thích ngươi. Hồ Mị Nương kia thực cốt tiểu mị âm thanh, làm cho tâm thần người chậm trợ chờn. Tuyệt mỹ dung nhan cùng vận vẹo vòng eo càng làm cho người miên man bất định. Không hổ là cựu vĩ thiên hồ, trời sinh mỹ cốt nhất cử nhất động cũng đều lay động lòng người, làm lòng người động. Thần linh ở phương diện này bắt trước chỉ có hơn chứ không kém. Thậm chí trên thân kia say lòng người mùi thơm cơ thể đều rõ ràng bắt trước ra. Kia cũng cực hạn phong tao cùng vũ mị, đủ để dập dờn tâm linh của người ta. Đặc biệt là loại này người mặc áo mỏng đầu hai đứa bảo, rất dễ dàng để người ngo ngoe muốn động, vung ra hết thảy. Giang Nam kém chút lâm bảo. Huyễn Cảnh, thằng đến dưới vực sâu kia một tiếng giống, đem hắn từ Huyễn Cảnh bên trong giải thoát ra. Giang Nam cũng theo đó đem hồ mỹ nương đưa vào vực sâu. Sau đó thân hình khẽ động, sắc mặt âm trầm trong nháy mắt nhào về phía thần linh pho tượng. Cái này đáng chết thần linh, lão tử đã có 8 năm không động nữ nhân, lúc này đưa nữ nhân tới, hoàn toàn là giáp tâm không tốt. Đúng lúc này, một đạo ánh sáng đen kịt mang vô thanh vô tức bắn về phía Giang Nam phía sau lưng. Kinh khủng kiếm mang màu đen mang theo phong mang vô tận kiếm ý không nhìn không gian chớp mắt đã tới. Giang Nam thần hồn đã cảm giác được, nhưng hắn không quay đầu lại, thậm chí không có dừng lại một tia. Tại kiếm mang tới người về sau, va chạm thành một đạo sáng chói huyết sắc qua mang, nhưng khí huyết long giáp lại là không hư hao chút nào, tất cả lực lượng đều bị phía trên nhỏ bé vậy rồng phân tán ra mà lại to lớn lực trùng kích ngược lại gấp rút khiến cho hắn lấy tốc độ nhanh hơn trong nháy mắt nhào về phía to lớn thần linh pho tượng. Lúc này thần linh pho tượng đột nhiên bộc phát ra sáng chói kim quang, khổng lồ uy áp giáng lâm, kim quang tiêu bên trong càng là bộc phát ra làm người sợ hãi lực lượng khổng lồ, không gian bốn phía lại chấn động ra một trận gợn sóng. Giang Nam lập tức bị ngăn trở, nhưng hắn đồng thời bộc phát ra toàn bộ lực lượng đối đãi thần linh, tuyệt đối không thể có mảy may lưu thủ, bởi vì thời cơ có lẽ chỉ có một lần. Nếu như chờ thần linh kịp phản ứng, ai cũng không biết đến tiếp sau sẽ phát sinh biến hóa như thế nào, cho nên ổn thỏa lý do. Giang Nam lập tức buộc phát ra toàn bộ lực lượng, 95 lần lực lượng tăng phúc, để hai cánh tay của hắn trong khoảnh khắc có được 285 vạn mức cân lực lượng. Song quyền đánh ra, 1425 ức tấn lực lượng khổng lồ xuyên thủng không gian, đợt bạo kim quang lực lượng, hai chân liên tục bước ra ba bước, trong khoảnh khắc đem to lớn thần linh pho tượng ôm vào trong lòng. Thân hồn phun trào, thần linh pho tượng buộc phát ra lực lượng khổng lồ ngăn cản. Nhưng giờ phút này dưới vực sâu đột nhiên một tiếng giống, tam sát thụ không gian đột nhiên phát động to lớn hấp lực, một vòng xoáy khủng lồ trống rỗng xuất hiện, trong khoảnh khắc đem thần linh pho tượng bao phủ tại bên trong. Bá! Thần linh pho tượng biến mất. Á a a! kẻ không tôn trọng thần linh, chết. To lớn thần linh màu vàng nóng xuất hiện tại trên vực sâu không, gầm gét liền liền. Bàng bạc uy áp tựa hồ muốn dung sụp toàn bộ không gian. Nhưng bốn phía hắc vụ đột nhiên dỗi ra bốn cái cự đại hấp thủ, lập tức bắt lấy hắn, sau đó trực tiếp tốn vào vực sâu. A a a a, đáng chết buông ra bản thần. Không. Thanh âm im bặt mà dừng. Dưới vực sâu truyền đến so dĩ vãng bất cứ lúc nào đều muốn vui vẻ nhấm nuốt âm thanh. Lầm bầm lầm bầm. A a a ân ân ân. Giang Nam thậm chí nghe được tiếng ca hư vị, kém chút liền muốn động lần đánh lần gõ trống. Hiển nhiên lần này cho ăn để duỗi vượt sâu ăn hàng cực kỳ hài lòng. Có đôi khi Giang Nam cũng tại kỳ quái, cái con tham ăn này đến cùng là cái thứ độ gì, làm sao khẩu vị tốt như vậy? Cái gì đều ăn, vấn đề là liền thần linh đều có thể ăn hết, mà lại cường đại thần linh tại hắn trong tay không có bất kỳ sức đánh trả nào. Đây mới thực sự là địa phương đáng sợ. Nói đến dài, nhưng thì thật từ Giang Nam nhào tới thần linh pho tượng, đến biến mất, cũng vẹn vẹn một sát na ở giữa, hết thảy liền bình tĩnh lại. Mà giấu kín từ một nơi bí mật gần đó đại trưởng lão Tất Nhân cũng lộ ra thân hình. Giờ phút này Tất Nhân chính trợn mắt ốm ốm, mặt mũi tràn đầy nốc trệ, bờ môi run rẩy nhìn xem đây hết thảy. Nếu như nói vừa mới hắn toàn lực đâm ra một kiếm, lại là không có thương tổn cùng Giang Nam mày may, ngược lại đem Giang Nam đẩy hướng thần linh pho tượng để hắn chấn kinh. Như vậy thần linh pho tượng biến mất lại là để hắn khó mà đưa tin. Thậm chí, sinh lòng sợ hãi. Đối với thần địa người tới nói, thần linh là trí cao vô thượng, là bọn hắn tâm linh chúa tể. Thần linh biến mất, bọn hắn sẽ cảm giác tín ngưỡng của mình sụp đổ, tâm linh không chỗ an thân, nội tâm bàng hoàng, sẽ sinh ra to lớn sợ hãi. Thần linh pho tượng biến mất, để tất nhân tâm thần sợ hãi, thậm chí nhìn qua có chút thất hồn lạc phách, nhưng Giang Nam lại là không hề chững chế chút nào. Quay người lại, thân hình như bắn về phía tất nhân. Hắn biết cái này tất nhân là nửa bước thông thiên cảnh, chính là bởi vì biết, hắn mới muốn tiên hạ thủ vi cường. Đối phương lúc này ngắn ngủi thần hồn thất thủ liền là tốt nhất tiến công thời cơ. Một khi đối phương kịp phản ứng, hắn sẽ có áp lực cực lớn. Thông thiên cảnh thực lực cùng động huyền cảnh có khác biệt to lớn. Dù là đối phương chỉ là nửa bước, nhưng cũng là đặt chân thông thiên cảnh, thực lực không thể so sánh nổi, Giang Nam tự nhiên không dám thất lễ. Tại cực tốc phóng tới tất nhân quá trình bên trong, hắn vô dụng nào. Tại hắn cho rằng, Đao chi lĩnh vực rất có thể chia đôi bước thông thiên cảnh vô dụng. Bởi vì thông thiên cảnh đã chạm đến pháp tắc, Đao chi lĩnh vực cũng là pháp tắc. Tại pháp tắc cùng pháp tắc va chạm bên trong, hắn không cho là mình hơn được một vị thông thiên cảnh. Cho nên, tốt nhất tiến công, hẳn là nguyên thủy nhất, thuần túy nhất lực lượng. Công pháp vận chuyển, khí huyết long thương xuất hiện nơi tay bên trong. Cùng từ trước tại huyền giới sử dụng khí huyết long thương khác biệt, hiện tại hoàn toàn mới khí huyết long thương càng giống là một con rồng, chân chính thương tựa hồ dấu ở xoay quanh huyết long bên trong. Hoàn toàn mới khí huyết long thương nơi tay, giang nam trong lòng lộ ra. Hắn cái này đâm ra một thương, đem chẳng những có ám sát năng lực, sẽ còn có xé rách cùng va chạm năng lực, cực kỳ quỷ dị cùng cường đại. Thân hình như điện, thân thể có chút những người, tay phải cầm khí huyết long thương. Cánh tay phải từ sau hướng trước bay ra, hung hăng đâm về đằng trước. 95 lần cự lực, 1425 vạn tấn lực lượng khổng lồ ầm vang mà ra. anh. Không gian sụp đổ. Ngang ba. Tại bốn phía vết nứt không gian bên trong, một đầu to lớn huyết long xuất hiện, trong nháy mắt nhào về phía từ Ngốc trệ ngược lại mặt mũi tràn đầy khiếp sợ tất nhân. Huyết long xuất hiện, để tất nhân khiếp sợ không thôi. Hắn có thể cảm nhận được, đây là thuần túy nhất lực lượng. Cái này nhân điện thánh tử, thật sự là không đơn giản a. Tất nhân trong lòng đem Giang Nam Uy Hiếp vô hạn quá cao. Rốt cục đem nó coi trọng đến sinh tử đại địch tình trạng. Tập trung ý chí, nửa bước thông thiên cảnh chân nguyên không giữ lại chút nào phun trào, một cỗ huyền chi lại huyền lực lượng ở trên người dâng lên. Cả người càng trở nên có chút mở đi. Trong tay hắc kiếm bỗng nhiên hóa thành ngàn vạn hắc quang hướng về huyết long đâm tới. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc cười mịn. Chương 326: Phát động thần chiến. Linh mạch độ thiên, lĩnh hội thương chi lĩnh vực. Không hổ là thông thiên cảnh lực lượng. Tất nhân kia sức mạnh huyền diệu vậy mà như bẻ cành khô đem huyết long phá hủy. Nhưng để tất nhân khiếp sợ là, nhìn như kinh khủng huyết long kỹ thuật cũng không phải là sát chiêu, chân chính sát chiêu là huyết long quấn quanh phía dưới khí huyết long thương. Vô cùng sắc bén khí huyết long thương tiến quân thần tốc, xuyên thủng không gian, trong nháy mắt đâm về tất nhân ngực. Tất nhân thần sắc căm trầm. Một cái khắc họa lấy huyền diệu đồ án hình tròn tâm chắn xuất hiện tại mặt trước. 3. Khí huyết long thương mũi thương đâm vào trên tâm chắn. Trong khoảnh khắc hoa lửa vang bập nơi, phát ra tiếng vang đinh tai như óc. Lấy mũi thương làm trung tâm, từng vòng từng vòng mắt trần có thể thấy to lớn ba động hướng về bốn phía càn quét chậm rãi lan tràn ra. Bảo tháp không gian phát ra ầm ầm lộ vang. Răng rắc. Một tiếng nhỏ xíu giòn vang. Thanh âm không lớn, nhưng lại để tất nhân giật mình tê lên. Tâm chắn nhìn như phổ thông, nhưng chính là cực phẩm linh khí nếu là liền cực phẩm linh khí đều không thể phòng ngự lực lượng của đối phương vậy liền thật là đáng sợ cũng may chỉ là một chút xíu trận pháp bị phá hư huyền vũ thuẫn chỉnh thể cũng không lọt vào phá hư dù vậy cũng làm cho tất nhân trong lòng khiếp sợ không thôi đồng thời trong lòng sát cơ đại thịnh. kẻ này không thể lưu Hán thiên phu tuyệt đối là hắn cuộc đời ít thấy liền xem như liều mạng tiêu hao thọ nguyên cũng muốn đem nó triệt để tuyệt sát nếu không hậu hoạn vô tận nửa bước thông thiên cảnh rốt cuộc chỉ là nửa bước trên bản chất vẫn là động huyền cảnh chỉ là so động huyền cảnh nhiều lĩnh ngộ một điểm thông thiên cảnh ra lông thực lực càng mạnh mà thôi Cùng chân chính thông thiên cảnh vẫn là có bản chất khác nhau. Nếu không phải như thế, cái này nhân điện thánh tử phất tay có thể giết, nơi nào sẽ còn khó khăn như vậy. Chủ ý đã định, tất nhân không do dự nữa, bí pháp vận chuyển, thiêu đốt thần hồn, khí thế kinh khủng ở trên người bay lên, chấn động hư không. Giang Nam lập tức cảm giác được không gian trở nên xiết chặt, hành động nhận hạn chế. Bất quá, hắn chỉ là toàn thân chấn động, liền đem nó không gian xung quanh áp lực chấn vỡ. Nhưng cảnh giới trên trên lệch thật lớn, để thần hồn của hắn nhận lấy to lớn áp chế, để đầu óc hắn u ám, giống như là bị đè ép một ngọn núi lớn đồng dạng. Cảnh giới quá thấp tệ nạn lập tức hiện lộ không dò sót. Giang Nam hét lớn một tiếng, trong tay khí huyết long thương bỗng nhiên đâm ra, lần này lại là đâm ra ngàn vạn thương. Ngàn vạn thương ảnh dày đặc không gian, muốn đem tất nhân động giết thành tạt bã. Tất nhân hừ lạnh một tiếng, trường kiếm vung đẩy, vô số kiếm mang màu đen hình thành một đầu che đậy bầu trời to lớn hắc long chém về phía thương ảnh. Những nơi đi qua, không gian trôn vùi, vang long long long. Giang Nam thân hình nhanh lùi lại, lập tức lấy ra thông thiên cảnh kiếm khí ngọc phù, không chút do dự, thần hồn câu thông, trực tiếp phóng thích. Bá, một đạo kiếm khí phóng thích, trong khoảnh khắc xuyên thủng hư không, đem tia to lớn hắc long đâm vào. Tất nhân hai con người nhắm lại rốt cục lấy ra sao? Lập tức trong tay xuất hiện một trương kim sắc phủ. Tấm đồ này mới xuất hiện, toàn bộ không gian chính là chấn động, tựa hồ có thể chấn áp toàn bộ thế giới đồng dạng. Giang Nam thần hồn càng lại như là gặp một cái trọng truy, mê man, nặng nề vô cùng, trong lòng lập tức sinh ra một cỗ nguy cơ to lớn. Cực kỳ hiển nhiên, thân điện đại trưởng lão trong tay tấm đồ này không đơn giản, có thể đối với hắn sinh mệnh sinh ra uy hiếp. Không chần chờ chút nào, kiếm phủ bên trong còn lại 9 lần công kích bị hắn một mạch thả thả ra. Không phải đối thân điện đại trưởng lão phong thích, mà là đối dưới mặt đất phong thích. Chín lần thông thiên cảnh kiếm khí cùng một chỗ công kích, lực lượng phát đạt đến làm người sợ hãi tình trạng. Thất nhân cũng không nghĩ tới Giang Nam sẽ làm như vậy, cái này hoàn toàn nằm ngoài sự dự liệu của hắn. Muốn ngăn cản cũng đã không còn kịp rồi. Chín đạo ngưng tập hợp một chỗ kiếm khí như bẻ cảnh khô đem dưới mặt đất mở ra một con đường, bảo tháp bị đả thông. Cố nén đu ám đầu, Giang Nam đối thần điện đại trưởng lão đâm ra một đường, sau đó phi thân mà xuống, trong nháy mắt chui ra ngoài. Thất nhân sử dụng bí pháp, cưỡng ép đem tự thân tu vi vô hạn tăng lên tiếp cận chân chính thông thiên cảnh, tăng thêm cầm trong tay thần phủ, tự nhiên không sợ Giang Nam công kích nhưng Giang Nam nguyên bản liền không chuẩn bị giết chết hắn, chỉ là muốn chạy trốn, đâm ra một thương, phi thân mà chạy, từ lối đi bay ra về sau, không chậm trễ chút nào dùng vạn giảm phá không phủ, trốn ra ngoài vạn giảm. Sau đó lập tức cưỡi phá không phi toa bay đi, để cho an toàn, hắn thậm chí còn đem ẩn thân phủ dán tại phá không phi toa bên trên, đợi đến thất nhân dọc theo khí tức tìm tới nơi này thời điểm, Giang Nam sớm đã bỏ trốn mất dạng, khí tức ở chỗ này triệt để đoán mất, cực kỳ hiển nhiên, đối phương dùng che giấu khí tức phủ lục. Thất nhân sắc mặt âm trầm sắp chảy ra nước. Không tiếc thiêu đốt thần hồn cưỡng ép tăng lên cảnh giới cùng thực lực, không tiếc vận dụng tiểu thế giới thần tháp, không tiếc vận dụng thần phủ. Nhưng cuối cùng, lại là lông đều chưa bắt được một tầy, trực tiếp bị gia hỏa này trốn thoát. Không chỉ như thế, còn đem hắn tiểu thế giới thần tháp làm hỏng. Muốn tu bổ, cần tốn hao to lớn giá phải trả. Lần này vì chém giết Giang Nam, có thể nói là mất cả trì lẫn trải. Thần điện tua thiệt lớn. Có thể đem thần linh pho tượng mang đi, tùy ý khinh nhổn thần linh, một khi để cái này đáng sợ nhân điện thánh tử trưởng thành, đối với thần điện tới nói sẽ là một trận tai họa thật lớn. Ưu chế hắn trưởng thành là chuyện trọng yếu nhất trước mắt, nếu như không cách nào ước chế, vậy cũng chỉ có thể phát động thần chiến. Thần linh chi huy, không thể xâm phạm. Thất nhân thần sắc gầm tàn lầm bầm nói, một khi phát động thần chiến sẽ là toàn bộ thiên huyền giới tai nạn, bất kỳ người nào, bất kỳ cái gì chủng tộc đều không thể may mắn thoát khỏi. Không phải vạn bất đắc dĩ, bình thường là sẽ không phát động thần chiến. Thất nhân đương nhiên vô cùng rõ ràng. Bất quá, nếu để cho thần điện nhận to lớn uy hiếp, thần chiến lại là không thể tránh né. Điểm này, thần điện cao tầng tất cả mọi người rất rõ ràng, bởi vì thần linh không thể khinh nhẫn. Từ bọn hắn gia nhập thần điện ngày đầu tiên bắt đầu, liền biết rõ đạo lý này, kẻ không tôn trọng thần linh, phải chết. Việc này căn hệ trọng đại, vẫn là chi tiết báo cáo điện chủ cùng thái thượng trưởng lao cho thỏa đáng, để bọn hắn quyết định đi. Trên biển Minh ngông, tất nhân ánh mắt âm trầm nhìn bốn phía, thần hồn lại một lần nữa phạm vi lớn bốn phía lục soát, chỉ tiếc cái gì cũng không lục ra được, lập tức thân hóa trưởng hồng chớp mắt đi xa. Một tháng sau, Giang Nam trở lại nhất điện. Thánh đường, đại điện. Đạo vô nhai ngồi tại Giang Nam đối diện, nghe xong Giang Nam báo cáo, nhìn xem hắn cười tùng tìm nói, có thể à, vậy mà từ cái kia nửa bức thông tiên cảnh trong tay chạy ra, ngươi nếu là không nói, ta cũng không dám tin tưởng. Giang Nam bĩu môi nói, chạy trốn chết, ta còn là lần đầu tiên. Đạo vô nhai cười nói, chạy trốn chết mặc dù nghe không tốt như vậy nghe, nhưng vậy cũng muốn nhìn là từ trong tay ai chạy thoát. Ngươi có thể từ nửa bức thông tiên cảnh trong tay chạy thoát, đừng bảo là ngươi, liền xem như nhân điện động huyền cảnh đỉnh phong trưởng lao cũng làm không được. Giang Nam lắc lắc đầu nói, ta cần tăng cao tu vi, thực lực quá thấp. Đạo vô nhai ra mặt có chút có quát một chút, ngươi nha chỉ là tu vi thấp, không phải thực lực thấp, còn xin không nên lầm. Hắn biết rõ, nếu như Giang Nam tu vi tăng lên tới chân đạo cảnh, nói không chừng đều có thể cùng kia thần điện đại trưởng lão tất nhân đánh một trận. Rốt cuộc cảnh giới trên chênh lệch thật lớn, để Giang Nam nhận thần hồn áp chế quá lớn. Đạo Vô Nhai, ngươi yên tâm, trước đó đáp ứng ngươi sự tình bản tọa đương nhiên sẽ không đổi ý, ngươi nghĩ chừng nào thì bắt đầu? Giang Nam trầm mặc một chút, nói, ta nghĩ trước trông thấy ta mấy vị phu nhân. Không được. Đạo Vô Nhai quả quyết cự tuyệt. Giang Nam trừng mắt, các nàng là vợ ta. Đạo Vô Nhai không nhượng bộ chút nào, nói, vậy cũng không được. Các nàng là vợ ngươi không giả, nhưng các nàng còn là của ta đổi lại đâu? Tại ngươi tu vi cùng các nàng không có đạt tới cùng một cảnh giới lúc, ta là sẽ không để cho các ngươi cùng một chỗ. Giang Nam, bọn họ hiện tại là tu vi gì? Đạo Vô Nhai nếm miệng cười một tiếng, nói, tu vi thấp nhất chính là vân động, chỉ là quy chân cảnh lục trọng thiên mà thôi. Quy chân cảnh lục trọng thiên? Mà thôi. Giang Nam ra mặt nhún dậy, hắn đến bây giờ còn là đạo chủng cảnh nhị trọng thiên, 8 năm tu vi không có chút nào tiến thêm. Trái lại vợ của mình tu vi lại là như tên lửa bay lên trời. Mà lại, hiện tại hắn tại lúc tu luyện, bọn họ cũng tại tu luyện. Hắn tin tưởng, tại Đạo Vô Nhai giám thị dưới, tu vi của các nàng tuyệt đối sẽ không chậm, muốn đuổi kịp sao mà khó khăn. Lao nhai a, ngươi đây là muốn để cho ta thủ hoạch quả nha. Cũng được, lão tử còn cũng không tin. Lấy linh mạch tu luyện còn có thể không đuổi kịp mấy cái nàng dâu. Ta hiện tại liền muốn tu luyện." Giang Nam nói. Đạo Vô Nhai lông mày nhíu lại, nói, "Ngươi vừa trở về, không nghỉ ngơi mấy ngày." "Nghỉ ngơi?" Giang Nam hừ lệnh một tiếng, "Hừ, không cần." Đạo Vô Nhai cũng không thèm để ý, cười nói, "Ừm, cũng tốt. Rốt cuộc trên đường một tháng này, ngươi cũng nghỉ ngơi đến không sai biệt lắm." Bất quá nói đến đây, Đạo Vô nhai thần sắc hơi có chút nghiêm túc, nói: "Ta cũng là vì ngươi tốt. Căn cứ đáng tin tin tức, ngươi bây giờ đã trở thành thần điện hạng nhất đại địch, thế phải trừ bỏ cho thông khoái, dựa theo thần điện nước tiểu tính, tiếp xuống chỉ sợ sẽ có một trận chiến tranh." "Chiến tranh?" Giang Nam hơi sững sờ, "Cái này cùng ta có cái gì quan hệ?" "Đương nhiên là có quan." Đạo Vô nhai nói, "Phát động chiến tranh mục đích đúng là muốn bức bách Nhân Điện đưa ngươi giao ra, cho nên, tiếp xuống Nhân Điện gặp phải áp lực sẽ phi thường lớn." Giang Nam có chút trầm mặc. Đạo Vô Nhay thấy thế, lập tức cười nói, "Ngươi cũng không cần có cái gì gánh nặng trong lòng." Mặc dù ai cũng không nguyện ý có chiến tranh, nhưng cuộc chiến tranh này chưa hẳn liền là chuyện xấu. Nói như thế nào?" Giang Nam hỏi. Đạo Vô Nhai mỉm cười nói, "Có lẽ khi ngươi xuất quan, toàn diện triển lộ phong mang thời điểm, trận chiến tranh này sẽ ngưng truyện, sẽ trở thành một trận nhân tộc đối thần điện tiến hành triệt để tẩy lễ thời cơ, thiên huyền giới cách cục đem hoàn toàn thay đổi. Thần điện tiên hạ này ưu ác tính, có lẽ có thể mượn cơ hội này triệt để đem nó ba ba năm nhìn chăm chú Đạo Vô Nhai, điện chủ, đối ta có lòng tin như vậy." Đương nhiên, Đạo Vô Nhai cũng không phủ nhận, cười nói, "Ngươi là ta nhìn tận mắt trưởng thành, làm sao lại sai?" Giang Nam vậy mà không thể phản bác. Không có cách, huyền giới giới chủ liền là đạo vô nhai phân thân, nói là nhìn xem hắn trưởng thành cũng không đủ. Đi nơi nào bế quan? Giang Nam hỏi. Đi theo ta. Đạo vô nhai đứng người lên, vung tay lên, trực tiếp mở một cái không gian thông đạo, lập tức đi vào. Giang Nam hâm mộ nhìn thoáng qua, sau đó cũng đi theo đi vào. Hai cái hô hấp, liền đến mục đích. Đây là một cái to lớn hang động. Giang Nam tin tưởng, đây tuyệt đối là dưới đất, mà lại rất sâu. Một cỗ bảng bạc linh khí tại cái này động thiên bên trong phung trào cho dù là nhẹ nhàng hút vào một ngụm, cảm giác toàn thân 360 triệu cái lỗ chân lông đều tại hưng phấn run rẩy. Nơi này chính là linh mạch đầu tiên, mà lại là cao cấp nhất linh mạch đầu tiên. Đạo vô nhai giới thiệu nói: "Ngươi nhìn kia một chỗ liền là cao đẳng linh mạch tất điểm, đồng thời còn kết nối lấy 36 cái trung đẳng linh mạch, ngồi ở chỗ đó tu luyện, ngươi hoàn toàn không cần lo lắng linh khí không cách nào cung ứng." Giang Nam gật gật đầu, "Ta ơn điện chủ." "Ha ha, mau chóng trưởng thành, cuộc chiến tranh này, nhân điện còn cần trợ giúp của ngươi đâu?" Đạo vô nhai mỉm cười nói. Giang Nam gật đầu, "Ta hết sức." đạo vô nhai cười nói, nếu ngươi là tốc độ tu luyện rất nhanh, ta có lẽ sẽ để ngươi một cái trong đó phu nhân tới nhìn ngươi một chút. Giang Nam ra mặt có chút co lại, nói, vậy liền đa tạ điện chủ. đạo vô nhai cười nói, không khách khí, ai bảo ta luôn luôn như thế mềm lòng đâu, ha ha ha. nhìn xem đạo vô nhai kia đùa ác nụ cười, Giang Nam bất đắc dĩ, xoay người rời đi tiến linh mạch. đạo vô nhai cười ha ha, vừa xài bước ra, lập tức biến mất. Giang Nam đi vào kia cao đẳng linh mạch tiết điểm, quen chân ngồi xuống, căn bản không cần vật công, vô tận tinh thuần năng lượng liền tràn vào hắn thân thể. Tam sát thụ trên liền bắt đầu kết xuất từng viên từng viên nhan sắc rất sâu quả chám, nhưng Giang Nam lại không vừa lòng loại tốc độ này. Đại nhật chấn ngục kinh vận chuyển, mặt trời hỏa lò xuất hiện, cả người linh khí bốn phía trong khoảnh khắc hóa thành một vòng xoáy khổng lồ, vô tận linh khí như là sóng to gió lớn đồng dạng hướng về mặt trời hỏa lò dũng mãnh lao tới. Tam sát thụ trên từng viên từng viên quả chám cấp tốc xuất hiện, tốc độ là trước đó mấy chục lần. Công pháp tiếp tục vận chuyển, từng viên từng viên quả chám hóa thành năng lượng, cấp tốc trở thành trong cơ thể chân nguyên. Giang Nam bắt đầu lĩnh hội Dao đạo, hắn hiện tại đạo chủ liền là Dao đạo. Trên thực tế, lấy hắn hiện tại Dao chi linh vực đã sớm vượt qua đạo chủng cảnh giới, nhưng hắn vẫn tại lĩnh hội. Bởi vì đao của hắn chi lĩnh vực trước mắt mà nói vẫn chỉ là nhập môn, khoảng cách chút thành tựu còn kém xa lắm, đằng sau còn có đại thành cùng viên mãn, những này đều cần hắn từng bước một đến lĩnh hội. Bất quá, tại lĩnh hội quá trình bên trong, Giang Nam phát hiện một vấn đề. Liên là hắn vô luận như thế nào lĩnh hội, đao chi lĩnh vực đều không thể tiến thêm, lại là cảnh giới của hắn trói buộc lại đao chi lĩnh vực. Muốn tiến thêm một bước, tu vi nhất định phải là hợp đạo cảnh. Không cách nào tiến thêm, chỉ có bỏ qua lĩnh hội đao chi lĩnh vực. Đương nhiên, hắn cũng không phải không có chuyện làm. Trừ tu luyện ra, Hắn còn có thể lĩnh hội lực lượng tăng phúc, nhưng trong đầu của hắn đống nhiên nghĩ đến tại vô tận hải thời điểm cùng thần điện đại trưởng lão một trận chiến lúc, dùng chính là khí huyết long thương. Trước mắt thương ý sớm đã viên mãn, thương ý tiến thêm một bước, chính là thương chi lĩnh vực, cũng chính là tụ xương thương vực. Theo hắn thần ma thể càng ngày càng cường đại, tổ long khai thiên kình tu luyện tới thiếu niên kỳ, khí huyết long thương uy lực từ từ hiện ra. Nếu như có thể lĩnh ngộ thương vực, như vậy lực chiến đấu của hắn sẽ tăng lên một mảng lớn. Có lẽ có thể thử một chút lĩnh ngộ thương chi linh vực. Giang Nam nghĩ nội nói, nghĩ đến liền làm, Giang Nam tâm thần trực tiếp tiến vào thương ý bắt đầu mô phỏng bắt đầu tìm hiểu thương chi lĩnh vực cuộc sống ngày ngày trôi qua bảy ngày sau giang nam đan điền biển sao ầm vang chấn động thu vi đột phá đạo trùng tam trọng thiên mà đúng vào lúc này trên người hắn tản mát ra một cô lăng lệ thương ý quỷ dị thiên đạo dị thường tiên phật là thực là giả xa vào mê vong lý hỏa vượng không cách nào phân biệt lôi cuốn kịch tính hắc não chương 327, song đạo trùng chiến tranh lên mượn đột phá thần hồn thể biến giang nam nhất cử mò tới thương chi lĩnh vực biên giới chỉ kém lâm môn một cước liền có thể nhập môn Đối với cái này, Giang Nam vô kinh vô hỉ, tiếp tục thăm ngộ, tiếp tục tu luyện. Vô luận là lĩnh hội còn là tu luyện, đều là nước chảy thành sông sự tình. Hắn biết rõ, dục tốc bất đạt. Tu luyện là một kiện tiến hành theo chất lượng sự tình, không đội vàng được. Nhưng kỳ thật tốc độ tu luyện của hắn đã là cực kỳ kinh người. Chỉ dùng 7 ngày liền đột phá một cái tiểu cảnh giới, tốc độ này tuyệt đối rất nhanh. Đương nhiên, đây cũng là bởi vì hắn trước đó tu vi đã nhanh tiếp cận đạo chủ nhị trọng thiên mức cực hạn nguyên nhân. Đại nhật trấn mục kinh có cái rất lớn ưu điểm, liền là theo tu vi càng cao, mặt trời hỏa lò uy lực lại càng lớn. Nếu không phải đan điền của hắn biển sao quá khổng lồ, lấy hắn trước mắt mặt trời hỏa lò luyện hóa năng lực, tuyệt đối có thể trong vòng 3 ngày liền đem tu vi đột phá cần thiết năng lượng luyện hóa hoàn thành. Nhưng đan điền của hắn biển sao quá lớn, lớn đến để bình thường người tu luyện tuyệt vọng, dù là như mộ dung liệt dương như thế thiên kiêu cũng là tuyệt vọng. Đương nhiên loại này tâm tình tuyệt vọng người bên trong, không bao gồm hắn. Không phải sao, vẹn vẹn qua 1 tháng, tu vi của hắn lại sắp đột phá rồi. Hắn tùy thời tùy chỗ đều có thể bước vào đạo chủng tứ trọng thiên. Nhưng vào lúc này, ngoài ý muốn phát sinh. Thương của hắn chi lĩnh vực nhập môn, nguyên bản đây là tuyệt tốt, nhưng vấn đề là Thương chi lĩnh vực sau khi nhập môn tạo thành một cái hoàn toàn mới đạo trùng đến mức đan điền của hắn biến sao bên trong xuất hiện lần nữa một cái đạo trùng xong đạo trùng cái này khiến Giang Nam vừa mừng vừa sợ vô tận đan điền biến sao một trận khuấy động trở nên không còn cân bằng cương đại đao vực đạo trùng muốn thôn vệ cái này về sau thương vực đạo trùng mà thương vực đạo trùng liều mạng dễ dùa khiến cho đan điền biến sao không ngừng kích động nếu không phải độc thể của hắn cường hãn loại này kịch liệt khuấy động thậm chí có thể để thân thể của hắn sụp đổ Giang Nam cũng sẽ không cho phép đao vượt đạo trùng thôn vệ thương vực đạo trùng một khi thôn vệ tướng tướng làm với hắn phí công nọc sức. Không phải vạn bất đắc dĩ, hắn không muốn cứ như vậy từ bỏ. Song đạo trùng liền song đạo trùng, nếu là có thể cân bằng phát triển, chưa hẳn không là một chuyện tốt. đương nhiên, đây cũng chính là hắn loại này thần hồn cùng đục thân đều thập phần cường đại biến thái mới dám chơi như vậy, đổi lại bất luận kẻ nào đều không thể thừa nhận song đạo trùng mang tới năng lượng xung kích. Chớ đừng nói chi là song đạo trùng đến tiếp sau mang tới phong hiểm, cùng năng lượng tiêu hao. Giang Nam tạm thời cũng không cân nhắc nhiều như vậy, chuẩn bị trước đêm này đôi đạo trùng ổn định lại lại nói. Trước mắt Đao Vực là mạnh nhất, đạo trùng đã đạt đến tam trọng thiên đỉnh phong, mà thương chi lĩnh vực vừa mới nhập môn, vừa ngưng tụ một cái nho nhỏ đạo trùng giữa bọn chúng trinh lệch giống như là một cái là địa cầu, một cái là quay chúng quanh địa cầu xoay tròn thiên thạch, cả hai căn bản không thể đạo lý mà tính toán. nhưng giữa bọn chúng tuyệt không phải một cái quay trung quanh một cái khác chuyển phụ thuộc, mà là lẫn nhau độc lập tồn tại. nếu như một khi thương vực đạo trùng quay trung quanh đao vực đạo trùng xoay tròn, như vậy qua không được bao lâu, tia thương vực đạo trùng liền sẽ triệt để bị đao vực đạo trùng nướt. đến tiếp sau muốn sửa đổi quy tích, căn bản không có khả năng. cho nên Giang Nam cần cần phải làm là để hai cái đạo trùng lẫn nhau độc lập, lẫn nhau xoay tròn. nhưng sự cân bằng này phi thường khó khăn, bởi vì lớn nhỏ không đều, chất lượng không đồng nhất. Sáng tối vô ngần đan điển biển sao bên trong, một lớn một nhỏ hai cái đạo chủng, như là một lớn một nhỏ trên lệnh mười vạn lần hai viên hàng tinh phóng thích ra ánh sáng nóng bỏng mang. Giang Nam thần hồn chi lực hóa thành bàn tay lớn, một chút xíu sửa đổi giữa bọn hắn lực hút quan hệ. Nhưng mà lớn hàng tinh như là một cái vạn trượng cự nhân đồng dạng muốn thôn vệ như là trẻ sơ sinh đồng dạng tiểu bất điểm hàng tinh. Giang Nam cần phải làm là làm sao không để lớn hàng tinh thôn vệ hết tiểu bất điểm hàng tinh đồng thời, còn có thể để bọn chúng hài hòa ở chung. Cái này kỳ thật rất khó. Cũng may thần hồn của hắn đủ cường đại, cũng rất có kiên nhẫn, đang nỗ lực gần sau một tháng rốt cục để hai cái đạo trùng lẫn nhau ổn định bắt đầu, nhưng muốn triệt để cân bằng, liền cần đối mới đạo trùng tiến hành tu luyện, hơn nữa còn muốn áp chế đạo vực đạo trùng tăng trưởng, chỉ có làm hai cái triệt để cân bằng lên thời điểm mới có thể bung ra. Đương nhiên, đây cũng là giang nam một loại nếm thử, hắn không biết có người hay không như hắn đồng dạng cũng là song đạo trùng. Nhưng ở hắn nghĩ đến, một khi song đạo trùng hoàn thành, sẽ đối lực chiến đấu của hắn hình thành trợ giúp cực lớn. Tại hắn cân bằng trong cơ thể đạo trùng một tháng này, mặt trời hỏa lò cũng không đình chỉ thôn vệ luyện hóa, tam sát thủ càng là chưa hề đình chỉ qua tác thủ những này quý giá năng lượng. Trải qua một tháng thời gian, Tam sát thụ trên quả chám đã kết đầy, đạt tới chín mươi chín quả, nhan sắc trở nên thâm thúy sáng tỏ. Giang Nam lấy thần hồn chi lực cẩn thận đem quả chám năng lượng dẫn đường hướng thương vực đạo trùng. Trước đó không có thương vực đạo trùng thời điểm, Giang Nam căn bản không quản không để ý, trực tiếp mở cống xả nước, mặc cho đao vực đạo trùng thôn phệ nơi này hết thảy. Thật giống như đao vực đạo trùng trước đó chính là trong nhà con một, trong nhà hết thảy nó đều có thể cho cầu cho lấy. Nhưng bây giờ thì khác, trong nhà thêm lão nhị, lão đại đao vực đạo trùng liền không thể như thế tùy tâm sở dụng, tài nguyên muốn một lần nữa phất vối nếu như không thêm vào dẫn đường can thiệp, lão đại đao Vực đạo chủng sẽ ủy vào mình cường đại đem đại bộ phận năng lượng, thậm chí là toàn bộ năng lượng thôn vệ quá khứ, mà lão nhị liền sẽ đói bụng, từ đó dinh dưỡng không đầy đủ, thậm chí sớm chết điểu. cho nên, giang nam cái này làm cha, liền cần đã làm cha lại làm mẹ thật tốt chiếu cố lão nhị. hắn hiện tại cần phải làm là trước hết để cho lão nhị thương vực đạo chủng ăn no, ngăn chặn lão đại đao Vực đạo chủng trưởng thành, đợi đến lão nhị già đến cùng lão đại không tranh lệch nhiều thời điểm, đặt tới triệt để cân bằng, mới có thể buông tay tùy ý hai bọn chúng tự hành trưởng thành. tại quả chám bản nguyên năng lượng đổ vào sau khi, lão nhị thương vực đạo chủng tham lam thôn vệ không ngừng tiến hoa trưởng thành, từ mới vào đạo trùng nhất trọng thiên, không ngừng hướng về đạo trùng nhất trọng thiên đỉnh phong khởi sướng bắn gọi. 3 ngày sau, ngày 3, thương vực đạo trùng thê biến, đạo trùng nhị trọng thiên. Tiếp tục, 7 ngày sau, thương vực đạo trùng lần nữa thê biến, đạo trùng tam trọng thiên. Nửa tháng sau, thương vực đạo trùng đạt đến đạo trùng tam trọng thiên cực hạn. Đến lúc này, hai cái đạo trùng rốt cục thể tích cung cấp, chất lượng bằng nhau. Giang Nam phát hiện lão đại đao vực đạo trùng không còn có muốn thôn vẽ lão nhị thương vực đạo trùng ý niệm, mà là thành thành thật thật cùng lão nhị lẫn nhau hấp dẫn, lẫn nhau xoay tròn. Giống như là hai cái thân mật vô gian tình lữ, người bên trong có ta, ta bên trong có ngươi, lẫn nhau hấp dẫn, lẫn nhau câu liền, nhưng cũng lẫn nhau độc lập. Giang Nam trên mặt lộ ra nụ cười mừng rỡ. Thành công. Xong đạo chủng. Nhìn xem đan điển biển sao bên trong hai cái thế lực bá chủ hàng tinh đạo chủng, Giang Nam trong lòng hết sức hài lòng. Ý vị này thực lực của hắn đem lần nữa tăng gấp đôi. Nhưng ở cái này trước đó, cần trước đem hai cái này đạo chủng đồng thời tấn thăng đến đạo chủng tứ trọng tiên. Trước đó đều là áp chế đạo vực đạo chủng để thương vực đạo chủng tăng lên, cùng một chỗ tăng lên hắn còn là lần đầu tiên, không có bất kỳ kinh nghiệm nào bởi vì là hai cái đạo chủng, cần thiết năng lượng cực kỳ khổng lồ. Giang Nam cũng là dụng tâm tại chuẩn bị, không ngừng luyện hóa, chín mươi chín chín khỏa quả chám nhan sắc từ cạn biến sâu, càng ngày càng sâu, thậm chí đạt tới biến thành màu đen tình trạng, mỗi một khỏa năng lượng ẩn chứa đều là sơ kỳ mấy chục lần. Đến lúc này, Giang Nam mới bắt đầu chuẩn bị đột phá. Công pháp vận chuyển, từng viên từng viên ẩn chứa vàng bạc năng lượng quả chám biến mất, đang liền biển sao bên trong, hai đầu thô to vô cùng dài đến vạn trượng, cự long năng lượng hướng về đao vực đạo chủng cùng thương vực đạo chủng dũng mãnh lao tới. ầm ầm, hai viên to lớn hàng tinh đạo chủng trong nháy mắt này cùng nhau thổi biến. Trở nên càng thêm to lớn, tại đan điền biển sao bên trong phóng xuất ra càng thêm sáng chói ánh sáng nóng bỏng mang. Toàn bộ đan điền biển sao một mảnh sáng ngời. Đột phá! Đạo trùng tứ trọng thiên. Thần hồn cùng nhục thân tại thời khắc này cũng đều toàn diện thuyết biến. Bất quá thần ma thể nguyên bản liền cực kỳ biến thái, một chút thuế biến cơ hồ nhìn không ra, ngược lại là thần hồn thuế biến hết sức rõ ràng. Giang Nam có thể cảm giác được rõ ràng thần hồn chi lực trở nên càng cường đại hơn. Tương đối nhục thân cùng thần hồn thuyết biến, Giang Nam càng cao hứng tại hai cái đạo chủng đồng thời thuyết biến. Ý vị này suy nghĩ của hắn là chính xác, cũng xác định hắn tương lai đường hướng tu luyện. Tại nguyên giới thời điểm, Hắn liền lĩnh ngộ thấu ý, đạo ý, vốn cho là hắn cần từ bỏ một loại, không nghĩ tới cuối cùng vậy mà để hắn thành công đem hai loại ý cảnh toàn bộ giữ lại. Hai cái đạo chủng có thể thành công tại thể nội hiện ra, như vậy là không phải mang ý nghĩa ba cái đạo chủng cũng có thể hiện ra. Thì như kiếm ý thuế biến mà thành kiếm vực đạo chủng. Bất quá ý nghĩ này tại đầu góc đến cũng chỉ là một sát na, liền bị hắn chặt được. Người bình thường muốn hai cái đạo chủng cũng chỉ có thể ngấm lại, nhưng muốn áp dụng lại là muôn vàn khó khăn, cơ hồ không có khả năng thành công tính. Cũng chính là hắn loại này biến thái nhập thân, biến thái thân hồn, tăng thêm bản nguyên quả trảm, mới có thể thành công mà muốn ba cái đạo chủng cùng một chỗ tu luyện, vậy cần năng lượng cơ hồ là lượng lớn, mà lại vẻn vẹn cân bằng độ khó liền tuyệt đối không phải 1:1 hoặc là 1:2 đơn giản như vậy, mà là hiện lên gấp mấy chục lần, thậm chí mấy trăm mấy ngàn lần gia tăng. Cho nên, Giang Nam rất có tự biết rõ chặt đức ý nghĩ này, bởi vì hắn rất rõ ràng, từ đầu đến cuối, tu vi chỉ là hắn thông hướng cấp bậc cao hơn chìa khóa, chân chính cường đại cùng cơ sở vẫn là nhục thể của hắn chi lực. Đương nhiên, cái chìa khóa này càng cường đại, mang ý nghĩa hắn con đường tương lai cũng càng rộng lớn hơn, cả hai chặt chẽ không thể tách rời. Sau đó chính là muốn liệu mạng tu luyện Rốt cuộc hiện tại đan điền biển sao bên trong có hai cái đại ăn hàng, khẩu vị lớn đến kinh người. Nếu không phải tại cái này cao đẳng linh mạch đầu tiên, bốn phía còn kết nối lấy 36 cái trung đẳng linh mạch, hắn sợ đều không thể nuôi sống hai cái này đại vị vương. Theo cảnh giới tăng lên, mặt trời hỏa lò cũng là trở nên càng lớn, vô luận là thôn vệ năng lực vẫn là luyện hóa năng lực đều đạt đến một cái mức độ kinh người. Tăng thêm tam sát thụ chủ động thôn vệ bốn phía lượng lớn linh khí, hai bút cùng vẽ, khiến cho luyện hóa tốc độ gia tăng thật lớn. Ngó một cái nửa năm trôi qua, Giang Nam Tu Vi đã đạt đến đạo chuẩn cảnh lục trọng tiên. Tốc độ như vậy, liền xem như mộ dung nhiệt dương. Cơ nhất dương như thế thiên tiêu cũng là không đội kịp, huống chi Giang Nam trong cơ thể vẫn là song đạo trùng. Nhưng mở mắt ra Giang Nam lại là cảm thán, thật chậm. Nếu như không phải song đạo trùng, hắn hiện tại chỉ sợ đã đạt đến đạo trùng bắt trọng tiên. Sớm ngày đuổi kịp nàng dâu nhóm tu vi, liền có thể sớm ngày cùng nàng dâu nhóm đoàn tụ. Nhưng hắn tự mình tìm đường chết, nhất định phải toàn bộ song đạo trùng, cái này cũng không thể trách ai được. Giang Nam tại ngắn ngủi cảm khái qua đi, lần nữa nhắm mắt lại bắt đầu tu luyện. Ngay tại Giang Nam lúc tu luyện, yêu tộc từ Nam Châu Diêm Kiêu thành phủ cận ác long cốc hướng về nhân loại thành trì phát động tiến công. Phu cận Diêm Tiêu Thành cùng Lam Điểu Thành nhao nhau phái ra cao thủ, nhưng yêu tộc lần này hiển nhiên có chuẩn bị mà đến, ngắn ngủi ba ngày thời gian, liền để phụ cận các chấn cảnh hoàng tàn khắp nơi, tử thương vô số. Thậm chí thằng bức Diêm Tiêu Thành cùng Lam Điểu Thành hai đại thành trì. Nhân tộc Phương Diện phái người câu thông, phát hiện lại là bởi vì Nhân Điện Thánh Tử đã từng giết yêu tộc Kim Sí Lôi Bằng, yêu tộc hiện tại muốn triển khai trả thù, hoặc là đem Nhân Điện Thánh Tử giang nam giao ra, hoặc là huyết tẩy nhân loại thành trì. Chẳng những yêu tộc như thế, Đông Châu Hải tộc, Tây Nam Châu Ma tộc, Tây Châu Thú tộc cùng Tây Bắc Man tộc cũng đều nhao nhao hướng nhân loại thành trì phát động tiến công. Lý do cùng yêu tộc đồng dạng, nhân điện thánh tử trắng trận chu diệt lượng lớn các tộc tinh anh cùng giả, bọn hắn muốn trả thù, xét điều kiện cùng yêu tộc đồng dạng, hoặc là giao ra thánh tử Giang Nam, hoặc là huyết tẩy nhân loại thành trì. Nhưng nhân tộc bên này cũng không phải ăn chay. Nhân điện chính là nhân tộc tín ngưỡng, nhân tộc căn cơ, nhân điện thánh tử chính là nhân tộc mặt mũi cùng tương lai nhân điện trưởng môn nhân, hắn muốn dẫn dắt lấy nhân tộc đi hướng cao hơn lĩnh vực. Nhân tộc sao lại bởi vì thần điện mấy cái phân điện dương nhanh múa rước, hùng hổ dọa người mà thoái nhượng? Thế là, chiến tranh trong khoảnh khắc liền vang dội. Nhân tộc các đại tông môn cùng đại gia tộc, bao quát nhân điện, nhao nhao phái ra đệ tử Đây là một trận chiến tranh, cũng là một trận đối đệ tử kiểm nghiệm. Rốt cuộc đây không phải cái gì luyện luyện, mà là thực sự chiến tranh, là sẽ chết người đấy. Bất quá trước mắt vẫn chỉ là một chút thấp độ chấn động quy mô nhỏ chiến tranh, lấy quấy rối, tập sát làm chủ, còn chưa tới loại kia đại quy mô công thành đoạt đất tình trạng. Mục đích chủ yếu liền là lấy dụ hoặc, huyết tinh tạo thành khủng hoảng, rối loạn, để tầng dưới chót nhân tộc đối với thượng tầng bất mãn, lòng người ủng hộ hay phản đối, tạo thành nhân tộc căn cơ bất ổn. Đây là sơ kỳ. Đến trung kỳ, liền là một bên phát động chiến tranh, một bên đối nhân tộc tiến hành thẩm đấu, súi dụ, bồi dưỡng, ám sát, dùng bất cứ thủ đoạn nào mà đến cuối cùng thì là chiến tranh toàn diện, từ trên xuống dưới, không một may mắn thoát khỏi, tất cả mọi người sẽ cuốn vào đến chiến tranh bên trong, muốn để toàn bộ lớn lục huyết chảy thành sông, lấy máu tươi đổ vào mặt đất, hủy diệt hết thảy. Mà đây cũng là thần linh ý chỉ. Quy mô nhỏ chiến tranh tại tiếp tục, nhưng cũng như quả cầu tuyết đồng dạng bắt đầu càng lăn càng lớn, phạm vi càng ngày càng rộng. Những này tự có nhân tộc các đại tông môn cùng thế lực đi giải quyết. Nhân điện phương diện cũng phái ra rất nhiều tinh anh tiến về. Tại trận chiến tranh này bên trong, rất nhiều thiên tài bắt đầu bộc lộ tài năng, mà có thiên tài càng là uy danh hiển hách. Tỷ Như Thác Bạt người đương ngoại hiệu Truy Thần, Song Truy vừa ra thế không thể đỡ, lấy thần hỏa cảnh tứ trọng thiên định phong tu vi đánh giết yêu tộc bảy đại cao thủ, trong đó càng có một tên thần hỏa cảnh thất trọng thiên yêu tộc tiên kiêu. Tỷ Như Hạ Hầu Vân Thiên, lấy thần hỏa cảnh tam trọng thiên tu vi một người đối chiến thú tộc tam đại thần hỏa cảnh trung kỳ cao thủ, lấy yếu thắng mạnh, cuối cùng đem nó toàn diện, trên chiến trường người đưa ngoại hiệu Long Tức kiếm thần. Ngoại trừ bọn hắn, Cơ Nhất Dương, Diệp Vô Ân, Mộ Dung Lam, Cơ Mặc, Hàn Vũ, Lang Phái Huyền, Mộ Dung Điệp Dương, Diệp Ly Vũ, Cơ Ngọc, Hạ Hầu Dung, Hàn Vân Đẳng, Lang Nguyệt Nga trở thiên ủng cũng đều tại trận này phạm vi lớn chiến tranh bên trong sông Gia Hiển Hách Thành giành Ngoại trừ nhân tộc bên này thiên kiêu, yêu tộc, ma tộc, thú tộc, hải tộc, man tộc cũng đều có rất nhiều thiên kiêu xuất hiện. Trong chốc lát thiên kiêu lộ tiếng, khí thế như hồng, rất có đại thế dáng lâm khí thế. Rất nhiều tông môn cùng thế lực cũng dần dần cảm thấy điểm này. Bao quát thần điện một phương, chiến tranh dần dần trở thành khí vận tranh đoạn. Mà giờ khắc này giang nam thì là vững như Thái Sơn tiếp tục tại cao đẳng linh mạch động thiên bên trong tu luyện. Ngoại giới hết thảy không có quan hệ gì với hắn. Hắn hôm nay đã đạt đến đạo chuẩn cảnh cửu trọng thiên. Hắn hiện tại chính toàn tâm toàn ý tích lũy bản nguyên năng lượng, chuẩn bị xung kích hợp đạo cảnh. Hợp đạo cảnh là một cái đại cảnh giới cũng là một cái ngưỡng cửa. Đối với Giang Nam tới nói, tu luyện trên cơ bản không có bình cảnh, hắn lớn nhất bình cảnh chính là năng lượng tích lũy. Nguyên bản đan điền biển sao liền rất lớn, hai cái đạo chủng, cần thiết năng lượng liền to lớn hơn. Cực lớn đến để chính hắn đều cảm giác được sợ hãi. Nếu không phải là tại cái này đẳng cấp cao linh mạch đầu tiên, hắn thậm chí hoài nghi 10 năm cũng tăng lên không được một cái tiểu cảnh giới. Chớ đừng nói chi là tại ngắn ngủi thời gian hơn một năm bên trong đột phá một cái đại cảnh giới. Nghe cũng không dám nghĩ. Vọng Niệt Phong. Vĩ nhiên, Liễu Như Nguyệt vẫn mộng tam nữ ngồi tại đại điện bên trong. Bạch Kiêu cùng Hồ Mị Nương hai người bận trước bận sau là tam nữ lột hoa quả pha trà. Duy chỉ có Thiếu đi Lâu Hương Hàn, chúng ta mấy cái cuối cùng vẫn hương hàn trước đột phá, quả nhiên vẫn là hương hàn thiên phú tối cao. Vĩnh Nghiên cảm thán nói, cũng không phải đến ghét, ghét, chỉ là có chút đẳng hãi. Rốt cuộc cho tới nay, nàng đều là so Lâu Hương Hàn tu vi hơi cao một điểm, nhưng bây giờ lại là Lâu Hương Hàn trước bế quan xung kích thần hỏa cảnh, mà nàng thì là có vẻ hơi là hậu. Tỷ tỷ không cần tự coi nhẹ mình, ngươi cũng đã là quy chân cảnh đỉnh phong." Vân Mộng vừa cười vừa nói, ngược lại là ta kéo các ngươi chân sau, đến bây giờ mới đột phá đến quy chân cảnh thất trọng thiên liệu như nguyệt liếc mắt nhìn nàng, nói, ngươi liền thỏa mãn đi, ngươi nhỏ nhất, tu vi thấp nhất, có thể đuổi theo. nói rõ ngươi thiên phú so với chúng ta đều cao. vân động nói, đừng cho ta lời tân bút, ta còn không biết chính ta là bao nhiêu cân lượng, ngươi là quy chân cảnh, cựu trọng thiên, khoảng cách viên mãn cũng chỉ có cách nhau một đường, tỉ tỉ càng là quy chân cảnh viên mãn, muốn đột phá cũng chỉ là bế cái quan sự tình. vĩnh yên nghe lắc đầu, thần sắc bình tĩnh nói, từ quy chân cảnh đột phá đến thần hỏa cảnh, không phải ngươi nghĩ đơn giản như vậy. thần hỏa cảnh cần chút đốt thần hỏa chi hỏa, trong lúc đó không thể bị bất luận cái gì ngoại bộ sự vật quấy nhiễu, tâm tư tinh khiết, tựa như lưu ly điểm đốt thần hỏa về sau cần thiêu đốt thần hồn tạp chất, mà những tạp chất này chính là mình mặt trái tư tưởng, cần đem nó toàn bộ thiêu đốt hầu như không còn, để thần hồn tinh khiết như một, cuối cùng cùng thân thể hợp nhất, thiêu đốt thân thể tạp chất, tại đan điền bên trong tạo dựng ra hỏa trùng mới có thể nhất cử đột phá bước vào thần hỏa cảnh. Hương Hàn bản thân liền là phượng hoàng huyết mạch, chính là hỏa phương thể, thần hồn của nàng đặc tính từ vừa mới bắt đầu liền có đột phá thần hỏa cảnh tiên thiên điều kiện, sẽ không dễ dàng bị tâm ma công kích, mà ta lại không được. Tuy nói ta là kiếm linh thể, nhưng tâm ta có tì vết, đến mức kiếm đạo không thuần, không cách nào tại thời gian ngắn xung kích thần hỏa cảnh. Vân Ngộ Kinh ngạc nói, tỷ tỷ luôn luôn tiến bộ dũng mãnh, như thế nào lòng có thì vết. Liễu Như Nguyệt cũng là kinh ngạc nói, đúng vậy à, công chúa, ngươi luôn luôn kiếm đạo trí thuần, như thế nào lòng có thì vết. Bạch Kiêu cùng Hồ Mị Nương cũng là hiếu kỳ nhìn lại. Vĩnh Yên khó được có chút ngượng ngùng nói, bởi vì ta nghĩ Phu Quân Liễu Như Nguyệt giật mình, a, nguyên lai like là Tư Xuân. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc cười mịn. Chương 328, trăm mét hỏa phượng, ba vị thái thượng trưởng lão, ai tại độ kiếp. Nghe được Liễu Như Nguyệt trêu chọc, Vĩnh Yên mặt lập tức đỏ lên, không khỏi nói, liền không thể văn nhã một điểm. Nói như thế rõ ràng. Liễu Như Nguyệt ngạc nhiên nói, cái này còn không văn nhã. Chẳng lẽ em muốn nói ngươi muốn cùng phu quân? Ô ô. Liễu Như Nguyệt non mềm miệng nhỏ bị Vĩnh Yên che lấy, không cho nàng nói lung tung. Bạch Tiêu nít miệng cười một tiếng, vừa muốn mở miệng, đã thấy Vĩnh Yên nhìn lại, lập tức ngậm miệng lại. Hồ Mỹ nương tại một bên nhìn xem, mắt to con con, co rút lấy bà vai, che miệng nín cười. Vân Ngọng rơ nắm tay nhỏ, đối Vĩnh Yên nói, Như Nguyệt tỷ liền là xấu, nàng lời gì cũng dám nói. Liễu Như Nguyệt ra hiệu Vĩnh Yên không nói, Vĩnh Yên buông lòng tay ra. Liễu Như Nguyệt nhìn xem Vân Mộng, đôi mắt đẹp mị thị, ý của ngươi là ngươi không muốn cùng phu quân lên giường. Ta không muốn." Vân Mộng Dương nhìn nói, "Loại chuyện này chỉ có thể ở trong lòng nghĩ nghĩ, sao có thể nói ra? Hử, ngươi trực tiếp liền là bảy ngày, ngươi không muốn? Lừa gạt ai a?" Liễu Như Nguyệt vạch trần nói, "Lại sách cái này gấp dạ." Vân Mộng gương mặt xinh đẹp cứng đờ, lập tức đỏ lên. Xoay mặt nhìn về phía Vĩnh Nghiên, chu miệng nhỏ nói, "Tỷ, nàng đều nói 8 trở về." Liễu Như Nguyệt không buông tha, cười nói, "Nói 8 giờ về, ngươi cũng là bảy ngày." Vĩnh Nghiên cũng là bất đắc dĩ cười lắc đầu. Liễu Như Nguyệt mỗi lần đều sẽ cầm lời này đùa Vân Mộng, tất cả mọi người đã thành thói quen. Bất quá cũng thế, phu quân rất lâu không gặp, ta cũng nghi hắn." Liễu Như Nguyệt thoải mái nói, "Thời gian lại lâu một chút, ta đều nhanh nhớ không nổi hắn mùi trên người." Vân Ngộng tại một bên cười trêu nói, "Nghi phu quân hương vị vậy còn không đơn giản. lần sau ngươi cùng phu quân làm qua chuyện phòng the về sau đem hắn vật lưu lại thu lại, không có việc gì liền lấy ra nghe." Vốn là giễu cợt Liễu Như Nguyệt, nào biết Liễu Như Nguyệt ánh mắt sáng lên, nói, "Ý kiến hay." Thân thể nàng nghiêng về phía trước, đầu đưa tới khoảng cách gần nhìn xem Vân mặt, mắt sáng như đốc, nói, "Tiểu công chúa, ngươi làm sao lại nghĩ đến tốt như vậy chủ ý? Ngươi có phải hay không trên người có phu quân vật lưu lại?" lấy ra, cho chúng ta cũng phân hưởng một chút. Vân Ngộng khóc không ra nước mắt, không nghĩ tới chuyện tới cuối cùng, cái này nữ lưu manh lại đem lực chú ý chuyển đến nàng nơi này. Đầu ngựa về đằng sau, tránh đi cái này nữ lưu manh mặt, nói: "Ta không có. Ngươi có? Ta thật không có. Ngươi khẳng định có." Vân Ngộng to trận, tủ dữ. Cùng cái này nữ lưu manh căn bản là không có cách câu thông. Bạch Kiêu cùng Hồ Mị Nương tại một bên, vụng chống cười. Đúng lúc này, đại điện chỗ sâu bộc phát ra một cỗ khí tức kinh khủng, một tiếng to rõ phượng gáy vang vọng đại điện. Đám người bỗng nhiên hướng đại điện chỗ sâu nhìn lại. Từng cái con mắt sáng tỏ thân tình kích động, lâu hương Hàn đột phá, lập tức, đám người vội vàng rời đi đại điện. Chỉ thấy đại điện trên không, một con đủ cao khoảng ngàn mét to lớn hỏa phượng hư ảnh xuất hiện ở trên không, mở ra cánh, ánh mắt uy nghiêm nhìn chăm chú nhân gian. Bá, một thân ảnh bỗng nhiên xuất hiện, chính là đạo vô nhai. Chúng nữ liền vội vàng hành lễ, bái kiến sư tôn. Bạch Kiêu cùng Hồ Mỹ Nương bị đạo vô nhai thu làm ký danh đệ tử, cho nên cũng xưng hô đạo vô nhai vì sư tôn. Trên thực tế, nếu không phải trở ngại thân phận của hai người này, lấy các nàng tiên phú, đủ để trở thành hắn đệ tử chính thức nhưng bạch tiêu cùng hồ mỹ nương đối với cái này căn bản không thèm để ý từ chính độ nào đó tới nói tại bọn họ cảm nhận bên trong chủ nhân lâu hương hàn cùng giang nam mới là vị thứ nhất sau đó theo thứ tự là vinh yên vân động liệu như Nguyệt ba vị phu nhân về phần đạo vô nhai chỉ có thể xếp tại cuối cùng nói cách khác đạo vô nhai địa vị thấp nhất thậm chí có cũng được mà không có cũng không sao đạo vô nhai nhìn xem mình mấy cái đệ tử hài lòng gật đầu hiu hiu hiu lần lượt từng thân ảnh bay tới lại là các đại trưởng lão điện chủ đám người nhìn thấy đạo vô nhai nho nhau, nhau hành lễ đạo vô nhai gật gật đầu bái kiến đại trưởng lão nhị trưởng lão tam trưởng lão tứ trưởng lão vĩnh yên bọn người hướng mấy vị đại lão hành lễ ha ha ha miễn lễ miễn lễ mấy vị trưởng lão mặt mũi tràn đầy vui vẻ nói đại trưởng lão tử chấn hào nhìn lên bầu trời kia to lớn hỏa phượng tán thanh nói điện chủ ánh mắt quả nhiên lợi hại lâu hương hàn tiến vào nhân điện không đủ 10 năm liền vượt qua hai đại cảnh giới bước vào thần hỏa cảnh phần này thiên phú thật sự là thường nhân không thể thành a nhị trưởng lão mạc vấn tại một bên cũng nói hoàn toàn chính xác lợi hại không chỉ lâu hương hàn vĩnh yên liễu như nguyệt vân động bạch yêu Hồ mị nương mấy người thiên phú cũng đều rất không tệ, tốc độ tu luyện so mấy cái kia hạch tâm đệ tử đều muốn nhanh mấy phần. Tam trưởng lão Cơ Nghiêu vuốt vuốt trọng châu nói, vốn cho là ta kia bên ngoài Tôn thiên phú không sai, nhưng cùng bọn họ mấy vị so ra, quả thực là quá tầm thường. Ha ha, nghe nói ngươi kia bên ngoài Tôn Long Thiên Dương lúc trước còn chuẩn bị mạnh cưới mấy vị này, lại bị thánh tử điện hạ đánh cho một trận. Tứ trưởng lão Đông Phương cũng tựa hồ thâm ý sâu sắc nói. Lời vừa nói ra, Vĩnh Yên đám người nhất thời nhìn về phía Tam trưởng lão Cơ Nghiêu. Ngươi lai, like, Long Thiên Dương là Tam trưởng lão ngoại tôn. Cơ Nghiêu cười lắc đầu, nói, cái này sự kiện sớm đã qua. Không đề cập tới cũng được, mà từ Thánh Tử tranh đoạt thi đấu bắt đầu, nhìn thấy Thánh Tử thời điểm, tiểu tử này liền nhận thức được sai lầm, chỉ là mình mất hết mặt mũi tự mình xin lỗi mà thôi. Nói, cơ yêu đối vĩnh yên đám người nói, lúc trước ta kia không nên thân ngoại tôn tại hạ giới cho các ngươi tạo thành một chút phiền toái, ta cái này làm ông ngoại thay hắn cho các ngươi nói lời xin lỗi, hy vọng các ngươi không cần để ở trong lòng. Nói, cho vĩnh yên bọn người ôn quyền chuẩn bị hành lễ. Vĩnh yên bọn người vội vàng ôn quyền, vĩnh yên nói, tam trưởng lão khách khí, việc này chỉ là chúng ta tiểu đối ở giữa một chút mâu thuẫn, nào dám làm phiền trưởng lão tự mình xin lỗi đã ngài nói Long công tử nhận thức được sai lầm, chúng ta tự nhiên cũng sẽ không níu lấy không thả, ta tin tưởng Phu quân cũng sẽ không đem việc này để ở trong lòng. Cơ nghiêu cười gật gật đầu, vậy ta liền thay ta kia ngoại tôn tạ ơn chư vị, cũng tạ ơn Thánh tử điện hạ. lập tức rất hào phóng đối với nghiến bọn người giới thiệu nói, à, đúng, ta giới thiệu cho các ngươi một chút, vị này là Đông phương cung, là các ngươi huyền giới Đại Minh hoàng triều Đông phương gia tộc tiên tổ, các ngươi đều là đến từ một chỗ, có thời gian có thể thân cận một chút. mặt khác, các ngươi Đại Minh hoàng triều mấy vị tiên tổ, gần nhất cũng muốn từ các thế lực lớn trở lại nhân điện, nhưng bởi vì chiến tranh, có thể muốn trì hoãn một đoạn thời gian. Đông Phương Cung, Quốc sư một mạch, Tam nữ thần sắc trang nghiêm, ôm quyền không người hành lễ. Vĩnh Nghiên, Vân Ngộ, Liễu Như Nguyệt, bái kiến quốc sư. Ha ha ha, ba vị mau mau xin đứng lên, ta hiện tại cũng không phải quốc sư. Đông Phương Cung đầy mắt vui vẻ. Vĩnh Nghiên thần sắc trang nghiêm nói, ngài Vĩnh Viễn là Đại Minh quốc sư, đời đời cung phụng, vĩnh hưởng quốc vận. Đạt được Vĩnh Nghiên đại công chúa xác nhận, Đông Phương Cung gật gật đầu. Những năm này hắn mặc dù tại Thiên Huyền Giới, nhưng từ khi Thánh Tử Giang Nam đi tới Thiên Huyền Giới, mấy năm này thật sự là hắn cảm nhận được đến từ Đại Minh Hoàng Triều quốc vận. Mặc dù bởi vì cách không gian thật lớn cách trở lộ ra cực kỳ yếu ớt, nhưng so với trước đó bao nhiêu năm cũng chưa từng có lại là có tiến bộ cực lớn, để hắn cảm giác được một cỗ huyết mạch trên dạng buộc cùng thân cận. Ngay tiếp theo tu vi gần nhất cũng có chút xu hướng tăng khả quan. Có lẽ, Đại Minh quốc sư một mạch cũng nên cất bước thiên hạ. Đông Phương cung âm thầm nghĩ ngợi nói, "Bất quá, còn là muốn chờ đến thánh tử sau khi xuất quan mới được, hắn là Đại Minh thần võ vương, hắn mới thật sự là Đại Minh quốc vượng." Đạo Vô nhai mỉm cười nhìn đầy hết thảy, cũng không nói cái gì. Đối với hắn mà nói, vô luận là Đại Minh, vẫn là nhân địa, đều là nhân tộc một phần tử. Mọi người lẫn nhau đoàn kết, lẫn nhau tiến bộ, mới là hắn rất được hơn nên. Nhìn xem vọng nhật phong trên không to lớn hỏa phượng hư ảnh, đạo vô nhai trong lòng mừng rỡ không thôi. Đây là đệ tử của hắn. Có lâu hương hàn, Vĩnh Nghiên bọn người trở thành đệ tử của hắn, hắn cùng Giang Nam ở giữa quan hệ đem càng chắc chắn hơn. Trên thực tế, nếu như không phải Nhân Điện có quy củ bất thành văn, không cho phép điện chủ đệ tử tham dự thánh tử tuyển chọn, hắn sớm đã đem Giang Nam thu là đệ tử của mình. Nhân Điện cái quy củ này cũng là không hi vọng điện chủ nhất mạch tương truyền, cha truyền con nối, phá hủy thế lực khác lợi ích cùng nhân tộc đoàn kết, biến thành cái nào đó người đoán. Cho nên Mỗi lần thánh tử tranh đoạt chiến cũng sẽ là tất cả thế lực đồng đều có thể tham dự. Cái này từ trình độ nào đó tới nói cũng bảo đảm tương đối công bằng, mà không đến mức điện chủ một mạch một nhà độc đại. Rốt cuộc, nhân điện là cả nhân tộc nhân điện, mà không phải cái nào đó thế lực cái nào đó người nhân điện. Ngàn mét cao hỏa phượng hư ảnh kinh động đến toàn bộ nhân điện. Các điện đệ tử, chấp sự, trưởng lão, phong chủ nhau nhau xuất hiện. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc cười mị. Chương 329, Ngàn mét hỏa phượng, ba vị thái thượng trưởng lão, ai tại độ kiếp? 2 Mà nội môn tinh anh điện cùng hạch tâm điện bởi vì khoảng cách vọng Nhật Phong gần nhất, thấy cũng rõ ràng nhất. Cho nên lượng lớn đệ tử tinh anh cùng hạch tâm đệ tử xuất hiện, từng cái lơ lửng tại không trung, khiếp sợ nhìn lên bầu trời kia to lớn hỏa phượng hư ảnh. Ông trời ơi, hơn 300 trượng cao hỏa phượng. Đây là ai tại đột phá? Nhìn, kia là Vọng Nhật Phong. Hẳn là điện chủ đệ tử. Nghe nói điện chủ đệ tử nhập thất lâu hương hàn liền là hỏa phượng thể, sẽ không phải là nàng tại đột phá đi. Hỏa diễm bay lên không, chiếu sáng trong dạ, đây cũng là đột phá đến thần hỏa cảnh. Thần hỏa cảnh. T Ta nhớ được điện chủ đệ tử tiến vào nhân điện vẫn chưa tới 10 năm đi, không đến 10 năm liền bước vào thần hỏa cảnh, vị này Lâu tiểu thư Thiên Phú nên mạnh bao nhiêu? Thật là đáng sợ, liền lấy cái này Hỏa Phượng hư ảnh khổng lồ như thế, ta cảm thấy thực lực này so với thánh tử chỉ sợ đều mạnh. Lời vừa nói ra, lập tức đưa tới một bên thanh niên bất mãn, nói: "Làm sao có thể so thánh tử điện hạ mạnh?" Một cái khác thanh niên cũng là một mặt khinh bỉ nhìn xem vừa mới nói chuyện đệ tử, nói: À, ngươi một mực bế quan chỉ sợ còn không biết, hiện tại thần điện phát động chiến tranh cũng là bởi vì chúng ta thánh tử giết bọn hắn rất nhiều cao thủ đưa tới." nghe nói rất nhiều chân đạo cảnh cao thủ đều chết tại trong tay hắn, nhưng hắn còn chưa nói xong, liên lọt vào một tên đệ tử khác sửa đổi, nói, ngươi nói tin tức này không chính xác, nói đúng ra là có không ít động huyền cảnh cao thủ chết tại chúng ta thánh tử trong tay thân điện bởi vì kiềm kỵ thánh tử, lúc này mới phát động chiến tranh, bước bách chúng ta nhân điện giao giá thánh tử, vừa xuất quan đệ tử lập tức giật nảy cả mình, thánh tử chém giết động huyền cảnh, t, ông trời của ta á, đây là sự thực, hắn cảm giác mình tựa như là đang nghe thiên thư, mặt mũi tràn đầy không thể đưa tin, một mặt một bức, sửa đổi tin tức đệ tử chắp hai tay sau lưng tôn nói, đương nhiên, việc này cũng không phải bí mật gì. vương xuất quan đệ tử mặt mũi tràn đầy rung động, thật là đáng sợ. đúng, thánh tử hiện tại tu vi gì? sẽ không phải đã là động nguyên cảnh a? sửa đổi đệ tử, không biết, nhưng là theo tin tức đáng tin, trước đó thánh tử điện hạ chém giết thần điện cao thủ thời điểm, chỉ là nói trồng cảnh giới. vương xuất quan đệ tử trong mắt đều trợn lồi ra, cái gì? đạo chủng cảnh giới chém giết động nguyên cảnh? ngươi không phải đang nói đùa chứ? sửa đổi đệ tử một mặt xem thường, thánh tử điện hạ cường đại há lại ngươi có thể ước đoán? được rồi, lười nhắc giải thích với ngươi, chính ngươi đi nghe nóng liền tốt. Vừa xuất quan đệ tử tại không trung lung lay, hắn cảm giác mình tam quan bị hoàn toàn nghiền ép. R giây lát, theo bầu trời kia to lớn hỏa phượng hư ảnh mở ra miệng rộng một tiếng vừng gãy, hư ảnh dần dần biến mất. Ngay sau đó, từ đại điện bên trong bay ra một người mặc áo tím tuyệt mỹ nữ tử, đi vào ngoài điện, đối đạo vô nhai hành lễ, bái kiến sư tôn. Ha ha ha, tốt tốt tốt, miễn lễ. Đứng lên đi. Đạo vô nhai nhìn cả người đạo vận vẩn quanh khí tức bên ngoài lộ vẻ đệ tử, mười phần vui vẻ, vừa cười vừa nói, "Ta ân sư tôn." Lâu Hương Hàn ngồi dậy, lập tức đối các vị trưởng lão hành lễ, Hương Hàn bái kiến các vị trưởng lão. Ha ha ha. Tốt tốt tốt. Một đám trưởng lão mặt mũi tràn đầy vui vẻ, chúc mừng ngươi đột phá đến thần hỏa cảnh. Đây là bản trưởng lão quà tặng cho ngươi. Đại trưởng lão Tử Chấn Hảo trong tay xuất hiện một cái bình ngọc, đưa tới. Vừa muốn giới thiệu, đung nhiên, toàn bộ thiên địa đều chấn động một cái, lập tức bầu trời mây đen dày đặc, đen kịt mây đen từ bốn phương tám hướng vọt tới. Tại Nhân Điện trên không xuất hiện, bầu trời trong nháy mắt tối xuống. Chuyện gì xảy ra? Phát sinh chuyện gì rồi? Đám người chấn kinh. Ma đạo vô nhai thì là như có điều suy nghĩ nhìn hướng sau núi phương hướng. Hiu hiu hiu, ba đạo khí tức thân ảnh khổng lồ xuất hiện ở trên trời chuyện gì xảy ra? ai tại độ kiếp? một cái hùng vĩ thanh âm vang vọng đất trời. độ kiếp. chẳng lẽ chúng ta nhân điện lần nữa muốn ra thông thiên cảnh rồi? nhân điện đệ tử từng cái ánh mắt sáng tỏ, mặt lộ vẻ mừng rỡ. bái kiến ba vị thái thượng trưởng lão. một đám trưởng lão nhau nhau ôm quyền không người hành lễ. điện chủ. ba vị khí tức khổng lồ lão giả xuất hiện tại đạo vô nhai mặt trước. ôm quyền nói. đạo vô nhai gật đầu, mỉm cười nói. ba vị thái thượng trưởng lão bế quan trăm năm, nhìn thu hoạch đều rất khống kỵ. đại trưởng lão càng là từ thông thiên cảnh lục trọng thiên đột phá đến thất trọng thiên. chúc mừng chúc mừng. trong đó một vị thái thượng trưởng lão cười nói thời có đột phá không đáng nhắc đến hắn nhìn thoáng qua đạo vô nhai nói ngược lại là điện chủ những năm này tựa hồ cũng không có quá lớn biến hóa đây là có chuyện gì đạo vô nhai mỉm cười nói bản tôn còn tại tinh cung bế quan ba vị thái thượng trưởng lão thần sắc dần mình không nghĩ tới trước mắt chỉ là điện chủ phân thân lấy ánh mắt của bọn hắn vậy mà không nhìn ra có thể thấy được điện chủ bản tôn thực lực cường đại cỡ nào được xưng là đại trưởng lão thái thượng trưởng lão lập tức ôm quyền hành lễ cung kính nói là lão hủ lỗ mãng điện chủ chớ trách đạo vô nhai khoát qua tay mỉm cười nói đều là người một nhà khách khí như vậy làm gì Đại trưởng lão, cũng chính là thứ nhất thái thượng trưởng lão Tang Tử Tuần, ôm quyền cung kính nói, "Đúng, điện chủ." Lập tức lại hỏi, "Điện chủ, đây là ai tại độ thông thiên cước?" Đạo Vô Nhai mỉm cười nói, "Là tiền nhiệm thánh tử." "Tiền nhiệm thánh tử?" Tang Tử Tuần hơi sững sờ, cái khác hai vị thái thượng trưởng lão cũng là sững sờ. Điện chủ có ý tứ là, Quách Nguyên Giám đã không phải là thánh tử, thánh tử một người khác hoàn toàn. Tang Tử Chu đạo. Đạo Vô Nhai gật gật đầu, "15 năm trước, Quách Nguyên Giám tẩu hỏa nhập ma, liền không thích hợp nữa trở thành thánh tử, một mực tại dưới mặt đất ma quật tẩy luyện ma tính." bây giờ thánh tử là 10 năm trước vừa lựa chọn sử dụng ra, ồ, không biết bây giờ thánh tử là tu vi gì, tăng tử tuấn hỏi, đạo vô nhai thản nhiên nói, đạo trùng cảnh, cái gì, đạo trùng cảnh, tăng tử chu hòa hai vị khác thái thượng trưởng lão đều là mặt mũi tràn đầy không thể đưa tin, điện chủ chớ có nói đùa, tăng tử tuấn cười nói, thánh tử tuyển chọn, 50 tuổi trở xuống, chỉ cần không phải thiên phú quá kém, cũng chí ít có thể đạt tới hợp đạo cảnh, có chút thiên tài thậm chí có thể đạt tới quy chân cảnh hậu kỳ, có thể tại đông đảo thiên tài ở giữa chỗ hết tài năng, làm sao có thể là đạo trùng cảnh? trước khoảng cách thánh tử tranh đoạt chiến đã qua 10 năm. Phía sau lời nói hắn không nói, nhưng lời ngầm chính là thánh tử tranh đoạt chiến đều đi qua 10 năm, vẫn là đạo chuẩn cảnh, đây cũng không phải là đơn giản tầm thường, quả thực liền là phế vật. Nhưng bây giờ, đạo vô nhai lại nói cái này phế vật lại là thánh tử. Đây không phải đang nói đùa là cái gì? Đạo vô nhai cười lắc lắc đầu nói, ta biết nói như vậy ngươi sẽ không tin, nhưng ta thật không có nói đùa, không tin ngươi hỏi bọn hắn. Thật không có nói đùa. Ba vị thái thượng trưởng lão nhìn về phía bốn vị nội điện trưởng lão. Mạc Vân Vội vội nói, là thật Mười năm trước, Thánh Tử lúc ấy lấy nội đạo cảnh tham gia Thánh Tử tuyển chọn, tại Vũ Thần Sơn tranh đoạt thi đấu bên trong đoạt được khôi thủ, sau đó liền đột phá đến đạo chủ cảnh, cuối cùng lấy đạo chủ cảnh Tu Vi chiến thắng vô số thiên tiêu, bao quát hai vị đã đột phá đến thần hỏa cảnh tuyệt đỉnh thiên tài, lấy 23 chiến toàn thắng tư thái, hoàn toàn xứng đáng thu hoạch được Thánh Tử chi vị. Tại Tu Vi đột phá đến đạo chủ cảnh nhị trọng thiên sau tiến nhập vô tận hải tu luyện, tám năm sau, Tu Vi vẫn như cũ là đạo chủ cảnh nhị trọng thiên, lại chém giết thần điện mấy động huyền cảnh cao thủ, cùng chém giết chân đạo cảnh cao thủ mười mấy tên, sau từ thần điện đã lúc nửa bước thông thiên cảnh đại trưởng lao trong tay chúa về gây nên thần điện không tiếc đối nhân tộc phát động chiến tranh, muốn bức bách chúng ta nhân điện đem thánh tử điện hạ giao ra. Hiện tại ngay tại Linh Mạch động thiên tu luyện, ba vị thái thượng trưởng lão đều nghe chơn váng. Tám năm trước là đạo chủng cảnh nhị trọng thiên, sau khi trở về vẫn là đạo chủng cảnh nhị trọng thiên. Đây không phải mấu chốt. Mấu chốt là lấy đạo chủng cảnh nhị trọng thiên chém giết động huyền cảnh cao thủ, còn có thể từ nửa bước thông tiên cảnh thủ hạ đào thoát. Đây không phải đang nói đùa. Cái này như bức có phải hay không thổi đến có chút quá lớn. Nếu như nói đạo vô nhai có thể cùng bọn hắn chỉ đùa một chút, rốt cuộc hắn là địa chủ, thân phận bày ở kia chỗ đấy nhưng làm mạc vấn bọn hắn cũng không dám. Cái này không chỉ là vấn đề thân phận, cũng là thực lực vấn đề. Tăng tử thứ tư người nhìn về phía cương nghiêu, từ chấn hào cùng đông vương cùng ba người cũng đều gật gật đầu, biểu thị việc này tuyệt đối là thật. Ba vị thái thượng trưởng lão lộn xộn, cái này là dạng gì chuyện kỳ? Trong lòng cảm thán, trăm năm không ra, thế giới này đã không nhận ra, chẳng lẽ là giả? Đạo trùng cảnh chém giết động nguyên cảnh, thổi nhu bức thật không phải như thế thổi đến. Điện chủ, chúng ta có thể nhìn một chút thánh tử sao? Tăng tử tuân hỏi, bọn hắn đối vị này chưa hề gặp mặt thánh tử sinh ra cực lớn hiếu kỳ rất muốn nhìn một chút vị gia này đến cùng là dạng gì ba đầu sáu tay. Đạo vô nhai nhìn về phía Giang Nam Bế Quan tri địa, tựa hồ ánh mắt có thể xuyên thủng hư không, ánh mắt có chút sáng lên, vừa cười vừa nói, các ngươi rất nhanh liền có thể nhìn thấy hắn. Đang khi nói chuyện, phía sau núi lầm ầm nổ vang. Đen như mực nồng hậu dậy đặc mây đen dưới, một bóng người xông thẳng tới chân trời. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả? Xa vào mê vong lý hỏa vượng không cách nào phân biệt. Lôi cuốn, kịch tính, hoạch đảo. Chương 330, tiền nhiệm thánh tử, siêu cấp huyết mạch, ngươi đối lực lượng lý giải hoàn toàn không có chỗ hay biết, một nặng nghề như mực mây đen che trời tế nhật, tại nhân điện trên không đường kính đạt 20 dặm, trong đó điện tiềm sấm xét, từng đầu điện xả tại mây đen bên trong xuyên qua. Theo bóng người xông lên chân trời, một thanh dài đến mấy trăm trượng kinh thiên cự đao hư ảnh xuất hiện tại mây đen phía dưới, xuyên thẳng kết vân. Trong chớp mắt, cự đao hư ảnh biến mất, một cái tóc thai bùn sủ, dáng người khôi ngô thanh niên mặc áo đen huyền lập không trung, lôi điện thỉnh thoảng chiếu sáng cái kia trương kiên nghị mà mặt lạnh lùng. Hắn ngắm nhìn một phía, ánh mắt bê nghễ, tựa hồ căn bản không đem cái này kinh khủng thiên kiếp để ở trong lòng. Nhưng nhìn kỹ, lại là y nguyên có thể từ cái kia sắc mặt ngưng trọng trông được ra đối thiên kiếp kiếm kỹ. Đây là thiên kiếp, là thiên địa chi uy, là thiên đạo. Khiêu chiến thiên kiếp thì tương đương với khiêu chiến thiên đạo. Kia dãy đặc mây đen bên trong Lôi đình là đối người tu luyện khiêu chiến thiên đạo trừng phạt, không có người không kiên kỵ. Bất quá, loại này kiên kỵ chỉ một lát sau liền biến mất. Thay vào đó lại là nồng đậm chiến ý, toàn thân quần áo phân phật, khí thế giò người. Là Lôi Viêm Minh. Tăng tử tuần mắt sáng như đuốc, khen từ khí tức trên nhìn, Lôi Viêm Minh hẳn là đã diệt tâm ma, mà, mà lại tiến giai thần tốc, ngắn ngủi 30 năm thời gian liền từ quy chân cảnh đặt chân động huyền cảnh đỉnh phong, không hổ là thánh tử, phần này thiên phú và tâm tính cực kỳ khó được đao hiện như điện, thế như bu lôi. Nếu như ta không nhìn lầm lời nói, Lôi Viêm Minh cũng đã triệt để nắm giữ đao vực tầng thứ nhất, phóng tầm mắt thiên hạ, trước mắt hẳn là còn không ai có thể tại trăm tuổi trước đó nắm giữ. Thứ hai Thái Thượng trưởng Lão Trang Hưng nói, nhưng vừa mới dứt lời, liền cảm giác có chút không thích hợp, bởi vì bốn vị nội điện trưởng lão sắc mặt đều có chút đặc sắc, chẳng lẽ còn có ai tại trăm tuổi trước đó nắm giữ đao vực? Mạc Mặc Văn Quyền nói, về Thái Thượng trưởng lão, bây giờ đương nhiệm Thánh Tử Gian Nam, tại vừa đột phá đạo trùng cảnh thời điểm liền nắm giữ đao chi lĩnh vực. Cái gì? Lời vừa nói ra, tăng tử tuần, Trang Hưng. Tại quá võ ba vị thái thượng trưởng lão trong mắt đều trợn lồi ra. Đây là cái gì yêu nghiệt? Đạo chủng cảnh nắm giữ Đao chi lĩnh vực, cái này sao có thể? Thân hồn của hắn đến cường đại cỡ nào? Nộ tính đến cao bao nhiêu? Nguyên bản bọn hắn cảm thấy Lôi Viêm Minh tại 70 tuổi thời điểm nắm giữ Đao chi lĩnh vực liền đã cho rằng là yêu nghiệt, nhưng cùng đương nhiệm thánh tử so sánh, vậy mà trong nháy mắt bị so không bằng. Quả nhiên không có yêu nghiệt nhất, chỉ có càng yêu nghiệt. Cái này khiến bọn hắn đối với đương nhiệm thánh tử Giang Nam sinh ra càng thêm hứng thú lừng hậu. Oanh long long long, mây đen càng ngày càng nhiều, phạm vi càng lúc càng lớn, cũng càng ngày càng dày nặng. Phảng phất là ô trầm trầm thiên đè ép xuống, làm người thở không nổi. Từng đầu kinh khủng to to điện xả tại mây đen ở giữa cực tốc xuyên qua, tựa hồ sau một khắc liền muốn từ mây đen bên trong nhảy lên ra diện sát hết thảy. Lôi viêm minh trong tay ánh sáng lóe lên, một thanh lóe ra sáng chói ngân quang bảo đao xuất hiện nơi tay bên trong. Cực phẩm linh khí lôi linh ao. Bảo đao nơi tay, lôi viêm minh khí thế đại biến, hai kiếp mây hạ tóc đen điên của múa, trận mắt nhìn, tựa như ma thần. Ầm ầm. Tiếng sấm ù ù, lôi đỉnh điện của múa, từng đầu điện xả từ mây đen bên trong ló ra, tựa hồ tùy thời tùy chỗ đều muốn giáng lâm. Lôi viêm minh ngẩng đầu nhìn bầu trời kíp vân, Toàn thân khí thế tăng vọt, hào khí lang vân, hét lớn một tiếng, "Tới đi." Ngay tại hắn chuẩn bị kịch đấu thiên kiếp thời điểm, toàn bộ không gian đông nhiên bỗng nhiên chấn động. Bầu trời nồng hậu dậy đặc kiếp vân tại cỗ này chấn động phía dưới điên cuồng lan lộn, thật giống như giữa thiên địa sẽ có cái gì đại khủng bố sắp xuất thế đồng dạng. Lôi Viêm Minh thần sắc đột biến. Hắn cảm giác tựa hồ có một loại nào đó vô cùng cường đại viễn cổ hung thú sắp xuất thế đồng dạng, làm hắn dùng mình. Chuyện gì xảy ra? Chẳng lẽ nhân điện phía dưới trấn áp viễn cổ hung thú, thiên kiếp của ta vừa vặn để nó tỉnh lại rồi? Không chỉ là Lôi Viêm Minh chấn kinh, liên liên các đại trưởng lão cũng là khiếp sợ không thôi phát sinh cái gì rồi dưới hậu sơn đến cùng có đồ vật gì vậy mà để lôi viêm minh thiên kiếp đều cuốn lên đi lên duy chỉ có đạo vô nhai thần sắc không thay đổi một mặt bình tĩnh nhưng lại ánh mắt lấp lóe như có điều suy nghĩ đúng lúc này với một tiếng vang thật lớn nương theo lấy một tiếng long ngâm âm thanh ngang hư không chấn động mấy liệt một đầu dài đến vạn trượng màu xanh cự long hư ảnh từ núi bên trong bay lên vú lượn mà lên xuyên thấu kiếp vân đem nồng hậu dày đặc kiếp vân ngang ngược xé mở lộ ra một cái to lớn động màu xanh cự long hư ảnh xuyên qua kiếp vân to lớn đầu lâu tại dưới bầu trời Sao mắt sáng như sao? Ánh mắt uy nghiêm nhìn xuống thương sinh. Ngoại tạo. thanh long huyết mạch. Càng quan trọng hơn là thanh long lại xưng là tổ long. Nói cách khác, đây là tổ long huyết mạch. Đám người cực kỳ chấn động. Cho dù là đạo vô nhai cũng là mắt lộ ra vẻ khiếp sợ. Nhân điện bên trong không phải là không có long chi huyết mạch, nhưng bọn hắn long mạch hư ảnh tối đa cũng bất quá mấy trăm trượng. Giống như vậy dài đến vạn trượng long mạch hư ảnh, đúng là hiếm thấy. Không, liền chưa bao giờ thấy qua. Mà lại trên điện tịch cũng chưa bao giờ có ghi chép. Chớ đừng nói chi là đây là tổ long huyết mạch. Luôn luôn bình tĩnh đạo vô nhai, lập tức cảm giác tê to lớn tổ long hư ảnh chẳng những đem toàn bộ nhân điện đều kinh hãi, liên liên phụ cận thành trì người cũng đều nhìn thấy rõ ràng, từng cái khiếp sợ không thôi. ngoại tào đây là tổ long huyết mạch, tổ long huyết mạch tại nhân điện, tổ long hiển thế, nhân tộc đại hương a, vô số nhân tộc rung động qua đi hương phấn không thôi. lâu hương hàn chúng nữ từng cái đôi mắt đẹp sáng rõ, đây là phu quân khí tức, là phu quân, phu quân hắn đột phá, chúng nữ liễu diễu hương phấn nói, phu quân, đây là thánh tử giang nam huyết mạch, tứ chấn hào mấy vị nội điện trưởng lão cùng ba vị thái thượng trưởng lão từng cái khiếp sợ không thôi, đặc biệt là ba vị thái thượng trưởng lão tại lòng của bọn hắn bên trong vị này chưa từng gặp mặt tân nhiệm thánh tử càng ngày càng thần bí đúng lúc này thiên địa lại là một trận chấn động to lớn lần này chấn động so với vừa mới còn muốn kịch liệt ông ba một cái to lớn vô cùng đồng dạng vạn trượng chi cao đỉnh thiên lập địa thần ma hư ảnh xuất hiện ở trong thiên địa bầu trời vô cùng dày đặc thiên kiếp ở giữa bị ván át thần ma sừng sững thế gian thiên kiếp tại bốn phía vẩn quanh xoay tròn dài đến vạn trượng tổ long xoay quanh tại thần ma phía trên sau đó hóa thành phù văn dung nhập thần ma chi thân ông ngóng ông ba thần ma bỗng phát ra vô cùng kinh khủng khí thế Để bốn phía vẩn quanh xoay tròn kép vân lại một lần nữa hướng bốn phía phát triển gấp đôi, lộ ra ở giữa cảng lớn không gian. Một đạo người mặc áo bào trắng bóng người từ sau núi bay lên không trung, kia to lớn vô cùng thần ma hư ảnh chậm rãi thu nhỏ, dung nhập vào kia áo bào trắng thanh niên thân thể ở giữa. Đám người trợn mắt há mồm. Đây là huyết mạch hư ảnh. Thần ma? Như thế lớn? Đây quả thật là người huyết mạch. Tất cả nhìn thấy thần ma hư ảnh náo người bên trong tràn đầy chấn kinh cùng dấu chấm hỏi. Càng nhiều người thì là đầu óc đứng máy, hoàn toàn không cách nào suy nghĩ. Quá sung kích tang quan. Bọn hắn cảm giác mình tu luyện xem, thế giới quan đều bị nghiền nát. Cho dù là luôn luôn đạo tâm vững chắc, đạo vô nhai cũng là thần sắc rung động, là phu quân, phu quân uy vũ, liêu như nguyệt mặt mũi tràn đầy kích động, giống to, bạch kiêu cùng hồ mỹ nương núi bầu trời xa xa kia áo bào trắng thanh niên mắt lộ ra cùng nhiệt sùng bái, quỳ dạm xuống đất, lớn tiếng gầm rú, âm thanh kích động đều biến hình, chủ nhân uy vũ, chủ nhân uy vũ, giờ khắc này yêu tộc thực chất bên trong kia sùng bái cường giả đặc tính hiện lộ rõ ràng không bỏ sót, vân động cũng là lấy lại tinh thần, lại nhảy lại gọi, đỏ bừng cả khuôn mặt, hưng phấn hết lớn, ca ca uy vũ, ca ca vô địch vĩnh yên cùng lâu hương hàn lúc này cũng là hoàn toàn không để ý hình tượng lớn tiếng kêu lên phu quân uy vũ phu quân vô địch kia dương nhanh múa vót cùng nhiệt biểu lộ nơi nào còn có ngày bình thường thanh lãnh bộ dáng giờ khắc này chúng nữ đối giang nam sùng bái đã đến cùng nhiệt lại không thể ức chế tình trạng bốn vị nội điện trưởng lão rung động sau khi từng cái cũng là kích động không thôi lại là thánh tử nhân điện muốn quật khởi ba vị thái thượng trưởng lão trong mắt đều muốn trợn lồi ra đây chính là tân nhiệm thánh tử giang nam cái này mẹ nó cũng quá bất hợp lý đi tổ long huyết mạch thần ma huyết mạch dung hợp là một Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả? Xa vào mê vong lý hỏa vượng không cách nào phân biệt. Lôi cuốn, kịch tính, khắc não. Chương 331: Tiên nhiệm thánh tử, siêu cấp huyết mạch, ngươi đối lực lượng lý giải hoàn toàn không có chỗ hay biết. 2. Khó trách có thể đánh nổ động nguyên cảnh. Cái này mẹ nó căn bản đã không thể nói là yêu nghiệt, mà là cái quái thai biến thái. Cái này, vị này thánh tử là từ đâu tới. Ai đưa tới? Tăng tử tuân nuốt nước, nước miếng một cái, nhìn xem không trùng giàn nam, ánh mắt lựa nóng, run rẩy mà hỏi. Đạo vô nhai thẳng tắp cái eo, thản nhiên nói, ta đưa tới. Hắn là người hạ giới, ta nhìn hắn từng bước một trưởng thành. Dừng một chút, lại tăng thêm một câu, từ mợ vì thần điện đối phi thang điện phong tỏa, hắn là từ thần khư đi ra. Từ thần khư đi ra. Ở đây tất cả mọi người đều thất kinh. Ở đây ngoại trừ Đạo Vô Nhai, chưa hề biết rằng nam bọn người đến cùng là thế nào xuất hiện tại Thiên Huyền giới. Từ chấn hảo, mặc vẫn chờ bốn vị nội điện trưởng lão thậm chí trước đó suy đoán là Đạo Vô Nhai dùng đại thần thông, đem bọn hắn từ Huyền giới dẫn tới. Không nghĩ tới thánh tử bọn hắn là từ thần khư đi ra. Đây quả thực quá không thể tưởng tượng nổi. Thần khư là cái gì? Kia là cấm địa. Là sinh mệnh cấm khu. Vô luận là từ hạ giới, vẫn là từ thiên huyền giới, tiến vào thần hư, chưa hề có người lại từ bên trong đi tới qua. Nói cách khác, bọn hắn toàn bộ mất tích. Nói theo một ý nghĩa nào đó, bọn hắn toàn bộ chết. Nhưng là thanh tử giang nam vậy mà từ thần hư chạy ra, còn mang theo mấy vị xinh đẹp tiểu nương, đây cũng không phải là kỳ tích chỗ có thể nói rõ vấn đề, mà là thực lực tuyệt đối. Chắc không được hắn lấy đạo trùng cảnh. Nô tại vũ thần sơn tuyển chọn thời điểm vẫn là ngộ đạo cảnh, lấy ngộ đạo cảnh quét ngang tất cả thiên tiêu, cho dù là quy chân cảnh đỉnh phong cao thủ, cũng đều chỉ có thể khuất tại hắn hạ. Sau đó tại thánh tử tranh đoạt chiến bên trong lần nữa quét ngang tất cả thiên tiêu, càng là tại cuối cùng kết thúc, một đao chém giết đầu nhập vào thần điện chân đạo cảnh ngũ trọng nội môn trưởng lão. Nếu như nói trước đó đối với thánh tử tất cả sức chiến đấu đều là lưu vu biểu diện, rung động, mà không cách nào truy tìm nguồn gốc. Như vậy hiện tại đây hết thảy đều giải thích thông được. Nguyên lai, like, thánh tử là từ thần khư đi ra người, hơn nữa còn mang theo một đám nàng dâu lông tóc không hao tổn đi ra. Bọn hắn chỉ có thể nói, thánh tử, nguy bức. Tương đối bốn vị nội điện trưởng lão đầy dây rung động, cùng đối giang nam cường nhiệt tán thượng, ba vị thái thượng trưởng lão cũng không tốt hơn chỗ nào. Bọn hắn đối Giang Nam từ đấy lòng cảm giác được xâm phục. Không nói khác, liền vẹn vẹn từ thần khư đi ra đầu này, cũng không phải là người có thể làm được. Cho dù là bọn hắn cũng làm không được. Thần khư cực kỳ quỷ dị, tu vi càng cao, áp chế cũng càng lớn. Trừ phi tu vi của ngươi có thể trực tiếp nghiền ép thần khư thiên đạo, nếu không bất luận kẻ nào đều muốn nhận thần khư cực hạn áp chế. Cho dù là điện chủ đạo vô nhai cũng không cách nào tránh khỏi. Thánh tử Giang Nam là thần ma huyết mạch, tất cả mọi người đều nhìn thấy rõ ràng. Toàn bộ nhân điện tại tĩnh mịch giống như rung động qua đi, trực tiếp sôi trào. Thần ma huyết mạch, tổ long huyết mạch, dung hợp làm một. Trực tiếp vô địch, Thánh tử Vi Vũ, Thánh tử vô địch, Thánh tử Vi Vũ, Thánh tử vô địch. Nhân điện trên không bộc phát ra chấn thiên hưng phấn gầm thét. Tin tức truyền lại ra ngoài thành, cấp tốc hướng về bốn phương tám hướng, hướng về toàn bộ thiên huyền giới truyền lại mà đi. Ngoại thành, mọi người điên cuồng hướng lên trời gầm thét. Thánh tử Vi Vũ, Thánh tử vô địch, Thánh tử Vi Vũ, Thánh tử vô địch. Kiếp Vân Hạ. Lôi Vi Minh chấn kinh nhìn trước mắt trước tướng mạo anh tuấn, lại là một mặt lưỡi biếng thanh niên áo trắng. Từ bên ngoài vọng lên một tiếng bên trong, hắn ý thức được, những người này cuồng nhiệt không phải nhằm vào hắn, mà là nhằm vào trước mắt vị này thanh niên anh tuấn nói cách khác, trước mắt vị này là tân nhiệm thánh tử, mà hắn vị này tiền nhiệm thánh tử, tân, bởi vì tâm ma quan hệ cùng thời gian dài không xuất hiện, bị tự động bãi miễn. bất quá có sao nói vậy, mắt trước cái này tân nhiệm thánh tử hoàn toàn chính xác như bước thổ long huyết mạch, thần ma huyết mạch vô luận là đâu một cái đều là tuyệt đối siêu cấp như bức huyết mạch, nhưng mà hai cái này siêu cấp như bức huyết mạch vậy mà dung hợp lại cùng nhau tại trên người một người, cái này không chỉ là như bước đơn giản như vậy, đây quả thực là biến thái thiên vô cổ nhân hậu vô lai giả biến thái. bất quá huyết mạch như bước về như bước nhưng là cái này tu vi lại là kéo sụp đổ, Đường đường thánh tử cũng chỉ là một cái hợp đạo cảnh, hơn nữa nhìn bộ dáng vẫn là vừa rồi phá, nhìn đến nhân điện cũng chính là xem ở hắn huyết mạch như bức phân thượng mới khiến cho hắn trở thành thánh tử a, lôi viêm minh có chút phun ra một ngụm trọng khí, nội tâm đối nhân điện an bài ít nhiều có chút bất mãn, rốt cuộc hắn cũng là thánh tử, chỉ là nội tâm có tâm ma, nhưng cái này tâm ma lại là có thể không chế, tựa như là hiện tại hắn đã không chế tâm ma, cũng đem tu vi hoàn mỹ đẩy lên động huyền cảnh đỉnh phong, xúc động thiên địa quy tắc chuẩn bị độ kiếp trở thành thông thiên cảnh, lẽ ra Hắn mới chính thức xứng với thánh tử cái danh xưng này, nhưng việc đã đến nước này, hắn cũng sẽ không nói cái gì. Không có thánh tử vầng sáng, hắn Lôi Viêm Minh như thường có thể trở thành vang danh thiên hạ cường giả, mà trở thành thông thiên cảnh, nhân điện tài nguyên đồng dạng sẽ hướng hắn nghiêng. Nói cách khác, về mặt tu luyện, hắn sẽ không thiếu khuyết tài nguyên, nhiều nhất là thiếu một cái tên tuổi mà thôi. Mặc dù hắn đối cái danh này nhiều ít vẫn là có chút để ý, rốt cuộc này danh đầu vầng sáng đã từng là thuộc về hắn. Tân nhiệm thánh tử, rời đi nơi này, chưa có chậm trễ ta độ kiếp. Lôi Viêm Minh nhìn xem Giang Nam, hờ hững nói. Giang Nam nhìn xem mắt trước Nam Tử áo đen mặt âm trầm cùng có chút phiếm hồng con mắt, mỉm cười nói: Tâm của ngươi không tĩnh, làm sao độ kiếp? Mặc dù hắn không phải động huyền cảnh, nhưng đối với từ động huyền cảnh bước vào thông thiên cảnh cần độ kiếp còn hiểu rõ. Thánh đường bên trong liên quan tới tu luyện thư tịch có không ít, trong đó có đối độ kiếp phương diện kỹ càng giới thiệu. Thiên kiếp đã là thiên đạo đối người tu luyện trừng phạt, cũng là đối người tu luyện tổng hợp đánh giá. Hợp cách mới có thể tấn thăng làm thông thiên cảnh, nắm giữ một bộ phận thiên đạo pháp tắc. Không hợp cách, trực tiếp đánh chết, không có chút nào thể diện có thể nói. Lịch sử trên chưa bao giờ có độ kiếp thất bại còn sống sót ví dụ cho nên tại không có niềm tin tuyệt đối phía dưới, không có người chọn độ kiếp. Nếu muốn độ kiếp, nhất định phải đối với mình có tuyệt đối tự tin, có bất kỳ một tia kiếp đảm cùng e ngại đều không thể. Tâm cảnh nhất định phải viên mãn không rảnh. Chỉ có dạng này mới có một tia câu thông thiên đạo thời cơ. Ta như thế nào độ kiếp chuyện không liên quan ngươi, đi ra. Lôi Viêm Minh hờ hững nói. Giang Nam khẽ mỉm cười, ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời. Theo thần ma hư ảnh biến mất, tia to lớn động cấp tốc bị thiên kiếp lấp đầy, đồng thời so với vừa rồi, thiên kiếp khí tức càng thêm nồng hậu dày đặc, càng thêm nguy hiểm. Cực kỳ hiển nhiên, bị thần ma hư ảnh đánh vỡ một cái động lớn về sau. Thiên đạo cảm thấy được nhận lấy khiêu khích, Thiên Kiếp uy lực tăng lên. Ngươi cảm thấy ngươi có thể vượt qua? Giang Nam chắp hai tay sau lưng, một đôi tinh mâu nhìn về phía Lôi Viêm Minh, mỉm cười nói. Lôi Viêm Minh ánh mắt lạnh lùng, có thể hay không vượt qua, không cần đến ngươi quan tâm. Nói xong, hắn gật đầu nhìn càng lúc càng lớn Thiên Kiếp, sắc mặt nghiêm túc, túi đầu xuống gặp Giang Nam còn chưa đi, không khỏi có chút nổi giận. Còn không đi? Chờ lấy bị sét đánh sao? Ngươi không biết ngươi ở chỗ này sẽ để cho ta độ kiếp độ khó gia tăng sao? Liên tiếp chất vấn bắn liên thanh phun tới, câu nói sau cùng càng là trực tiếp giống lên. Nếu không phải biết ra hỏa này là thánh tử, hắn chẳng những muốn mở miệng giận mắng, sẽ còn trực tiếp ra tay. Giang Nam cũng không thèm để ý, mỉm cười nói, thiên kiếp của ngươi là bởi vì sự xuất hiện của ta mà độ khó bị lớn, cho nên ta có trách nhiệm giúp ngươi độ kiếp. Chỉ bằng ngươi." Lôi Viêm Minh trừng tròng mắt nhìn xem Giang Nam, một mặt kinh bị nói, ngươi sẽ không nói lấy ngươi vừa mới đột phá đến hợp đạo cảnh tu vi có thể đối kháng thông thiên cảnh thiên kiếp à. Mà. mà lại, giúp người độ kiếp sẽ người độ kiếp độ khó tăng lên gấp bội. Nếu không phải xem ở Giang Nam cái này, tân nhiệm thánh tử rất có đảm đường phấn thượng, hắn còn kém mắng Giang Nam là cái nhược trí ngu ngốc rồi. Giang Nam mỉm cười nói, "Vang tu vi của ta đương nhiên không thể, cho nên ta sẽ dùng lực lượng, nhục thân lực lượng." Nhục thân lực lượng. Lôi Viêm Minh một mặt khinh thường nhìn xem Giang Nam. Hắn thừa nhận Giang Nam là thần ma huyết mạch, nhục thân khẳng định lại so với người bình thường phải cường đại hơn rất nhiều. Nhưng ngươi là hợp đạo cảnh, vẫn là cái vừa mới đột phá đến hợp đạo cảnh nút điểu, nhục thể của ngươi có thể thối biến đến cái gì cấp độ? Có thể vượt qua hai cái đại cảnh giới, vậy cũng là đỉnh này. Hắn hư lạnh một tiếng, nói, "Ngươi cho rằng có cái thần ma huyết mạch, liền thật là coi mình là thần ma rồi. Của ngươi nhục thân lực lượng có thể vượt qua hai cái đại cảnh giới, chỉ sợ đã là cực hẳn đi." lại không tốt tính ngươi vượt qua ba cái đại cảnh giới. nói đến đây, lôi viêm minh đã không kiên nhẫn được nữa, nói, được rồi được rồi, ta hiểu tâm ý của ngươi, ngươi đi nhanh lên đi, đừng chậm trễ ta. giang nam khẽ mỉm cười, nói, nhìn đến, ngươi đối lực lượng lý giải hoàn toàn không biết gì cả. lôi viêm minh sắc mặt một đen, ta sắp đột phá đến thông thiên cảnh đụng chạm đến thiên đạo cao thủ, đối lực lượng hoàn toàn không biết gì cả. gặp giang nam còn tại kỳ kỳ ai vai không đi, lôi viêm minh vừa muốn nổi giận, đã thấy giang nam ngẩng đầu, sắc mặt lạnh nhạt, đưa tay đối cái này nặng nề như mở đường kính mở rộng đến ba dặm lôi đỉnh lấp lóe kinh khủng thiên kiếp, đấm tới một quyền. Ông ba, lấy hắn năm đấm làm trung tâm, từng vòng từng vòng gợn sóng không gian lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được hướng về bốn phía khuyết tán ra. Lực lượng khổng lồ sóng xung kích thẳng tới nặng nghề thiên kiếp, sau đó tại thiên kiếp bên trong nổ tung. Mật độ nặng nghề đến như là một khối đường kính 30 dặm to lớn màu đen cự thạch thiên kiếp, tại một quyền này lực lượng sóng phía dưới, hóa thành một mịt. Quyền sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc cười mịn. Chương 332, một quyền đánh tan thiên kiếp, thiên phạt giáng lâm, thánh tử nhũ bước, một một quyền oanh bạo thiên kiếp. Tất cả mọi người sợ ngây người. Đây là người? Không, đây là thần là chân chính thần ma. Ngoại trừ lục thân lực lượng vô địch thần ma, ai có thể làm được một quyền vênh bạo thiên kiếp? Không chỉ các đệ tử sợ ngây người, cho dù là kiến thức rộng rãi nội điện trưởng lão cùng ba vị đã độ kiếp qua ba vị thái thượng trưởng lão cũng là khiếp sợ thương tích đời mình. Thông qua mạc Vấn vừa mới giới thiệu, bọn hắn đã biết rằng nam đáng sợ. Chém giết động huyền cảnh như ăn cơm uống nước đồng dạng đơn giản. huống hồ, nếu không phải đáng sợ, thần điện cũng sẽ không bởi vì hắn mà nhấc lên thần chiến. Nhưng nghe nói cùng tận mắt nhìn thấy hoàn toàn khác biệt. Hùng chi đây không phải tại chém giết động huyền cảnh, mà là tại đối kháng thông thiên cảnh tiên tiếp. Hơn nữa, còn là một quyền vênh bạo Thánh tử vô địch. Nội môn hạch tâm đệ tử vị trí một chỗ ngọn núi, một tiếng bén nhọn phá âm vang vọng đất trời. Sau đó, càng nhiều phá âm điên cuồng vang lên. Thánh tử Vi Vũ, Thánh tử vô địch, Thánh tử Vi Vũ, Thánh tử vô địch, Thánh tử Vi Vũ, Thánh tử vô địch, Thánh tử Vi Vũ, Thánh tử vô địch. Trong này bao quát lâu hương hàn trở chúng nữ thanh âm, cũng bao hàm các lớn phong chủ, chấp sự, nội môn ngoại môn các đệ tử thanh âm. Cùng nhật mà âm thanh lớn như sóng to gió lớn đồng dạng hướng về bốn phương tám hướng mãnh liệt mà đi, chấn động ngàn dặm, vạn chim kinh bay. Lôi Viêm Minh nhìn lên bầu trời bị lực lượng khổng lồ đánh nổ kết vân, mà theo lấy từng vòng từng vòng sóng xung kích hướng về bốn phía càn quét từ đó cấp tốc biến mất, bị khiếp sợ trợn mắt hốt mồm. Bên hai của hắn còn quanh quẩn lấy người đối lực lượng lý giải hoàn toàn không biết gì cả câu nói này. Đây chính là thuần túy lực lượng. Xác định nhân loại thuần túy lực lượng có thể đạt tới tầng thứ này, Giang Nam đối một quyền này của hắn cũng phi thường hài lòng. Lực lượng tăng phúc lĩnh hội đến 100 lần, đối lực lượng trưởng khống quả nhiên không phải trước mặt lực lượng tăng phúc có khả năng so sánh. Tại Tu Vi đột phá đến hợp đạo cảnh về sau, Minh Minh bên trong cảm ngộ đến thiên đạo, làm hắn thần hồn chi lực trên phạm vi lớn tăng trưởng. Nội tính tăng nhiều, nhất cử đem lực lượng tăng phúc tìm hiểu ra tầng cuối cùng, đạt đến 100 lần. Hắn phát hiện, lực lượng đạt tới 100 lần về sau, hắn đối lực lượng trưởng không đạt đến mức cực hạn, thật giống như đạt đến viên mãn đồng dạng. Nhìn như so với 99 lần nhiều gấp đôi, nhưng đối lực lượng trưởng không nhưng còn xa không phải 99 lần có khả năng so sánh. Cái này chỉ ở giữa trên lệch cơ hồ có thể dùng ngày đêm khác biệt để hình dung. Thật giống như nắm giữ 99 lần lực lượng chỉ là một cái có được man lực lại không biết võ công người bình thường, chỉ biết là sức mạnh lớn nhỏ, lại không biết như thế nào vận dụng lực lượng mà nắm giữ 100 lần lực lượng tăng phúc, giống như là một cái võ đạo thông sư, có thể đem lực lượng công kích làm được tối đại hóa, hoàn toàn không cùng một đẳng cấp trên. Bởi vì cái gọi là ngoài nghề xem náo nhiệt, trong nghề xem môn đạo. Đối với Giang Nam một quyền này, nhân điện mấy chục vạn người chỉ có thấy được kết quả, cho nên reo họ sôi trào, nhưng cũng có rất nhiều người thấy quá trình, lại như lọt vào trong sương ngủ, chỉ cảm thấy sâu không lường được. Có thể khắc sâu lý giải một quyền này, ngoại trừ Giang Nam mình, chỉ có Đạo vô nhai. Đạo vô nhai yên tĩnh nhắm mắt lại, đầu gối bên trong không ngừng bảy biện ra Giang Nam vừa mới huy quyền đánh ra trong máy mắt, nhìn như đơn giản một quyền nhưng đạo vô nhai từ bên trong cảm nhận được bắn ra cực kỳ hoàn mỹ lực lượng pháp tắc thậm chí cảm nhận được so lực lượng pháp tắc càng thêm khó mà chạm đến nói bầu trời lôi viêm minh tại ngắn ngủi sau khi hết khiếp sợ nhìn xem không có vật gì bầu trời đông nhiên tỉnh ngộ lại hắn nhìn về phía giang nam trừng trong mắt cả giận nói đây là ta đột phá đến thông thiên cảnh thiên kiếp ngươi đem thiên kiếp đánh không có ta lấy cái gì độ kiếp a giang nam sững sợ ngước mắt nhìn tinh khiết như nước sáng sủa bầu trời trong chốc lát có chút xấu hổ đúng vậy a thiên kiếp bị đánh không có người ta lấy cái gì độ kiếp không độ kiếp Không có trải qua thiên đạo đối thể sát tinh thần tẩy lễ, làm sao chạm đến thiên đạo? Làm sao đột phá đến thông thiên cảnh? Cái này, Tựa hồ có chút lòng tốt làm chuyện xấu rồi. Chờ một chút. Giống như cũng không có. Thiên kiếp, lại tới. Chỉ là tựa hồ so vừa mới có chút. Hung mánh, Bất quá hung không hung không quan trọng, mấu chốt cái thiên kiếp này vẫn còn ở đó. Giang Nam thở dài một hơi, ra hiệu Lôi Viêm Minh một chút, nói: "Ách, ngươi nhìn, thiên kiếp vẫn còn ở đó." Trên thực tế ngay tại hắn xách lúc tỉnh, Lôi Viêm Minh đã cảm giác được, rốt cuộc đây là thiên kiếp của hắn. Mánh liệt tim đập nhanh để hắn bỗng nhiên ngẩng đầu. Nhìn lên bầu trời cuồn cuộn mà động khổng lồ kết vân, lôi viêm minh thần sắc đột biến. Cái thiên kiếp này, mẹ nó, so vừa mới lớn nhiều gấp đôi. Trước kia chỉ có đường kính 30 dặm, hiện tại đạt đến đường kính hơn 70 bên trong, mà lại cái này tụ lại tốc độ là trước đó gấp mấy chục lần, mây đen cuồn cuộn, điên cuồn cuộn, cuộn, to lớn điện xả tại lôi vân bên trong điên cuồn xuyên qua, bầu trời bên trong truyền đến một cỗ khí tức hủy diệt. Uy lực so với vừa mới muốn lớn hơn nhiều lắm. Cái này mẹ nó ở đâu là độ kiếp? Là muốn chơi sao a? Đoán Trừng đạo tiên tiếp thứ nhất rơi xuống hắn liền không chịu được nổi, thậm chí trực tiếp ở da giá rám. Cảm tự được tùy thời tùy chỗ đều muốn có lôi đỉnh xuống tới xóa bỏ hắn, thân xác đột biến lôi Viêm Minh gấp vội vàng nói, "Nhanh, nhanh, đánh tan nó." Dưới mắt, cũng chỉ có mắt trước tên biến thái này có thể cứu hắn. "Nha." Giang Nam chậm rãi gật đầu. "A, đúng, ngươi là ai a?" Lôi Viêm Minh không nghĩ tới ở thời điểm này Giang Nam còn có tâm tình hỏi cái này, hắn vội vàng nói, "Lôi Viêm Minh, tiền nhiệm thánh tử." Lời ít mà ý nhiều, không có dư thừa nói nhảm, trực tiếp điểm tên thân phận của mình. "Túc nguyên lai like ngươi chính là cái kia tự nguyện bị trấn áp tại Ma Quật Tiền nhiệm thánh tử a." Giang Nam một mặt giật mình, Thánh đường bên trong có các đời thánh tử giới thiệu, tự nhiên cũng có vị này tiền nhiệm thánh tử giới thiệu. Lập tức ôn quyền nói: "Thất kinh thất kính, thất kinh cái giám a." Đã bị thiên kiếp tọa định lôi vi minh, cảm nhận được tùy thời tùy chỗ đều sẽ hôi phiên diệt, lập tức sắc mặt tái nhận, vội vàng nói: "Đường thất kính, lại không đánh, ta liền xong rồi." Giang Nam cười một tiếng, tới. Nói: "Đưa tay liền là một quyền hướng không trung đánh tới. Cùng vừa mới một quyền không có sai biệt. Lấy hắn năm đấm làm trung tâm, từng vòng từng vòng gợn sóng không gian lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được hướng về bốn phía khuyết tán ra một đạo to lớn sóng xung kích bay thẳng bầu trời, lực lượng khổng lồ sóng xung kích thẳng tới nặng nề như mực thiên kiếp, sau đó tại vừa mới tụ lại sắp hạ xuống lôi đỉnh thiên kiếp bên trong nổ tung. Khổng lồ thiên kiếp, tại một quyền này lực lượng sóng phía dưới, trong khoảnh khắc hóa thành một mịn, tan thành mây khói. Lôi Viêm Minh dương mắt nhìn thiên. Bầu trời trong, thiên kiếp lại hết rồi. Lôi Viêm Minh ra mặt run rẩy, hắn đã bị Giang Nam Kinh Thiên thủ đoạn chấn kinh đến chết lặng. Nhưng vấn đề là, ta còn không độ kiếp đâu. Lôi Viêm Minh sau khi hết kiếp sợ một mặt bất đắc dĩ. Không có độ kiếp, mang ý nghĩa không cách nào chạm đến thông thiên cảnh cánh cửa. Đương nhiên, thiên kiếp sẽ còn lại đến. Độ kiếp người không có độ kiếp, thiên kiếp liền sẽ không đình chỉ. Chỉ hy vọng lần tiếp theo thiên kiếp lại đến thời điểm, vị này biến thái ra đừng lại đem thiên kiếp một quyền đánh không có, nhiều ít chừa cho hắn điểm, để hắn làm bộ độ cái cướp. Giang Nam cũng chú ý tới điểm này. Một quyền đem thiên kiếp đánh không có, vị này tiền nhiệm thánh tử không có cách nào độ kiếp. Vừa mới chuẩn bị nói hắn lần tiếp theo chừa cho hắn điểm. Đúng lúc này, bầu trời bỗng nhiên xuất hiện một cái to lớn con mắt màu vàng kim, bầu trời một mảnh đỏ bừng, như là huyết hải. Một cỗ vô cùng to lớn uy áp giáng lâm, vô số đệ tử bị ép nằm rạp trên mặt đất. Thái thượng trưởng lão tăng tử tuần nẹn ngáo kêu lên, thiên phạt. Đạo vô nhai cũng là khiếp sợ không thôi. Không nghĩ tới Giang Nam lại nhiều lần đem thiên kiếp xử lý về sau, trực tiếp xuất hiện thiên phạt. Hiển nhiên thiên đạo bị làm tức giận. Hoặc là nói, bởi vì độ kiếp người chậm chạp không có độ kiếp, mà thiên kiếp lại liên tiếp bị đánh tan, thiên đạo thiên phạt cơ chế bị kích phát. Đông. Đang chuẩn bị độ kiếp lôi viêm minh trong nháy mắt từ không trung rất xuống, mới ngã xuống đất, đầy bụi đất. Kia thiên phạt khổng lồ uy áp kém chút đem thần hồn của hắn nghiền thành sám. Lôi viêm minh kém chút hủ chết. Hắn sắc mặt tái nhợt vội vàng hét lớn, đương nhiệm. Thánh tử đại ca. Ngươi nhanh lại đến một quyền. A, nhớ kỹ chừa chút cho ta, để cho ta độ cái cướp. Lại không độ kiếp, lần tiếp theo thiên đạo chỉ sợ cũng sẽ không cho hắn cơ hội, đến lúc đó hắn chỉ sợ trực tiếp liền thành cho bụi. Toàn thân áo trắng giang nam tại không trung quần áo phần phật, tóc đen phiêu động. Hắn nhìn thoáng qua phía dưới trên núi chật vật không chịu nổi lôi viêm minh, gật gật đầu, nói, thu được. Hắn cũng rõ ràng, thiết yếu muốn để lôi viêm minh độ kiếp rồi. Nếu không, lôi viêm minh khả năng bị hắn chơi xong. Hắn nhìn lên bầu trời kia to lớn con mắt màu vàng kim. Con mắt màu vàng kim lôi đỉnh lập lòe. Một đạo đường tính đạt 10 mét thô to lôi đỉnh từ con mắt màu vàng kim ở giữa hầm vang mà xuống. Giang Nam toàn thân khí huyết phun trào, đấm ra một quyền. Ông ba, hắn trên nắm tay xuất hiện một mảnh mắt trần có thể thấy gợn sóng không gian, tại không trung dập dờn lái đi. Bằng bạc lực lượng sóng xung kích theo nắm đấm của hắn một quyền đánh phía ngân quang lấp loé hủy diệt lôi đỉnh. Thô to vô cùng lôi đỉnh tại hắn lực lượng sóng xung kích phía dưới hầm vang sụp đổ. Giang Nam lại xuất liên tục ba quyền, đánh phía bầu trời con kia con mắt màu vàng kim. Con mắt màu vàng kim hạ xuống vô số lôi đỉnh, dày đặc mà xuống, nhưng ở Giang Nam quyền hạ nhau nhau vỡ nát, còn có một số nhỏ bé lôi đỉnh rơi xuống. Những này Lôi đỉnh là Giang Nam cố ý sót xuống, còn không độ kiếp. Giang Nam nhắc nhở: "Đến rồi." Đây bùi đất Lôi Viêm Minh nổ thân mà lên, chủ động đón lấy kia nhỏ bé Thiên phạt Lôi đỉnh. Nói là nhỏ bé, nhưng kỳ thật cũng chỉ là so ra mà nói. Chương 333: Một quyền đánh tan thiên kiếp, Thiên phạt giáng Lâm, Thánh tử ngư Bước, 2. Cùng đường kính 10 mét Thiên phạt Lôi đỉnh so sánh, cái này đường kính chỉ có nửa mét Lôi đỉnh hoàn toàn chính xác xem như nhỏ bé. Nhưng dù vậy, cũng là cực kỳ khủng bố, người bình thường căn bản gánh không được. Lôi Viêm Minh không hổ là tiên niệm thánh tử, vô luận là nhục thân vẫn là thiên phú đều là nhất đẳng. Đến mức hắn tại chiến đấu lực phương diện viễn siêu thường nhân. Lôi linh đao xuất hiện, đối kia lôi đỉnh phách chạm mà đi. Dải lụa màu bạc xẹt qua chân trời, đem nửa mét đường kính lôi đỉnh đánh tan. Oanh long long long. Không gian phát ra một ngạt tiếng vang. Từng mảnh từng mảnh nhỏ vụn lôi đỉnh tác dụng đến trên người hắn, đem nhục thể của hắn tiến hành tẩy rửa. Giang Nam ở trên không không ngừng xuất kích, lại thô to lôi đỉnh cũng vào không được hắn thân thể, ngược lại bị hắn cưỡng ép đánh nát, tiêu tán tại không trung. Oanh long long long. Huyết sắc bầu trời xuất hiện một vòng xoáy khổng lồ, con mắt màu vàng kim liền là vòng xoáy trung tâm. Huyết sắc vòng xoáy càng lúc càng lớn. Phản phất muốn đem toàn bộ thiên địa đều cuốn vào, từng đầu toàn thân hất lên kim giáp kim sắc cự long từ con mắt màu vàng kim bên trong bay ra, trừng dài trăm trượng, tại huyết sắc vòng xoáy bên trong xuyên qua nhảy lên, con mắt vàng kim bên trong hiện lộ rõ ràng ra vô tận lạnh lùng cùng uy nghiêm, kim sắc long chảo trên lôi đình lấp lóe, tựa hồ tùy thời tùy chỗ đều có thể hủy diệt thiên địa. Huyết sắc vòng xoáy xuất hiện, vô cùng to lớn uy áp so vừa mới càng thêm dày hơn nặng, một chút tu vi thấp ngoại môn đệ tử cùng nội môn sơ cấp đệ tử đã không chịu nổi, trực tiếp hôn mê đi. Chỉ có hợp đạo cảnh trợ lên đệ tử mới có thể miễn cưỡng tiếp nhận. Thiên phạt xuất hiện, Đạo vô nhai đã mang theo lâu hương Hàn bọn người cùng chư vị trưởng lao hướng lui về phía sau ra mấy chục dặm. Đệ tử khác cũng lần lượt hướng lui về phía sau rời, rời đi thiên phạt bao phủ thiên địa. Cũng may những cái kia đã hôn mê đệ tử cũng sẽ không lại nhận uy hiếp. Lúc này, tất cả mọi người xa xa vẻ mặt nghiêm túc nhìn lên bầu trời kia to lớn huyết sắc vòng xoáy cùng thân ảnh màu trắng kia. Về phần Lôi Viêm Minh đã bị người xem nhẹ. Ngược lại không phải đám người không nhìn thấy hắn, mà là nếu như Giang Nam ngăn không được thiên phạt, như vậy Lôi Viêm Minh tất nhiên là trở thành tro bụi, không có một chút nghi vấn. Thân ở vòng xoáy hạ Giang Nam cùng Lôi Viêm Minh cũng biết điểm này. Giang Nam nhìn thoáng qua bay lên lôi viêm mình, mỉm cười nói, "Lôi Linh, ngươi sợ sao?" Lôi Viêm Minh gật đầu, thừa nhận nói, "Sợ, ta còn không sống đủ, nhưng sợ sẽ sẽ hữu dụng sao? Cho nên, ta sẽ liều mạng một lần." Giang Nam cười nói, "Có ta ở đây, ngươi sẽ không chết." Ngươi liền an tâm độ kiếp đi." Nói, hắn phi thân mà lên, vậy mà xông về huyết sắc vòng xoáy. Thánh tử muốn làm gì? Hắn muốn xông vào tiên phạt bên trong đi. Hắn không muốn sống nữa. Nơi xa người từng cái khiếp sợ không thôi, các đại trưởng lão đều là thần sắc lo lắng. Lâu Hương Hàn chúng nữ lòng đều xoắn. Mặc dù bọn họ biết Giang Nam bình thường sẽ không quá mức cấp tiến mạo hiểm, nhưng đối mặt không biết kinh khủng thiên phạt, bọn họ y nguyên phi thường lo lắng. Lôi Viêm Minh kinh hãi, vội vàng kêu lên, "Trở về, nguy hiểm." Giang Nam cười ha ha, "Nguy hiểm chính là ngươi, không phải ta." Đang khi nói chuyện, đã vọt vào huyết sắc vòng xoáy ở giữa. Sau đó, tại Lôi Viêm Minh rung động ánh mắt bên trong, Giang Nam thân trước vậy mà xuất hiện một cái đường tính đạt trăm trượng đốt hỏa diễm thiêu đốt to lớn hòa lò. Mặt trời hỏa lò. Giang Nam hai tay bấm niệm pháp quyết, mặt trời hỏa lò như là một cái lỗ đen, hung mãnh rút ra lấy thiên phạt năng lượng không ngừng xoay tròn huyết sắc vòng xoáy vậy mà không ngừng hướng về mặt trời hỏa lò mà đi. Mà Giang Nam bản thân vậy mà cũng tại đồng thời rút ra lấy thiên phạt năng lượng. Tất cả mọi người chấn kinh. Thánh tử hắn đang hấp thu thiên phạt năng lượng, ta sẽ không hoa mắt đi. Thánh tử vậy mà tại thiên phạt bên trong tu luyện. Cho dù là đạo vô nhai cũng là trong mắt cực lớn, mặt mũi tràn đầy không thể đưa tin. Giang Nam lần lượt đánh nát thiên kiếp liền đã đủ đổi mới tăng quan, chống cự thiên phạt đã để người chết lặng. Nhưng là xông vào thiên phạt bên trong hấp thu thiên phạt năng lượng. Cái này khiến hắn có loại muốn nói mười mấy cái ngọa tào xúc động. Như vấn tiên ở giữa dạng gì năng lượng là tinh thuần nhất, như vậy không thể nghi ngờ là thiên phạt năng lượng. Cho dù là đẳng cấp cao nhất linh mạch cũng không cách nào cùng thiên phạt năng lượng cùng so sánh. Chỉ là biết là một chuyện, có thể hay không hấp thu lại là một chuyện khác. Người bình thường đừng bảo là hấp thu, có thể tiếp cận thiên phạt đều là một kiện cực kỳ chuyện không tầm thường. Chớ đừng nói chi là tới gần thiên phạt lúc nào cũng có thể sẽ bị thiên phạt hủy diệt. Phải biết thiên phạt hủy diệt không chỉ là nhục thể, còn có thần hồn. Một khi bị hủy diệt, đó là chân chính hôi phiên diệt, ngay cả cận cũng không còn, chỉ để biến mất ở cái thế giới này. Nhưng là Giang Nam lại là phá vỡ cái này không người vượt qua hạn chế. Thật mẹ nó. Ngưu Bức. Đạo Vô nhai nửa ngày nghẹn ra một câu. Tăng thử tuần mấy cái trưởng láo chẳng những không nói gì thêm, ngược lại mười phần tán thưởng điện chủ đánh giá. Hoàn toàn chính xác Ngưu Bức. Xưa nay chưa từng có Ngưu Bức. Không cách nào siêu việt Ngưu Bức. Lâu Hương Hàn chúng nữ một cái níu lấy tâm rốt cục để xuống, từng cái sắc mặt kiêu ngạo. Trong lòng Mị Non, phu quân Ngưu Bức. Bạch Kiêu cùng Hồ Mị Nương trong lòng thì là càng thêm cuồng nhiệt xuống bãi. Chủ nhân siêu Ngưu Bức. Bầu trời thiên phạt bên trong, vô số kim long hướng về giang nam sát tướng tới, nhưng đều bị giang nam tiện tay đánh nổ sau đó hóa thành năng lượng tinh thuần. Trong cơ thể to lớn tam sắc thụ trên quả chám bên trong vậy mà mang theo màu vàng kim nhàn nhạt, lấp nhấp lấp nhít, trong nháy mắt liền kết đầy 99909 quả. Nhưng lần này cũng không đình chỉ, tại cành lá rậm rạp tam sắc thụ trên mà là tiếp tục kết xuất trái cây. Một vạt quả, hai vạt quả, ba vạt quả, bốn vạn, năm vạn, mười vạt quả. Những này tản ra màu vàng kim nhàn nhạt, nhạt ánh sáng trái cây, màu sắc càng ngày càng đậm, cuối cùng những này quả chám vậy mà dần dần biến thành toàn thân kim sắc, sau đó càng ngày càng sáng, từng cái sáng chói chói mắt. Giang Nam dứt khoát bắt đầu luyện hóa những nải trái cây màu vàng nóng. Từng viên từng viên trái cây màu vàng nóng từ tam sắc thụ trên biến mất, trong cơ thể khổng lồ đan điền biển sao bên trong trống rông hiện ra hai đạo khổng lồ kim sắc dòng lũ. hướng về trung ương hai cái tản ra nóng bỏng ánh sáng hàng tinh dũng mãnh lao tới. Hai viên hàng tinh theo thứ tự là đao vực hàng tinh cùng thương vực hàng tinh. Hai viên hàng tinh lẫn nhau xoay tròn, tựa như âm dương ngư, đầu cá đuổi theo đối phương đuôi cá, vĩnh viễn không thôi. Tại khổng lồ kim sắc dòng lũ đổ vào sau khi hai viên hàng tinh cấp tốc bành trướng. Vô hình, vi đột phá, hợp đạo cảnh nhị trọng thiên. Rõ ràng hắn vừa mới đột phá đến Hợp đạo cảnh nhất trọng thiên, hiện tại lại lần nữa đột phá đến Hợp đạo cảnh nhị trọng thiên, nhưng là không có bất kỳ cái gì tệ nạn cùng trở ngại, hoàn toàn là nước chảy thành sông, căn cơ hùng hậu. Giang Nam gặp đây, không còn có bất luận cái gì thu liễm, bắt đầu điên cuồng đột phá. Rốt cuộc cơ hội như vậy cũng không nhiều. Hợp đạo cảnh tam trọng thiên, Hợp đạo cảnh tứ trọng thiên. Chẳng những tu vi đang không ngừng điên cuồng đột phá, theo những này kim sắc dòng lũ tràn vào, vô số đại đạo tại Giang Nam trong đầu thoáng hiện. Giang Nam một bên chiến đấu, một bên luyện hóa, một bên tu luyện, còn vừa tại lĩnh hội những cái kia thoáng hiện đại đạo. Hắn đã lây hay không để ý tới Lôi Viêm Minh. Lôi Viêm Minh tại đánh nát một chút tản mát Lôi đỉnh về sau, dần dần phát hiện, hắn bỗng nhiên không có chuyện làm. Bởi vì, tập kích hắn Lôi đỉnh không có. Tất cả thiên phạt năng lượng đều bị Giang Nam cho hút đi. Hắn không biết là nên cao hứng hay là nên sợ hãi. Cao hứng là, hắn có thể không trực tiếp đối mặt thiên phạt, hắn an toàn. Nhưng sợ hãi chính là, hắn không biết làm như thế, Thiên đạo có thể hay không coi như hắn vượt qua thiên kiếp. Nếu như không tính, như vậy lần tiếp theo xuất hiện thiên phạt để hắn khả năng liền cơ hội cầu cứu đều không có, trực tiếp liền bị thiên đạo hạ xuống thiên phạt diệt. Giang Nam tu vi đang không ngừng đột phá không có người nhìn ra được, cũng không người nào biết, bởi vì không có người dám can đảm lấy thần hồn chi lực tiến vào thiên phạt bên trong dò xét, chỉ có Lôi Viêm Minh ẩn ẩn cảm giác không thích hợp, nhưng hắn cũng chỉ là suy đoán, thiên phạt bên trong chiến đấu kịch liệt, lôi đình lập loé, vạn long gào thét, thiên phạt hạ gió hêm sóng lặng, an toàn không việc gì, nhưng Lôi Viêm Minh lại là lo lắng bất an, một trái tim từ đầu đến cuối xách tại giọ mắt, ánh mắt như ừ, vẻ mặt nghiêm túc, trong tay Lôi Linh đao kèm chút bị hắn tứa ra nước đến, trong nháy mắt, nửa canh giờ trôi qua, là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa đại việt lên nền đỉnh thế đỉnh cao. Chương 334 ta lại thăng cái cấp, hất thân cùng. trên bầu trời, từng đầu lôi đỉnh kim long dương nhanh múa vớt phóng tới giang nam, nhưng lại bị giang nam từng quyền từng quyền đánh nổ, hóa thành bàng bạc năng lượng, bị mặt trời hỏa lò luyện hóa. thật giống như bọn chúng không phải tại công kích, mà là tại xả thân chịu chết, là giang nam tu vi tăng lên góp một viên đạn. ngoại trừ lôi đỉnh kim long, còn có vô tận lôi đỉnh huyết hải, cũng mãnh liệt tràn vào to lớn mặt trời hỏa lò, trở thành chất dinh dưỡng. tam sát thụ trên kim quả tựa hồ chưa hề giảm bớt qua. bên này thiếu đi, bên kia cũng đã bị bổ khuyết bắt đầu. Tại cỗ này bằng bạc đến khó có thể tưởng tượng thiên đạo năng lượng phía dưới, Giang Nam Tu Vi không có chút nào bình cảnh không ngừng tăng lên. Hợp đạo cảnh thất trọng thiên, hợp đạo cảnh bắt trọng thiên, hợp đạo cảnh cửu trọng thiên. Theo một đầu cuối cùng thiên phạt kim long bị Giang Nam đánh nát, năng lượng bằng bạc bị hấp thu, che kín bầu trời huyết sắc vòng xoáy thời gian dần trôi qua làm nhạt. Con kia coi thường nhân gian con mắt màu vàng kim dần dần biến mất, cuối cùng biến mất. Thiên phạt kết thúc, độ kiếp cũng kết thúc. Bầu trời bên trong bắn ra một đạo sáng chói thất thải chi quang, chiếu sáng Lôi Viêm Minh. Lôi Viêm Minh toàn thân 36000 cái lỗ chân lông đều mở ra, toàn thân phải mái kém chút không kêu thành tiếng. nơi xa ba vị thái thượng trưởng lao khiếp sợ nói, thất hải đẳng cấp cao nhất đại đạo chi quang đạo vô nhai mắt sáng ngời, nói vượt qua thiên phạt thu hoạch được thiên đạo tối cao ban thưởng cái này chẳng có gì lạ. tăng tử chu cảm khái nói lần này thiên kiếp vốn là lôi viêm minh kiếp nạn nhưng cuối cùng lại là trở thành lôi viêm minh lớn nhất phúc phận. thứ hai thái thượng trưởng lão trang hưng cũng cảm khái nói đây đều là bảy thánh tử giang nam phúc ca. thứ ba thái thượng trưởng lão vu thái vu nói cái này cũng chính nói rõ thánh tử giang nam chính là chúng vọng sở quy thánh tử chi vị danh xứng với thượng đây hết thảy đều là điện chủ nhìn xa trông rộng, điện chủ ánh mắt hoàn toàn như trước đây tinh chuẩn. Đạo vô nhai trên mặt hiện hiện mỉm cười, Vu Thái vũ vô ngông ngựa để hắn cực kỳ dễ chịu. Những này thất thải đại đạo chi quang không có Giang Nam vần, nhưng Giang Nam cũng không thèm để ý, hấp thu gần như tất cả thiên phạt năng lượng, hắn đã kiếm được ra. Tam sát thụ trên tràn đầy 10 vạn khỏa sáng chói kim quả, mỗi một khỏa kim quả đều ẩn chứa liếu nan lấy tưởng tượng năng lượng. Có thể nói, cái này một viên kim nếu là cho phổ thông người tu luyện bước, đủ để cho hắn từ nội đạo cảnh một bước tăng lên tới hợp đạo cảnh đỉnh phong đương nhiên điều kiện tiên quyết là đối phương lục thân có thể tiếp nhận năng lượng lớn như vậy súng kích nhưng cũng bởi vậy đó có thể thấy được cái này kim quả bên trong năng lượng ẩn chứa là khổng lồ cỡ nào cùng tinh thuần. thất thải đại đạo chi quang biến mất một cỗ huyền diệu khí tức từ lôi viêm minh trên thân dâng lên cả người thăng hoa đến một cái càng cao thâm hơn cảnh giới tựa hồ mọi cử động có đại đạo ở bên người vận quanh lôi viêm minh mở to mắt toàn thân khí tức đột nhiên bộc phát lấy hắn làm trung tâm từng vòng từng vòng không gian ba động hướng về bốn phương tám hướng càn quét mà đi cỗ này mãnh liệt mà cử trấn động lớn tự nhiên cũng càn quét cách đó không xa giang nam nhưng hắn lại là không thèm để ý chút nào. Không lồm mà kinh khủng không gian ba động đối với hắn mà nói, phản phất là thành phong quất vào mặt. Lôi Viêm Minh hai mắt có chút nheo lại, hắn rất muốn đối Giang Nam ra tay, đến xác minh một chút chính hắn đột phá đến thông thiên cảnh về sau thực lực. Đương nhiên càng nhiều hơn chính là muốn xác minh một chút Giang Nam thực lực. Hắn rất muốn nhìn một chút, gia hỏa này thực lực bây giờ đến cùng là ở vào một cái dạng gì cấp độ. Nhưng nghĩ tới tên này tại thiên phạt bên trong điên cuồng biểu hiện, loại kia muốn xác minh ý nghĩ bị hắn cưỡng ép dằn xuống đi. Hắn cảm thấy, nếu quả như thật đối Giang Nam đạo thủ, chỉ sợ không chiếm được chỗ tốt, mà lại chẳng những không chiếm được chỗ tốt, còn có thể bị ở trước mặt dục nhã tự tìm khó coi, gia hỏa này rõ ràng tu vi rất thấp, nhưng lực lượng lại là giống như là bất hợp đồng dạng, có thể xương kinh khủng, liền thiên phạt đều không làm gì được hắn. cho nên ngẫm lại vẫn là quên đi. lôi viêm minh sửa sang lại một chút quần áo kiểu tóc, thần sắc trang trọng, vừa sải bút ra xuất hiện tại giang nam mặt trước, ôn quyền nói, đa tạ thánh tử tương trợ. nếu không phải thánh tử tương trợ, lôi mỗi chỉ sợ sớm đã trở thành cho bụi. nói xong, đối giang nam túi người hành lễ. giờ khắc này vị này luôn luôn cao ngạo tiên nhiệm thánh tử túi xuống cái kia cao ngạo đầu lâu, cam tâm trở thành quá khứ thức, thành tâm phụ tá đương nhiệm thánh tử giang nam. Giang Nam thực lực cùng phẩm đức, triệt để khuất phục hắn. Giang Nam đưa tay đem hắn đỡ dậy, vừa cười vừa nói: Lôi Minh không cần như thế. Giang Mỗ cũng là vừa lúc mà gặp, mà lại nếu không phải ta lo mạng ra tay, nói không chừng Lôi Minh sớm đã vượt qua thiên kiếp. Lôi Viêm Minh lắc đầu, nói: Minh Minh bên trong tự có định số, Thánh Tử không xuất hiện cũng sẽ có người khác xuất hiện, đây là ta kiếp số. Mà lại, Thánh Tử diệt sát thiên phạt, thiên đạo hạ xuống đại đạo chi quang so với người bình thường phải hơn rất nhiều, cũng cao cấp nhiều, làm Lôi Mỗ được lợi to lớn, cả đời hưởng thụ không hết. Đây hết thảy đều là Thánh Tử là tại hạ mang tới, Lôi Mỗ lòng dạ biết rõ, sao lại quên gốc? ngày sau nhưng có sai khiến, Lôi Mẫu định sông pha khói lửa tất không chối tử. Giang Nam cười ha ha một tiếng, không cần như vậy chú ý, chúng ta cũng chỉ là lẫn nhau thành tử mà thôi. Lại nói, đều là nhân điện một phân tử, tương lai lẫn nhau hiệp trợ, cũng là theo lý thường hẳn là, không giành công, không tự ngạo, tâm cảnh bình thản, không quan tâm hơn thua. Lôi Viêm Minh trong lòng rất là rung động, dù là hắn đã bước vào thông tiến cảnh, hắn cảm thấy mình cũng không đạt được Giang Nam tâm cảnh. Đây mới thật sự là nhân điện thánh tử nên có tâm tính, mà ta thật sự không xứng. Lôi Viêm Minh trong lòng cảm khái, đối Giang Nam hảo cảm lập tức thẳng tắp lên cao cũng càng thêm khâm phục. Tâm tính tốt, thực lực mạnh, thiên phú cao. Hắn quyết định, ngày sau nhất định phải cùng Giang Nam thật tốt ở chung, hết sức cùng hộ Giang Nam. Cùng dạng này người trở thành bằng hữu, trở thành tri kỷ, sẽ là hắn cả đời tài phú. Thánh tử nếu không chê, Lôi Viêm Minh nguyện trở thành thánh tử điện hạ phụ tá đắc lực, nếu có phân công, nhưng xin nói rõ, Viêm Minh tất không chối từ. Nói xong, đối Giang Nam liền ổn quyền, thần sắc nghiêm túc. Giang Nam ánh mắt lóe lên một tia kinh ngạc. Có được dẫn được, cho dù tâm ma của hắn không có hoàn toàn biến mất, bây giờ nhìn đến cũng không cần yếu. Lôi Viêm Minh chủ động lấy lòng, hắn tự nhiên cũng sẽ không tự tuyệt ở ngoài cửa. Hưỡng hồ, vị này chính là tiền nhiệm thánh tử, thiên phú và thực lực đều không phải người bình thường có thể sánh được. Lại thêm hiện tại cũng đã trở thành thông tiến cảnh, trở thành hắn phụ tá đắc lực cũng là miễn cưỡng có thể. Ha ha ha, có thể cùng Lôi huynh trở thành huynh đệ, là Giang Nam vinh hạnh. Giang Nam vẻ mặt tươi cười, ôm quyền nói, huynh đệ. Lôi Viêm Minh trong lòng có chút xúc động, gật gật đầu, thần sắc nói nghiêm túc, đa tạ thánh tử điện hạ. Tại hạ đi trước củng cố cảnh giới, quay đầu mời thánh tử điện hạ nâng cấp luân hoàn. Giang Nam cười nói, ngươi đi trước đi, ta thừa dịp thiên đạo đạo vận còn chưa triệt để tán đi. Ở chỗ này nếu tăng nữa cái cấp, thăng cái cấp. Lôi Viêm Minh sướng sở. Vừa mới bởi vì vừa mới đột phá, tâm thần toàn bộ tại trên người mình, không chú ý tới Giang Nam Tu Vi. Bây giờ bị Giang Nam nhắc nhở, hắn lúc này mới chú ý tới, Giang Nam thời khắc này Tu Vi đã đạt đến hợp đạo cảnh đỉnh phong. Lôi Viêm Minh tròng mắt lập tức kém chút trường ra ngoài. Ngoa đảo. Độ kiếp trước vẫn là vừa đột phá đến hợp đạo cảnh nhất trọng thiên, hiện tại đã là hợp đạo cảnh cửu trọng thiên. Thăng lên chín cái cảnh giới, muốn hay không như thế Ma Huyễn? Càng Ma Huyễn chính là, hắn vậy mà nói còn phải lại thăng cái cấp. Hiện tại là hợp đạo cảnh cửu trọng thiên, lại thăng cấp chẳng phải là muốn đột phá đến quy chân cảnh? Cảnh giới đột phá, dễ dàng như vậy sao? Đang nghe Giang Nam nói nếu tăng nữa cái cấp, Lôi Viêm Minh cũng không sót ruột trở về. Hắn cũng nghĩ nhìn xem, Giang Nam loại này yêu nghiệt, tại đại cảnh giới đột phá thời điểm đến cùng là thế nào. Ngươi lui ra phía sau một chút, ta muốn đột phá, không nên thương tổn đến ngươi." Giang Nam nói. "Lùi ra phía sau? Tổn thương đến ta? Ngươi chỉ là đột phá đến quy chân cảnh mà thôi, ta cái này thông thiên cảnh chẳng lẽ như thế dễ rươi?" Lôi Viêm Minh có chút im lặng, nhưng căn cứ tôn trọng Giang Nam nguyên tắc, hắn vẫn là lui về phía sau mấy chục bước. Giang Nam nhìn hắn một cái, vốn là muốn để hắn lui ra phía sau mấy chục dặm nhưng xem ra gia hỏa này tựa hồ cũng không đem hắn lời nói để ở trong lòng, dứt khoát cũng liền không nhắc nhở, để hắn ăn thua thiệt liền biết. nhắm mắt lại, đại nhật chấn ngục kinh vận chuyển, tam sát thụ trên kia sáng chói như kim kim quả từng viên từng viên biến mất, rộng lớn đan liền biển sao hình thành hai cố khổng lồ kim sắc dòng lũ, hướng về trung ương hai viên hàng tinh dũng mạnh lao tới. hai viên hàng tinh cực tốc bành trướng, bên trong tựa hồ có đồ vật gì sắp thai nén mà ra đồng dạng, lượng lớn năng lượng màu vàng nóng tràn vào cái này hai viên hàng tinh, hai viên hàng tinh bành trướng đến mức cực hạn lúc, đung nhiên hướng vào phía trong độ sụp, cực tốc thu nhỏ, cuối cùng tạo thành hai kiện vũ khí, một cây đao một cây thương, toàn bộ là kim sắc. Kim sắc dòng lũ tại khổng lồ đan điền biển sao bên trong bạo tạc, hình thành vô số ngôi sao, toàn bộ đan điền ẩm vàng chấn động, một cỗ huyền diệu khí tức tại đan điền bên trong chậm rãi lan tràn ra. Phản phất cái này đan điền biển sao trở thành chân chính vũ trụ biển sao đồng dạng. Mà vũ trụ trung tâm liền là một cây đao này cùng một cây thương. Đao thương như trước đó đồng dạng dựng đứng tại trong vũ trụ, lẫn nhau xoay tròn, một chút xíu hấp thu trong vũ trụ năng lượng. Tại đan điền biển sao hóa thành chân chính vũ trụ biển sao một sát na, thần hồn đột phá, lục thân thối biến. Một cỗ khủng lô đến cực điểm khí thế bỗng nhiên bạo tạc ra, lấy hắn làm trung tâm. Không gian nhấc lên một vòng cự chấn động lớn thủy triều, âm vang hướng bốn phía bộc phát ra đi. Chỉ là tại mấy chục bước bên ngoài, tương đương với gần trong gang tấc Lôi Viêm Minh đứng ngôi chịu xảo. Hắn còn không lấy lại tinh thần, cả người tại cỗ này không gian thật lớn thủy triều phía dưới bị tung bay, cả người tựa như sao băng đồng dạng lật lăn ra ngoài, trong khoảnh khắc đụng phải bên ngoài bảy, tám dặm trên một ngọn núi. Ầm ầm, đá vụn bay ra, cả người hang tại núi đá bên trong. Lôi Viêm Minh lúc này mới chân chính tin tưởng, giang nam quả nhiên phi nhân loại. Người bình thường ai có thể tại đột phá quy chân cảnh thời điểm, chỉ dựa vào khí thế liền đem một cái thông thiên cảnh cường giả đỉnh cao hất bay ra ngoài một màn này để xa xa đám người giật này mình cũng tương tự khiếp sợ không thôi bọn hắn cùng lôi viêm minh một cái ý nghĩ thánh tử phi nhân loại mà tất cả mọi người biết giang nam tại lần này thiên phạt ở giữa lấy được chỗ tốt lớn đến không thể tưởng tượng đương nhiên loại này chỗ tốt cũng không phải người nào đều có thể hưởng thụ không hề biến thái thực lực đừng bảo là tiến vào thiên phạt liền xem như thiên kiếp cũng có thể để người hóa thành cho tàn thánh tử có thể thu được kia là thánh tử biến thái đến tận đây giang nam chính thức bước vào quy chân cảnh quy chân cảnh nhất trong thiên nhưng cái này cũng không có kết thúc Theo Tam sắc thụ trên từng khỏa sáng chói kim quả biến mất, Giang Nam khí tức một đường bao tác. quy chân cảnh nhị trọng thiên, quy chân cảnh tam trọng thiên, quy chân cảnh tứ trọng thiên, năng lượng hao hết, đột phá kết thúc. Bất quá, giờ phút này Giang Nam cũng không mở to mắt, hắn lúc này thần hồn ngay tại Tam sắc thụ không gian, theo đột phá đến quy chân cảnh, Tam sắc thụ không gian bên trong so với trước làm lớn ra mấy lần, Tam sắc thụ phía sau màu đen cung điện rốt cục toàn bộ hiện lộ ra. Tại Tam sắc thụ cùng màu đen cung điện ở giữa có một cái lớn vô cùng quảng trường, thủy tinh thần điện ngay tại cái này trên quảng trường. Vốn cho là Tam Sắc Thụ đằng sau sẽ là một mảnh bình nguyên hay là một dãy núi, nhưng để hắn cảm giác kinh ngạc là, màu đen cung điện đằng sau cái gì cũng không có, Tam Sắc Thụ cùng màu đen cung điện tọa lạc tại một cái to lớn trên đỉnh núi, bốn phía vẫn như cũng là sâu không lường được độ sâu. Mà bất luận cái gì một chỗ đối diện đều là hắc vụ lan lộn, cái gì cũng nhìn không thấy. Hắn hiện tại vị trí địa phương liền là một tòa đào hoang. May mắn có một cái kim tiêu kết nối, nhưng là không biết kết nối hướng phương nào. Lúc này, ánh mắt của hắn bị kim tiêu đối diện một cái bọt khí hấp dẫn. Tính toán ra, đã thật lâu không còn khí của xuất hiện nhìn thấy bọ khí, Giang Nam lập tức cảm giác được một trận thân thiết. Bất quá, hắn cũng không có lập tức tiến về. Bọ khí tùy thời có thể lấy thu lấy. Nhưng màu đen cung điện hoàn toàn lộ ra, hắn ngược lại là có thể dò xét một phen. So sánh bọ khí, hắn đối màu đen cung điện càng cảm thấy hứng thú. Nhưng khi hắn muốn dò xét tòa này to lớn màu đen cung điện lúc, một cỗ tin tức truyền lại đến hắn đầu óc. Đọc xong tin tức, Giang Nam tâm tình lập tức kích động lên. căn cứ tin tức, màu đen cung điện tên là Hắc Thần Cung. Cung hiện tại hắn lấy thần hồn ý chí ngưng tụ thân thể tại mảnh không gian này không giống tại Hắc Thần Cung. Hắn chẳng những có thể lấy dùng thần hồn ý chí ngưng tụ thân thể tiến vào, càng mấu chốt chính là hắn còn có thể chân thân tiến vào. Chỗ tốt này cũng quá lớn. Thử nghĩ nghĩ, tại cùng địch nhân thời điểm chiến đấu, đối phương bỗng nhiên sử dụng ra kinh khủng một chiêu, hắn không cách nào tiếp được, trực tiếp liền có thể tiến vào Hắc Thần cung. Chờ công kích của đối phương kết thúc, hắn lại xuất hiện, sau đó xuất kỳ bất ý cho đối phương một kích. Kết quả kia, ngẫm lại đều cực kỳ kích thích. Càng quan trọng hơn là có thể bảo mệnh. Mà một cái khác công năng liền là hắn có thể dẫn người tiến vào cung điện. Dẫn người tiến vào cung điện chức năng này. Vậy thì càng tốt hơn. Hắn vừa vặn có thể mang theo nàng dâu tiến vào bên trong, sau đó mình cũng tiến vào bên trong, bên ngoài ai cũng không biết bọn hắn đi đâu. Chức năng này tương đối thủy tinh thần điện liền dễ dàng hơn. Rốt cuộc trước đó muốn đi vào tam sát thụ không gian, hắn cần đem thủy tinh thần điện thả ra, để các nàng đi vào, sau đó đem thủy tinh thần điện thu lại. Tương đối cái này trực tiếp tiến vào liền cực kỳ phiền phức, mà lại bởi vì trực tiếp, tốc độ nhanh, thời khắc mấu chốt, còn có thể để nàng dâu nhóm bảo mệnh. Bất quá hắn hiện tại cũng không đi nếm thử. Rốt cuộc chân thân tiến vào, ngoại giới hắn liền biến mất. Hắn còn không muốn đem mình có loại này cường đại bảo bối để người của toàn thế giới đều biết. Mà Hắc Thần cung bên trong có cái gì, hắn cũng không có đi dò xét. Dù sao tại kia, cũng không cần sốt ruột. Mở mắt ra, khí tức thu liễm. Nơi xa lần lượt từng thân ảnh bay tới. Hãng tại ngọn núi bên trong Lôi Viêm Minh cũng từ đá vụn bên trong tránh thoát, bay ra. Đạo vô nhai lần này ngược lại là không có đem Lâu Hương Hàn bọn người cùng Giang Nam tách ra, mà là mang theo bọn họ bay tới. Chúc mừng thánh tử đột phá. Chúc mừng vu quân đột phá. Chúc mừng chủ nhân đột phá. Một đám người nhao nhao nhiệt tình hướng Giang Nam chúc mừng, ngược lại đem hôm nay độ kiếp nhân vật chính Lôi Viêm Minh cho tự động không để ý đến là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa đại việt lên nền thịnh thế đỉnh cao. chương 335, thần khí, đem đồ đệ của ta lưu lại. thánh tử điện hạ, ta giới thiệu cho ngươi một chút. nội điện nhị trưởng lão mạc vấn đối giang nam nói, vị này là nhân điện thứ nhất thái thượng trưởng lão. lão hủ tăng tử chu gặp qua thánh tử điện hạ, tăng tử chu tự giới thiệu, cười ha hả nói, giang nam bái kiến tăng trưởng lão. giang nam thần sắc trang nghiêm, ôn quyền hành lễ. vị này là thứ hai thái thượng trưởng lão. lão hủ trang hương gặp qua thánh tử điện hạ, giang nam bái kiến trang trưởng lão. vị này là thứ ba thái thượng trưởng lão. Lão Hủ Vũ Thái Vũ gặp qua thánh tử điện hạ. Giang Nam bái kiến Vũ trưởng lão. Vị này là nội điện đại trưởng lão tử trấn hảo. Vị này là nội điện tam trưởng lão Cơ Nghiêu. Vị này là nội điện tứ trưởng lão Đông Phương Cung. Ba vị trưởng lão từng cái cùng Giang Nam lẫn nhau ôm quyền hành lễ. Đồng thời, Giang Nam trong lòng bình tỉnh, cái này tam trưởng lão Cơ Nghiêu lại là Long thiên Dương ông ngoại. Cái này Đông Phương Cung là đại minh Đông Phương gia tộc tiết tổ, ta cùng Vĩnh Yên bọn họ tới nhân điện 10 năm, thời gian dài như vậy mới ra ngoài gặp nhau, thật đúng là tốt nhịn. Lúc này, Lôi Viêm Minh bay tới, hướng Giang Nam chúc mừng. Lẽ ra lần này độ kiếp Lôi Viêm Minh mới là nhân vật chính, Lôi Viêm Minh đột phá đến Thông Thiên Cảnh, đây tuyệt đối là một chuyện đại hỉ sự, đám người trước tiên nên hướng Lôi Viêm Minh chúc mừng, nhưng mọi người lại là trước tiên hướng Giang Nam chúc mừng, qua đi mới đúng bay tới Lôi Viêm Minh tiến hành chúc mừng. Để mấy vị đại lão vui mừng là đã bước vào Thông Thiên Cảnh Lôi Viêm Minh vậy mà không có bất kỳ cái gì không vui, ngược lại cảm thấy cái này rất bình thường. Giang Nam thực lực cùng nhân phẩm triệt để chinh phục hắn, có thể nói, mặc dù hắn hiện tại là Thông Thiên Cảnh, mà Giang Nam chỉ là Quy Trân Cảnh, nhưng hắn đối Giang Nam chỉ có kính sợ, mà không cái gì ngạo khí. Rốt cuộc người bình thường nào có có thể đối kháng thiên phạt? Điện Chủ cũng không thể. Giang Nam tại sự cảm nhận của hắn bên trong đã bị tạo dựng thành một cái không thể chiến thắng thần. Từ trình độ nào đó tới nói, đây cũng là một loại tâm ma. Nhưng ngoài ý liệu là, cái này cũng không ảnh hưởng lôi viêm Minh truy cầu võ đạo quyết tâm cùng ý chí, ngược lại càng thêm kiên định ý chí của hắn. Thật giống như Giang Nam đã trở thành hắn một loại tín ngưỡng, chỉ là hắn hiện tại còn không biết mà thôi. Lâu Hương hàng đám người đi tới về sau vẫn đang ngó trừng Giang Nam kia trương anh tuấn mặt, tựa hồ vĩnh viễn cũng nhìn không đủ. Tại trong mắt của các nàng, chỉ có Giang Nam. Phu quân, chúng ta đã rất lâu không gặp mặt. Trước mặt nhiều người như vậy, Liễu Như Nguyệt lôi kéo giang nam tay, giọng dịu dàng nói, "Giang nam cười nhéo nhéo bàn tay nhỏ của nàng, nói, "Là rất lâu không gặp mặt, quay đầu thật tốt tâm sự." Hắn quay đầu nhìn về phía Đạo Vô Nhai, nói, "Điện chủ sẽ không không đồng ý a?" Đạo Vô Nhai ho khan một tiếng, nói, "Đương nhiên sẽ không." "Vậy là tốt rồi." Giang nam nói, "Chư vị, có rảnh trò chuyện tiếp ha?" Nói, liền lôi kéo mấy cái nàng dâu bay về phía thánh đường, đem một đám đại lao thất lạc ở không trung. Thánh đường, sâu dưới lòng đất, một cái không gian thật lớn. Giang nam đầu tiên mình trước tiến vào hắc thân cung. Hắn phát hiện mình quả nhiên là chân thân tiến đến, tại ngoại giới biến mất. Giang Nam biến mất, để chúng nữ lấy làm kinh hãi. Còn tưởng rằng là bị sư tôn đạo vô nhai cho thu đi, rốt cuộc tại nhân điện, chỉ sợ cũng chỉ có đạo vô nhai vị này tuyệt đỉnh cao thủ mới có thể vô thanh vô tức đem người thu đi. Nhưng rất nhanh, Giang Nam lại xuất hiện lần nữa. "Tiếp xuống ta muốn mang các ngươi đi một chỗ, các ngươi không nên chống cự." Giang Nam nhìn xem chúng nữ nói. Bao Quát Bạch tiêu cùng Hồ Mị Nương, Lâu Hương Hàn bọn người lập tức gật đầu, bọn họ đối Giang Nam kia là tuyệt đối tín nhiệm. Giang Nam vung tay lên, một cỗ chân nguyên bao phủ bọn họ. Chúng nữ trong nháy mắt biến mất. Hát Thần Cung, mặc dù tên bên trong có cái hát chữ, nhưng là bên trong cũng không hát, chẳng những không hát, hơn nữa còn rất sáng sủa, sáng sủa nằm ngoài ý nghĩ của tất cả mọi người bên ngoài. Hát Thần Cung từ bên ngoài nhìn vào là một cái cung điện to lớn, nhưng mà bên trong lại là tự thành không gian, mà lại phi thường lớn. Bên trong có đến không hết đình đài tòa nhà lớn, quảng trường hồ nước. đương nhiên, hiện tại hồ nước là làm, không có cá. Mà đỉnh chót thì là nhật nguyệt giao thế tinh không. Nói cách khác, tại Hát Thần Cung bên trong có ban ngày, cũng có đêm tối, cùng mọi giới giống nhau như lúc. Chủ yếu nhất là nơi này quá an toàn hoàn toàn độc lập với thế giới bên ngoài, cho dù là đạo vô nhai cũng không cách nào chạm đến nơi này, mà nơi này hoàn toàn thuộc về Giang Nam, hắn liền là thế giới này chủ nhân. "Phu quân, đây là địa phương nào?" Lâu Hương Hàn bốn phía nhìn xem, hỏi. "Một cái thần khí không gian." Giang Nam nói. Hắn chưa hề nói đây là ở trong cơ thể hắn một cái không gian, hắn sợ hù dọa bọn họ, mà lại cũng không dễ lý giải. Nhưng nếu như nói là thần khí không gian, vậy là tốt rồi hiểu được. Nhưng kỳ thật cũng hoàn toàn chính xác có thể nói nơi này là một cái thần khí không gian. Hoàn toàn có thể đem tam sát thụ không gian xem như một cái thần khí, mà hắn tạm thời liền là thần khí này chủ nhân. Đương nhiên, hắn cái chủ nhân này trước mắt mà nói quyền hạn cũng không cao, rất nhiều nơi đối với hắn đều là hạn chế. Phu quân lại có thần khí. Lâu Hương Hàn đầu tiên là giật mình, lập tức nhìn xem rộng lớn bốn phía, nhìn xem đến không hết đỉnh đại cung điện, mừng rỡ và thuận. Nơi này thật lớn a, chúng ta về sau có thể một mực ở chỗ này sao? Một mực ở chỗ này? Giang Nam sững sờ, nhưng lập tức ánh mắt sáng lên. A, ta làm sao không nghĩ tới đâu. Về sau dứt khoát tất cả mọi người ở chỗ này, cũng không phân biệt mợ chính khỏi luôn bị đạo vô nhai áp chế tam sát thụ không gian hoàn toàn phân ly ở thiên huyền giới bên ngoài liền liền đạo vô nhai cũng tìm không thấy thử hỏi trên đời này còn có chỗ nào so nơi này càng thêm an toàn đâu dù sao thời gian ngắn mình mấy cái nàng dâu cũng không cần lại hướng đạo vô nhai học tập thứ gì về phần tài nguyên hắn là thanh tử còn thiếu tài nguyên đương nhiên có thể giang nam vừa cười vừa nói đi chúng ta trước tuyển cung điện được chúng nữ vui sướng nói trong ngay mắt một tháng trôi qua hắc thần cung lớn như vậy cung điện bên trong mỗi một ngày cũng có thể làm cho mấy cái nữ nhân dục thân tăng trưởng Tu vi gia tăng, Song Tu mang tới chỗ Tốt Phi thường lớn. Nay chủ yếu nhờ vào hắn từ thiên phạt bên trong lấy được năng lượng màu và nóng. Những cái này năng lượng giữa bầu trời nhưng mang theo khí tức của đại đạo. Cùng một chỗ Song Tu về sau, Lâu Hương Hàn, Vinh Niên, Vân Ngộ, liệu như nguyệt bốn người đều có to lớn cảm nộ, tu vi đột nhiên tăng mạnh. Cho nên một tháng này Giang Nam cơ hồ không có lúc nghỉ ngơi. chỉ là khổ bạch kiêu cùng Hồ Mỹ Nương. Hai nữ cứ việc một mực hy vọng bị chủ nhân sủng hạnh, nhưng Giang Nam nhưng xuân này không đáp ứng. Cho dù là Lâu Hương Hằng ngầm đồng ý, Giang Nam cũng là chưa từng nhả ra có bốn cái mỹ tiểu nương đầy đủ cứ việc lấy hắn thân thể lại nhiều mỹ tiểu nương cũng là không ngại nhưng giang nam cũng không phải là loại kia lòng tham không đáy người đừng bảo là bây giờ trổ mã như hoa như ngọc bạch tiều hoặc là phong tình vạn trùng hồ mỹ nương liền xem như tiểu diễm như hoa đối với hắn tràn đầy hảo cảm mộ dung thanh hắn cũng không có nghĩ qua muốn thu nạp giang nam đứng dậy Như nguyệt ngươi trước tu luyện vi phu đi ra ngoài một chút liễu như nguyệt trên mặt hiện ra đỏ đỏửng lười biến đáp ửng giang nam khẽ mỉm cười thân hình khẽ động liền rồi đi hắc thần cùng về tới chống rông không gian dưới đất bất quá Hắn không phải muốn rời đi nơi này, mà là muốn đi vào Tam Sắc Thụ không gian bên trong Kim Tiểu bên trên. Lập tức thần hồn ý chí ngưng tụ thân thể tại Kim Tiểu trên xuất hiện, hướng về Kim Tiểu một chỗ khác đi đến. Bây giờ Kim Tiểu chỉ ít có 3000 trượng khoảng cách, cũng chính là ước chừng 9000 mét. 9000 mét khoảng cách đối với Giang Nam tu vi như vậy tới nói, cũng không xa. Nhưng nếu như tại Kim Tiểu trên chỉ có thể từng bước một đi về phía trước, kia khoảng cách này liền xa xôi. Mà lại bốn phía hắc vụ nhàn nhạt, nhạt tràn ngập, tại trên vực sâu Kim Tiểu tầm nhìn cũng không phải quá cao. Bất quá đối với Giang Nam tới nói, Cái này có thể gặp độ vẫn là rất cao, lấy thị lực của hắn tự nhiên tùy tiện nhìn thấy kim tiểu cuối cùng một cái kia lơ lửng bọc khí. Vượt sâu vẫn như cũ sâu không lường được, thần hồn đều không thể dò xét. Giang Nam đi tại kim tiểu trên một đường hướng trước, cũng không lâu lắm, Giang Nam liền đi tới bọc khí trước. Bọc khí đằng sau vẫn như cũ là nồng hậu dày đặc hắc vụ, không biết dưới chân kim tiểu muốn vươn hướng phương nào. Giang Nam khinh xa quen đường đưa tay đâm một cái. Ba, bọc khí phá. Một cỗ tin tức truyền lại tiến vào hắn đầu óc. Can khôn cầm ná thủ, lại xứng đại đạo chi thủ, có thể cầm ná văn vật, thu lấy dưới mặt đất linh mạch, cũng có thể làm công sát chi thuật. Giang Nam cực kỳ vui mừng. Nguyên bản hắn còn chuẩn bị dưới đất linh mạch động thiên một mực tu luyện, rốt cuộc sau khi ra ngoài nhưng không có tốt như vậy tu luyện hoàn cảnh. Nhưng bây giờ hắn hoàn toàn không cần lại vây ở nhân điện. Lớn như vậy thiên hạ mới là hắn Giang Nam nên đi địa phương, không có linh mạch tu hành, đi thần điện các thế lực lớn cướp đoạt. Thần điện không phải là vì hắn nhất lên thần chiến sao? Như vậy ta liền đoạn ngươi căn, người giết ngươi, cướp đoạt ngươi hết thảy. Hát thần cũng rất lớn, có bao nhiêu tài nguyên đều có thể thả tiền đến, mà lại hiện tại thiếu liền là tài nguyên, liền là lượng lớn linh mạch, đặt được càn khôn cầm nã thủ. Giang Nam tâm tình cực kỳ vui mừng. Đúng lúc này, Hắc vụ lui về phía sau, Kim tiểu lần nữa hướng trước kéo dài. Giang Nam hơi kinh ngạc. Bình thường mà nói, Dĩ Vãng đều là tại tu vi sau khi đột phá mới có thể tối lui, cũng không có tại đâm thùng bọt khí về sau, Kim tiểu Hắc vụ lần nữa tối lui tình huống. Hắc vụ không ngừng tiêu tán, Kim tiểu hiện lộ càng ngày càng nhiều. Rốt cục, Hắc vụ ngừng lại, Giang Nam đoán chừng, Kim tiểu kéo dài chí ít 3000 mét. Bất quá một màn kế tiếp lại là để hắn rung động không hiểu. Hắn vậy mà thấy được Hắc vụ sau cảnh tượng, mặc dù mơ hồ nhưng cũng có thể thấy rõ ràng một tòa to lớn kim sắc cung điện lơ lửng tại không trung, một cây to lớn vô cùng trường thương màu đen xuyên thủng toàn bộ cung điện. cứ việc cách không biết bao xa khoảng cách hắc vụ, giang nam uy nguyên có thể cảm nhận được kia cũng không biết là kim sắc cung điện vẫn là màu đen cự thương phát ra kinh khủng như thế. kia là địa phương nào? vì sao lại có to lớn trường thương màu đen xuyên thủng khổng lột như vậy kim sắc cung điện? kia to lớn trường thương màu đen là thần khí sao? nơi này đã từng đến cùng xảy ra chuyện gì? hắc vụ, vượt sâu, an hàng, tam sát thụ, hắc thần cung, những vật này tại sao lại tại hắn nơi này? không người nào có thể giải đáp cho hắn. Hết thề đều là bí ẩn. Có lẽ tiến vào cái kia kim sắc cung điện, có lẽ có thể thu được một chút nguyên nhân. Giang Nam nhìn xem hắc vụ sau mơ mơ hồ hồ kim sắc cung điện, âm thầm nghĩ ngợi nói. Bất quá, lúc nào có thể tiến vào cái kia kim sắc cung điện, lại là ẩn số. Nhưng Giang Nam tin tưởng, theo hắn tu vi càng ngày càng cao, kim điều tự nhiên mà vậy liền sẽ hiển lộ càng ngày càng dài. Khoảng cách cái kia kim sắc cung điện cũng tự nhiên càng ngày càng gần. Sớm muộn hắn sẽ biết đây hết thậy. Mà thu được càng khôn cầm nã thủ, bản thân cũng là để tu vi có thể đạt được tiến bộ trên diện rộng một cái thủ đoạn. Giang Nam quay người rời đi. Xuất hiện tại không gian dưới đất. Tiến vào thánh đường, tìm một môn dịch dung pháp môn tu luyện. Trên thực tế, dịch dung thuật cũng không thể hoàn toàn phòng ngừa người khác nhận ra. Rốt cuộc dịch dung thuật cải biến chỉ là tướng mạo, mà không cách nào cải biến thần hồn khí tức. Tại tu luyện giới, phân biệt một cái người, đại đa số đều là lấy thần hồn khí tức làm chủ. Rốt cuộc biến đổi thân hình dịch dung đổi mặt công pháp nhiều lắm, có thể nói là hàng thông thường, nhưng phàm là bước vào quy chân cảnh người đều có thể tùy tiện tu luyện. Có thể cải biến thần hồn khí tức dịch dung thuật, trước mắt còn không có. Chí ít bên ngoài như thế, Giang Nam đoán chừng hẳn là không có. Nếu không lấy hắn thánh tử địa vị, hẳn là có thể tu mà được nhưng cũng không có. Vì thế hắn còn cố ý hỏi tham trưởng quản công pháp điện thủ hộ trưởng lão, đối phương minh sắc không có trả lời. Cho nên, Giang Nam chỉ có thể tu luyện cái này có chút gần gã dịch dung thuật. Tu luyện dịch dung thuật mục đích là không muốn bị người một chút liền nhận ra. Chỉ cần không phải một chút liền nhận ra, kia hết thảy liền đều dễ làm. Bất quá hắn lựa chọn dịch dung thuật cũng không phải hạng thông thường, mà là đẳng cấp cao nhất dịch dung thuật, bên trong còn chứa cấp bậc cao hơn biến hóa chi thuật. Với hắn mà nói, môn này đẳng cấp cao dịch dung thuật rất đơn giản, chỉ dùng một thời gian uống cạn chung trà liền hoàn toàn học xong. Công pháp vận chuyển Hắn xương cốt, cơ bắp cấp tốc biến hóa, lập tức hóa thành một cái người. Vậy mà cùng Lôi Viêm Minh giống nhau như lúc, thậm chí liền thân cao đều là giống nhau. Đây chính là phổ thông dịch dung thuật cùng đẳng cấp cao dịch dung thuật khác nhau. Phổ thông dịch dung thuật có thể cải biến tướng mạo, nhưng lại không cách nào rất thật biến hóa thành chân thực tồn tại một cái khác người. Chỉ có loại này đẳng cấp cao dịch dung thuật mới có thể lấy. Đương nhiên, loại này đẳng cấp cao dịch dung thuật cũng phi thường chân quý, bình thường mà nói sẽ không dễ dàng công bố ra ngoài, mà lại học tập cũng tương đối khó khăn rất nhiều. Giống rằng nam dạng này có thể tại thời gian một chén trà bên trong liền đem môn này cực phẩm dịch dung thuật học được gần như không tồn tại. Cái này cần đối thân thể các bộ vị cơ bắp, xương cốt, làn da, thậm chí lực lượng, đều có cực kỳ tinh tế không chế. Giang Nam lần nữa biến hóa, biến thành Long Thiên Dương, sau đó biến thành Thác Bạch Man, Mộ Dung Liệt Dương, Cơ Nhất Dương, Tạ Khâu Liên Tưởng, tùy tâm sở dụng, tùy ý biến hóa. Thậm chí hắn còn biến thành Mộ Dung Lam. vô luận là làn da vẫn là bộ mặt hình dáng đều giống như lúc, duy chỉ có không giống nhau lắm liền là thân thể, đặc biệt là bộ ngực. Giang Nam rút lui biến hóa chi thuật, khôi phục nguyên dạng, chuẩn bị rời đi nhân điện. Điện Chủ, ta chuẩn bị ra ngoài lịch luyện. Giang Nam thuận miệng đối không khí nói, hắn biết Đạo Vô Nhai khẳng định có thể nghe được. Quả nhiên, hắn vừa nói xong, Đạo Vô Nhai thành âm liền chuyển tới, "Có thể đem đồ đệ của ta lưu lại. Không được, các nàng là vợ ta, ta muốn dẫn các nàng đi." Giang Nam lúc này tự tuyệt, "Nói đùa cái gì? Thật vất vả từ trong tay hắn lựa gạt trở về, trả lại trở về, lần sau còn không biết muốn lúc nào lại có thể gặp nhau." Nguyên Lai tưởng rằng Đạo Vô Nhai sẽ trực tiếp xuất hiện đòi hắn người, không nghĩ tới Đạo Vô Nhai trầm mặc một chút, nói, "Có thể bảo chứng an toàn của các nàng không?" "Có thể." Giang Nam đáp, "Nếu là không thể" Hắn chắc chắn sẽ không dẫn các nàng ra ngoài. Đối với mình nàng dâu, hắn ha có thể không chú ý. Nhưng Đạo Vô Nhai vậy mà không có ngăn cản, đây cũng là để hắn hơi kinh ngạc. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường. Chương 336, Đông Nam Châu, Đại Minh thần võ vương. Đang suy nghĩ ở giữa, Đạo Vô Nhai thanh âm vang lên. Lẽ ra lấy ngươi tình cảnh hiện tại, cũng không thích hợp ra ngoài lịch luyện, rốt cuộc thần điện một mực tại chỉ mặt gọi tên muốn ngươi. Mà lại, lần này ngươi vô luận là đột phá, vẫn là đối kháng tiến phạt, tạo thành ảnh hưởng cùng manh động cực kỳ to lớn. Ngay lúc đó cảnh tượng đã sớm bị người chuyển ra ngoài, chuyển khắp toàn bộ thiên huyền lền giới. Thần điện tự nhiên cũng biết, cũng chính vì vậy bây giờ thần điện cùng nhân tộc ở giữa chiến tranh càng ngày càng thê liệt, thần điện thế công càng ngày càng máy liệt. Bọn hắn lớn nhất yêu cầu liền là nhân điện đưa người giao ra đưa người diệt sát tại cái nồi ở giữa. Nếu không phải nhân điện vững như thành đồng, thần điện những cái kia đỉnh cấp cao thủ đã sớm xông đến nơi đây muốn người. Lần này ra ngoài phải tất yếu cẩn thận, các không thể chủ quan. Đối với đạo vô nhai quan tâm, Giang Nam trong lòng ấm áp, gật đầu nói, Giang Nam minh bạch, minh bạch liền tốt đạo vô nhai thanh âm tiếp tục truyền đến, ngươi mấy cái nàng dâu bao quát bạch tiêu cùng hồ mị đường đều là nhất đẳng thiên tài, tu vi của các nàng tăng lên rất nhanh, thực lực coi như cũng không tệ lắm, nhưng ngươi tức phải đối mặt địch nhân lại là so tu vi của các nàng cao quá nhiều, tận lực đừng cho bọn họ rời đi ngươi. giang nam nao nao, hắn hoài nghi đạo vô nhai nói lời này hẳn là đã biết mình có thể chứa người bảo vật, nếu không cũng sẽ không như thế nói, rốt cuộc liền xem như hắn thực lực mạnh hơn, cũng không cách nào đồng thời bảo hộ nhiều người như vậy, trừ phi để các nàng ở vào địa phương tuyệt đối an toàn, mà cái gọi là địa phương tuyệt đối an toàn. Đại khái chỉ có thể là có thể chứa người thần khí. Nhìn đến, tại nhân điện không có chuyện gì có thể chân chính giấu giếm được đạo vô nhai. Bất quá, nếu như đạo vô nhai thật biết, nhưng lại không kinh hãi, như vậy há không phải nói do hắn rất có thể cũng có cái này loại có thể chứa người bảo vật. Nhìn đến, điện chủ so ta tưởng tượng muốn giàu có, thần khí đều có. Có thể thấy được hắn chẳng những thực lực cường đại, mà lại cơ duyên chỉ sợ cũng là người bình thường không thể tưởng tượng. Quả nhiên mỗi một người đều có mỗi một người cơ duyên. Giang Nam trong lòng suy đoán nói, miệng bên trong đáp, minh bạch. Điện chủ, ừm, minh bạch liên tuốt. Đạo vô nhai lên tiếng. Chuẩn bị đi cái nào đây? Nhưng cần ta đưa ngươi. Không cần đưa, ta nghĩ một mình đi đi một chút. Được. Đạo vô nhai thanh âm lặng yên biến mất. Giang Nam tâm niệm vừa động, đồng dạng biến mất. Xuất hiện lần nữa, lại là xuất hiện ở Hắc Thần cung. Trung ương đại điện. Phu quân muốn đi ra ngoài lịch luyện. Nghe nói Giang Nam muốn rời khỏi nhân điện, Lâu Hương hẳn chúng nữ sắc mặt có chút hư phấn. Nói đến bọn họ đã có 10 năm không có đi ra, thậm chí đi vào Thiên Huyền Điện giới, bọn họ liền bị vây ở nhân điện, liền không có từng đi ra ngoài. Hiện tại nghe nói có thể ra ngoài, chúng nữ đều hết sức kích động. Giang Nam gật đầu, "Ừm." Các ngươi nếu là muốn lưu tại Nhân Điện An Tâm Tu Luyện, có thể lưu lại, bởi vì Nhân Điện cực kỳ an toàn. Nhưng nếu như đi theo ta, các ngươi rất có thể đại đa số thời gian đều chỉ có thể ở Hắc Thần Cung bên trong, rốt cuộc hiện tại Thần Điện Phương diện truy sát tương đối gấp. Ta muốn đi theo ngươi." Vân Mộng cái thứ nhất nhấc tay nói. Vừa dứt lời, Lâu Hương Hàn bọn người cơ hồ trăm miệng một lời nói, "Ta cũng muốn đi." Gặp chúng nữ thái độ kiên quyết, Giang Nam mỉm cười gật gật đầu. Mặc dù sớm biết mình nữ nhân khẳng định sẽ cùng theo mình đi, nhưng như này không chút do dự biểu đạt ra muốn đi cùng với hắn, vẫn là làm hắn 10 phần vui vẻ. Chủ yếu là, cùng chúng nữ cùng một chỗ để hắn có thể tốt hơn chiếu cố bọn họ, làm tốt trượng phu bản phận. Vậy thì tốt, ta cái này đi cho Thánh Đường chuẩn bị một chút thiết yếu vật dụng, cũng thuận tiện cho các ngươi chuẩn bị một chút tài nguyên tu luyện, sau đó liền rời đi. Đang khi nói chuyện, thân ảnh của hắn liền biến mất. Đông Nam Châu, Quốc Nam thành, Hưng Thịnh tử lâu. Lầu hai đại sảnh bên trong, Giang Nam cùng chúng nữ ngồi cùng một chỗ, trên bàn đều là mỹ vị món ngon. Bạch Kiêu cùng Hồ Mị Nương cũng tại Giang Nam gia hiệu dưới, thu được cùng các chủ tử cùng một chỗ ngồi xuống hưởng thụ thức ăn ngon thời cơ. Cứ việc chỗ ngồi tại hạ thủ, nhưng hai nữ ý nguyên cao hướng vô cùng. Cái này mang ý nghĩa địa vị của các nàng đạt được để cao mạnh. Mặc dù tại chủ nhân mặt trước không thể cùng nữ chính tử nhóm ngang nhau đãi ngộ, nhưng cái này cũng mang ý nghĩa chủ nhân cùng nữ chính tử đã tiếp nhận các nàng, tương lai không phải là không có thời cơ trở thành gia đình một viên. Lầu hai người ít, cũng 10 phần rộng rãi, chủ yếu là lầu hai gọi món ăn coi yêu cầu, thiết yếu đạt tới một cái tiêu chuẩn, nếu không chỉ có thể ở lầu 1 cùng rất nhiều thực khách cùng một chỗ chen vị trí. Mà lầu 3, lầu 4 trong bao xương gọi món ăn giá cả cao hơn một điểm. Giang Nam dĩ nhiên không phải không nỡ những tiền kia tiến lầu 3, lầu 4 bao sương. Tại lầu 2 ăn cơm, tự nhiên là có ý là chi Nhiều người ở đây lại là vị trí gần cửa sổ, đã có thể nhìn thấy ngoài tiệm phong cảnh, lại có thể nghe được một chút tin tức. Thiên huyền giới quá lớn, nhân điện bên trong thư tịch đối với thiên huyền giới các nơi giới thiệu đều chỉ là một chút đại khái sự tình, cụ thể vẫn là cần thực địa hiểu rõ. Ô ô, cái này con đuổi kiểu nướng mùi vị thật thơm. Vân mộng cái này ăn hàng nắm lấy một cây đuổi dê lớn gặm đặc biệt gặm, mặt mũi tràn đầy vui sướng nói. Đúng vậy à, món ăn ở đây khẩu vị coi như không tệ đâu. Liêu Như Nguyệt cũng là vừa cười vừa nói. Cho dù là luôn luôn yêu nhã trầm tĩnh bình yên cùng lâu hương hàn, cũng là gật đầu tán thưởng ngay tại Giang Nam mấy vị này Mỹ lệ thê tử tại tinh tế nhấm nháp nơi này mỹ thức lúc từ cửa thang lầu đi lên bốn người cầm đầu là một cái mặt có chút hẹp dài người mà áo bào trắng cầm trong tay quạt xếp thanh niên thanh niên mới vừa lên đến chính là ánh mắt sáng lên vị trí gần cửa sổ ngồi mấy cái nữ nhân từng cái đỉnh tiêm xinh đẹp từng cái toàn bộ như nước trong eo để người hứng thú tăng nhiều lập tức liền hướng về Giang Nam bên này đi tới Giang Nam nhìn hắn một cái ánh mắt có chút lóe lên người này cùng phía sau hắn ba người đều là người của Thần Điện người bình thường cảm giác không thấy nhưng hắn lại là lập tức liền cảm giác được cho dù là bọn họ trên người Thần Điện khí tức vô cùng nhạt cũng vẫn như cũ trốn không thoát giang nam cảm giác. Nói đến cũng là kỳ quái, hắn đối thần điện người khí tức tựa hồ trời sinh có phân rõ tính, thật giống như trời sinh là thần điện đối đầu. Hắn đối thần điện khí tức mẫn cảm, thậm chí siêu việt hắn đối lâu hương hàn mấy cái nữ nhân trên người khí tức mẫn cảm. Điểm này từ huyền giới thời điểm lại bắt đầu, một mực tiếp tục đến bây giờ. Đồng thời càng ngày càng nhạy cảm. Mấy vị cô nữ mời, tại Hạ Huyền Ma Tông chân truyền đệ tử Vương Như Dương, gia phụ Huyền Ma Tông trưởng lão Vương Đào, không biết tại hạ có thể mời chư vị mỹ nữ uống một chén. Thanh niên đi tới, cầm trong tay quả sếp ôn tồn lễ độ ôm quyền nói. Chúng nữ không nói chuyện, tiếp tục căn uống. Bạch Kiêu nhìn Giang Nam một chút, gặp chủ nhân không nói gì, sắc mặt đều không có bất kỳ biến hóa nào, liền biết nên làm như thế nào. Nàng xoay mặt nhìn về phía ngay tại nàng một bên Vương Như Dương, âm thanh lạnh lùng nói, "Cút, không muốn chậm trễ nhà ta mấy vị nữ chủ nhân cùng chủ nhân ăn cơm." Nữ chủ nhân cùng chủ nhân? Vương Như Dương nhìn về phía Giang Nam, thân hồn quét qua. Khí tức ba động chỉ là quy chân cảnh tứ trọng thiên, mà mấy cái này nữ nhân xinh đẹp tu vi thấp nhất đều là quy chân cảnh ngũ trọng thiên. Trong đó một cái thần sắc thanh lãnh nữ nhân tuyết sắc đã bước vào thần hỏa cảnh. Bọn họ vậy mà đều là cái này tu vi chỉ là quy chân cảnh tứ trọng thiên thanh niên nữ nhân. Đối với Bạch Tiêu vô lễ, Vương Như Dương cũng không tức giận, trong tay quạt xếp hoa một chút mở ra, trên thân kia quy chân cảnh cũ trọng thiên khí tức đông nhiên phóng thích ra. Hẹp dài con mắt nhìn về phía Giang Nam, thản nhiên nói, "Các hạ là ai?" Hắn thân là Huyền Ma Tông chân truyền đệ tử, có thể đối người dùng các hạ một từ, đã là đối người lớn nhất tôn trọng. Nếu không lấy hắn bình thường thói quen, trực tiếp liền ra tay rồi. Thậm chí căn bản không cần hắn mở miệng, thủ hạ liền có người hỗ trợ giải quyết nay chủ yếu là xem ở cái này sau cái mị nữ phân thượng mới có thể biểu hiện được ôn tồn lễ độ. lẽ ra hắn hẳn là nhận ra Giang Nam. bây giờ nhân điện thánh tử Giang Nam tên tuổi có thể nói là mọi người đều biết, đặc biệt là đối kháng thiên phạt chuyển khắp toàn bộ thiên huyền giới. mặc dù bởi vì thiên đạo pháp tác quan hệ không cách nào khắc lục thiên phạt, nhưng Giang Nam bản thân hình ảnh lại là bị phục chế vô số, phàm là có chút địa vị tông môn toàn bộ biết được. nhưng Giang Nam giờ phút này lại là biến hóa dung mạo, biến thành một cái dung mạo tối lãng, nhìn cùng đạo vô nhai giống nhau đến mấy phần thanh niên, cùng ban đầu tướng mạo hoàn toàn khác biệt. cho nên ngoại trừ lâu hương hàn trung nữ. Những người khác căn bản không biết hắn. Rốt cuộc bên ngoài khắc lục vẹn vẹn tướng mạo của hắn, mà không có thần hồn của hắn khí tức. Giang Nam cười nhạt một tiếng, nói: Đại Minh Thần võ vương, Đại Minh Thần võ vương, nghe làm sao giống như là một cái thế tục hoàng triều vương gia. Nhưng là thiên huyền giới thế tục hoàng triều đều bị ngăn cách bởi không gian bình thường bên ngoài, cũng chính là tụ xương bên trong tiểu thế giới. Nghe nói dạng này tiểu thế giới tại thiên huyền giới có thật nhiều, nhưng đều cực kỳ bí ẩn, bị nhân điện cùng bảy đại cổ lao thế gia bảo hộ lấy, cực ít cùng ngoại giới lui tới. Giả hỏa này là từ cái nào xó xỉnh bên trong ra, lại còn mang theo mình phong hảo. Nguyên bản đối với Giang Nam loại tu vi này thấp người lại có mấy cái tu vi còn cao hơn hắn nữ nhân xinh đẹp, còn có chút không hiểu. Nhưng nghe nói Giang Nam tự báo thân phận về sau, Vương Như Dương lập tức giật mình. Thế tục Hoàng Triều Vương gia có tam thế tứ thiếp rất là bình thường. Bất quá mấy người kia đột nhiên xuất hiện tại cái này Uất Nam Thành, sẽ không phải ở phụ cận đây, hoặc là nói tại Đông Nam Châu nào đó một chỗ có thế tục Hoàng Triều cửa ra vào đi. Nghĩ tới đây, Vương Như Dương ánh mắt sáng lên. Nếu như có thể thu được thế tục Hoàng Triều cửa ra vào, đem nó hồi báo cho Thần Điện, vậy sẽ là một cái công lớn. Nói không chừng hắn đương tự theo phần này đại công lao có thể trực tiếp tiến vào Thần Điện thần điện công pháp mỗi một bộ đều là cực phẩm nếu có thể tập được tương lai một mảnh quang minh thậm chí tương lai còn có cơ hội tiến vào tổng điện tu luyện tới cao thâm nhất thần cấp công pháp ngẫm lại đều để người kích động vương như dương nhìn về phía giang nam ánh mắt lập tức trở nên cực kỳ nu hòa lập tức cầm trong tay quả xếp ôn rồi nói nguyên lai là vương gia giá lâm thất kính thất kính vương như dương sau lưng ba vị vương gia hộ pháp sướng sở vương thiếu làm cái quỷ gì đối một cái không biết nơi nào tới thế tục vương gia hành lễ đây là bình thường quen thuộc ngang ngược cản trở vương thiếu sao bất quá Thân là vương gia hộ pháp, nhiệm vụ của bọn hắn liền là bảo hộ tiểu chủ tử an toàn, đương nhiên sẽ không tham dự tiểu chủ tử quá nhiều chuyện. Chỉ cần không phải liên quan tới sinh mệnh an toàn, bọn hắn liền sẽ không nhúng tay. Giang Nam cũng là sướng sở, gia hỏa này làm sao không theo sáo lộ ra bài a? Hắn sở dĩ báo ra đại minh thần võ vương cái tên này, liền là muốn cho đối phương trang bức đánh mặt thời cơ. Rốt cuộc thế tục vương gia đối với tông môn tới nói không đáng một xu. Nguyên bản tại hắn thiết tưởng kịch bản bên trong, gia hỏa này hẳn là ngang ngược cản trở một phen, sau đó trắng trợn cướp đoạt nữ nhân của hắn, sau đó hắn để Bạch Kiêu giáo huấn gia hỏa này một trận phía sau hắn mấy cái thần hỏa cảnh cao thủ một khi ra tay, hắn trực tiếp liền đem bọn hắn chấn áp đánh chết. Sau đó không cẩn thận thả đi cái này vương như dương, sau đó liền là đánh tiểu nhân, tới lao cái này loại kiểu cũ kịch bản. Cuối cùng hắn lại đem lão đánh cho tàn phế, lao mang theo vương như dương bỏ trốn, hẳn là tiến về tông môn cầu viện. Còn hắn thì trong bóng tối đi theo vương như dương tiến vào tông môn, tùy thời đánh cắp nguyễn ma tông dưới mặt đất linh mạch. Vì thế hắn tưởng tượng mấy cái kịch bản, nhưng là cái này vương như dương cũng không có dựa theo hắn kịch bản đi. Gia hỏa này chẳng nhưng không có vết lối, ngược lại đối với hắn cái này thế tục vương gia phi thường khách khí hắn muốn làm gì? Vương huynh ngươi đây là. Giang Nam phụ hòa ôm quyền nói, vương gia có chỗ không biết, tại hạ đối thế tục hoàng triều luôn luôn rất có hứng thú, rất là hướng tới, nhưng cũng tiếp thế tục cùng tu luyện giới không cách nào trùng, có nội quy thì hạn chế, không cách nào thoại nguyện tiến về. Vương Như Dương thần sắc thành thần nói, mặc dù không thể tiến về, nhưng tại hạ vẫn là hy vọng hiểu rõ một chút thế tục hoàng triều chuyện lý thú cùng phong thổ, lấy thỏa mãn tại hạ hiếu kỳ. cho nên, vương gia như nếu không chê, mời theo tại hạ tiến về huyết ma tông một nhóm, chúng ta cầm nuốt soi dạ đảm, tại hạ thực tình muốn giao vương gia người bạn này. đương nhiên, vương gia yên tâm. Tại hạ tuyệt đối sẽ không không công chậm trễ vương ra thời gian, như vương gia nguyện ý, tại hạ nguyện ý nỗ lực ngàn vạn thượng phẩm linh thạch làm thù lao, cũng tặng kèm huyết tinh mười khối. Chỉ là nói cái chuyện hiếm, liền dâng tặng ngàn vạn thượng phẩm linh thạch, huyết tinh mười khối. vương như dương sau lưng ba cái giữ nhà hộ pháp lập tức liền sợ ngây người. Cái này mẹ nó, liền xem như huyễn ma tông thiếu tông chủ cũng không dám khen như thế lớn cửa biển đi. Ngươi mẹ nó làm sao dám? Lại nói, ngươi lấy ở đâu nhiều như vậy tài nguyên? Thật sự là thổi như bức không cần tiền thôi. Vương như dương trong lòng tự nhiên có tính toán của mình, còn chính là như ba cái hộ pháp suy nghĩ. Dù sao thổ như bức không cần tiền. chỉ cần có thể đem mắt trước vị này Thế tục Vương ra cái này thổ lão mạo hứng tốt, cái gì tốt lời nói đều có thể nói. Mục đích chỉ có một cái, đó chính là đem hắn lừa gạt đến Huyền Ma Tông. Sau đó lợi dụng Huyền Ma Tông hỏi thần trận đem ra hỏa này thế tục hoàng chiều vị trí cụ thể, như thế nào ra vào, lệ thuộc phương nào thế lực, thực lực như thế nào chờ tất cả tin tức toàn bộ hỏi khéo ra. Sở dĩ không ép buộc, hoặc là hướng dẫn hỏi thăm, chủ yếu là lo lắng đối phương nói láo. Nhưng là chỉ cần đối phương thân ở hỏi thần trận, liền xem như dấu kín tại thần hồn chỗ sâu liên chính hắn đều quên mất sạch sự tình đều có thể cho rõ rõ ràng ràng hỏi ra mà lại tuyệt đối chân thực chỉ cần đem những tin tức này hỏi khéo ra như vậy thì là cái này thổ lão mạo tử vong thời gian cái này thổ lão mạo thế tục vương gia chết rồi còn có thể lưu lại một đám như hoa như ngọc mỹ tiểu đường quả thực một công nhiều việc chẳng phải sung sướng Giang Nam không biết Vương Như Dương suy nghĩ nhưng Vương Như Dương đề nghị này lại là để hắn cực kỳ tâm động cũng chính hợp hắn ý chính là ngủ gật tới đưa gối đầu cái này Vương Như Dương chính là quá tốt rồi Giang Nam đứng người lên thần sắc mừng rỡ nói Vương Minh hy vọng kết giao tại hạ tất nhiên là không kìm được vui mừng Tại hạ cũng đúng lúc nghỉ chiêm ngưỡng một chút thiên giới phồn hoa tông môn. Bất quá, trước khi đến quý tông trước đó, còn xin dung tại hạ xử lý một chút sự tình. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến. Chương 337, Huyền Ma tông, xử lý sự tình. Sẽ không phải là phát hiện cái gì muốn chạy trốn a? Vương Như Dương ánh mắt có chút lóe lên, không chút biến sắc ra hiệu một chút hắn ba cái hộ pháp, ý là đừng cho Giang Nam mấy người bọn họ chạy trốn. Ba cái hộ pháp khẽ gật đầu, thần hồn bắt đầu ổn ổn khóa chặt. Vương Như Dương cười đối Giang Nam nói, không biết là chuyện gì cần xử lý. Vương huynh ở chỗ này người có nhiều, có thể giúp ngươi xử lý." Giang Nam cười, nói, "Không cần phiền toái như vậy, chỉ là ở chỗ thu thập một chút mà thôi, ngay tại trên lầu, lập tức liền tốt." Cuối cùng còn thêm vào một câu, "Vương huynh yên tâm, rất nhanh chúng ta liền có thể lên đường, tuyệt sẽ không chậm trễ Vương huynh thời gian." Nguyên Lai like ngay tại lầu này bên trên. Vương Như Dương thở dài một hơi. Giang Nam lập tức đối chúng nữ nói, "Đi thôi, trước đem trong phòng thu thập một chút." "Đúng, phu quân." Một đám bênh ngay nghiến liên đáp, lập tức chúng nữ theo Giang Nam lên trên lầu. Vương Như Dương ở phía sau nhìn xem một đám thân ảnh nhỏ điệu lòng ngứa ngáy không thôi. Chậc chậc, nhiều như vậy nữ nhân xinh đẹp, vậy mà đều gả cho một cái thế tục vương gia, thật sự là lãng phi à. Bất quá, rất nhanh liền đều là của ta. Vương Như Dương ánh mắt lóe lên một vòng vẻ dâm tà. Cứ việc cái này 6 nữ nhân bên trong, trong đó một cái đã đạt đến thần hỏa cảnh, nhưng thân là Huyền Ma tông chân truyền đệ tử, hắn có là biện pháp để những nữ nhân này khuất phục. Thậm chí, hắn có biện pháp để những nữ nhân này khăng khăng một mực đi theo hắn. Đương nhiên, cuối cùng đều là trở thành hắn lô đỉnh. Đợi đến chơi chán thời điểm, chính là các nàng toàn diện kính dâng mình đồng thời hoàn toàn biến mất thời điểm. Một lát, Giang Nam xuống tới, vương như dương đối với hắn sau lưng máy nhìn nhưng lại không có một bóng người xuống tới trước đó một đám anh anh nghiến đến toàn bộ không thấy vương gia quý phu nhân các nàng đâu vương như dương vội vàng hỏi ha ta để các nàng đi về trước giang nam tùy ý nói trở về vương như dương sửng sở về đến nơi đâu ha ha còn có thể về đến nơi đâu đương nhiên là hồi trong cung giang nam cười nói về trong cung vương như dương kinh ngạc nói làm sao trở về chẳng lẽ nơi này có thông hướng thế tục hoàng triều lối đi nói xong con mắt có chút sáng lên nếu như nơi này có thông hướng thế tục hoàng triều lối đi vậy hắn căn bản không cần đem Giang Nam mang về tông môn, trực tiếp ở chỗ này liền đem hắn giải quyết, sau đó đem rượu cửa hàng triệt để không chế. Giang Nam lắc đầu nói, đương nhiên không có, các nàng là dùng vượt giới truyền tống phủ rời đi. vượt giới truyền tống phủ, vương như dương trong lòng giật mình, không nghĩ tới cái này loại đồ vật trong truyền thuyết, một cái thế tục vương gia vậy mà lại có. hắn lập tức đối Giang Nam chỗ cái này thần bí thế tục hoàng triều sinh ra hưng thú nâm hậu, một cái thế tục hoàng triều vương gia có thể tùy tiện lấy ra một tờ vượt giới truyền thống phủ sử dụng, điều này nói rõ cái này thế tục hoàng triều có rất nhiều, hoặc là nói có thể chế tạo cái này vượt giới truyền thống phủ. Thế tục hoàng triều thực lực càng mạnh, tài phú càng nhiều, đồng thời cũng mang ý nghĩa nếu như thần điện nắm giữ cái này thế tục hoàng triều, hắn lấy được ban thưởng cũng càng cao, thậm chí có thể thu hoạch được tổng điện thần linh siêu cấp có đỉnh, một bước lên trời, trực tiếp bước vào thông thiên cảnh. Nghĩ tới đây, Vương Như Dương hận không thể lập tức đem Giang Nam đánh chết, sau đó từ bên trong tìm tới vượt giới truyền thống phủ. Cứ như vậy, hắn cũng có thể tùy ý tiến vào cái này thế tục hoàng triều. Nhưng hắn biết, nếu muốn toàn diện chiếm lĩnh, tối biện pháp hồn thỏa vẫn là phải hỏi tham gia cái này thế tục hoàng triều lối vào. Chỉ có hỏi tham gia thế tục hoàng triều lối đi cửa vào, mới có thể để cho thần điện đại quân quy mô sầm lớn. Lại nói, cái này vượt giới truyền tống phù vẫn luôn tại gia hỏa này trên thân, chỉ cần đem gia hỏa này triệt để chế phục, khiến cho trở thành nô lệ, còn sợ lấy không được vượt giới truyền tống phù sao? Thậm chí đem nó chế phục trở thành hắn nô lệ, hắn còn có thể lợi dụng gia hỏa này thân phận tiến vào đời này tục hoàng triều cho cầu cho lấy, thu hoạch được càng nhiều tài phú cùng tài nguyên, còn thật nhiều nữ nhân. Nghĩ tới đây, Vương Như Dương có loại không được chế được hứng phấn, không khỏi cười ra tiếng. "Vương huynh ngươi cười cái gì?" Giang Nam hỏi. "A a, có thể mời được vương gia ta cảm thấy cao hứng phi thường, cho nên có chút ức chế không nổi cao hứng tâm tình." Như có chỗ thất lễ, còn xin Vương gia thứ lỗi." Vương Như Dương vội vàng giải thích nói, "Ha ha, Vương Minh Quả thật là tính tình bên trong người, làm tại hạ mười phần vui vẻ. Đi thôi, tại hạ đều có chút không thể chờ đợi." Giang Nam cười nói, "Ta cũng có chút không thể chờ đợi." Vương Như Dương hưng phấn trong lòng, "Đi, chúng ta từ thành bên trong truyền tống trận rời đi." Vương Như Dương lập tức nói. Giang Nam gật đầu. Lập tức năm người hướng về xuống lầu. Trải qua khách sạn vài hàng lúc, Giang Nam tiện tay ném ra một viên thượng phẩm linh thạch, xem như kết tiền phòng cùng tiền ăn. Chủ quán ông chủ mừng rỡ vô cùng, nói cảm ơn liên tục phải biết tiền phòng cùng tiền ăn cộng lại cũng không đủ 10 khối trung phẩm linh thạch, mà Giang Nam lại tiện tay ném ra một khối thượng phẩm linh thạch. Bình thường mà nói, thượng phẩm linh thạch cùng trung phẩm linh thạch hối đoái tỷ lệ là 1:100. Nhưng trên thực tế không có người biết cái này sao hối đoái, trên thị trường bình thường hối đoái so ít nhất là 1:110, thậm chí đạt tới 1:120. Nói cách khác, chủ quán kiếm lời chí ít 100 khối trung phẩm linh thạch. Vương Như Dương cũng là nho nhỏ kinh ngạc một chút. Giá hỏa này thật có tiền a. Đương nhiên, một khối thượng phẩm linh thạch đối với hắn mà nói, cũng không tính là gì lớn tài phú. Nhưng vấn đề là hắn là Huyết Ma tông chân truyền đệ tử, Phải biết Viễn Ma Tông cũng là một cái chuẩn nhất lưu thế lực, mà đối phương chỉ là một cái thế tục hoàng triều vương gia. Nhưng to lớn phương trình độ vượt qua đại bộ phận nhất lưu thế lực, thậm chí đuổi kịp những cái kia chuẩn siêu cấp thế lực đệ tử. Trong nháy mắt này, vậy mà để hắn có loại thua chỉ kém em cảm giác, nhưng càng nhiều vẫn là hư phấn. Muốn đem ra hỏa này khống chế trở thành mình nô lệ ý nghĩ như là mọc dễ đồng dạng, một khi xuất hiện, liền rốt cuộc không cách nào xóa bỏ. Rốt cuộc chỉ cần triệt để khống chế cái này đại minh thần võ vương, thì tương đương với có được lượng lớn tài phú. Ba cái kia hộ pháp cũng là ánh mắt sáng tỏ, dần hiện ra vẻ tham lam bất quá cái này loại tham lam chỉ là trong nháy mắt liền biến mất. Năm người ra khách sạn, rất nhanh liền tới đến thành bên trong truyền tống trận. Lần này Vương Như Dương hảo phóng thanh toán truyền tống trận linh thạch, năm người đứng lên trên, ánh sáng lóe lên liền biến mất. Xuất hiện lần nữa lúc, lại là xuất hiện ở mặt khác một tòa thành trì bên trong. Tòa thành trì này chính là Huyễn Ma Tông quản lý bên dưới thành trì, tên là Huyễn Thành. Huyễn Thành truyền tống trận cùng không ít thành trì tương thông, Huyễn Ma Tông đệ tử muốn đi vào những thành trì khác, thường thường đều muốn thông qua nơi này truyền tống trận lấy tạm bất phi hành thời gian. Cho nên, ra vào truyền tống trận đại điện người lui tới. Nhìn thấy Vương Như Dương Nhao nhao hướng hắn chào hỏi. Vương thiếu, gặp qua Vương thiếu. Vương Như Dương chỉ là khẽ gật đầu, xem như bắt chuyện qua. Sau đó mang theo Giang Nam ra khỏi thành hướng về Viễn Ma Tông Phương hướng bay đi. Người kia dừng bước. Viễn Ma Tông trước, một đám thủ vệ đem mọi người ngăn lại. Vương Như Dương khẽ nhíu mày, lấy ra lệnh bài, thần sắc hờ hững nói, chân truyền đệ tử Vương Như Dương, đây là lệnh bài của ta. Thủ vệ đội trưởng lập tức trên trước, phụ trên nịnh nọt nụ cười. Vương thiếu, chức trách mang theo, còn xin tha thứ tại hạ thất lễ. Lập tức lập tức nhanh chóng niệm chứng một chút, đem lệnh bài trả lại Vương Như Dương. Vương Như Dương một bên tiếp nhận lệnh bài, vừa nói phát sinh chuyện gì rồi? làm sao đột nhiên kiểm tra như thế nghiêm ngặt? cụ thể không biết, nhưng theo nghe nói là có thiên ma tông cao thủ tiềm nhập tiền đến, tông chủ mệnh lệnh nhất định phải nghiêm ngặt thẩm tra xuất nhập người. thủ vệ đội trưởng nói, thiên ma tông, vương như dương biến sắc, thiên ma tông người vào để làm gì? thực lực gì? thủ vệ đội trưởng gật đầu, nói, không biết, nhưng có thể để cho tông chủ hạ lệnh cũng khởi động phòng ngự đại trận, chỉ sợ thực lực sẽ không thấp. khởi động phòng ngự đại trận, vương như dương lúc này mới chú ý tới cửa chính vị trí không gian ba động có chút khác biệt, hắn thần hồn do xét qua đi, thậm chí ẩn ẩn cảm giác được một cỗ công phạt khí tức. Nay chỗ nào chỉ là mở ra phòng ngự, liên liên tiến công đều mở ra, đây rõ ràng là toàn diện mở ra hộ tông đại trận. Có thể thấy được người tới thực lực không thể coi thường. Lấy suy đoán của hắn, chỉ sợ ít nhất là chân đạo cảnh, nếu không cũng sẽ không kinh động tông chủ, thậm chí không tiếc mở ra hộ tông đại trận. Vương Như Dương sau lưng ba cái hộ pháp cũng đem thân phận lệnh bài của mình đưa tới để thủ vệ đội trưởng kiểm tra thực hư, thủ vệ đội trưởng kiểm tra thực hư về sau còn cho bọn hắn đến Thiên Giang Nam. Nhưng Giang Nam cũng không có Huyền Ma tông thân phận lệnh bài. Vị này là ta mời tới quý khách, cũng không phải là Tiên Ma tông người, còn xin cho đi. Vương Như Dương giới thiệu nói nếu như là bình thường, hắn trực tiếp liền mang theo Giang Nam tiến vào, nơi nào còn cần phiền vãi như vậy. Thủ vệ đội trưởng lấy ra một chiếc gương, chiếu hướng Giang Nam. Giang Nam có chút không vui, lạnh lùng nói ra, chẳng lẽ bổn vương còn có thể là tiên ma? Các ngươi Viễn Ma Tông liền là loại này đạo đại khách, bổn vương, thủ vệ đội trưởng xưng sở, vị này là lộ nào thần tiên? Bất quá, có thể bị vương thiếu tự mình mời tới, thân phận địa vị khẳng định không bình thường, cho nên vẫn là tận lực không nên treo chọc cho thỏa đáng. Đại nhân bất giận, tại hạ cũng chỉ là đi cái quá trình. Thủ vệ đội trưởng đội và nói, vừa mới chiếu một cái. Không có phát hiện thiên ma khí tức, các hạ có thể tiến bảo. Giang Nam khẽ gật đầu. Vương Như Dương lập tức khách khí đối Giang Nam nói, "Vương gia mời." Giang Nam mỉm cười gật gật đầu, "Vương huynh mời." Sau đó năm người liền đi vào Huyền Ma Tông cửa lớn. "Vương gia? Thiên Huyền giới có Vương gia sao? Hạng người gì sẽ bị xưng là Vương gia?" Thủ vệ đội trưởng nhìn xem Giang Nam bóng lưng, mặt mũi tràn đầy nghi hoặc. Tiến vào Huyền Ma Tông, Giang Nam tùy ý nhìn lại. Tại Huyền Ma Tông chỗ sâu, hắn thấy được một cỗ nhân luân chi khí đang chậm rãi bốc lên, tung khắp dãy núi bên trong. Ánh mắt có chút sáng lên. "Linh mạch" đến Huyễn Ma Tông mục đích đúng là vì linh mạch, cũng không biết Huyễn Ma Tông dưới mặt đất có mấy đầu linh mạch, nhưng mặc kệ là mấy đầu, hắn cũng sẽ không cho Huyễn Ma Tông lưu lại một đầu. đã tới, đương nhiên muốn toàn bộ lấy đi. trên đường đi cũng gặp phải không ít Huyễn Ma Tông đệ tử, các đệ tử trên thân đều có thần điện khí tức, Giang Nam suy đoán tại cái này Huyễn Ma Tông bên trong chỉ sợ là có thần linh phó tượng, rốt cuộc không có khả năng tất cả đệ tử đều tiến vào thần điện phân điện đi tiến hành thần hồn tẩy lễ, cho nên thần điện quản lý bên dưới các đại tông môn hẳn là đều sẽ có thần linh phó tượng, từ đó thuận tiện thần linh minh quang tắm rửa. trung tâm điện, Giang Nam ở bên điện chờ. Hắn quả nhiên tại trung tâm trong điện cảm thấy có thần linh pho tượng tại trong đó đứng sừng sững. Đối với thần linh pho tượng, hắn có cực kỳ cảm giác bén nhạy. Dù là không có tận mắt nhìn thấy, hắn cũng có thể xác thực cảm giác được. Cho tới nay, Giang Nam đều có một kiện muội phần nghi ngờ sự tình. Liên là những thần linh này pho tượng là thế nào tới? Nếu như là người dùng ngọc thạch điêu khắc, như vậy thần linh pho tượng tiến vào Tam sát thụ không gian về sau, có lẽ còn là thần linh pho tượng mới là. Nhiều nhất từ pho tượng trên hiện lộ ra hư ảnh thần tượng. Nhưng tình huống chân thật cũng không phải lạ. Thần linh pho tượng tiến vào Tam sát tụ không gian về sau, liền lập tức biến thành thần linh ban đầu pho tượng không thấy vô luận là nơi nào thần linh pho tượng đều là dạng này cái này rất kỳ quái cái này từ trình độ nào đó nói rõ những thần linh này pho tượng bản thân thật liền là thần linh chỉ là bởi vì nguyên nhân nào đó mà rơi vào trạng thái ngủ say bên trong thẳng đến bị giang nam kéo vào tam sát thụ không gian mới hiện lộ nguyên hình thế nhưng là thần linh làm sao có thể ở nhân gian thiên địa quy tắc cũng hẳn là không cho phép đi mà lại nếu như thiên địa quy tắc cho phép như vậy lấy thần linh vĩ lực sớm đã thống nhất thế giới này để tất cả chủng tộc toàn bộ thần phục trở thành hắn nô lệ điểm này không thể nghi ngờ Từ thần linh pho tượng tiến vào tam sát thụ không gian lập tức trở thành uy áp tứ phương thần linh hư ảnh cũng có thể thấy được hắn chân chính kinh khủng vĩ lực. Có lẽ những thần linh này pho tượng là thần linh vật gì đó biến hóa, nhưng bởi vì quy tắc hạn chế, hắn chỉ có thể lấy loại hình thức này xuất hiện. Nhưng là mục đích làm như vậy là cái gì đây? Tin ngưỡng vẫn là cái khác. Ở bên trong điện Giang Nam Tư duy ngay tại phát tán, mà trung tâm trong điện Vương Như Dương ngay tại hồi báo đối Giang Nam suy đoán Đại Minh Thần võ Vương thế tục vương gia Huyền Ma Tông Tông chủ tháng cuối xuân lễ kinh ngạc nhìn xem Vương Như Dương phụ thuộc thiên huyền giới thế tục giới hoặc là tại hạ giới, hoặc là liền là tại tiểu thế giới, ngươi xác định hắn thật là thế tục vương gia, là chính hắn nói, đệ tử cũng cần khảo chứng, nhưng đại khái cảm thấy tám chín phần mười là thật. vương như dương nói, từ đối phương để hắn mấy cái nữ nhân vận dụng vượt giới truyền thống phù rời đi điểm này, cũng có thể gián tiếp nói rõ điểm này. cho nên đệ tử cho rằng, mở ra hỏi thần trận đối với hắn tiến hành thần hồn xâm lấn tẩy lễ, phải hay không phải, cùng hắn tất cả bí mật đều sẽ nhìn một cái không sót gì. đệ tử biết, mở ra hỏi thần trận tiêu hao tài nguyên rất lớn, thậm chí cần vận dụng linh mạch, nhưng nếu như hỏi ra đối phương thật là cái nào đó thế tục thế giới vương gia hỏi ra ra vào lối đi như vậy hết thảy đều đằng giá tháng cuối xuân lễ gật gật đầu lời ấy có lý đã dạng này vậy liền theo kế hoạch của ngươi đi làm tiến vào số một hỏi thần trận đi khởi động ba đầu linh mạch nhất thiết phải đem nó tất cả bí mật toàn bộ hỏi ra đúng tông chủ vương như dương ôm quyền mừng dỡ nói tháng cuối xuân lễ nghĩ nghĩ đống nhiên trong tay ánh sáng lóe lên xuất hiện một viên lệnh bài trên đó viết hai cái chữ to tông chủ cầm bản tông tông chủ lệnh trên đường đi không cần lần nữa nghiệm chứng trực tiếp tiến về dưới mặt đất hỏi thần trận không gian Cái này cũng có thể để cho hắn đối ngươi có càng nhiều ấn tượng tốt, thuận tiện phía sau thần hồn xâm lấn. Tông chủ cân nhắc chu toàn, đệ tử bội phụ, đệ tử định không phụ tông chủ hy vọng. Vương Như Dương mừng rỡ không thôi, hai tay tiếp nhận lệnh bài. "Ừm, làm rất tốt, lần này như thật đảo ra một cái thế tục thế giới lối đi, vậy chúng ta Huyễn Ma Tông sẽ phải chân chính quật khởi, đồng thời ngươi cũng sẽ nhận thần điện to lớn kế thưởng." "Đi thôi." Thang Quế Xuân lễ chắp hai tay sau lưng, gật đầu mỉm cười nói. "Đúng." Vương Như Dương lui lại mấy bước, lại đối thần linh pho tượng túi người hành lễ, sau đó mới quay người rời đi trung tâm điện chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác là có thể thu được bạo kích gấp đội bồi thường. Chương 338: Rút ra linh mạch. Giang Nam đi theo Vương Như Dương tại Huyền Ma Tông bên trong tựa hồ là tùy ý đi một chút, thưởng thức các loại cảnh đẹp. Khoan hay nói, Huyền Ma Tông phong cảnh thật sự chính là không sai. Đình gãy lâu tạng, cầu nhỏ nước chảy, mây trôi tiên hạc, còn có trong khe núi rất nhiều mỹ lệ nữ đệ tử nghịch nước lúc thẩm thấu quần áo cùng hoàn thành thiếu ngữ. Ân, một điểm cũng nhìn không ra đó là cái ma đạo tông môn. Thưởng thức không ít cảnh đẹp, Vương Như Dương đề nghị Giang Nam tiến vào phủ đệ của hắn, mời nhấm nháp hắn chân quý 30 năm rượu ngon rượu ngon. Giang Nam đương nhiên đáp ứng. Vương Như Dương mang theo Giang Nam đi vào một chỗ lòng núi. Vương huynh phủ đệ vậy mà tại trong lòng núi. Giang Nam giả bộ như tò mò hỏi: Ừ, nơi này chỉ là ta một chỗ phủ đệ, cũng là ta lúc nơi thường ở." Vương Như Dương cười nói: "Chủ yếu là bởi vì ta chân tàng rượu ngon ngay tại cái này dưới đất chân tàng, những này rượu ngon thời khắc chịu đựng lấy linh mạch thẩm thấu, chẳng những hương vị vô cùng tốt, hơn nữa còn đối với tu hành có trợ giúp cực lớn." Vương Như Dương thuận miệng địa chuyện nói. "Ồ, thần kỳ như vậy." Giang Nam kinh hỉ nói: "Vậy bản vương cần phải thật tốt nhúng nháp." Ha ha nhìn ra được vương gia cũng là tính tình bên trong người, cùng tại hạ đồng dạng đều tốt cái này một ngụm, vương như dương cười đến sảng lặng, đi một chút, chúng ta tranh thủ thời gian xuống dưới, đi vào sâu trong lòng núi, liền có một đầu hướng phía dưới lối đi, hai người đạp trên bậc thang mà xuống, trên đường đi có kinh khủng trận pháp ngăn cản, lại là bị vương như dương cầm trong tay tông chủ làm tiện tay cởi ra, hạ một ngàn mét, liền có cường giả ngăn lại, vương như dương lạnh nhạt đem trong tay tông chủ làm sáng lên một cái, cường giả kia liền lập tức cho đi, vương minh tại tông môn địa vị cực kỳ cao a, vừa mới người kia khí tức thật là khủng khiếp, nhưng ta cảm giác hắn tại đối mặt vương minh lúc lại là mười phần cung kính. Giang Nam cố ý khen, ha ha, cũng không có gì, đều là mọi người nể tình mà thôi. Vương Như Dương tận lực lộ ra một vòng thần bí nụ cười, thản nhiên nói, ngư khí bên trong mang theo nhàn nhạt nạo nẽ. Giang Nam khẽ mỉm cười, trang bức. Từ Vương Như Dương tự hạ thân phận mở miệng một tiếng sưng hô hắn là vương gia, là hắn biết, gia hỏa này đối với hắn có ý đồ, mà lại có thật to ý đồ. Hắn suy đoán hẳn là cùng hắn cái gọi là thế tục hoàng triều có quan hệ. Đối với thiên huyền giới có thế tục hoàng triều tại tiểu thế giới, thân là thánh tử, hắn tự nhiên là biết đến. Thánh đường bên trong thư tịch bên trong liền có phương diện này giới thiệu đương nhiên cũng biết thần điện một mực đối những thế giới nhỏ này thế tục hoàng triều sinh lòng ngấp nghé nhưng bởi vì nhân điện cùng bảy đại cổ lão thế gia tận lực bảo vệ thần điện một mực chưa thể toàn diện thầm đấu hiện tại biết hắn cái này đến từ thế tục hoàng triều vương gia xuất hiện vương như dương vị này huyễn ma tông chân truyền đệ tự trước tiên liền nhạy cảm bắt lấy cái này thời cơ tiện lực mời hắn đến huyễn ma tông làm khách mục đích đơn giản bất quá là muốn từ hắn trong miệng được biết thế tục hoàng triều vị trí cùng như thế nào xuất nhập phương pháp cùng lối đi vừa vặn hắn cũng cần gia hỏa này đem hắn đưa đến huyễn ma tông đến được biết huyễn ma tông linh mạnh vị trí thế là hai người ăn nhịp với nhau liên thuận nước đẩy thuyền tới không phí khí lực bị người mời đến nơi này ăn ngon uống sướng hầu hạ loại chuyện tốt này ai cũng sẽ không phản đối rất nhanh hai người liền xuống dưới đất tại không gian dưới đất Giang Nam lại một lần nữa thấy được thần linh pho tượng chỉ bất quá cái này thần linh pho tượng tương đối nhỏ so người bình thường không cao hơn bao nhiêu chỉ có chừng 2 mét thần linh pho tượng bên cạnh có một cái bàn thấp tử hai bên đặt vào hai cái bộ đoàn Giang Nam chỉ vào thần linh pho tượng hỏi Vương Minh cái này pho tượng là ai Vương Như Dương mặt lộ vẻ vẻ cung kính nói tiểu thần tiểu thần Giang Nam trong lòng cười thầm gia hỏa này thật là có thể nói dốc Rõ ràng là thần linh, lại bị hắn nói thành là tiểu thần. Vương gia ở chỗ này chờ một lát, ta cái này đi lấy rượu." Vương Như Dương đem Giang Nam an bài ngồi tại bên cạnh bàn, sau đó rời đi. Giang Nam trong lòng cười lạnh. Thật sự bắt nạt hắn cái gì cũng đều không hiểu sao. Nơi này dưới mặt đất có nhàn nhạt trận pháp ba động, mà trung tâm liền là cái này thần linh pho tượng. Cực kỳ hiển nhiên, thần linh pho tượng liền là trận nhãn. Mặc kệ đây là cái gì trận, chỉ cần trừ bỏ trận nhãn, trực tiếp liền giải quyết. Giang Nam cũng không nóng nảy, liền đợi đến Vương Như Dương khai trận. Bởi vì một khi khai trận, linh mạch vị trí cụ thể liền xuất hiện. Quả nhiên vẹn vẹn đi qua thời gian mấy hơi thở, đại trận liền mở ra. Đại trận mở ra, thần linh pho tượng lập tức tản ra kim quang nhàn nhạt, nhạt. một cỗ huyền chi lại huyền ba động tràn vào giang nam thân thể, thẳng đến thần hồn của hắn mà đi. nhưng chỉ tiếc, vừa tiến vào hắn thân thể, liền tiến vào tam sát thụ không gian, những cái kia huyền diệu năng lượng liền cái cuộn đều không lận, liền bị hấp vụ thôn phệ. nhưng là ở bên ngoài vương như dương lại là không biết, gặp giang nam bị trận pháp bao phủ, thần quang tràn vào hắn thân thể, không khỏi cười ha ha ha ha ha ha, xong rồi, vừa mới chuẩn bị tiến vào đại trận, chuẩn bị hỏi thần, đột nhiên trừng mắt, mặt mũi tràn đầy không thể tưởng tượng nổi chỉ thấy rằng nam trực tiếp đem thần linh pho tượng ôm lấy, thu vào không biết tên không gian. hắn không tin tưởng mắt trước cái này đại minh thần võ vương có thể đem thần linh pho tượng thu vào không gian giới chỉ, bởi vì chưa hề có người có thể đem thần linh pho tượng thu vào không gian giới chỉ. thần linh pho tượng chính là trời sinh, không phải người vì điều khác. có hoàn chỉnh thần tính, bất kỳ cái gì không gian giới chỉ đều không thể thừa nhận hoàn chỉnh thần tính lực lượng. trừ phi là thần khí. vương như dương con mắt bỗng nhiên sáng lên. thần khí, cái này đại minh thần võ vương có thần khí. vương như dương kích động thân thể run rẩy. thần khí a điều là liền liền điện chủ đều muốn đỏ mắt bảo vật ta. Nếu như đem cái này đại minh thần võ vương xử lý như vậy hắn liền có thể thu hoạch được thần khí. giờ khắc này vương như dương trong lòng sát cơ đại thịnh dù sao không có thần linh võ tượng vẫn thần trận đã không tồn tại đã vẫn thần trận không tồn tại cũng liền không cách nào hỏi ra thứ gì tới đã hỏi không ra đồ vật như vậy trực tiếp chém giết là được. bá vương như dương trực tiếp lẹn đến giang nam mặt trước không nói hai lời một thanh hướng về giang nam mặt trục tới bang bạc sát cơ bỗng nhiên bộc phát cái này đại minh thần võ vương chỉ là quy chân cảnh tứ trọng thiên mà hắn là quy chân cảnh cựu trọng thiên trên lệch lớn như vậy, liền đao kiếm đều không cần, trực tiếp liền là nghiền ép. Giang Nam nhàn nhạt nhìn xem Vương Như Dương, nói thật, hắn liền xem như đứng ở chỗ này để hắn tùy ý bắt, cũng không phá nổi trên mặt hắn một lớp ra. Nhưng hắn chán ghét bị người chạm đến, cho nên, hắn đưa tay trong nháy mắt bắt lấy Vương Như Dương tay, bóp. Đồng ba, hóa thành bột phấn huyết vụ. Vương Như Dương trong mắt đều chợt lồi ra. Hắn thậm chí còn chưa kịp cảm giác được đau đớn, tay liền không có. Cái này đại minh thần võ vương, tốc độ làm sao nhanh như vậy? Lực lượng làm sao như thế lớn? Hắn thật là quy chân cảnh tứ trọng thiên. Liên tiếp vấn đề tại trong óc của hắn bắn ra, muốn bức thiết hỏi thăm, nhưng Giang Nam căn bản không cho hắn hỏi thăm thời cơ. Đối với Giang Nam tới nói, Huyễn Ma tông duy nhất có thể làm cho hắn cảm thấy hứng thú, cũng chỉ có linh mạch mà thôi. Về phần dưới người, đây chẳng qua là thuận tay làm sự tình. Trọng yếu nhất chính là muốn đem nơi này linh mạch cho thu lại. Đưa tay một quyền. lực lượng bắn ra. Năm đấm căn bản không cần đến vương như Dương mặt trước, hắn cả người liền đã tại lực lượng ba động hạ thịt nát sương tan, hóa thành huyết vụ. Liên liên không gian giới chỉ đều không lưu lại. Giang Nam cũng không thèm để ý, công pháp vận chuyển, bàn tay lớn vồ một cái, một cỗ vô hình khổng lồ ba động dập dờn mà ra, một cái hư ảnh bàn tay lớn hoành không xuất hiện, hướng về dưới mặt đất linh mạch một chảo. càn khôn cầm nã thủ, một đầu linh mạch bị bắt lại, linh mạch to lớn hướng về giang nam mà đến, giang nam xuất hiện trước mặt một vòng xoáy khổng lồ, linh mạch như là một hàng dài ghé qua tiến vào. ầm ầm, linh mạch rút ra, làm cho cả lòng đất đều phát ra ầm ầm tiếng vang, cả tòa sơn giả đang phát ra tiếng vang, lập tức kinh động đến rất nhiều người. từng cái cường giả nho nhau, nhau hướng về dưới mặt đất phi tốc mà đến, đầu tiên tiến vào dưới mặt đất liền là trông coi dưới mặt đất linh mạch đại trận thủ hộ trưởng lão. hết thảy sáu người. Bọn hắn đi vào về sau gặp được để bọn hắn khó mà tin một màn, chỉ thấy dưới mặt đất linh mạch trực tiếp bị một cái người tại thu lấy. Người làm sao có thể thu lấy linh mạch? Nhưng một màn trước mắt lại là thật sự phát sinh, không giả được. Chẳng lẽ trên người của người này có thần khí? Ý nghĩ này trong chốc lát tại 6 người trong đầu đồng thời dâng lên. Bởi vì ngoại trừ thần khí lý do này, thực sự không cách nào tìm ra những lý do khác. Cho dù là lấy bọn hắn mấy trăm năm kinh nghiệm cùng kiến thức, cũng chưa hề biết có thể thu lấy linh mạch bảo vật. Nhưng bất kể nói thế nào, trước em người cầm xuống lại nói từ không gian bên trong truyền đến trận trận mùi máu tanh cùng còn sót lại khí tức đến xem cực kỳ hiển nhiên vương như dương bị giết có thể tùy tiện chém giết vương như dương lại có thần khí người này tuyệt đối không đơn giản cùng tiến lên giết đại hộ pháp quá to theo hắn hét lớn một tiếng còn lại 5 người cấp tốc chém giết tới trong tay xuất hiện bảo kiếm đối giang nam đâm tới giang nam đều chẳng muốn xem bọn hắn một chút ba cái chân đạo cảnh đỉnh phong hai cái động huyền cảnh sơ kỳ thực lực như vậy để hắn thậm chí không có động thủ dục vọng thiện tay vung lên từng mảnh huyết sắc đao ảnh xuất hiện huyết sắc đao ảnh lói lên cấp tốc vọt tới đại hộ pháp sáu người liền hóa thành mảnh vỡ Toàn bộ bị lưỡi dao cắt chém thành phiến mỏng, hóa thành huyết vụ đầy trời. Giang Nam tiếp tục thu lấy linh mạch, đầu này linh mạch dài tới 30 dặm, cho dù là rút ra tốc độ cực nhanh, cũng cần thời gian không ngắn. Dây núi chấn động, trung tâm trong điện từng bóng người xuất hiện. Tông chủ, chuyện gì xảy ra? Linh khí này làm sao biến thiếu đi? Có phải hay không linh mạch xuất hiện biến cố? Cái gì? Linh mạch xuất hiện biến cố? Ai dưới đất? Đều chớ quấy rầy, là Vương Như Dương dưới đất khởi động vấn thần trận. Huyền Ma Tông tông chủ tháng cuối xuân lên nói, "Bất quá, linh mạch xuất hiện như thế dị thường, rõ ràng không thích hợp." Linh mạch dị thường? Đại trưởng lao mắt lộ ra thần sắc lo lắng, nói: Nghe nói Thiên Ma Tông người trà trộn vào tới, có phải hay không là Thiên Ma Tông người đang làm trò quỷ? Đại trưởng lao nói như thế, còn thật sự có khả năng, Thiên Ma Tông một mực đối với chúng ta Huyễn Ma Tông sinh lòng nấp nẽ, nhưng một mực chưa thể đạt được, lần này chỉ sợ là đến phá hư. Tam trưởng lao nói: Nếu quả như thật là Thiên Ma Tông người tới quấy rối, thực lực chỉ sợ không thấp. Tháng Quế Xuân lễ nghe vậy, thần sắc nghiêm nghị, mặt lộ sắc cơ, nói: Các ngươi đều đi xuống xem một chút, như thế nào là Thiên Ma Tông người, giết chết bất loạn tội. Đúng, Tông chủ. Sau đó, từng đạo bóng người từ trung tâm điện rời đi. Hướng về lòng núi mà đến. Mà lúc này Giang Nam đã đem đầu thứ nhất linh mạch thu lấy. Hắc Thần cung, một đầu mấy chục dặm dài linh mạch từ trên trời giáng xuống, xông vào trung ương dưới đại điện, trong khoảnh khắc đại điện bên trong mở mịt bước lên linh khí bước người. Va phu quân thật là lợi hại, vậy mà đem linh mạch làm đến rồi. Liễu Như Nguyệt ngạc nhiên nói. Lần này công chúa đột phá thần hỏa cảnh hẳn là có thể xung kích thành công. Vĩnh Yên cười nói, liền xem như không có linh mạch, cũng có 90% chắc chắn đột phá thành công, cùng phu quân song tu để nhục thể của ta đã đạt đến mức cực hạn, bây giờ lại có linh mạch, không sai biệt lắm chín thành chín có thể đột phá thành công. Nếu như tại lấy trước, lấy Vĩnh Yên kia thanh lãnh tính cách, tuyệt đối sẽ không nói về cùng Giang Nam song tu loại này lời nói đến. Nhưng cùng Liễu Như Nguyệt ở cùng một chỗ thời gian dài về sau, nữ nhân này há miệng ngậm miệng đều là câu đùa tụ, thời gian dài cũng cũng không sao. Bây giờ nói tới nói lui, cũng là không có chút nào che lấp, muốn nói cái gì liền nói cái gì, cũng là khoái hoạt. Vân Húc nói, tỷ tỷ muốn đột phá, nhưng Nguyệt tỷ cũng sắp, liền ta còn chậm gì gì, vẫn còn quy chân cảnh bắt trọng thiên, nhìn đến ta muốn níu áo. Liễu Như Nguyệt bay nàng một chút, cười duyên nói, tiểu công chúa lúc nào trở nên khiêm nhường như vậy rồi? Ngươi cùng phu quân song tu trước chỉ là quy chân cảnh ngũ trọng thiên, nhưng là cùng phu quân song tu qua đi, cái này đều thăng liền ba cấp, còn ngại chậm. Ta nhìn a, ngươi không phải ngại chậm, là muốn chiếm lấy phu quân đi, tiếp tục bảy ngày." Vân Mộng khuôn mặt đỏ lên. Xoay mặt đối Lâu Hương Hàn nói, "Đại tỷ, nàng lại bắt nạt ta." Lâu Hương Hàn cười một tiếng, nói, "Ngươi nếu là muốn càng nhanh, quay đầu cùng phu quân song tu thời gian có thể càng dài một chút, không ai sẽ gắt." Vân Mộng xinh đẹp mặt càng đỏ hơn, nhưng con mắt cũng càng sáng lên, nàng nhỏ giọng nói, "Thật." Lâu Hương Hàn cười gật gật đầu, "Thật. Đa tạ tỷ tỷ." Vân Mộng nhỏ giọng nói, Liễu Như Nguyệt tại một bên cười duyên nói, nói đến nhỏ như vậy âm thanh, thật giống như hai chúng ta đều nghe không được. Lần sau cùng một chỗ à? Cùng một chỗ. Vân Ngọng gương mặt xinh đẹp đỏ bừng. Đại Lưu Manh, không để ý tới ngươi, ta muốn tu luyện. Nói, liền quay người chạy hướng về phía gian phòng của mình. Tiểu tử, còn không có ý tứ? Ha ha. Liễu Như Nguyệt phát ra tiếng quái khiếu. Nghe được Liễu Như Nguyệt tiếng quái khiếu, Vân Ngọng gương mặt xinh đẹp đỏ bừng, bước chân nhanh hơn, cấp tốc trở lại gian phòng của mình, khép cửa phòng lại. Tốt, đều đừng làm rộn, tranh thủ thời gian tu luyện đi. Lâu Hương Hán nói. Phu quân mặc dù chỉ là quy chân cảnh tứ trọng thiên, nhưng hắn thực lực chân chính đã có thể so với thông thiên. Chúng ta công khai so phu quân tu vi cao, nhưng kỳ thật thực lực chân chính một mực so phu quân thấp quá nhiều. Cho nên chúng ta muốn cố gắng gấp bội, không thể bị phu quân bỏ rơi quá xa. Vĩnh yên gật gật đầu, liếu như nguyệt cũng thu hồi vui cười nụ cười, gật gật đầu. Lâu hương hàn nhìn về phía bạch tiêu cùng hồ mỹ đường, nói: các ngươi hai cái cũng thế, cần càng thêm cố gắng tu luyện. Thần điện đã bắt đầu đối gian nam, cũng chính là các ngươi chủ nhân tiến hành bao vây chặn đánh. Tương lai cần các ngươi cùng một chỗ chiến đấu, thực lực tự nhiên không thể thấp. Chủ nhân các ngươi lưu lại huyết tinh còn có một số, hai người các ngươi đều là yêu tộc, huyết tinh đối tăng lên nội thể của các ngươi có lợi thật lớn, cầm đi tu luyện đi. Bạch Kiêu cùng Hồ Mị nương lập tức đáp, đúng, chủ nhân. Tại Giang Nam không có ở đây thời điểm, bọn họ liền sẽ xưng hô lâu hương hẳn vì chủ nhân. Mà Giang Nam ở thời điểm, thì là xưng hô lâu hương hẳn vì phu nhân. Ngay tại chúng nữ tranh nhau tu luyện tăng thực lực lên thời điểm, bên ngoài Giang Nam đã bắt đầu rút ra đầu thứ hai linh mạch. Mà giờ khắc này, Huyễn Ma Tông các trưởng lão cũng rốt cục diễu tới. Hạo Kiếp kết thúc, Diễu Kiếp tái hiện. Minh tộc xâm lớn, thiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh. Quỷ tài xuất thế. Tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong. Chương 339, hủy diệt Huyền Ma Tông, Thiên Ma nữ. Làm Huyền Ma Tông một đám trưởng lão nhìn thấy Giang Nam rút ra linh mạch lúc, lập tức sợ ngây người. Cái này căn bản không phải tại phá hư, mà là trực tiếp tại rút ra. Rút tủy dưới đáy nổi, trực tiếp đem linh mạch cho rút đi. Cái này còn cao đến đâu? Thật muốn đem linh mạch rút đi, toàn bộ Huyền Ma Tông cũng xong rồi. Không có linh mạch Huyền Ma Tông, còn có thể là một cái chuẩn nhất lưu tông môn sao? Đại trận không cách nào bắt đầu, đệ tử không cách nào tu luyện, thậm chí liền luyện đan luyện khí đều không thể tiến hành. Nếu là cái gì đều dùng linh mạch vậy sẽ là lượng lớn linh thạch, huyễn ma tông một đám trưởng lão lập tức điên rồi, dừng tay, đại trưởng lão quá to, dừng tay, dừng tay, một đám trưởng lão nhao nhao tức hồn hển quá to, đang khi nói chuyện, một đám trưởng lão sớm đã nhao nhao thi triển tuyệt chiêu sát tướng tới, từng cái huyễn cảnh hiện ra tại giang nam mắt trước, cung bạo sát khí tung hành, như mưa kiếm khí tại ảo cảnh che giấu đâm xuống hướng giang nam, hoặc là không động thủ, vừa động thủ liền là tuyệt sát, tuyệt đối sẽ không cho giang nam có chút hoàn thủ cùng cơ hội thoát đi, đây chính là ma tông, giang nam thấy hoa mắt, hiện ra tại trước mắt là một cái màu hồng phấn cung điện bên trong bên trong có vài chục cái người mặc áo mỏng mỹ lệ nữ tử, từng cái làm điệu làm bộ, mặt mày đưa tình, áo mỏng phía dưới như ẩn như hiện. Tiểu ca ca, đến khoái hoa ta. Tê dại thanh âm làm cho tâm thần người thư giãn, ham sâu mê thất. Bất quá đây cũng là không bao gồm Giang Nam. Hắn bốn cái lao bả mỗi một cái đều là nhân gian tuyệt sắc, chớ đừng nói chi là còn có bạch tiêu cùng hồ mỹ nương hai cái này tuyệt sắc lốp xe dự phòng. Đối mặt tuyệt sắc mỹ nữ hắn đã trên cơ bản miễn dịch. Dung kiếp trước một vị nào đó cường giả một câu chính là, hắn mắt phải mặt mù trứng. đương nhiên, hoàn có mặt mù trứng cũng không đại biểu hắn đối phương diện kia đã không cảm giác. Tại liệu như nguyện đám người các loại hoa dạng cùng song tu công pháp dẫn đạo dưới, hắn đối với song tu vẫn là từ đầu tới cuối duy trì lấy hứng thú nồng hậu. Khụ khụ, đương nhiên, chủ yếu là vì tăng thực lực lên mới song tu. Cứ việc bây giờ song tu đối với hắn tăng lên cơ hồ có thể không cần tính, nhưng hắn vẫn là nguyện ý kiên trì bền bỉ, bảo trì sơ tâm, tiếp tục làm mấy vị phu nhân chuyển vận làm trượng phu vui vẻ cùng nghĩa vụ. Nhìn xem trước mắt anh anh nhi nhiến, trong suốt áo mỏng hạ dụ hoặc, giang nam không khỏi cảm thán. Nghĩ không ra Huyền Ma tông huấn cảnh công pháp thật đúng là nhất tuyệt, không biết để hồ mị nương nha đầu kia tu luyện sẽ như thế nào. Ừ. Được rồi, trước giết bọn hắn rồi nói sau, trước tiên đem linh mạch rút lấy, chuyện này cần gấp nhất. lại nói hồ mỹ nương huyết mạch truyền thừa công pháp, chỉ sợ muốn so bọn hắn huyết ma tông càng tốt hơn. vung tay lên, vô số huyết sắc đao mang chém ra, đao chi lĩnh vực tràn ngập toàn bộ không gian dưới đất, tất cả kiếm mang tại đao chi lĩnh vực phía dưới sụp đổ, cuồng bạo huyết sắc đao mang như vòi rồng như gió càn quét một đám trưởng lão. á á á á, tiếng yêu thảm thiết qua đi, một mảnh huyết vụ, chết không toàn thân, thần hồn câu diện, tam sát thụ trên từng viên từng viên khí huyết quả ứng tụ, hồn quả cũng xuất hiện mười mấy quả. giang nam cũng không thèm để ý, tiếp tục rút ra lấy linh mạch. Mấy chục giảm dài linh mạch lấy tốc độ cực nhanh hướng về Hắc Thần cung mà đi. Trung tâm điện, Quý Xuân Lễ cao mày, tâm tình bực bội. Ngọn núi đang không ngừng rung động, linh khí hỗn loạn lại đang nhanh chóng biến mất. Phát sinh chuyện gì rồi? Linh khí làm sao biến mất? Mẹ nó, ta một lò đan dược trực tiếp bị hủy, chuyện gì xảy ra? Linh khí chạy đi đâu? Không biết, tựa như là vừa phát sinh sự tình, trước trước còn rất tốt, thật giống như linh khí lập tức liền biến mất. Sẽ không phải là bị hộ tông đại trận rút đi đi, nghe nói có địch nhân xâm nhập tông môn, tông chủ hạ lệnh mở ra hộ tông đại trận, không khiến người ta tùy tiện xuất nhập. Hộ Tông đại trận đây là mở ra bao lớn cấp bậc, vậy mà rút ra nhiều như vậy linh khí. Huyền Ma Tông vô số đệ tử chạy đến, từng cái nghi hoặc không thôi, mà bọn hắn không biết là, trên thực tế mở ra Hộ Tông đại trận đã bắt đầu lung lay sắp đổ, chỉ sợ chèo chống không được bao lâu liền sẽ triệt để sụp đổ. Thân là Tông chủ Quý Xuân Lễ thấy rõ rõ ràng ràng, nội tâm của hắn bỗng nhiên một trận tâm quý. Cực kỳ hiển nhiên, đây là linh mạch biến mất mới có thể đưa đến tình huống. Hắn có loại dự cảm vô cùng không tốt. Tựa hồ lần này Huyền Ma Tông có khả năng lại bởi vậy mà biến mất. Lúc này, cái gì Thiên Ma Tông người trà trộn vào đến? cái gì cầu thí thế tục hoàng triều đều không nằm trong phạm vi lo lắng của hắn, hắn cân nhắc chính là chống đỡ viễn ma tông mấy ngàn năm phát triển linh mạch làm sao lại đột nhiên biến mất, a, chờ chút, thế tục hoàng triều, vương như dương cùng mang về cái kia vương gia, bọn hắn tiến vào dưới mặt đất vẫn thần trận, sẽ không phải là hắn, nghĩ tới đây, quý xuân lễ lập tức truyền âm cho đại trưởng lão bọn người, nhưng tất cả mọi người không có bất kỳ cái gì đáp lại, quý xuân lễ lập tức trong lòng một trận băng hàn, xảy ra chuyện, xảy ra chuyện lớn, đại trưởng lão bọn người mặc dù một cái không có thực lực của hắn mạnh, nhưng bọn hắn liên hợp lại thực lực đủ để đánh bại hắn nhưng là bọn hắn bây giờ lại là tập thể không có trả lời, cực kỳ hiển nhiên bọn hắn gặp chuyện không may. là hắn khẳng định là cái kia đại minh thần võ vương thiên ma tông người không bản lĩnh lớn như vậy. quý xuân lễ lúc này mới muộn màng nhận ra biết vương như dương dẫn tới không phải dây béo mà là một cái đủ để diệt đi tông môn ác ma. bất chi bất giác bên trong tông môn vậy mà đến sinh tử tồn vong thời điểm đây là quý xuân lễ vô luận như thế nào cũng không nghĩ ra địch nhân dưới mí mắt của hắn tiến hành rút tuổi dưới lấy nổi vô luận là trí tuệ vẫn là thực lực đều để hắn sợ mất mật trên thực tế người khác có lẽ căn bản vô dụng cái gì trí tuệ Chỉ là thuận nước đẩy thuyền lợi dụng huyện ma tông tham lam mà thôi, liền như thế nên ngang đi đến. Không, là bị người mời tiền đến. Mời ác ma về đến trong nhà làm khách, cái này không phải mình muốn chết sao. Quý xuân lễ lạnh cả người. Con tưởng rằng chỉ có làm nhân điện tuyệt cường giả công sát tới thời điểm, mới có thể dùng được môn bí pháp này, không nghĩ tới bây giờ liền dùng. Hắn cũng không muốn dùng. Sử dụng môn bí pháp này nghiêm trọng suy yếu thực lực của hắn cùng thọ nguyên. Nhưng ở cái này sinh tử tồn vong thời khắc, hắn không thể không sử dụng. Cứ việc không xác định đối phương thực lực chân chính, nhưng có thể làm cho đại trưởng lão bọn người toàn quân bị diệt, phần này thực lực liền hoàn toàn không phải thực lực của hắn bây giờ có thể ngăn cản. Mà lại, nếu như hắn cũng xuống dưới do xét, một khi gặp được đối phương, đem không có cơ hội sử dụng bí pháp, đến lúc đó hối hận cũng không kịp. Cho nên, bất luận là để cho ẩu thỏa hay là vì để phòng vạn nhất, hắn đều phải sử dụng môn này, bất đắc dĩ mới sử dụng thần linh bí pháp. Dù là nỗ lực thảm trọng giá phải trả, nhưng làm Nguyên Ma Tông tông chủ, nỗ lực giá phải trả điểm ấy quyết đoán vẫn phải có. Úy Xuân Lễ sắc mặt tái xanh, không nói hai lời, lập tức đi vào đại điện chỗ sâu thướng về to lớn thần linh điều tố quỳ xuống. thực nhân xâm lớn, thông môn sắp phá diện, cầu chủ ta cứu vớt. dứt lời, lập tức vận chuyển công pháp, há mồm phun ra một ngụm tinh huyết. động viên cảnh năng lượng bàng bạc cấp tốc bị thần linh điều tố hấp thu, thần linh điều tố phóng xuất ra gợn sóng kim quang, một cái gợn sóng hư ảnh xuất hiện, vừa xài bứt ra, lại trong nháy mắt chui vào quý xuân lễ thân thể ở giữa. quý xuân lễ ánh mắt lúc này trở nên băng lãnh hờ hững, tản ra từng tia từng tia kim quang. thân hình khẽ động, lại trong nháy mắt biến mất. xuất hiện lần nữa, lại là xuất hiện ở không gian dưới đất. cái này loại dịch chuyển không gian năng lực là ban đầu Quý Xuân Lễ căn bản là không có cách nắm giữ, nhưng hắn lúc này lại là dễ như trở bàn tay làm được. Thân thể bị thần linh trường khống, thân hồn tại hồn hải một góc lại có thể nhìn thấy bên ngoài hết thảy Quý Xuân Lễ cảm thụ được vừa rồi di động, trong lòng mừng rỡ không thôi. Cái này tương đương với thần linh đang biến tướng dạy bảo hắn tu luyện. Vừa mới phun ra tinh huyết tiêu hao lượng lớn tọa nguyên giá phải trả, hắn cảm giác đột nhiên trở nên mười phần đáng giá. Lúc này Giang Nam đã rút lấy đầu thứ hai linh mạch, đang chuẩn bị rút ra đầu thứ ba. Đúng lúc này, hắn cảm thấy một cỗ cực kỳ khí tức quen thuộc, thậm chí còn cảm thấy một cỗ nguy hiểm. Hắn quay đầu nhìn lại đã thấy một người trung niên nam tử vô thanh vô tức đứng tại hắn cách đó không xa, chính lấy một loại cao cao tại thượng hờ hương ánh mắt lạnh như băng nhìn kỹ hắn. Mặc dù không biết đối phương, nhưng Giang Nam lại là trước tiên đánh giá ra thân phận của đối phương. Thần linh, là thần linh phụ thể. Giang Nam tâm niệm vừa động, khí huyết long giáp mặc mang theo, trong tay ngưng tụ già khí huyết long thương. Không nói hai lời, liền đối quý xuân lễ phát động công kích. Đối phương mặc dù chỉ là động nguyên cảnh, nhưng phát ra khí tức lại là làm lòng người quý. Dù sao đối phương chính là thần linh, thần linh đến cùng có dạng gì thủ đoạn, hắn trước mắt còn không có trực tiếp tiếp xúc qua, cho nên không cách nào có kết luận căn cứ cẩn thận sẽ không gây ra sai lầm lớn nguyên tắc gấp trăm lần chiến lược toàn diện bộc phát trường thương đâm ra thương chi lĩnh bực 300 vạn ức cân lực lượng khổng lồ ầm vang bộc phát vô số huyết sắc phong mang hiện ra trong đó toàn bộ không gian phát ra ầm ầm tiếng vang đúng là xuất hiện từng tia từng tia khe hở quý xuân lễ kia lạnh lùng con mắt bắn ra vẻ khiếp sợ nàng cũng không nghĩ tới giang nam vậy mà có thể bộc phát ra như thế lực lượng cường đại rõ ràng chỉ là quy chân cảnh cảnh giới lại bộc phát ra có thể so với thông thiên cảnh thực lực cường đại nàng là thần không sai nhưng lục thân lại là thân thể phàm thai mà lại khống chế nhục thân cũng chỉ là một sợi thần niệm, cùng chân chính thần linh ngày đêm khác biệt. với anh, nhục thân chôn vùi hóa thành huyết vụ, chân chính quý xuân lễ tại cố này lực lượng cường đại phía dưới trong khoảnh khắc hồi phi yên diệt thần linh màu vàng nóng hư ảnh cũng là lung lay, trở nên hư ảo rất nhiều, nhưng không có biến mất. thần linh hư ảnh hờ hững nhìn chăm chú giang nam, kinh khủng uy áp chấn động hư không, làm cho lòng người sinh vô tận sợ hãi. sau đó vừa xài bước ra, vượt qua thời không, trong nháy mắt chui vào giang nam thân thể, tiến đến. giang nam trên mặt không hề có động tĩnh gì, cái này lại không phải lần thứ nhất, hắn đều đã thành thói quen. Mà lại, nàng tiến đến mới khiến cho hắn cảm giác an tâm. Cũng rốt cuộc minh bạch, thần linh hư ảnh căn bản không cần sợ, đáng sợ cũng vẹn vẹn uy áp mà thôi. Thần linh hư ảnh tiến vào giang nam thân thể, nguyên lai tưởng rằng sẽ trưởng khống bộ thân thể này, nhưng không nghĩ tới nàng lại là tiến vào một cái giống như đã từng quen biết địa phương. Trên vực sâu không, thần linh hư ảnh âm thầm nghi hoặc, nơi này, giống như tới qua, nhưng liền là nghĩ không ra. Đúng lúc này, hắc vụ bên trong rũ ra mấy con bàn tay lớn, đưa nàng trong nháy mắt bắt lấy, đột nhiên kéo xuống vực sâu. Đáng chết, giáng khinh nhẫn thần linh. A. Không. Dưới vực sâu truyền ra vui vẻ nhấm nuốt âm thanh. Giang Nam có đôi khi cũng cực kỳ nghi hoặc. Thần linh rõ ràng là hư ảnh, phía dưới vị kia ăn hàng làm sao lại ăn ra thực thể cảm giác tới, lại còn có thể nhấm nuốt. Chẳng lẽ tại nuốt ăn quá trình bên trong, hư ảnh có thể biến thành thực thể hay sao? Bất quá, những này chú định tạm thời tìm không thấy đáp án. Lấy năng lực hiện tại của hắn còn không dám tiến vào vực sâu. Cho dù là hắc vụ, hắn cũng không dám đột vào. Chớ đừng nói chi là xuyên qua dưới vực sâu hắc vụ tiến vào phía dưới tiến hành rõ xét, kia cùng muốn chết không sai bị lắm. Thần linh hư ảnh biến mất, trung tâm điện bên trong kia to lớn thần linh điều tố đột nhiên sụp đổ hóa thành hư không, vậy mà liền cho bụi đều không có để lại, hoàn toàn biến mất. mà xuống một khắc, huyễn ma tông kia to lớn hộ tông đại trận ầm vang biến mất. dưới mặt đất đầu thứ ba linh mạch, cũng là huyễn ma tông một đầu cuối cùng linh mạch bị giang nam rút đi. ầm, dưới mặt đất một tiếng vang thật lớn, ngay sau đó đá vụn bay tứ tung, cả toàn núi vậy mà sụp đổ. một bóng người từ dưới đất xung ra, toàn thân áo trắng đồng bền, chính là giang nam. từng đạo bóng người từ bốn phương tám hướng bay tới, trong nháy mắt, số thiên huyễn ma tông đệ tử đem toàn bộ ngọn núi vây quanh. người là ai? một tên phong chủ trầm giọng quát. giang nam nhìn hắn một cái chỉ là chân đạo cảnh nhị trọng tiên. lại là hiện tại tất cả mọi người ở giữa tu vi cao nhất. Nhiều như vậy Huyễn Ma Tông đệ tử, mỗi trên người một người đều mang theo thần linh khí tức, giết cũng không có bất kỳ cái gì gánh nặng trong lòng, hơn nữa còn có thể thu được không ít hồn quả. Nhìn xem nhiều như vậy Huyễn Ma Tông đệ tử, Giang Nam không nói gì, đưa tay, Lãnh Nguyệt xuất hiện. Một đao tích ra, vạn đao chạm. Huyết sắc đao mang che ngập bầu trời, trong khoảnh khắc từ trên trời giáng xuống. Bá. Những đệ Huyễn Ma Tông đệ tử liền cơ hội thở dốc đều không có, che ngập bầu trời đao mang liền đem bọn hắn cắt chém thành mảnh vỡ. Khí huyết quả cấp tốc kết xuất. Hồn quả cấp tốc xuất hiện, quét dọn một chút chiến trường, đem lưu lại không gian giới chỉ toàn bộ lấy đi, ném vào hắc thần cung bên trong. Lại tiến vào Huyền Ma tông công pháp điện, tàng thư các, tài nguyên điện, trông coi trưởng lao chấp sự toàn bộ bị giết, đem đồ vật bên trong toàn bộ thu vào, ném vào hắc thần cung, dù sao hắc thần cung đủ lớn. Giải quyết đây hết thảy về sau, Giang Nam chuẩn bị rời đi. Ngay tại hắn chuẩn bị bay khỏi Huyền Ma tông lúc, một cái lén lén lút lút thân ảnh tiến vào thần hồn của hắn bên trong. Một tòa đại điện bên trong, thân ảnh kia chính dấu ở hắc ám bên trong. "Ra đi, trông thấy ngươi." Giang Nam lơ lửng tại cửa đại điện, nói nhưng thân ảnh kia phảng phất cùng hắc ám dung hợp lại cùng nhau, không núp đít. nếu ngươi là không còn ra, vậy cũng chỉ có thể giết ngươi. Giang Nam nói. đang khi nói chuyện, một sợi huyết sắc đao khí từ đầu ngón tay của hắn xuất hiện, mục tiêu chính là bóng đen kia. Dấu ở trong đó bóng đen rốt cuộc biết Giang Nam không phải đang hù dọa nàng, mà nàng còn tưởng rằng Giang Nam căn bản không có phát hiện nàng, chỉ là đang lừa nàng. đừng động thủ. thanh âm của một nữ tử hơi có vẻ hốt hoảng vang lên. thanh âm rất ngọt ngào, như linh hoạt kỳ hảo thanh âm, nghe hết sức thoải mái. đang khi nói chuyện, đi ra một cái toàn thân áo đen tuổi trẻ nữ tử, tóc đen co lại, khuôn mặt trắng non mắt vượng, bộ dáng tuyệt mỹ. Mặc dù nữ tử khí tức mịt mờ, mặt ngoài chỉ là thần hỏa cảnh kiệu trọng thiên, nhưng Giang Nam kia cường đại thần hồn vẫn như cũ có thể đánh giá ra, đây là một cái động huyền cảnh cao thủ. Nô tỷ đinh diễm bái kiến công tử, nữ tử chậm rãi hành lễ, cử chỉ đoan trang. Giang Nam gợn sóng cười một tiếng, ngươi chính là cái kia thiên ma tông người đi. Nữ tử hơi sướng sở, tựa hồ không ý thức được Giang Nam vậy mà lại biết nàng, nhưng cái này ngây người một lúc cũng chỉ là trong nấy mắt, tự sướng đinh diễm nữ tử liền khôi phục bình thường, vội văn nói, nếu như Huyễn Ma Tông không có cái thứ hai thiên ma tôn người, như vậy liền hẳn là tiểu nữ tử. Hạo Kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, thiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong. Chương 340, Thiên Ma Tông, thái một diễm. Đối đại Giang Nam, đinh diễm mười phần khách khí. Nàng thế nhưng là tận mắt nhìn đến, Giang Nam một đao đem số Thiên Huyền Ma Tông đệ tử toàn bộ chém giết. Coi như nàng là động huyền cảnh ngũ trọng thiên, cũng không làm được đến mức này. Giang Nam cũng không nghĩ tới một cái động huyền cảnh cao thủ vậy mà nhát gan như vậy, tại đối mặt hắn cái này quy chân cảnh vậy mà lại khách khí như vậy, có thể thấy được nữ nhân này hẳn là cảm giác được cái gì, nếu không sẽ không như thế cẩn thận chặt chẽ. Ngươi đến Huyền Ma tông không biết có chuyện gì? Giang Nam nhìn chăm chú nàng, nhưng chẳng biết tại sao, Đinh Diễm cảm giác ánh mắt của đối phương tại ngực của nàng trước dừng lại một chút, tựa hồ khẽ chau mày, nhưng rất nhanh liền chuyển khai. "Ý gì?" Ngại lao nương ngực không đủ lớn. Đinh Diễm tối đầu nhìn một chút mình hơi có vẻ bằng thẳng ngực. "Rõ ràng phù hợp được không?" "Rõ ngăn." "Tiểu, quán tính tiểu, lợi cho ẩn tàng." "Khô khụ, cha hỏi ngươi đâu?" Giang Nam nhắc nhở. "Nữ nhân này chuyện gì xảy ra?" Hỏi nàng một câu, nàng lại là nhìn bộ ngực mình, thường thường không có gì lạ, có gì đang xem? "A." "A a." Đinh Diễm vội vàng ngẩng đầu nói: Ta đến Huyễn Ma Tông là đến báo thù. Nói đến báo thù, Đinh Diễm nghiến răng nghiến lợi, tựa hồ cùng cái nào đó người có thâm cửu đại hận giống như. Giang Nam ánh mắt lạnh nhạt, tìm ai báo thù? Huyễn Ma Tông Tông chủ Quý Xuân Lễ. Đinh Diễm không chút do dự nói. Giang Nam nhìn chăm chú nàng, báo sao? Đinh Diễm, không tìm được. Giang Nam, dáng dấp ra sao? Đinh Diễm nghĩ nghĩ, lập tức tại không trung vạch một cái, một cái bóng mờ xuất hiện, bộ dáng chính là Quý Xuân Lễ. Giang Nam nhìn chăm chăm cái này hư ảnh nhìn thoáng qua, liền minh bạch, nguyên lai thần linh phụ thân người liền là Huyễn Ma Tông Tông chủ Quý Xuân Lễ đối với cái này người hắn cảm thấy đinh diễm hẳn là không nói dối nhưng là đến báo thủ hắn lại hoàn toàn không tin tưởng có ai gặp qua báo thủ chạy đến người ta đại bản doanh đến báo thủ muốn chết phải không chỉ là hộ tông đại trận bạo phát đi ra uy lực liền để nàng không thể thừa nhận chớ đừng nói chi là còn có nhiều như vậy trưởng lão cao thủ cho nên cái này đinh diễm nói dối mà lại đinh diễm cái tên này giang nam cũng cảm thấy có thể là giả nói tóm lại cái này thiên ma tông nữ nhân không thành thật ngươi xác định là tìm đến hắn báo thủ mà không phải cái khác giang nam thản nhiên nói không đợi đinh diễm nói chuyện. Giang Nam lại tiếp tục nói, người tốt nhất nghị thông suốt lại nói, thời cơ chỉ có một lần. Đinh Diễm nhìn xem Giang Nam, con người có chút cò rụt lại. Cứ việc từ tu vi trên nhìn, Giang Nam chỉ là quy chân cảnh tứ trọng thiên, nhưng trên thực tế thực lực của hắn xa không phải như vậy. Một đao chém giết mấy ngàn đệ tử, trong đó không thiếu cao thủ, cái này căn bản không phải một cái quy chân cảnh có thể làm đến. Mà lại, lấy nàng động huyền cảnh ngũ trọng thiên tu vi, vậy mà từ đối phương nhìn chăm chú ánh mắt của nàng bên trong cảm thấy áp lực lớn. Tình huống như vậy tại nàng nhiều năm như vậy kiếp sống bên trong gần như không tồn tại. Nói cách khác, đối phương có thực lực giết chết chính mình. Cứ việc cái này nghe mười phần buồn cười cùng không thể đỡ tin, rốt cuộc chưa từng nghe nói qua quy chân cảnh võ giả có thể nghịch tập ba cái đại cảnh giới chém giết động huyền cảnh cao thủ. Nhưng nàng đối với mình cái này loại đối nguy hiểm có đặc biệt phán đoán năng lực chưa hề hoài nghi tới. Dù là mình cũng không tin tưởng, nhưng nàng vẫn là tin tưởng mình đối cảm giác nguy hiểm phán đoán. Mà lại, nàng cho dù là muốn thoát đi, nàng cảm giác có thể chạy trốn phần thắng cũng chưa tới một thành. Một thành phần thắng quá thấp, nàng không dám mạo hiểm như vậy. Luôn luôn cẩn thận chặt chẽ đĩnh diễm lập tức sửa lời nói, đại nhân. Một tiếng này đại nhân cho Giang Nam đầy đủ tôn trọng. Nô tỳ đích thật là tìm đến quý xuân lễ, nhưng cũng không phải là hoàn toàn là báo thủ, mà là muốn tìm hắn mượn. Ách, cầm một vật. Thứ gì? Giang Nam bình tĩnh hỏi. Đinh Diễm có chút do dự, nhưng cái này do dự cũng không kiên trì bao lâu, tựa hồ là quyết định cái gì. Nàng nói là một cái chìa khóa. Giang Nam mặt không thay đổi nói, ngươi cái này loại nói chuyện lưu một nửa phương thức ta cực kỳ không thích, có cái gì mau nói rõ ràng, mà lại tốt nhất cẩn thận nói một chút, đừng bảo là một điểm lưu một điểm. Đối mặt Giang Nam tìm căn nguyên đào ngạo Đinh Diễm hít sâu một hơi, nói. Nam Châu Thiên tiêu dãy núi phát hiện một chỗ cổ lao bí cảnh, nghi là thông thiên cảnh cường giả đỉnh cao lưu lại tiểu thế giới. Nhưng tiểu thế giới bị một cái cửa đá khổng lồ ngăn trở, phía trên có 9 cái lỗ chìa khóa động, cũng chính là mang ý nghĩa có 9 chuôi chìa khóa mới có thể mở ra. Căn cứ vạn tượng lâu tư liệu, trước mắt 9 chuôi chìa khóa đã có 8 thanh hiện thế, còn thừa lại một thanh không biết tung tích. Vừa vặn ta tại một lần huyết ma tông chân truyền đệ tử trò chuyện bên trong vô ý bên trong biết được Quý Xuân Lễ từng tại trung tâm điện thần linh pho tựa hạ lấy ra một thanh dài bốn thước thiết thương đang lẩm bẩm lẩm bẩm. Lúc ấy ta liền phán đoán, Quý Xuân Lễ cái kia thanh thiết thương liền là thành thứ 9 chìa khóa. Giang Nam thản nhiên nói, vì sao chắc chắn như thế? Đinh Diễm nói, bởi vì bình thường thương không có bốn thước, mà lại Quý Xuân Lễ cũng không sử dụng thương. Hắn cầm tiết thương tại thần linh trước nói một mình, hiện nhiên là vì khẩn cầu thần linh hiện thánh phán đoán vật này. Giang Nam tỏ mò hỏi, thần linh có khả năng này? Đinh Diễm không chút do dự nói, đương nhiên. Nàng ánh mắt lựa lòng nói, thiên hạ bất cứ chuyện gì đều không thể gạt được thần linh. Giang Nam khẽ mỉm cười, bao quát ngươi bị ta ngăn ở nơi này. Đinh Diễm nghẹn lời. Giang Nam, nếu như chín chuôi chìa khóa đều xuất hiện, lại như thế nào? Đinh Diễm nói, đó chính là mở ra bí cảnh thời cơ đã đến bí cảnh sẽ tự động phát ra dấu hiệu. Giang Nam, cái gì thời gian? Đinh Diễm, dựa theo vạn tượng lâu phỏng đoán, đại khái là là tại tháng sau, bí cảnh hẳn là liền đem mở ra. Giang Nam, trước mắt ngươi biết những này chìa khóa đều là ai đạt được rồi? Đinh Diễm nói, nếu như tính luôn huyễn ma tông cái này một thanh, thần điện bên này đại khái là 6 cái, còn lại ba thanh bị nhân điện bên kia thế lực đạt được, nhưng cụ thể là ai, ta cũng không biết. Giang Nam gật gật đầu, nghĩ nghĩ lại hỏi, dạng này tiểu thế giới bình thường đều có đồ vật gì? Đinh Diễm lắc lắc đầu nói, cái này rất khó nói, có lẽ có đan dược, có lẽ có linh dược, có lẽ có vũ khí hoặc là phụ lục, công pháp cái gì. Nhưng mọi người càng hy vọng có thể đạt được Thông Thiên Cảnh tu hành mật ghi chép cùng càng nộ, đây mới là hiếm có nhất đồ vật, cũng là thứ đáng giá nhất. Thông Thiên Cảnh tu hành mật ghi chép cùng càng nộ. Giang Nam đối với mấy cái này cũng không phải là quá cảm thấy hứng thú, rốt cuộc hắn cách Thông Thiên Cảnh còn rất xa, không có như vậy bước tiến. Hắn cảm thấy hứng thú nhất liền là linh mạch. Bên trong sẽ có linh mạch sao? Có linh mạch, tu vi của hắn liền có thể đột nhiên tăng mạnh. Đó là đương nhiên sẽ có. Đinh Diễm đương nhiên nói, nếu như không có linh mạch, tiểu thế giới cũng trống rỗng không nổi đến, cho nên chẳng những có linh mạch mà lại sẽ có lượng lớn phẩm chất cao linh mạch, lượng lớn phẩm chất cao linh mạch. Giang Nam ánh mắt sáng lên, ngươi nói cái này lượng lớn, đại khái là nhiều ít. A, ngươi hỏi cái này làm gì? Cái đồ chơi này lại không thể mang đi. Đinh Diễm có chút im lặng mà hỏi, người này não mạch kín thật đúng là thanh kỳ, người bình thường đều là hỏi linh thạch, linh dược, đan dược, binh khí chờ có thể mang theo ra bả bối, nhưng chưa hề có người hỏi linh mạch. Chẳng lẽ ngươi nghĩ ở bên trong tu hành? Giang Nam mặt lạnh lẽo nói, cái nào nói nhảm nhiều như vậy, hỏi ngươi cái gì, ngươi liền trả lời cái gì. Theo Giang Nam sắc mặt biến hóa, Đinh Diễm lập tức cảm giác được một cỗ sát khí ngập trời đánh tới, lập tức giật nảy cả mình. Nàng từ cỗ này sát khí bên trong cảm nhận được đếm bằng ngức vạn kế oan hồn đang gầm thét. Đây là giết nhiều ít người? Hắn là ma quỷ sao? Nàng chợt nhớ tới vừa mới Giang Nam một đao chém giết số Thiên Huyễn Ma tông đệ tử tình cảnh, lại thêm hắn là từ dưới đất ra, mà hắn đi ra về sau, Huyễn Ma tông bất luận cái gì cao tầng cũng không xuất hiện, đồng thời nơi này linh khí tiêu tán. Nghĩ tới đây Đinh Diễm trong lòng đột nhiên trầm xuống. Chẳng lẽ, Huyễn Ma tông bị trước mắt vị này cho hủy diệt rồi? một cái người bị diệt một cái chuẩn nhất lưu thông môn có thể thấy được hắn thực lực chân chính cường đại cỡ nào đoán chừng trí ít tương đương với động huyền cảnh hậu kỳ thậm chí là định phong thực lực rốt cuộc huyễn ma tông thế nhưng là có thần linh pho tượng chấn giữ nhưng dù vậy cũng vẫn không có đào thoát bị tiêu diệt vận mệnh thậm chí liền liền linh mạch cũng không biết bị người này dùng phương pháp gì làm hỏng t thật là đáng sợ người trước mắt thực lực lại kinh khủng như vậy não bổ một phen về sau linh diễm cũng không dám lại có bất kỳ khinh thị cùng may mắn tâm lý nàng dâng xuống khẩn trương bạo động tâm tỉnh hít sâu một hơi chậm rãi phun ra nói căn cứ gì và tư liệu Bình thường đều là tại 30 đầu tà hữu. Đương nhiên, cũng có càng nhiều, nghe nói từng có qua một cái tiểu thế giới xuất hiện 72 đầu linh mạch. Cái này cần một chút vật khí. 30 đầu linh mạch. Giang Nam trong lòng mừng rỡ. Nhiều như vậy linh mạch đủ để cho tu vi của hắn lại đến một cái đại cảnh giới, đồng thời còn có thể để cho Lâu Hương Hàn bọn họ tốc độ tu luyện lần nữa gia tốc. Linh mạch thật là đồ tốt ta. Hắn mặt không thay đổi nói, "Mang ta đi thiên Ma tông." Đi thiên Ma tông làm gì?" Đinh Diễm Kinh ngạc hỏi. Biết rõ nàng là Tiên Ma tông người, người này lại còn dám để cho nàng dẫn hắn đi, cái này đầu góc không có bệnh a. Đi tìm người Giang Nam thuận miệng nói, tìm người, hắn nhận biết Thiên Ma Tông người. Đinh Diễm trong lòng kinh ngạc, nhưng nàng cũng không ngu xuẩn hỏi lại ra. Đúng rồi, đại nhân, ngươi đem Viễn Ma Tông đệ tử chém giết tin tức chỉ sợ đã bị tiết lộ đi ra, trước đó đã có không ít đệ tử chạy trốn. Đinh Diễm hảo tâm nói, muốn hay không nô tỳ giúp ngươi đem bọn hắn đều tìm trở về. Tìm trở về, ngươi sẽ tốt như thế tâm, ngươi nhà muốn nhân cơ hội chạy trốn đi. Giang Nam trong lòng cười lạnh, không cần. Giang Nam thần sắc lạnh nhạt nói, ngươi chỉ cần mang ta tiến vào Thiên Ma Tông là đủ. Đi thôi. Là. Người ở dưới mái hiên không thể không cúi đầu. Bị Giang Nam thần hồn tỏa định Đinh Diễm rơi vào đường cùng đành phải mang theo Giang Nam hướng về Thiên Ma Tông phương hướng mà đi. Còn chưa thỉnh giáo đại nhân tục danh, Đại Minh Thần võ Vương, Đại Minh Thần võ Vương, thế tục giới vương gia. Ừm. Nô thì một mực nghe nói thế tục giới là một cái mười phần mỹ lệ địa phương, không biết đại nhân. À không, vương gia ngài thế tục giới ở nơi nào? Việc ngươi không nên biết thì không nên hỏi. Trên đường đi thông qua truyền thống trận, vẹn vẹn ba ngày liền đến Thiên Ma Tông. Vừa đến Thiên Ma Tông, thủ vệ liền liền vội vàng hành lễ. Bái kiến Thái Nhất trưởng lão. Thái Nhất trưởng lão. Giang Nam giống như cười mà không phải cười nhìn xem Đinh Diễm. Khụ khụ, cái này Đinh Diễm là ta bên ngoài nghệ danh. Kỳ thật ta chân chính tên gọi Thái Nhất Diễm. Đinh Diễm có chút lúng túng nói, "Thần mẹ nó nghệ danh. Ngươi nha Đường Đường Tiên Ma tông trưởng lão cũng không phải mãi nghệ, ở đâu ra nghệ danh?" Đối với Thái Nhất Diễm nói dối, Giang Nam trong lòng xem thường. Kỳ thật, cũng không tính được là giả danh, Thái Nhất, Ân liền là tương đối nhỏ ý tứ, Đinh, cũng là tương đối nhỏ ý tứ, cho nên, Thái Nhất Diễm liền biến thành Đinh Diễm. Thái Nhất Diễm giải thích nói, "Đinh, tương đối nhỏ ý tứ, ha ha." cái này lao bà thật đúng là có thể nghĩ chắc không được người ta nói tiểu đinh đinh liền là ý tứ này đi giang nam cũng không thèm để ý nói đi vào đi công tử mời thái nhất diễm nói đối mặt thủ vệ nàng không có để cho giang nam vì vương ra mà là đổi tên công tử dạng này thuận tiện một chút trường lao dẫn người đến thủ vệ tự nhiên không dám hỏi đến cho nên cũng đương nhiên sẽ không hỏi thăm giang nam thân phận hai người đi vào thiên ma tông đến thiên ma tông thái nhất diễm chẳng khác gì là về tới nhà khẩn trương trong lòng cảm giác lập tức tiêu tán rất nhiều có loại thoải mái không diễn tả được nàng xoay mặt nhìn về phía giang nam người Khanh Khanh nói: "Trước đó Vương gia nói đến Thiên Ma Tông là muốn tìm người, không biết là muốn tìm ai?" Mị Thái hiện hiện, sóng mắt lưu chuyển, rất là mê người. Giang Nam nhìn xem nàng, cười tủm tỉm nói: "Vốn là muốn tìm bọn các ngươi tông chủ, hiện tại ta tìm ngươi." "Tìm ta?" Thái Nhất Diễm thần sắc khẽ giật mình. Không nghĩ tới Giang Nam vậy mà sẽ nói như vậy. Nàng ngáy mắt hỏi: "Không biết Vương gia tìm ta có chuyện gì?" Giang Nam cũng không còn che giấu, nói: "Ta muốn biết các ngươi Thiên Ma Tông linh mạch chỗ." Nghe nói Giang Nam nâng lên linh mạch, Thái Nhất Diễm sắc mặt đại biến: "Ngươi nghị phá hư chúng ta Thiên Ma Tông linh mạch?" Giang Nam lắc đầu, nói: Linh mạch thiên sinh địa dưỡng, há có thể tùy tiện người vì hủy hoại, tùy tiện phá hư linh mạch kia là phải bị trời phạt, ta chỉ là trợ giúp những này linh mạch tìm tới càng thêm nơi thích hợp. Nguyên lai không phải phá hư linh mạch. Thái Nhất diễm trong lòng thở dài một hơi, nhưng lập tức trong lòng nghi hoặc. Trợ giúp linh mạch tìm tới càng thêm nơi thích hợp, kia là có ý gì? Mà lại, căn cứ cái này Đại Minh thần vợ vương lời nói, trước đó huyễn ma tông linh mạch cũng không phải là bị hắn phá hư, mà là bị hắn chuyển dời đến càng thêm nơi thích hợp. Kia nơi này là địa phương nào? Càng sâu dưới mặt đất, chỉ là vùng nào đó trông không được thủ đoạn chuyển dời đến thế tục giới. Nguyên bản thần điện liền đối thế tục giới mười phân ngấp nghé, bây giờ cái này đại minh thần võ vương lại là chủ động biểu thị mình đến từ thế tục giới, hơn nữa còn đối thiên huyền giới linh mạch sinh ra hứng thú. Cái này không phải mình tự chui đầu vào lưới sao? Nhưng nhìn đi lên, hắn cũng không ngu xuẩn, lấy hắn trí tuệ hẳn là sẽ nghĩ tới chỗ này mới là. Chẳng lẽ là kẻ tại cao gan cũng lớn, dựa vào thực lực của mình cường đại vô địch, cho nên dám tùy tiện xâm nhập thần điện thế lực, cái này không khỏi cũng quá mạo hiểm đi. Phải biết đây chính là thần điện thế lực, đều có thần linh pho tượng đang tỏa chấn. Nhưng mà nghĩ đến Huyền Ma tông hủy diệt, Thái Nhất Diễm đột nhiên cảm giác được từ thực lực của đối phương cân nhắc tựa hồ cũng không tính quá mạo hiểm. Rốt cuộc Huyền Ma tông hủy diệt là tại dưới mí mắt nàng phát sinh, nàng đối đây hết thể hiểu rất rõ. Cái này Đại Minh thần võ vương sẽ không phải cũng giống vậy muốn hủy diệt Thiên Ma tông đi. Thiên Ma tông có thể ngăn cản được sao? Nghĩ tới đây, Thái Nhất Diễm hang đầu góc trong chốc lát và hỗn loạn bên trong. Đúng lúc này, một cái giọng ôn hòa vang lên, "Thái Nhất Diễm, trở về cũng không cho ta biết một tiếng, ta ở chỗ này cũng chờ ngươi hai tháng." "Đúng, ngươi mang tới là ai a?" Thái Nhất Diễm ánh mắt sáng lên, đạm nhiên lòng Nam Châu thần điện đại trưởng lão, thực lực động huyền cảnh đỉnh phong. Nhiều năm như vậy, đặng nhận lòng một mực đối nàng có chỗ truy cầu, muốn cùng nàng kết thành đạo lữ, nhưng đều bị nàng nói khéo từ chối. Dưới cái nhìn của nàng, theo tu luyện nhục thân thủy biến, người tu luyện sẽ chỉ càng ngày càng tốt nhìn. Nhưng duy chỉ có đặng nhận lòng lại không phải, hắn chẳng những không có càng ngày càng tốt nhìn, ngược lại trở nên càng ngày càng xấu, nghe nói đây là trong cơ thể hắn có nhiệt long huyết mạch đưa tới. Bất quá, mặc dù gia hỏa này không lấy nàng thích, nhưng lúc này lại tới đúng lúc. Mời các bạn vào đọc, biết đâu lại phát hiện một bộ truyện phù hợp với bản thân mặt dễ thương. Chương 341 cấm thị đao pháp uy lực. Nếu như nói Thái Nhất Diệm e ngại Giang Nam là bởi vì suy đoán Giang Nam thực lực chân chính đã đạt đến động huyền cảnh đỉnh phong, mà thiên ma tông tu vi cao nhất cũng bất quá là động huyền cảnh thất trọng thiên. Nếu thật là đánh nhau, khẳng định không phải là đối thủ. Cho dù là có thần linh lực lượng gia trì, cũng chưa chắc nhất định có nắm chắc. Đến lúc đó khẳng định sẽ để cho toàn bộ thiên ma tông lâm vào nước sôi lửa bỏng, một mảnh hỗn độn. Như vậy theo đặng nhận lòng đến, đây hết thể giải quyết dễ dàng. Động huyền cảnh đỉnh phong tu vi tại thần linh lực lượng gia trì dưới, ổn thỏa tiến vào thông thiên cảnh, lấy thông thiên cảnh đối động huyền cảnh, kia hoàn toàn liền là nghiền ép. Điểm này không chút nào mập mờ, không có bất kỳ cái gì có thể nghi ngờ. Thông thiên cảnh cùng động huyền cảnh ở giữa mặc dù chỉ là cách nhất trọng thiên, nhưng cái này nhất trọng thiên lại là giống như lệ trời, cơ hồ tương đương với thần cùng phạm nhân khác nhau. Trên lệnh quá xa, hoàn toàn không thể so với. Cho nên, cái này đại minh thần võ vương lần này xem như vào hố. Không chỉ như thế, có lẽ còn có thể từ cái này đại minh thần võ vương miệng bên trong tìm tới hắn vị trí thế tục giới vị trí cùng cửa ra vào. Nếu thật là như thế, vậy liền kiếm bộ rồi. căn cứ thần điện ban thưởng. Nếu có thể thu hoạch được thế tục giới cửa ra vào, chỉ dựa vào cái này, một hạng liền có thể thu hoạch được tổng điện thần linh quán định, nhất cử bước vào thông thiên cảnh. Giờ khắc này, Thái Nhất Diễm trong lòng lên to lớn vận sóng. Nàng bây giờ nhìn Giang Nam, thật sự là càng xem càng thích. Vốn cho là mang về một con sói, hiện tại phát hiện mang về lại là một đầu lớn dê béo. Ha ha ha. Thái Nhất Diễm không tự chủ được nở nụ cười. Người thật cao hứng? Giang Nam mỉm cười hỏi. Ừm, a không không. Thái Nhất Diễm vội vàng phủ nhận. Giang Nam cũng không thèm để ý, phủ nhận không phủ nhận, đối với hắn mà nói, căn bản không khác nhau quá nhiều đối với hắn mà nói, chỉ có hai loại phương thức, một loại là trực tiếp xuống vào, trắng trợn đồ sắt một phen về sau, tiến vào dưới mặt đất tìm kiếm linh mạch, sau đó thu lấy. Mặc khác một loại liền là lợi dụng Thái Nhất Diễm càng nhanh tiếp xúc đến linh mạch, cái này một loại là thuận tiện nhất, cũng tương đối tôi không hưởng phí khí lực gì. đương nhiên, tại tiết kiệm thời gian phương diện, hắn cảm giác có khả năng đều không khác mấy. Nếu như Thái Nhất Diễm trực tiếp dẫn hắn đi tìm tới linh mạch, như vậy thì phi thường tiết kiệm thời gian. Vương gia, mời theo nô tỳ đến. Thái Nhất Diễm cười duy nói. Giang Nam gật gật đầu, đi theo nàng bay về phía Thiên Ma Tông Đại Điện phương hướng. Tại không trung. Đối với Thiên Ma tông một chút dãy núi xu thế dần dần có hiểu rõ, cũng phân tích ra linh mạch đại thể đi hướng. Hắn cảm giác Thiên Ma tông hẳn là có 5 đầu linh mạch, mà trong đó có 3 đầu hội tụ tại Thiên Ma tông trung ương đại điện, còn lại 2 đầu ở trung ương đại điện hậu phương, nhưng căn cứ dãy núi xu thế tựa hồ cũng không hoàn toàn tương giao. Một lát sau, Giang Nam liền theo thái nhất diễm đi tới trung ương đại điện. Đại điện bên trong, một cái cao lớn thần linh pho tượng đứng sừng sững ở trong đó, tản ra làm người đè nén uy áp. Nếu như là từ trước tại về giới, thực lực của hắn khẳng định sẽ bị trên phạm vi lớn áp bức. Nhưng từ khi tổ long cùng thần ma thể hợp lại làm một về sau, thần linh uy áp đối nhục thể của hắn cũng không tiếp tục lên bất cứ tác dụng gì, trừ phi trực tiếp đối với hắn tiến hành thần hồn công kích. Nhưng đại đa số thời điểm, thần linh tựa hồ đối nhục thể của hắn càng cảm thấy hứng thú, càng muốn đoạt xá. Thế là, Đoạt Xá thần linh liền tiến vào Tam sát Thụ không gian, sau đó cho Hân Hàng trở thành điểm tâm khẩu phần lương thực. Đương nhiên, liền xem như thần hồn công kích, cuối cùng cũng vẫn là đối Tam sát Thụ không gian bên trong hắc vụ tiến hành công kích, thật giống như thứ hại của hắn liền là Tam Sắc Thụ không gian đồng dạng. Thần linh phó tướng ở hậu phương, phía trước một bên trên đại điện có 3 cái người. Hai trung niên một cái lão giả. đương nhiên, căn cứ tướng mạo phán đoán người tu luyện tuổi tác căn bản không chính xác. tỷ như hiện tại, ba người này ở giữa rất có thể lão giả kia là trẻ tuổi nhất, mà kia hai trung niên nam tử khả năng một cái so một cái lão. bất quá, trong đó một người trung niên, làm sao dáng dấp xấu như vậy? mắt tam giác, sâu sao lông mày, tỏi mũi, miệng dọa bà, làn ra. ân, nói như thế nào đây? thu giáp để người hoài nghi có thể làm thành giấy giáp sử dụng, nhan sắc còn có chút hiện lục. mà hắn không biết là, giờ phút này trong miệng hắn vị này, sỉu nhân đang cùng thái nhất diễm thần hồn truyền âm. ngươi xác định hắn là thế tục giới vô gia đặng ca, ta lừa ngươi làm gì? nhưng ngươi tuyệt đối không nên bị hắn mặt ngoài tu vi làm cho mê hoặc. hắn nhìn chỉ là quy chân cảnh tứ trong tiên, nhưng hắn thực lực chân chính lại là tương đương với động huyền cảnh đỉnh phong. thái nhất diễm, ngươi có mục đích gì nói thẳng đi, không cần dùng loại phương thức này. ngươi cũng biết, ta đối với ngươi một tấm chân tình, chỉ cần yêu cầu của ngươi không quá mức phận, ta đều sẽ đáp ứng ngươi. nhưng ngươi không nên vũ nhục ta trí thông minh, được chứ? Ai, không phải, đặng ca, hắn thật thực lực rất mạnh, huyền ma tông bị hắn một người cho hủy diệt. ngươi nói mạnh không mạnh? cái gì? ngươi nói là sự thật đặng ca, ngươi làm sao lại không nguyện ý tin tưởng ta đâu? Ta nguyện ý tại thần linh mặt trước thể, thần linh ở trên, như ta thái nhất diễm nói một câu lời nói dối, nguyện ý lấy thân tự ma, tê, lấy quy chân cảnh tu vi hủy diện huyễn ma tông, cái này đã không là bình thường cường đại, chỉ sợ chí ít tương đương với ta cảnh giới này thực lực. gia hỏa này là cái đồ biến thái sao? đặng nhận lòng trong lòng hoảng hốt, chấn động vô cùng, dạng này biến thái, chỉ sợ cũng chỉ có nhân điện thánh tử mới có thể cùng chi đánh đồng đi. a, nhân điện thánh tử, hắn không phải là nhân điện thánh tử đi? nghĩ tới đây, đặng nhận lòng không khỏi trong lòng giận mình nhân điện thánh tử đặng ca nhân điện thánh tử thật mạnh như vậy thái nhất diễm thất kinh hỏi này trước nàng một mực tại bế quan bên trong đối với nhân điện thánh tử cũng vẻn vẹn cực hạn tại một chút nghe đồn cũng không thực sự hiểu rõ mạnh a nào chỉ là mạnh quả thực mạnh đến mức không còn gì để nói đặng nhận lòng nói căn cứ đáng tin truyền ngôn nhân điện thánh tử gian nam đoạn thời gian trước đang trợ giúp tiền nhiệm thánh tử khi độ kiếp thánh tử trực tiếp đánh nổ thiên phạt ngươi nói mạnh không mạnh đánh nổ thiên phạt cái này chuyện này cũng quá bất hợp lý cái này cái này truyền ngôn là thật thái nhất diễm chấn kinh tin tức là từ nhân điện phương diện truyền đến, mà lại không phải một cái người, nhưng phạm là chúng ta thần điện thánh tử, toàn bộ có thể chứng minh cái này sự kiện, ngươi nói có phải thật vậy hay không? Đạm nhận lòng nói, T, thật là đang sợ. Thái Nhất Diễm triệt để bị chấn động. Nói cách khác, hắn nếu thật là nhân điện thánh tử, như vậy cái gọi là thế tục giới hết thể đều là giả, đều là hắn hồ biên lo tạo. Hắn mục đích thực sự liền là phá hư chúng ta thần điện căn cơ. Không sai. Đạm nhận lòng nói, nhưng cũng không bài trừ hắn thật là thế tục giới vương gia cái thân phận này chỉ là trên đời này xuất hiện hai cái biến thái như vậy người, thật sự là quá mức hiếm thấy, căn cứ máy móc tỷ lệ, hầu như không tồn tại. Hai người mặc dù không nói chuyện, nhưng sắc mặt hai người biến hóa lại là rõ ràng hiện ra. Giang Nam lúc này liền biết hai người tại thần hồn chuyên âm, mà lại, tựa hồ đàm luận liền là hắn. Bị phát hiện rồi sao? Giang Nam khẽ lắc đầu. Thật không thú vị. Nguyên vốn còn muốn đơn giản dùng một chút bọn hắn, tránh khỏi hắn tìm kiếm linh mạch thời gian. Nhưng hiện tại xem ra, cái này thái nhất diễm đã không đáng tin cậy. Các ngươi là đang đàm luận ta sao? Giang Nam đột nhiên mở miệng dò hỏi. Giang Nam đột nhiên xem vào Để ngay tại rung động ở giữa Thái Nhất Diễm lấy làm kinh hãi, vội vàng phủ nhận nói: "A không không." Giang Nam cười, đó chính là đang đàm lộ ta. Đã rằng này, như vậy tác dụng của ngươi cũng liền xong. Đàm nhận lòng chợt quát một tiếng, giết. Trong chốc lát, tính cả Thái Nhất Diễm tại bên trong, bốn người ăn ý buộc phát ra cường đại nhất công kích. Ngoại trừ Thái Nhất Diễm là động huyền cảnh ngũ trọng thiên, những người khác cũng đều là động huyền cảnh thất trọng thiên phía trên, tứ đại động huyền cảnh, cùng một chỗ liên thủ, uy lực to lớn. Càng thêm giờ phút này, ngay tại thần điện phò tự phía dưới, đạt được thần linh lực lượng gia trì, uy lực kinh khủng hơn. Không gian xiên xẹt, gần như ngưng kết bốn đạo sáng chói kiếm mang hóa thành mưa to bắn về phía Giang Nam, muốn đem Giang Nam bắn thành bụi phấn. Giang Nam đưa tay liền làm một quyền. Ông ba lấy hắn nắm đấm làm trung tâm, từng vòng từng vòng không gian gợn sóng dập dờn lái đi, những nơi đi qua không gian bị cuốn động, kiếm mang bị chôn vùi. Tốc độ nhanh chóng, vẹn vẹn ở trong chớp mắt. Thái Nhất Diễm bọn người từng cái thần hồn hoảng sợ, thân thể bọn họ nhanh lùi lại, nhưng chỉ tiếp tốc độ của bọn hắn xa xa không kịp lực quyền tốc độ. Cuối cùng tại lực lượng cường đại ba động phía dưới, bốn cái động huyền cảnh toàn bộ bị chôn vùi, hóa thành huyết vụ. Tại Thái Nhất Diễm bọn người tử vong một sát na, thần linh pho tượng bỗng phát ra sáng chói kim quang uy áp bạo tăng. Nhưng cùng thần linh pho tượng đấu tranh nhiều năm như vậy giang Nam, sớm có sở liệu. Tại giết chết bọn hắn một sát na, hắn liền vọt tới thần linh pho tượng mặt trước, không nói hai lời, trực tiếp tới cái thân mật nhất lớn ôm. Bá. Thần linh pho tượng biến mất. Thiên huyền giới thần linh pho tượng xa so với huyền giới mạnh hơn lớn rất nhiều. Nhưng bất kể như thế nào cường đại, đến tam sát thụ không gian bên trong, cũng chỉ có thể bị phía dưới hấp thụ bắt lấy, trở thành khẩu phần lương thực thần linh sau cùng tiếng giống giận dữ như cũ tại vực sâu quanh quẩn dưới vực sâu truyền đến ngân hàng hương phấn nhấm nuốt âm thanh thần linh pho tượng biến mất toàn bộ thiên ma tông cũng vì đó chấn động phảng phất động đất đồng dạng vô số người từ động phủ bên trong bay ra từng cái thần sắc khẩn trương nhìn một phía chuyện gì xảy ra Thượng như là trung ương đại điện phương hướng ta giống như cảm giác không thấy thần khí tức không tốt trung ương đại điện xảy ra chuyện điện chủ cùng nam châu thần điện đại trưởng lão còn tại bên trong bọn hắn sẽ không phải là đi đi xem một chút hưu hưu hưu từng đạo tản ra khí tức cường đại bóng người cấp tốc hướng về trung ương đại điện phương hướng bay đi. Sau đó, Thiên Ma Tông các lớn phong chủ, trưởng lão, hộ pháp, chấp sự, thậm chí một chút cường đại đệ tử, cũng đều nhao nhao cấp tốc xuất hiện. Không cảm giác được thần linh khí tức, để bọn hắn đột nhiên cảm giác được nguồn gốc từ tại linh hồn sợ hãi. Phải biết, thần linh đối với bọn hắn tới nói không chỉ là tín ngưỡng, càng là lực lượng nguồn suối. Không có lực lượng, liền không có dựa vào. Đây mới là làm bọn họ sợ hãi nhất. Không được, trung ương đại điện xảy ra chuyện lớn. Thiên Ma Tông thiên chỉ sợ muốn thay đổi. Ô ngông một đám cường giả nhao nhao hướng về trung ương đại điện phương hướng bay đi. Côn bạo khí thế tại không trung tạo thành che khuất bầu trời mây đen. Gió xoáy mây tuôn, tối tăm không mặt trời, cực kỳ khủng bố. Giang Nam đi ra đại điện bên ngoài, nhìn xem mây đen ngập đầu, vô số Thiên Ma tông cường giả tiến đến, chắp hai tay sau lưng, khẽ mỉm cười. Ngược lại là tránh khỏi ta tìm khắp nơi. Không bao lâu, mấy ngàn cao thủ bay đến trung ương đại điện. Người là ai? Đại trưởng lao ánh mắt như điện, quá to. Hắn vừa mới trước tiên liền lấy thần hồn dò xét trung ương đại điện, khiếp sợ phát hiện, trong đại điện chẳng những thần linh pho tượng biến mất, liền liền Nam Châu thần điện đại trưởng lão cùng tông chủ bọn người đều biến mất. Không, cũng không thể nói đều biến mất, huyết vụ tràn ngập phía dưới vẫn là đại khái có thể cảm nhận được bọn hắn tồn tại khí tức chỉ là đều hỗn hợp lại cùng nhau cực kỳ hiển nhiên bọn hắn đều tao nộ độc thủ đại trưởng lao rất khó tưởng tượng thân điện đại trưởng lao đã là động huyền cảnh đỉnh phong cường đại như vậy cao thủ vậy mà đều có thể tao nộ độc thủ có thể thấy được thực lực của đối phương có nhiều đáng sợ nhưng khi người hiểm nghi xuất hiện lúc hắn khiếp sợ phát hiện đối phương cũng chỉ là một cái quy chân cảnh tứ trọng thiên cái này sao có thể chẳng lẽ là có thông thiên cảnh cao thủ giết người về sau đi sau đó lưu lại cái này quy chân cảnh tại cái này trong bước lo trên căn bản không thể nào nói nổi a nếu như đối phương là thông tiên cảnh, hắn xoay người bỏ chạy, căn bản không dám nói nhảm. nhưng đối phương hết lần này tới lần khác là cái quy chân cảnh, cho nên hắn mới theo thói quen ở trên cao nhìn xuống quát tháo hỏi thăm. đương nhiên, thân là thiên ma tông đại trưởng lão, hắn cũng không phải một điểm lực lượng đều không có. tại còn chưa mở miệng lúc nói chuyện, hắn đã lặng lẽ khởi động hộ tông đại trận, tùy thời có thể lấy mở ra đại trận trung cực diện sát cơ chế. giang nam cũng không hiểu biết mắt trước cái này thiên ma tông lão giả có thể tùy thời mở ra hộ tông đại trận trung cực diện sát cơ chế, nhưng hắn biết, có thể cái thứ nhất cùng hắn nói chuyện mới là đám người này ở giữa người chủ sự. Dù là không dùng thần hồn gió xét, cũng biết lao giả này là thực lực mạnh nhất một cái kia. Thiên huyền thế giới, cường giả vi tôn, ai thực lực lớn, ai liền đủ lời nói có trọng lượng, đây là tuyên cổ bất biến đạo lý. Mà cường đại nhất người sẽ có được cao nhất quyền lực. Đối với hộ tông đại trận có thể tập trung tất cả lực lượng diện sát cường giả, có thể bộc phát ra so với tông môn người mạnh nhất còn muốn lực lượng cường đại, cái này loại thưởng thức Giang Nam tự nhiên là biết đến. Cho nên tại cái này đại trưởng lao quát tháo hắn trước tiên, Giang Nam liền ra tay rồi. Cũng không phải e ngại đại trận huy lực, mà là đại trận bộc phát ra huy lực kinh khủng cần tiêu hao lượng lớn linh mạch năng lượng. Những này linh mạch mặc dù còn không nắm bắt tới tay, nhưng Giang Nam đã cho rằng đều là của hắn rồi. Đại trận công kích hắn thì tương đương với dùng năng lượng của mình công kích mình, ai có thể ngẩn ý? Không phải sao, vừa ra tay liền là sát chiêu, hơn nữa còn là phạm vi lớn sát chiêu. Là thật lâu không có sử dụng cấm kỵ đao pháp Địa Ngục Đồ Tuyệt. Bây giờ Địa Ngục Đồ Tuyệt sớm đã không cần lúc trước như thế tiêu hao tinh thần lực. Nhưng cho dù là Giang Nam mình cũng không nghĩ tới, Địa Ngục Đồ Tuyệt uy lực vậy mà siêu việt tưởng tượng của hắn. Dung nhập đao chi linh vực về sau, tại gấp trăm lần lực lượng tăng phúc dưới, uy lực đạt đến một cái vượt quá tưởng tượng tình trạng. Tuôn ra khí huyết lực lượng phía dưới, kinh khủng huyết sắc đao mang che ngập bầu trời, cơ hồ bao trùm toàn bộ thiên ma tông. Á á á á, tiếng kêu thảm kinh khủng âm thanh bên tai không dứt, chấn thiên động địa. Trong khoảnh khắc, mặt đất rách nát khắp trốn, toàn bộ sinh linh toàn bộ bị chặn tuyệt. Liên cả thiên không mây đen cũng tiêu tán trong không. Một đao toàn bộ diệt sát. Giang Nam mình cũng thấy chóng. Nửa ngày. ngoa tào, không nghĩ tới dung nhập đao chi lĩnh vực về sau, cái này cấm kỵ đao pháp lại có uy lực kinh khủng như thế. Cứ như vậy, về sau liền thuận tiện a. Giang Nam nhìn về phía phương xa, trên mặt lộ ra bình hạch mỉm cười.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 Uy lực so với hắn tưởng tượng còn cường đại hơn. Đây quả thực là niềm vui ngoài ý muốn. Nhìn đến, theo thực lực càng ngày càng mạnh, trước đó một chút công pháp cũng là không phải không còn gì khác, dùng tốt, ngược lại có thể bộc phát ra vượt quá tưởng tượng uy lực, không hổ là vì ta lượng thân định chế công pháp. Phải tìm thời gian. Ừm, cũng phải tìm cái địa điểm thích hợp hoặc là thế lực, thử nghiệm đem trước tất cả kỹ năng đều thí nghiệm một lần. Giang Nam nhìn bốn phía, trong lòng cảm thán, không hổ là cấm kỵ đao pháp. Một đao qua đi, cảnh hoang tàn khắp nơi, khắp nơi rách nát cảnh tượng. Kiến trúc thành vấn, ngọn núi sụp đổ, mảnh gỗ vụn, lá cây đá vụn đầy đất. liên liên thi thể cũng không tìm tới, toàn bộ là thịt nát, máu chảy thành sông. Giang Nam lắc đầu, cái đồ chơi này vẫn là ít dùng cho thỏa đáng, ân, cũng chỉ có thể đối với địch nhân sử dụng. người dứt sạch, mặt đất một vùng phế tích, muốn đi vào đến dưới đất tìm kiếm linh mạch cần tốn hao thời gian rất dài. Giang Nam nhíu nhíu mày, lập tức một quyền đối mặt đất đánh tới. với anh, mặt đất toé lên trùng thiên đá vụn, ngọn núi sụp đổ, hố to xuất hiện, thân huân lập tức cảm ứng được linh mạch chỗ. lúc này, linh mạch tựa hồ có linh tính đồng dạng, cấp tốc hướng về không biết tên địa phương chạy trốn, trốn chỗ nào? Giang Nam hét lớn một tiếng, bàn tay lớn vụt một cái, Càn Khôn đại cầm nã. vô hình bàn tay lớn chậm rãi lan tràn ra, từ trên trời giáng xuống, trực tiếp thâm nhập dưới đất, một tay lấy kia muốn chạy trốn đi linh mạch bắt lấy, đồng nhiên đi lên, kéo một phát, nhấc, xuất hiện trước mặt một vòng xoáy khổng lồ lối đi, kia giải tới mấy chục dặm dáng dấp linh mạch tại Càn Khôn cầm nã thủ phía dưới cấp tốc thu nhỏ, sau đó bị đưa vào vòng xoáy. Giang Nam con mắt sáng tỏ, "Ngươi lai, like, đây mới thật sự là Càn Khôn cầm ná thủ chính xác phương pháp sử dụng, trước đó đều là sai." Trực tiếp thu lấy trấn áp, hoàn toàn không nói đạo lý. Bá đạo mà trực tiếp đây mới thật sự là càn khôn cầm nã thủ. Giang Nam xem mèo vẽ hổ, căn cứ trước đó phán đoán linh mạch đi hướng, bay đến một chỗ lại là một quyền đánh xuống. ầm ầm, sơn băng địa liệt, đá vụn phi thiên. tùy theo mà đến là một cái kình thiên bàn tay khổng lồ từ trên trời giáng xuống rơi vào dưới mặt đất. sau đó từ dưới đất nắm lên một cái to lớn tựa như trường long giống như linh mạch, hắc thần cung lối vào mở ra, linh mạch bị cưỡng ép nhét vào hắc thần cung bên trong. Giang Nam bay đến phía sau núi, nơi này là hai đầu linh mạch, nhưng cũng không tương giao. một quyền đánh xuống, sơn băng địa liệt, càn khôn cầm nã thủ vừa xuống, cầm ra một đầu nhét vào hắc thần cung. Nhưng Giang Nam phát hiện Mặt Khắc một đầu thẳng đến sâu dưới lòng đất. Hừ, nếu để cho ngươi chạy, chẳng phải là đi không? Căn cứ tình huống trước, hắn đã đoán chừng đến thu lấy cái này hai đầu bên trong trong đó một đầu, Mặt Khắc một đầu liền sẽ chạy trốn tình huống. Cho nên, tại đem một đầu thu lấy về sau lập tức liền đối Mặt Khắc một đầu động thủ. Tốc độ thật nhanh. Giang Nam vung liên tiếp hai quyền, đem mặt đất đánh ra một cái sâu đạt ngàn mét, đường kính đạt trăm mét to lớn hô to. Giang Nam phi thân mà xuống. Càn Khôn đại cầm nã. To lớn bàn tay lớn từ trên trời giáng xuống. Một tay lấy một đầu cuối cùng ngay tại cấp tốc hướng phía dưới thoát đi linh mạch chộp vào trong tay. Tại đại đạo chi lực phía dưới, linh mạch cấp tốc thu nhỏ, sau đó đưa vào Hắc Thần cung bày ra vòng xoáy bên trong. Đến tận đây, Thiên Ma tông bốn đầu linh mạch toàn bộ bị thu lấy, mà Thiên Ma tông cũng triệt để từ Thiên Huyền giới xóa tên. Giang Nam tâm niệm vừa động, thả ra lâu hương hàn bọn người. "A, nơi này làm sao phá hư nghiêm trọng như vậy?" Liễu Như Nguyệt kinh ngạc nói. "Phu quân, đây là ngươi làm?" Đối Liễu Như Nguyệt trách trách hô hô tính cách, Giang Nam đã thành thói quen. Hắn mỉm cười gật đầu nói, "Ừm." "Hoa, phu quân ngươi thật lợi hại." Liễu Như Nguyệt Tán Dương, Lâu Hưng hàn, Vĩnh Niên bọn người nở nụ cười. Cái này lính hót. Bất quá, bọn họ cũng biết, đây cũng là Liễu Như Nguyệt chân tình biểu hiện. Chúng nữ cũng không ăn dấm, chỉ là sẽ không giống Liễu Như Nguyệt như thế nghĩ đến cái gì liền sẽ trực tiếp biểu đạt mà thôi. Giang Nam mỉm cười đưa tay tại Liễu Như Nguyệt trên khuôn mặt nhỏ nhắn sờ xoa một cái, đối chúng nữ nói, đi tìm một chút, nhìn xem còn có cái gì có thể dùng, có thể sử dụng đều mang đi. Tốc độ phải nhanh, chúng ta rất nhanh liền đi. Ở chỗ này thời gian dài, khẳng định sẽ khiến người chú ý. Hắn mặc dù rất mạnh, nhưng hắn còn không muốn hiện tại liền cùng thần điện cứng đuôi cứng có thể đục nước béo co liền đục nước béo cỏ, thẳng đến không thể sờ mới thôi. Đúng, phu quân. Chúng nữ phi tốc rời đi. Giang Nam nhìn xem cái này, một vùng phế tích có chút thở dài. Mặc dù hắn đối lực lượng nắm giữ đã đạt đến mức cực hạn, nhưng cái này loại nắm giữ là một loại lực phá hoại lớn nhất phát huy, đến mức một đao phía dưới, vạn vật đều hủy. Chỉ sợ chân chính có thể lưu lại đồ vật cũng không nhiều. Một khắc đồng hồ về sau, chúng nữ trở về. Phu quân, tìm tới đồ vật không nhiều, nhưng có giá trị chúng ta đều thu lại. Lâu Hương hắn nói, ta tại tàng thư các dưới mặt đất còn đụng phải một cái lão đầu, lão già còn muốn tập kích ta bị ta một kiếm giết liêu như người nói ồ còn có người giang nam kinh ngạc nói một đao phía dưới đao khí chí ít hướng phía dưới kéo dài mấy chục mét sâu có địa phương thậm chí có thể đạt tới trăm mét chỉ cần bị đao khí đụng tới hẳn phải chết không nghi ngờ không nghĩ tới lại còn có sống lần sau các ngươi đừng đi rõ xét nếu là thật sự đụng phải cái nào tông môn lão quái ở phía dưới vậy các ngươi liền nguy hiểm được chúng nữ không có phản đối bởi vì liền xem như phản đối cũng là vô hiệu giang nam không thả bọn họ ra bọn họ cũng ra không được đều đi vào đi ân bạch tiêu lưu lại đúng Phu quân, chủ nhân." Lối đi mở ra, chúng nữ tiến vào, duy trì có Bạch tiêu lưu lại. "Chủ nhân." Bạch tiêu thập phần hưng phấn, Giang Nam khẽ mỉm cười. Hắn tự nhiên nhìn ra được, Bạch tiêu hưng phấn sức lực. Xem ra, chúng nữ tại Hắc Thần cung cũng là cực kỳ bận bực. cũng không phải hắn không nguyện ý đem Lâu Hương Hàn bọn họ thả ra cùng đi, mà là nhiều người như vậy cùng đi mục tiêu quá lớn, cùng hắn muốn Thần Không Biết Quỷ Không hay rút ra Thần Điện Tông môn linh mạch ý nghĩ không tương xứng. Sở dĩ lưu lại Bạch Kiêu, là bởi vì Bạch Kiêu tốc độ nhanh, Lôi đỉnh độc rất thú, mạnh nhất năng lực một cái là Lôi đỉnh, một cái liền là tốc độ. Tại không có truyền tống trận tình hôn dưới, Bạch Tiêu sau khi biến thân tốc độ phi hành theo kịp chân đạo cảnh đỉnh phong cao thủ, thậm chí động huyền cảnh sơ kỳ đều có một liều. Chờ đem phía dưới mấy cái thần điện phụ thuộc tông môn diệt rồi nói sau. Đi, chúng ta đi lan tiêu tông. Đúng, chủ nhân. Bạch Tiêu biến thân, hóa thân lôi đỉnh độc gia thú. Giang Nam tung người mà lên, vừa tại nàng phía trên. Bạch Tiêu phóng lên tận trời, hóa thành một vệt ánh sáng, bắn về phía phương xa. Giang Nam ánh mắt sáng lên, hắn còn đánh giá thấp Bạch Tiêu tốc độ phi hành. Liên tốc độ này, cho dù là động huyền cảnh trung kỳ cũng chưa chắc đổi được. Thật là đáng sợ. Không hổ là thân thú, không hổ là thiên địa sủng. Thật tình không biết, hắn mặc dù không có cùng bạch tiêu song tu, nhưng hắn không có việc gì liền cho nàng một chút khí huyết quả, lại là để bạch tiêu nhục thân phát sinh nghiêng trời lệch đất to lớn biến hóa. Chủ nhân, ngài còn có cái kia quả sao? Trên bầu trời, bạch tiêu hóa thành một vệt ánh sáng. Một bên phi hành vừa nói, ngươi cần. Ừm, ta muốn đột phá, nhưng ta cảm giác nhục thân còn có thể lại tăng cường một chút, đem căn cơ đánh lại dày đặc một chút, dạng này đột phá đến thần hỏa cảnh về sau, thần hỏa tẩy luyện nhục thân cũng có thể lại một lần nữa thu hoạch được to lớn thủy biến, tiềm lực có lẽ sẽ lớn hơn. Ồ còn có nhiều như vậy chỗ tốt. Từng không chỉ là ta, hồ mỹ nương cũng thế. Ta cùng nàng đều là thần thú, ấn nói huyết mạch của ta so với nàng còn muốn cao một chút, nhưng ta cảm giác gần đây nàng huyết mạch một mực tại rung động, tựa hồ còn có càng lớn tiềm lực, giống như có thể lần nữa thuế biến. Lần nữa thuế biến, nàng là cửu vĩ yêu hồ, lần nữa thuế biến có thể lộ sắc thành cái gì? Không biết, có lẽ là chân chính cửu vĩ thiên hồ đi, nhưng rất khó, bởi vì chân chính cửu vĩ thiên hồ đã siêu việt phổ thông thần thú. Siêu việt phổ thông thần thú, đó là cái gì? căn cứ huyết mạch truyền thừa, thần thú phía trên là thiên thú, lại hướng lên cũng không biết. Ý của ngươi là cựu vĩ thiên hồ là thiên thú? Ừm, đại khái thuộc về thiên thú hàng ngũ. Cụ thể ở đâu một cái cấp bậc vậy cũng không biết. Vậy còn không đơn giản. Từ hôm nay trở đi, các ngươi muốn bao nhiêu khí huyết quả đều có thể. Đến mục đích về sau, ngươi tiến vào hắc thần cung tu luyện đi. Đúng, chủ nhân. Đạo mắt 3 ngày trôi qua, đông nam châu vỡ tổ. Cương đại vĩnh ma tông cùng thiên ma tông làm chuẩn nhất lưu thế lực, lại bị diệt môn. Trong chốc lát, thân điện lượng lớn cao thủ bay về phía vĩnh ma tông cùng thiên ma tông tìm kiếm đáp án. Nhưng là qua năm ngày lại vỡ tổ. So Thiên Ma Tông còn cường đại hơn Lan Kiêu Tông cũng bị người diệt môn. Tin tức này để rất nhiều người đều sợ ngây người. Mọi người nhao nhao bắt đầu phân tích cái này, ba đại tông môn bị người diệt môn đến cùng có cái gì tất nhiên liên hệ. Đúng lúc này, tiến vào Huyền Ma Tông phế tích điều tra người phát hiện, Huyền Ma Tông đã trở thành chân chính phế tích, liền trùng tiến khả năng đều không có. Bởi vì, linh mạch không có. Sau đó lại có người truyền đến tin tức, Thiên Ma Tông cũng đã triệt để trở thành phế tích, linh mạch cũng đã biến mất. Thân điện rất nhiều thế lực lập tức kinh hoàng. Từ cái này loại dấu hiệu bên trên tỏ rõ, tựa hồ đối phương chẳng những có phá hủy tông môn thực lực, đồng thời còn có phá hủy linh mạch năng lực. Bởi vì linh mạch không phải trốn, mà là hoàn toàn biến mất, liền một điểm khí tức đều không lưu lại. đến cùng là ai? vẫn là nói đối phương là một cái thế lực lớn, có thể lặng yên không tiếng động đem một cái tông môn trực tiếp diệt môn, hơn nữa còn phá hủy linh mạch, tuyệt không phải người bình thường có thể làm đến. nhưng mà sự tình cũng không có kết thúc. trong vòng một tháng sau đó, huyên mục tông, quỷ thiên môn, nhất bang môn, tà kiếm tông, lệnh quan quốc năm đại tông môn toàn bộ bị diệt môn, mà lại linh mạch hoàn toàn không có. mọi người kinh ngạc phát hiện cái này tám đại tông môn toàn bộ đều là thần điện thế lực, cái này là đang cùng nhân điện khai chiến một chút thế lực gõ cảnh báo. rất nhiều nguyên bản với ai nhất lưu thế lực nhị lưu thế lực tam lưu thế lực, từng cái dọa đến không dám động. bởi vì đông nam châu cùng nam châu, đông châu ở gần nhất, khi biết thần điện tám thế lực lớn bị người diện môn tin tức về sau, mấy cái này địa khu chiến tranh quỷ dị ngừng lại, thần điện thế lực nhau nhau tụ lại, thương lượng đối sách, cũng điều động rất nhiều nhân thủ thu thập tình báo, để vọng có thể tìm tới diện môn hung thủ. Nhưng ngoại trừ lúc đầu tại Huyền Ma Tông có một cái được người xưng là vương gia người từng tiến vào Huyền Ma Tông không còn có ra, liền cũng tìm không được nữa bất kỳ tình báo. Nhưng là tại nửa tháng sau, từ quốc Nam thành truyền đến tin tức, nghe nói cái kia được xưng là vương gia ngự, tại Hưng Thịnh Cửu lâu cùng Huyền Ma Tông Vương Như Dương từng có tiếp xúc, đồng thời còn cùng Vương Như Dương cùng một chỗ rời đi. Mà theo Hưng Thịnh Cửu lâu tiểu nhị hồi ức, lúc ấy cái kia bị Vương Như Dương xưng là vương gia ngự, tự xưng là Đại Minh Thần Võ Vương. Tin tức vừa ra, thiên hạ xôn xao. Đại Minh Thần Võ Vương. Đây không phải thế tục giới xưng hô sao? Lúc nào thế tục giới có thực lực cường đại như vậy, có thể liên tục diệt trừ tám lớn chuẩn nhất lưu tâm môn. Nhưng là, nhận được tin tức nhân điện cao tầng lại là sợ ngây người. Đại Minh Thần Võ Vương